gặp vân băng đi đến về sau tuyết đế thanh lánh mở miệng nói ta trước đó theo ngươi làm một vụ giao dịch ngươi cho ta tử giới cung cấp ta ăn uống cùng ta cần tài nguyên tu luyện mà ta thì lại lấy sau hồi báo ngươi đã ngươi mất trí nhớ ta cũng không nói thêm cái gì thân phận của ta chờ ngươi khôi phục trí nhớ liền biết hiện tại giao dịch tiếp tục tuyết đế sau khi nói xong cũng không cho vân băng cơ hội nói chuyện trên ngón tay tử giới quang mang l ó e lên liền tiến vào băng nguyện bên trong vân băng ngay sau đó quan sát băng nguyệt tình huống phát hiện tiến vào băng nguyệt bên trong tiểu nữ hài đã dùng tử giới năng lực mở ra một cái bạch lam sắc kết giới chặn vân băng quan sát giao dịch nha vân băng nhữ mày mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng hắn có thể xác định tuyết đế người không tệ đổi lại một người k h á c cầm tới chân quý như thế giới chỉ nói không chừng thì sẽ không tới tìm hắn chớ nói chi là đem băng nguyệt còn đến đây lắc đầu không nghĩ nhiều nữa hướng về bản thể tông đi đến tuyết đế ngay tại thông qua tử giới quan sát chung quanh bản thể tông tuyết đế nói nhỏ nói cái này cái tông môn nàng biết bất quá vân băng cái gì thời điểm lại trở thành bản thể tông thiếu tông chủ tuyết đế khẽ lắc đầu xem ra trong khoảng thời gian này phát sinh không ít sự tình vân băng trở lại chỗ ở về sau cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì liền bắt đầu khôi phục hồn lực ngày thứ hai cũng khiêu chiến ngày cuối cùng ngày này sáng sớm trước tới khiêu chiến người chỉ có hai cái tất cả đều là nam hồn đế tu vi so chiều hôm qua kỷ nha nhi muốn yếu rất nhiều khiến vân băng thắng vô cùng là dễ dàng buổi c h i ề u đánh bại cái cuối cùng người khiêu chiến cũng là buổi chiều duy nhất người khiêu chiến về sau độc bất tử thân hình chậm rãi bay lên thanh âm chuyển khắp cả cái tông môn ba ngày khiêu chiến kết thúc từ đó vân băng vì ta bản thể tông thiếu tông như có bất kính người phật trong lúc nhất thời toàn bộ bản thể tông đệ tử tất cả không có ngoại lệ hướng vân băng hô hoán thiếu tông chủ bản thể tông toàn bộ tông cơ hồ là bày ra tại thiên sơn bên trong trên mặt đất chia làm bốn đại bộ phận trong đó ba bộ phận thì cùng mục chữ bị hai đạo l à n ngang ngăn cách một dạng mục chữ bộ phận theo thứ tự là ngoại tông bộ phận nội tông bộ phận còn có cuối cùng là chỉ có phong hào đấu la hồn đấu la hai đại cấp các trưởng lão khác mới có thể và o ở bộ phận là bản thể tông hoạch tâm lực lượng thì cùng hải thần cắt một dạng độc bất tử cũng ở bên trong đó một gian phòng sau cùng một bộ phận tại toàn bộ mục chữ bộ phận bắc ngã về tây phương hướng bộ phận này chỉ cho phép nội tông đệ tử cùng trưởng lão tiến vào mặc dù không có tên nhưng có thể xưng là mật pháp tu luyện bộ phận cái này cùng ngoại tông bên trong trong tông tu luyện c h ẳ n g chính là không giống nhau không có gì bất ngờ xảy ra vân băng đoán chừng hắn ngày mai cũng sẽ tiến vào bên trong tu luyện cái này muốn nhìn độc bất tử rất nhanh chuyện vân băng trở lại chỗ ở về sau chiêu đãi theo tới diệp kỳ duyệt nàng võ hồn còn không có rất tỉnh rất nhàn mỗi ngày đều đến xem hắn đối chiến sau cùng đi theo hắn ăn một bữa sau khi ăn xong hài lòng chạy trở về mà vân băng thì cầm lên tiên thiên mật pháp bắt đầu quan sát tiên thiên mật pháp so sánh phức tạp nhìn qua mật pháp sau ban đêm hôm ấy hắn liền đem tiên thiên mật pháp ghi xuống để phòng quên sau khi xem xong vân băng lâm vào suy nghĩ bản thể tông tiên thiên mật pháp nói trắng ra là cũng là đoàn thể cho nên bản này mật pháp lại gọi tiên thiên luyện thể bất quá cái này tiên thiên đoán thể chi pháp khẳng định sẽ vô cùng thống khổ lấy hắn đoán sơ qua không thể so với hoắc vũ hạo dung hợp băng bích đế hoàng hạt thân thể xương kém tiên thiên mật pháp quả thực cũng là đem thân thể người hoàn toàn xé nát lại dùng phương thức cao nhất tổ hợp lại ở trong đó cần vô số thiên tài địa bảo còn muốn có cường đại ý c h í lực ý c h í lực không đủ chỉ sợ tinh thần c h i hải sẽ tại chỗ sụp đổ đoán thể chia làm bốn bước quán thể tẩy tủy tái tạo kim thân bốn bước có thể nói quán thể hoàn thành một số tiềm lực hơi kém bản thể võ hồn thì lần thứ hai đã thức tỉnh bất quá mấu chốt một điểm là tiên thiên tiên thiên mật pháp nói như vậy đều là theo trẻ sơ sinh bắt đầu tu luyện liền xem như trẻ sơ sinh mà nói cũng phải lấy thiên tài địa b ả o tiến hành dài đến m ộ ư ơ i năm âm quá trình sẽ phi thường thống khổ ý chí lực chưa đủ trẻ sơ sinh liền sẽ bỏ mình không phải vậy vì cái gì xưng là tiên thiên bốn bộ trọng yếu nhất một bước không thể nghi ngờ q u c n thể đầu tiên ngươi đến có một cái tốt thể phách cũng liền nói ngươi thể phách muốn đạt tới một cái trình độ mới có thể tiến hành q u c n thể nếu không chết hoặc là thất bại cũng không muốn p h ả n n ả n cái gì điểm ấy vân băng tự nhiên không đủ mặc dù có chút to lớn sinh mệnh lực không ngừng tư dưỡng vân băng nhục thân nhưng nhục thể của hắn cường độ còn không bằng long ngạo thiên cường đại q u á n thể thầy tủy tái tạo cái này ba b ư ớ c cũng là chỉ lấy bên trong thiên địa sức mạnh to lớn xuyên qua tự thân gột rửa tự thân tái tạo tự thân kim thân chính là cái này ba cái hợp nhất mượn thiên địa lực lượng tái tạo kim thân cái này bốn bước một bước kia không thể nghi ngờ không phải thống khổ không qua đi ba bước thống khổ không thể nghi ngờ muốn so bước đầu tiên tốt hơn nhiều còn có một loại truyền thuyết cái kia chính là tại cái này tiên thiên mật pháp luyện cực hạn về sau sẽ tiến vào một loại cấp bậc khác kim thân la hán t ầ n g thứ một bước này yêu cầu rất nhiều thí dụ như đồng tử thân xem hết cái này tiên thiên mật pháp vân băng trong đôi mắt tinh mang không ngừng loại qua lúc này một đạo non nớt giọng nữ tại vân băng trong thai một bên v ă n g lên để vân băng xững s ở tên điên ừng vì cái gì nói như vậy vân băng nhàn nhạt mà hỏi loại tu luyện này phương pháp đúng là điên cuồng không nói ý trí lực không cẩn thận liền có khả năng xảy ra vấn đề tử vong tinh thần sụp đổ ngu dại trờ bất quá luyện thành cũng cực kỳ đáng sợ một chân bước vào thần cấp cũng không đủ nhân loại lại có thể nghĩ đến đáng sợ như vậy tu luyện phương pháp may mắn thật vất vả tu luyện nếu không đại lục ở bên trên nơi nào còn có hồn thú vị trí tuyết đế thanh lanh âm thanh vang lên nhân loại ngươi là hồn thú trọng tu vân băng hiển nhiên chú ý tới điểm ấy đúng ngươi không phải cũng là hồn thú nhìn dáng vẻ của ngươi bộ phận này trí nhớ hắn không có mất đi đi tuyết đế thản nhiên nói vân băng chương một trăm ba mươi bốn tu luyện mệnh thân mật pháp từ khi mất trí nhớ sau khi tỉnh lại rất nhanh vân băng liền phát hiện trên người hắn không có một tia hồn thú khí tức tại kim thân đấu la cầm đến hắn về sau hắn cũng chân chính xác nhận một chút thật không nghĩ đến đột nhiên tìm tới cửa tiểu nữ hải vậy mà biết xem ra cô bé này cũng là hồn thú xem ra có chút quen thuộc ngươi cần phải tuyết nữ nhất tộc a vân băng nhà tâm thanh nói hắn có thể tại tuyết đế trên thân cảm nhận được cực hạn trị băng khí tức tuyết đế trầm mặc một hồi trở về một chữ đúng không nghĩ tới tuyết nữ nhất tộc lại sẽ có người lựa chọn trọng tu người có danh tự sao vân băng lần nữa lên tiếng hỏi lần này tuyết đế trầm mặc thời gian càng lâu sau đó mới lanh đạm nói không có ngươi cho ta lấy ra một cái vân tuyết vân băng nhàn nhạt nhẹ gật đầu ừ m vân tuyết ta cũng không nhiều hỏi tựa như ngươi nói các loại trí nhớ của ta khôi phục liền biết giao dịch nội dung ta cũng sẽ làm theo vừa mới cái kia tiên thiên mật pháp làm phiền người giữ bí mật có thể cái kia mật pháp chỉ thích hợp nhân loại tu luyện cho ta cũng vô dụng tuyết đế đáp vân băng nhẹ gật đầu không nói gì thêm nữa tuyết đế cũng an tĩnh lại vân băng tiếp tục xem hướng về phía tiên thiên mật pháp tâm lý không biết suy nghĩ cái gì rất lâu vân băng đem tiên thiên mật pháp thu nhập băng n g u y ệ t bên trong thuận tiện còn đem lão sư cho hắn cái viên kia long đan chuyển rời đến băng n g u y ệ t bên trong trước đó vẫn là tại chiếm lấy triệu kỷ cái viên k i a chữ vật hồn đạo giới bên trong long đan ẩn chứa năng lượng khổng lồ lại là để tuyết đế giật mình nàng liếc một chút liền có thể nhìn ra đó là long đan hẳn là quang minh hệ long tộc hồn thú long đan mà lại hiển nhiên bị người ẩ n dưỡng qua thời gian rất dài hiện tại thậm chí nàng cũng có thể hấp thu một tia tham lam tự tuyết đế trong đôi mắt l ó e qua nhưng rất nhanh có lóe lên một tia h à o não dứt khoát lấy tử giới mở ra kết giới mắt không thấy tâm không phiền vân băng tự nhiên biết cái kia long đan r ụ hoặc lớn bao nhiêu bất quá vẫn là tại băng nguyệt bên trong an toàn một số mặt khác thì là một loại trực giác trực giác của hắn nói cho hắn biết vân tuyết sẽ không đi đụng hiện tại xem ra quả là thế sau đó vân băng trong đầu nhớ lại mệnh thân mật pháp tu luyện phương pháp mệnh thân mật pháp tương đối đơn giản cho nên vân băng không có ghi chép tiên thiên mật pháp theo hắn đến xem hắn không nhất định không tu luyện được nhưng hắn thể phách tự nhiên không đủ mà làm cho hắn thể phách nhanh chóng lên cấp biện pháp không thể nghi ngờ cũng là mệnh thân mật pháp sinh mệnh vòng xoáy ẩn chứa sinh mệnh l ự c thế nhưng là vô cùng to lớn tu luyện mệnh thân mật pháp cần có bất quá là một góc của băng sân thôi mấu chốt là nhất định phải dưới áp lực to lớn rèn luyện thân thể áp lực này chỗ nào tìm biển sâu sức nước ép cái kia hoặc là độc bất tử khí thế áp bách lại hoặc là thác nước suy nghĩ trong chốc lát vân băng liền không nghĩ nữa chắc hẳn độc bất tử cũng cân nhắc đến vấn đề này tiếp lấy vân băng liền khoanh chân bắt đầu tu luyện ngày thứ hai trời mới vừa sáng vân băng thì cảm nhận được một người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn vân băng mở mắt phát hiện quả nhiên là độc bất tử chuẩn bị xong chưa độc bất tử nhạt âm thanh mà hỏi vân băng tự nhiên biết hắn muốn hỏi chính là cái gì nhàn nhạt nhẹ gật đầu thấy thế độc bất tử cũng không nói thêm cái gì nắm lấy vân băng bả vai liền biến mất ở trong phòng mấy hơi thở ở giữa đ ộ c bất tử liền dẫn vân băng đi tới mật pháp tu luyện chỗ sân bãi đ ộ c bất tử cùng vân băng vị trí rất là trống trải ngươi tu luyện là mệnh thân mật pháp cần lấy áp lực cực lớn rèn luyện thể phách thẳng đến ngươi tinh bị l ự c tẫn lại ngâm ẩn chứa đại lượng sinh mệnh lực thiên tài địa bảo chỗ chế thành dược dịch bên trong trong lúc này cần có thiên tài địa bảo có thể nói không hết này số thậm chí là bằng vào chúng ta bản thể tông thế lực trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể thu thập ngươi sơ bộ cần thiết dùng dược tài may ra trong cơ thể ngươi nắm giữ to lớn sinh mệnh lực m i nói đi một bước này. n đến đây đọc bất tử dừng một chút nói có điều bản thể tông trong lịch sử chưa bao giờ có hấp thu trong cơ thể mình sinh mệnh lực tu luyện ví dụ cho nên có cái gì không đúng ta sẽ trực tiếp đánh gãy ngươi đến mức phương thức tu luyện chờ sau đó ta sẽ phong cấm võ hồn của ngươi còn có hồn lực ngươi chỉ có thể lấy thuần thể phách chi lực ngăn cản khí thế của ta cho đến ngươi tinh bị lực t ấ n về sau ta sẽ phụ trợ ngươi vận hành mệnh thân mật pháp hấp thu sinh mệnh lực đến nấu luyện mục thân tiểu ra hỏa rõ chưa minh bạch vân băng trầm giọng nói ra gặp vân băng đáp ứng đ ộ c bất tử tay phải nổi lên màu xanh sống quan mang trực tiếp đập vào vân băng trên lưng trong chốc lát vân băng liền cảm giác mình hồn lực liền bị phong ấn sinh mệnh vòng xoáy cũng bịt kín một tầng màu xanh sống quan mang vân băng thử một chút gọi ra cực hàn băng đ i ể u vẫn không có phản ứng đúng lúc này đ ộ c bất tử khí thế trên người đột nhiên biến đổi tựa hồ cùng cái này hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể đây là thiên nhân hợp nhất sau một khác khi thế khổng lồ từ bốn phương tám hướng bắn ra hướng vân băng áp đi đ n g nhiên lúc vân băng một cái lảo đảo kém chút n g ã nhào trên đất áp lực không chỉ là đến tự trên bờ vai trước sau trái phải đều tại thụ lấy áp lực này đ ể ép vân băng tâm lý hơi đ ộ n g một chút tông chủ áp lực cường đại tới lâu điểm độc bất tử trong mắt bình thản cái này tại trong dự liệu của hắn điểm ấy áp lực chỉ là để vân băng thích đứng mà thôi đột nhiên áp lực tiếp tục tăng lớn mà vân băng cũng tại áp lực này phía dưới bắt đầu rèn luyện lên đơn giản tới nói cũng là trí nhớ kiếp trước bên trong vận động động tác còn nhớ rõ mấy cái độc bất tử thấy thế lần nữa gia tăng áp lực theo áp lực không ngừng gia tăng vân băng cũng đình chỉ hoạt động đâm một cái mã bộ hết sức chống đỡ lấy chung quanh áp lực rất nhanh vân băng hô hấp đều có chút khó khăn không ngừng thở dốc khí thô không biết qua bao lâu vân băng ánh mắt đã từ từ mơ hồ cánh tay chân trên cổ tràn đầy gân xanh độc bất tử đôi mắt ngưng lại cái này đã nằm ngoài dự đoán của hắn thấp giọng tự nói nói xem ra ngươi tiểu gia hỏa thể phách so với chính mình nghị hiếu thắng nói xong vân băng thừa nhận áp lực lần nữa trên diện rộng tăng trưởng rốt cục vân băng đứng trung bình tấn động tác cầm vang sụp đổ vân băng ngã nhào trên đất đứng lên ba chữ lãnh đạm theo độc bất tử trong miệng nhảy ra vân băng ý thức tự nhiên vẫn còn nghe độc bất tử cắn chặt răng răng ra sức đứng dậy ngay tại vân băng đứng người lên một khắc này áp lực đột nhiên lần nữa gia tăng khiến vân băng eo khẽ cong kém chút không có lần nữa ngã nào h trên đất áp lực cực lớn áp bách lấy thân thể còn đang kéo dài gia tăng vân băng lúc này cảm giác thân thể của hắn muốn bị chen ép thành bột mịn đồng dạng hết sức khó chịu thống khổ vân băng dù sao cũng là mười vạn năm hồn thú xuất thân ý chí lực cũng là vô cùng cường hãn trong thân thể của hắn sinh mệnh lực không ngừng bắn ra sinh mệnh vòng xoáy xoay tròn cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu lại muốn có sông phá độc bất tử phong ấn xu thế độc bất tử đôi mắt ngưng tụ thân thủ lần nữa ngưng tụ một đoàn màu xanh s ố m quan g mang tan vào vân băng trong thân thể trong phong ấn sinh mệnh vòng xoáy áp lực tiếp tục tăng trưởng dường như không đem vân băng chen thành bột mịn thể không bỏ qua thời gian trôi qua từng phút từng giây vân băng lúc này đã không thể thở nổi thậm chí phổi đều m u ố n nổ đồng dạng trên thân thể cũng hiện đầy rất nhiều vết rách không ngừng có máu tươi chảy ra ngay tại vân băng liền muốn ngã xuống thời điểm độc bất tử thanh â m vang vọng tại vân băng trong đầu tiểu ra hỏa chịu đựng lần thứ nhất vận chuyển mật pháp lấy được chỗ tốt lớn nhất thân thể của ngươi càng là yếu càng là khô kiệt lợi hại lần đầu tiên đạt được chỗ tốt lại càng lớn theo đọc bất tử nói xong vân băng cũng lần nữa thẳng đứng lên đến để đọc bất tử trong lòng tán thưởng một tiếng chương một trăm ba mươi lăm thức tỉnh tiếp tục tu luyện lúc này vân băng mí mắt trọng rủ xuống dường như tùy thời đều muốn nhắm lại đồng dạng thịt trên khuôn mặt hiện đầy vết rách huyết dịch không ngừng chảy ra thẩm thấu vân băng y phục xem ra như cùng một cái huyết nhân đồng dạng thống khổ cảm giác khó chịu không ngừng c u ố n sạch lấy vân băng toàn thân đ ộ c bất tử ánh mắt thủy trung nhìn chằm chằm vân băng đang nhìn mục â n ngươi thu một cái đệ tử giỏi trong mắt hắn chỉ bằng vào vân băng ý c h í lực cũng đủ để làm mục gân đệ tử thời gian tiếp tục trôi qua không biết qua bao lâu vân băng thân thể lay lay rốt cục duy trì không được ngã trên mặt đất lần này hắn thật đạt tới cực hạn đứng dậy ngồi xếp bằng vận chuyển mệnh thân mật pháp đ ộ c bất tử bình thản thanh n m tỉnh lại sẽ phải hôn mê vân băng đón lấy vân băng cắn đầu lưỡi một cái lập tức chật vật ngồi xếp bằng m à lên đ ậ c bất tử thì đến đến vân băng sau lưng tại vân băng trên lưng một chút sau m ộ t k h ắ c phong ấn sinh mệnh vòng xoáy tầng kia quang mang màu xanh sẫm đã tiêu tán không thấy sinh mệnh vòng xoáy lập tức liền bắt đầu phóng xuất ra nồng đậm sinh mệnh lực ngay sau đó làm vân băng vận chuyển bệnh thân mật pháp thời điểm sinh mệnh vòng xoáy trong lúc đó ly thể mà ra lơ lửng tại vân băng đỉnh đầu về sau to lớn sinh mệnh lực trong nháy mắt bắn ra hướng vân băng nhục thân dũng mánh lao tới đ ộ c bất tử làm s ư ơ n g sở nhưng vẫn là lúc này phản ứng lại đi vào vân băng trước người ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa dựng thẳng ra điểm tại vân băng trước ngực nhất thời làm vân băng n ụ c thân hấp thu sinh mệnh lực tốc độ lại nhanh thêm mấy phần liên tiếp điểm kích tiếng vang lên chỉ là mấy lần thời gian hô hấp đ ộ c bất tử liền đã tại vân băng lồng ngực trước đó điểm kích mấy trăm lần cái này vẫn chưa xong tại về sau đ ộ c bất tử lần nữa đi tới vân băng sau lưng lần này lại trở thành đánh ra mỗi một lần đánh ra thật giống như có một cỗ lực lượng rót vào vân băng trong thân thể đồng dạng đánh ra mấy trăm lần độc bất tử đỉnh chỉ động tác của hắn mà lúc này vân băng trên thân thể đã b ị kín một tầng màu xanh biếc hình quang độc bất tử có thể thấy rõ ràng vân băng trên da vết rách tại ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đồng thời một tầng nhàn nhạt màu xanh biếc phù văn bắt đầu từng cái phù xuất hiện tại vân băng thịt trên khuôn mặt rất nhạt cơ hồ thấy không rõ lắm nhưng lại xác thực tồn tại sắp xếp cũng rất là quy tắc trải rộng toàn thân đ ộ c bất tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tiểu gia hỏa này lần thứ nhất tu luyện nhục thân phía trên thì xuất hiện đại biểu muốn nhập môn phù văn sao làm mệnh thân mật pháp sắp nhập môn thời điểm tu luyện mệnh thân mật pháp người nhục thân bên trên sẽ trải rộng phù văn màu sắc càng đậm đại biểu cách nhập môn càng gần làm phù văn nhan sắc nồng đậm đến mức nhất định thời điểm liền sẽ nhập môn tiểu thành cái này một thân phù văn liền sẽ ẩn vào thân thể không thấy thân thể hình dạng như là không có biến hóa đồng dạng nhưng lúc này nhục thân đã vô cùng đáng sợ đại thành khi vận chuyển sử dụng mệnh thân mật pháp thời điểm thân thể liền sẽ hiện ra một loại nhàn nhạt bích lục c h i sắc h u y ể n như ngọc bích cùng ngọc thân mật pháp có dị khúc đồng công chỗ nhưng kỳ thực phía trên lại t r ê n lệch rất lớn còn có một loại t ầ n g thứ tên là cực hạn làm tu luyện tới cực hạn thời điểm đại t h à n h bích lục c h i sắc liền sẽ lại lần nữa như là không có lúc tu luyện nhục thân đồng dạng nhưng nếu như gỡ ra y phục xem xét sẽ phát hiện lồng ngực vị trí phía trên sẽ xuất hiện một cái bích lục phù v ă n vân băng lúc này ý thức không phải như vậy rõ ràng trong mơ hồ vân băng chi cảm thấy dễ chịu cùng thống khổ đặc biệt là độc bất tử điểm kích cùng đánh ra bộ ngực của hắn cùng phía sau lưng thời điểm đau đớn vô cùng kịch liệt thế mà mệnh thân mật pháp vận chuyển hấp thu sinh mệnh vòng xoáy vọt tới sinh mệnh lực lại để cho hắn hết sức thoải mái hai loại cảm giác tra tấn hắn dục sinh dục tử không biết bao lâu trôi qua hai loại cảm giác mới dần dần lắng lại mà vân băng cũng nặng nề hôn mê đi sinh mệnh vòng xoáy cũng lên lập tức về tới vân băng trong thân thể tại vân băng ngã xuống đất một sát na kia trên thân thể vết máu rơi xuống mảng lớn thậm chí ngay cả lấy y phục cũng trực tiếp cũng trực tiếp vỡ vụn c h ố c ra lộ ra vân băng trắng non mà hồng nhuận phơn phất ra thịt nhưng vân băng gương mặt kia cũng rất là thảm bại cũng không biết có phải hay không là đổ máu quá nhiều bởi vì vân băng da thịt xem ra không giống độc bất tử thân thủ nhẹ nhàng hướng vân băng vỗ xuống hồn lực hơi hơi chấn động đống nhiên lúc vân băng trên người huyết ý cùng vết máu biến thành m ộ t mịn lập tức độc bất tử theo trên ngón tay chữ vật hồn đạo d ư ớ i bên trong lấy ra một kiện áo choàng ném vào vân băng trần trụi trên thân sau đó dùng hồn lực kéo lấy vân băng rời đi rất nhanh độc bất tử đi vào vân băng gian phòng đem vân băng bỏ vào trên giường liền biến mất không thấy gì nữa tại vân băng ngủ thật lâu về sau tuyết đế mới nhìn một chút phát hiện độc bất tử không tại vân băng tu luyện đã sau khi kết thúc mới tiếp tục quan sát mà lúc này vân băng trên thân chỉ che kín độc bất tử trường bảo thậm chí chăn mền độc bất tử đều không có cho vân băng đắp lên tuyết đế thấy thế theo băng nguyệt bên trong lấy ra một tấm chăn mền ném ra ngoài không nghiêng không lệch vừa vặn trùm lên vân băng trên thân sau đó nàng cũng tiếp tục bắt đầu tu luyện cảm giác khó chịu đi xuống sau là thuần túy dễ chịu vân băng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp lúc này mới dần dần nặng nề ngủ thiếp đi thàng đến ngày thứ hai sáng sớm độc bất tử thân hình lại lần nữa xuất hiện ở vân băng trong phòng phát hiện vân băng vẫn chưa có tỉnh lại k h ẽ c h o mày tiến lên tra xét một phen lúc này mới giãn ra mi đầu ngày hôm qua lần kia tăng lên vậy mà còn chưa kết thúc vân băng nhục thân vẫn đang hấp thu lấy sinh mệnh lực tăng lên chính mình bất quá bởi vì vân băng ngủ say không thể có hiệu hấp thu tăng lên hiểu rõ nguyên nhân về sau độc bất tử lần nữa thân thủ sốc lên vân băng cái chan tại vân băng trên thân điểm một cái đi màu xanh biếc huỳnh quang xuất hiện lần nữa tại trên thân thể nhưng mệnh thân phù văn lại chưa từng xuất hiện ước chương hai sau ba giờ vân băng lúc này mới thăm t h ả m tỉnh dậy liền thấy được một t r ư ơ n g quen thuộc mặt tông chủ nghe được xưng hô thế này đọc bất tử mi đầu hơi n h í u lại không nói gì đứng dậy ăn vài thứ tiếp tục ta đối huấn luyện của ngươi chia làm bốn cái giai đoạn một cái giai đoạn một trăm ngày giai đoạn thứ nhất cũng là tiếp nhận đến từ áp lực của ta bốn cái giai đoạn bốn trăm ngày mỗi ngày đều không thể gián đoạn hôm qua là lần đầu tiên khó tránh khỏi thời gian sẽ lâu một chút về sau muốn bắt đầu thích chứng còn có ta không hy vọng ngươi thể phách đi lên hồn lực lại rơi xuống đ ộ c bất tử thanh âm rất là bình thản dường như bốn trăm n g à y rèn luyện chỉ là một chuyện nhỏ đồng dạng vân băng ánh mắt cũng vẫn vì có bất kỳ ba động rất là bình thản n h à t âm thanh n h ứng một cái tốt chữ lúc này vân băng mặc quần áo rời giường sau khi ăn xong đồ lần nữa bị đ ộ c bất tử dẫn tới ngày hôm qua địa phương không nói một lời áp lực đột nhiên theo bốn phương tám hướng hướng vân băng đánh tới đối với vân băng lần nữa đến cực hạn về sau vận chuyển mệnh thân mật pháp đ ộ c bất tử phụ trợ rất nhạt màu xanh biết p h ủ văn lần nữa hiện lên lần này sau đó vân băng miễn cưỡng không có hôn mê đ ộ c bất tử cũng cho vân băng giải khai hồn lực phong ấn lúc này vân băng liền bắt đầu tu luyện chương một r ư ơ i sáu nhập môn khoảng cách vân băng tu luyện mệnh thân mật pháp ngày thứ 58 ban đêm vân băng ca ngươi thế nào xem ra m ệ n h mỏi quá dáng vẻ không có gì ngươi ăn đồ ăn đi a a vân băng ca ngươi cũng ăn được diệp kỳ duyệt cái này nhàn rỗi không chuyện gì tiểu nha đầu lại đang dùng cơm sau chạy tới vân băng nơi này chơi còn mang theo một một ít thức ăn nói là diệp kỳ phong sư phụ gia tông chấp hành một cái nhiệm vụ khi trở về chuyên môn cho diệp kỳ duyệt mang diệp kỳ duyệt liền lấy ra cùng vân băng chia sẻ sau đó diệp kỳ duyệt gặp vân băng ca sắc mặt tái nhợt sắc mặt xem ra rất là dã rời loại tình huống này nàng những ngày này thường xuyên gặp rất là hiếu kỳ nhịn không được hỏi vân băng liếc qua diệp kỳ duyệt ánh mắt bình thản nhưng tốt tựa như nói ngươi đi thử một chút cái này hơn năm mươi trời tại mười ngày sau vân băng tu luyện liền đã dưỡng thành quy luật ban ngày bị độc bất tử làm cho tinh b ì l ự c tẫn đến cực hạn lập tức tu luyện mệnh thân mật pháp quá trình này thống khổ cũng dễ chịu lấy cảm thụ được nhục thân thể phách tăng lên đồng thời cũng sẽ khôi phục một chút khí lực sau khi kết thúc độc bất tử giải khai vân băng phong ấn khiến vân băng tại ban đêm tu luyện hồn lực hoặc là nghỉ ngơi ngủ hiện tại vừa vặn ban ngày tu luyện hoàn tất ăn cơm xong trở lại chỗ ở muốn là xem ra không mệt mới là lạ trong n g á y mắt giai đoạn thứ nhất ngày thứ một trăm độc bất tử đứng ở một bên mang theo bình thản cùng tang thương đôi mắt nhìn lấy khó khăn chống đỡ lấy vân băng cũng sẽ không có người phát hiện độc bất tử đôi mắt chỗ sâu tán thưởng một giai đoạn một trăm n g à y độc bất tử nguyên lai tưởng rằng tại giai đoạn thứ hai nhanh muốn lúc kết thúc vân băng mới có thể đi vào mệnh thân mật pháp nhập môn giai đoạn nhưng căn cứ tình huống hiện tại đến xem chỉ sợ hôm nay kết thúc vân băng liền có thể bước vào nhập môn giai đoạn vân băng tu luyện tuyệt đối là bí ẩn nội tông biết đến đệ tử cũng không nhiều chớ nói chi là ngoại tông biết đến nội tông đệ tử bên trong long ngạo thiên cùng duy na cũng là trong đó hai cái tại biết vân băng đang bị độc bất tử tự mình chỉ đạo tu luyện về sau long ngạo thiên cũng không có nhàn rỗi trực tiếp tìm tới kim thân đấu la chỉ đạo hắn tu luyện càng thêm nỗ lực vì không bị vân băng kéo dài khoảng cách tốc độ tiến bộ cũng nhanh chóng so sánh đau đầu cũng là duy na bản thể tông trở thành thiên hồ n đế quốc hộ quốc tông môn hoặc là nói bản thể tông cùng thiên hồ n đế quốc liên thủ quan trọng chính là nàng phụ hoàng còn để cho nàng tại bản thể tông thế hệ tuổi trẻ chọn một vị hôn phu mục tiêu của nàng tự nhiên là long ngạo thiên tuy nhiên long ngạo thiên người này chỉ biết là tu luyện là cái danh phó kỳ thực võ si nhưng thiên phú cao mạnh lại vô cùng nỗ lực mà lại không ra ngoài ý muốn cũng là đời tiếp theo bản thể tông thiếu tông chủ trong nội tâm nàng đối long ngạo thiên hào cảm rất lớn mắt thấy phụ hoàng liền muốn định ra việc này lúc đột nhiên nhảy ra một cái vân băng sử lai khắc thỉnh cầu đế quốc giúp đỡ tìm người kết quả tam chuyển lưỡng chuyển vân băng lại bị bắt vào bản thể tông còn ngoài ý liệu thành bản thể tông thiếu tông chủ sau cùng việc này bị nàng để hình lão c h u y ể n đến phụ hoàng trong thai ngày thứ hai phụ hoàng kéo hình lão mang cho mình mang theo một phong thư phía trên chỉ có một câu ta nữ nhi ngon a ngươi nhìn cái này quan hệ thông gia nhân tuyển ngươi có muốn hay không lại suy nghĩ một chút nhất thời đem nàng c h ọ c tức à. ý tứ này nàng chỗ nào không hiểu rõ ràng là ngươi nhìn phía trên vân băng đứa bé kia muốn cho vân băng làm ngươi con rể sử lai khắc trọng yếu học viên thao thiết đấu la h u ỳ n lão sử lai khắc võ hồn hệ chính phó viện trưởng nôn thiếu chiết thái mị nhi hồn đạo hệ viện trưởng tiên lâm nhi còn có một tên càng cường đại hơn lão nhân hư hư thực thực long thần đấu la mục gân năm người này tới cứu càng là gây nên sử lai khắc cùng bản thể tông tranh đoạn đủ để nhìn ra vân băng tầm quan trọng hiện tại lại trở thành bản thể tông thiếu tông chủ vân băng bản nhân thiên phú khẳng định vô cùng mạnh mẽ cùng vân băng quan hệ thông gia đối thiên hồn đế quốc chỗ tốt là to lớn sau đó thì sao phụ hoàng ngươi có suy nghĩ hay không qua vân băng tuổi tắc ca hắn mới chín tuổi chẳng lẽ lại để ngươi nữ đợi thêm hắn mười năm sao trong lúc nhất thời duy na tâm như phiên muộn hoàng thất con gái hôn nhân không phải do tự mình làm chủ câu nói này không giả nếu như không phải thiên phú của nàng cao cường thiên tư thông minh lại là bản thể tông cùng thiên hồn đế quốc liên thủ quan trọng chỉ sợ cũng bị thật sớm gả ra ngoài hiện ở loại tình huống này đã thật tốt tại vân băng cùng long ngạo thiên ở giữa nàng vẫn là càng thêm vừa ý long ngạo thiên bởi vì vân băng quá nhỏ mà lại long ngạo thiên cũng không phải cái đầu gỗ càng không ngu ngốc tại thua với vân băng lúc đó sau này một mấy ngày này rõ ràng nhìn ra tâm tình của nàng không đúng cũng rất nhanh n g h ĩ thông suốt là nguyên nhân gì khoan hay nói nguyên lai、like、long nạo g thiên tuy nhiên mỗi ngày trên cơ bản đều là tu luyện nhưng đối duy na cảm tình còn thật không ít nhìn ra duy na không thích hợp về sau một ngày hắn tìm tới duy na đối với duy na trùng điệp nói một câu chờ ta ta tuyệt đối sẽ đánh bại vân băng cái này về sau liền không còn có xuất hiện tại duy na trước mặt giống như điên tu luyện mà duy na tuy nhiên cảm động nhưng đối long nạo g thiên cảm tình còn không có sâu như vậy rất nhanh nàng thì làm đi ra quyết định lấy quốc gia làm chủ nàng biết vân băng b ban a ngày tu luyện cho nên đành phải tại ban đêm đi tìm tìm vân băng ai ngờ vân băng nhiều lần đem nàng cự ở ngoài cửa đem nàng vô cùng tức giận ghê t ẩ m hơn chính là có một lần nàng và diệp kỳ duyệt tiểu nữ hải kia đồng thời đi tìm vân băng kết quả vân băng đem diệp kỳ duyệt kéo vào như cũ đem nàng cự tại ngoài cửa duy na tại cái kia về sau nàng trả lại phụ hoàng viết một phong thư vài ngày sau mới nhận được phụ hoàng tin nàng biết phụ hoàng đang do dự bất quá xem như chờ được một cái còn tốt tin tức nữ nhi ngoan cố lên thực sự không được không nên cơm cầu trên thư như cũ chỉ có một câu nói như vậy duy na hơi hơi thở dài một hơi nhưng tâm tình lại có chút phiền muộn vân băng thực sự không được lại chuyển hướng người khác sao khi nàng duy na là ai a hôn đ à n phụ hoàng tóm lại còn tốt bởi vì nàng là ban đêm đi tìm vân băng cho nên trừ một chút thực lực cường đại trưởng lão ngoài ra không có người biết chuyện này nàng cũng là muốn mặt mũi lúc này vân băng tại áp lực dưới đã đạt đến cực hạn đ ộ c bất tử cho vân băng giải trừ sinh mệnh vòng xoáy về sau bắt đầu tu luyện mệnh t h â n mật pháp mà đ ộ c bất tử nhìn lấy sinh mệnh dường như không có chút nào giảm bớt sinh mệnh vòng xoáy tâm lý không khỏi cảm thán một tiếng sinh mệnh lực không ngừng tràn vào giờ phút này vân băng thịt trên khuôn mặt mệnh thân phù văn bắt đầu hiện lên đồng thời đã không lại nhạt nhẽo mà là một loại thật sâu bích lục c h i s á c dường như cái này nguyên một đám phù văn đều là bích ngọc khảm nạm đồng dạng làm mệnh thân phù văn toàn bộ hiện lên thời điểm vân băng mở mắt bích trong mắt màu xanh lục tản ra huỳnh quang một c ố khó có thể hình dung khí thế tự vân băng trung tâm bắt đầu lan tràn cho người ta huy áp nhưng lại có một loại dễ chịu cảm giác cảm thụ được trong thân thể năng lượng ẩn chứa vân băng cảm giác hiện tại lại đối lên long ngạo thiên tại thể phách trên lực lượng hắn sẽ không lại bị động như vậy thời gian qua đi một trăm ngày mệnh thân mật pháp nhập môn cái tốc độ này tuyệt đối không chậm long ngạo thiên ngọc thân mật pháp tu luyện không biết bao nhiêu năm hiện tại cũng chỉ tại tiểu thành đình phong m à thôi chương một trăm ba mươi bảy giai đoạn thứ hai t ố t tiểu gia hỏa mệnh thân mật pháp quả nhiên thích hợp n g ư ờ i ngắn ngủi một trăm ngày đem nhập môn đổi mới bản thể tông lịch sử ghi chép ngươi trở về chuẩn bị một chút đi ngày mai nghỉ ngơi một ngày bắt đầu ngày mốt giai đoạn thứ hai tu luyện đ ộ c bất tử nói thanh âm của hắn rõ ràng mang theo chút ý mừng ừng t ố t vân băng lên tiếng ngoài ý muốn chính là đ ộ c bất tử cho vân băng mở ra phong ấn về sau cũng không có trực tiếp rời đi tiểu gia hỏa về sau giai đoạn cũng không nên lười biếng đợi bốn cái giai đoạn sau khi hoàn thành lao phu bảo vệ ngươi đến tiểu thành long ngạo thiên tiểu gia hỏa kia cũng chỉ là ở vào giai đoạn này thôi liên quan tới long ngạo thiên chố giai đoạn hắn trước đó thì đã từng hỏi qua một trường lão cho nên là biết đến vân băng nhẹ gật đầu không nói thêm gì đ ộ c bất tử thấy thế tựa hồ còn muốn nói điều gì nhưng vẫn là quay người rời đi vân băng nhìn lấy đ ộ c bất tử sau lưng ánh mắt lấp lóe lập tức cũng đứng dậy rời đi lần này hắn cũng không có cái gì cảm giác mệt mỏi vừa mới mệnh thân mật pháp nhập môn một k h ắ c này hắn g ã rời thì quét sạch sành xanh ngày thứ hai vân băng cũng nghỉ ngơi cho khỏe một ngày căng chặt có độ tuy nhiên chỉ có một ngày thời gian nghỉ ngơi tại một ngày này bên trong vân băng thậm chí không có suy nghĩ bất luận cái gì tu luyện sự tình cũng không có thử một chút hắn thể phách đến tột cùng cường đến trình độ nào bất quá diệp kỳ duyệt ngày này ngược lại là cuốn vân băng r ò n g r ã một ngày nói cái này nói cái kia ban đêm lúc duy na từng tới lại bị vân b a n g cự tuyệt ở ngoài cửa vân b a n g trên mặt đều là vẻ đ ạ m nhiên hắn đối cái này duy na công chúa cũng không khoái cũng không muốn kéo tiến đế quốc những sự tình kia đi tuy nhiên tương lai khả năng vẫn là sẽ bị liên lụy vào dù sao hắn thân ở bản thể tông cùng sử lai khắc hai thế lực lớn bản thể tông hiện tại cùng thiên hồn đế quốc vẫn là liên thủ quan hệ nghĩ tới đây vân b a n g đột nhiên nghĩ đến một người một cái thẳng người trọng yếu người này cùng hoắc vũ hạo quan hệ rất tốt nàng cũng là quốc tử trong trí nhớ của hắn quất tử trả lại hoắc vũ hạo sinh một đứa bé căn cứ hắn hiện tại biết tình huống hoắc vũ hạo cũng nhanh muốn đi trước nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo học v i ệ n đi quất tử nữ nhân này trí tuệ là không thể nghi ngờ cụ thể đã làm sự tình vân băng không thế nào n h ờ đến trong đó nàng chỉ huy hồn đạo đoàn bị thương nặng đế thiên sự kiện này vẫn tương đối rõ ràng quất tử phụ mẫu tựa như là bởi vì nhật n g u y ệ t cùng tinh la ở giữa chiến tranh chết giống như tinh la một phương hoắc vũ hạo hắn cha đái hạo là thông soái quất tử đem đái hạo trở thành c ự nhân nếu như không phải hoác vũ hạo chỉ sợ quất tử thì báo thủ thành công đi nghĩ tới đây vân băng liền khẽ lắc đầu không nghĩ nữa hắn cũng không có muốn đi nhúng tay hoác vũ hạo cùng quất tử ở giữa sự tình nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì lập tức liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi ngày thứ hai sáng sớm độc bất tử đúng giờ xuất hiện ở vân băng trong phòng lần này đương nhiên sẽ không lại tại nguyên bản cái kia trống trải địa phương độc bất tử mang theo vân băng hướng lên trời phương bắc bay đi rất nhanh vân băng liền nhìn thấy một mảnh không nhỏ hồ nước đây chính là bọn họ mục đích lần này đ i ệ a rơi xuống bên hồ về sau đọc bất tử tự vân băng trong thai vang lên nơi đây tên là hồ huyên huyên tự nhiên đại biểu nó rất sâu chui vào chỗ sâu sẽ có biển sâu một dạng sức nước ép đương nhiên cũng không thể đối hồn thánh trở lên hồn sư sinh ra hiệu quả cũng sẽ không đối bản thể mật pháp đại thành người sinh ra hiệu quả cũng chính là ngươi sử dụng hồ huyên sức nước ép tu luyện mật pháp nhiều nhất đem ngươi mật pháp tu thành tiểu thành đỉnh phong m ạ thôi đến tiểu thành về sau tiến cảnh cũng sẽ chậm lại đối với phần lớn hậu thiên mật pháp đều là như thế một số yếu mật pháp cũng không nhắc lại ta nói chuyện ngươi liền hiểu bất quá lại đầy đủ để ngươi đem mệnh thân mật pháp tu luyện đến tiểu thành liếc qua sắc mặt nghi ngờ vân băng đ ộ c bất tử liền biết vân băng đang suy nghĩ gì có phải hay không đang suy nghĩ cái này cùng ta làm ra áp lực không sai biệt lắm không tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy ta sẽ theo ngươi chui vào hồ huyền trực tiếp đem ngươi đưa vào thích hợp chiều sâu mặt khác hồ này h u y ề n tại chúng ta bản thể tông k h ô n g chế phía dưới là không có sinh ra hồn thú nhưng ngươi tu luyện giai đoạn thứ nhất thời điểm ta p h ả i mấy cái phong hào cấp các trưởng lão khác đi nắm ba cái vừa qua khỏi vạn năm hải hồn thú thả như bên trong cho nên ngươi tại hồ h u y ề n tiếp nhận sức nước ép đồng thời muốn đồng thời đối mặt ba cái vạn năm hải hồn thú không hạn chế ngươi sử dụng đệ nhất võ hồn nhưng sinh mệnh vòng xoáy ta sẽ phong ấn mặt khác hồn cốt kỹ còn có cái kia lĩnh vực cùng hồn kỹ kết hợp chiêu thức không cho phép dùng vân băng giờ này khắc này vân băng sắc mặt rất là không dễ nhìn độc bất tử lại dường như không nhìn thấy đồng dạng yên tâm ngươi sẽ không chết tại ba đầu hải hồn thú muốn đả thương cùng sinh mệnh của ngươi lúc ta sẽ đánh lui nó để nó lần nữa hướng ngươi phóng đi cho đến ngươi đạt đến cực hạn thậm chí đột phá cực hạn còn có tại không có đạt đến cực hạn trước đó đừng nghĩ lấy nổi lên ta sẽ nhìn nói đến đây độc bất tử dừng một chút đối với vân băng nói tại bản thể tông ghi chép bên trong đệ nhất bản thể tông tổ sư là bị người hãm hại chìm vào đại hải nhưng chính là tại đại hải áp lực phía dưới khiến tự thân võ hồn lần thứ hai dắt tỉnh nắm giữ cường đại bản thể võ hồn đây cũng là chúng ta bản thể tông bí mật lớn nhất đem tiềm năng của người nghiền ép đến cực hạn tại trong tuyệt cảnh kích thích mới tiềm năng xuất hiện làm đến võ hồn lần thứ hai dắt tỉnh nhưng cái kia mật pháp nguyên lý cũng là cái này bởi vì loại này cực hạn tu luyện chúng ta bản thể tông chết người cũng không ít loại này biển sâu khảo nghiệm cũng đã trở thành bản thể tông nhập môn chỗ tất cần kinh nghiệm căn cứ khảo nghiệm thành quả liền có thể phán đoán gia nhập môn người thiên phú như thế nào quan hệ với ngươi không tệ diệp kỳ phong cũng từng trải qua cái này khảo nghiệm tiên thiên hồn lực là một mặt cái này khảo nghiệm cũng là một mặt lời nói cũng không nhiều lời bắt đầu đi đ ộ c bất tử dứt lời vân băng chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhoáng một cái liền tiến vào hồ huyên bên trong lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới kín đáo đi tới biển theo sức nước ép càng ngày càng mạnh bắt đầu đối v â n băng thân thể tạo thành ảnh hưởng vân băng từng mơ hồ nhìn thấy ba cái hình thể cái bóng không cần phải nói cũng là cái kia ba cái hải hồn thú cực hàn băng đ i ể u có hồn k ỹ tại nước sâu bên trong không thể nghi ngờ sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng rất nhanh độc bất tử mang theo vân băng phía dưới hạ xuống một cái rất sâu chiều sâu v ớ t xuống vân băng hướng nơi xa di động một số thì tại dạng này nhìn lấy vân băng vân băng cũng ổn định thân hình lúc này mệnh thân phù văn đều đã hiện lên ở vân băng bên ngoài thân sản quang ra hảo màu ba cái h lụ, c giống h nhau như lúc hải hồn thú rất nhanh liền đi tới vân băng vị trí bọn họ đều là cá mập vân băng nhận ra bọn họ là loại kia hồn thú ngạ hồn hồng nhan sa loại này cá mập loại hồn thú tựa hồ mãi mãi cũng là đói khác giống như ăn không đủ no một dạng miễn là còn sống liền sẽ một mực tìm kiếm con mồi duy chỉ có không ăn đồng bạn thi thể đúng bọn họ chỉ ăn thịt trong ký ức của hắn bọn họ nhất tộc cũng bị cái khác hải hồn thú chỗ chán ghét người gặp tất sát về số lượng vậy mà không biết trong trí nhớ của hắn cũng không có vốn là vân băng tại nước này áp phía dưới hoạt động thì vô cùng khó khăn hiện tại chỉ sợ khó hơn vạn năm hồn hoàn sáng lên băng r ự c hóa thành toái vũ Toái vũ trong nháy mắt ở trong tay của hắn hóa vì một thanh nháy vũ vì hắn xanh hóa ở của lúc a tay, hóa m kiếm nắm băng bất trong tay, không dùng cân nhắc nặng nhẹ vấn đề, bất luận toái vũ hóa vì cái gì, trọng lượng không gì, toái cái đổi. vũ vì đề, đều là l này một cái ngạ hồn hồng nhãn x a mở to miệng to như chậu máu hướng về vân băng cắn tới vân băng lựa chọn không là công kích mà chính là tranh né hắn có thể đồng hành du động cũng có thể hướng hạ du động nhưng lại không thể hướng lên hiện lên hắn lựa chọn không thể nghi ngờ là đồng hành du động đến tranh né ngạ hồn hồng nhãn x a mà giai đoạn thứ hai tu luyện cũng theo đó bắt đầu chương một trăm ba mươi tám ngày cuối cùng chém giết hồ huyên tận cùng dưới đáy giai đoạn thứ hai một trăm ngày chớp mắt mà qua lúc này vân băng đang đứng tại hồ này huyền dưới đáy mô phỏng như vô sự tựa hồ nước này áp đã không thể lại đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tại cái này một trăm bên trong vân băng không ngừng đột phá cực hạn hơn hai mươi ngày trước vân băng liền đã đột phá đến dưới đáy đi qua hơn hai mươi ngày thích ứng vân băng tại này đến bộ sức nước ép phía dưới đã có thể nhẹ nhõm hoạt động vân băng trên thân thể bích lục phù văn tản ra q u a n mang càng thêm giống như từng khối điêu khắc thành bích ngọc đồng dạng hôm nay là ngày cuối cùng độc bất tử cũng cho hắn một cái nhiệm vụ tại hồ này đáy vực bộ ba đầu ngạ hồn hồng nhãn xa vây công phía dưới chém giết một đầu ngạ hồn hồng nhãn xa nửa đường vân băng lâm vào nguy hiểm độc bất tử sẽ chỉ ra cứu vãn ba lần đương nhiên ba lần về sau độc bất tử cũng sẽ không để vân băng có việc nhưng khẳng định có chút thất vọng khả năng còn sẽ có chút trừng phạt chờ đợi ở giữa ba đầu ngạ hồn hồng nhãn xa đã hướng vân băng mấy người cắn xé mà đến cái này ba đầu ngạ hồn hồng nhãn xa mới đầu cũng là đơn độc tiến công vân băng về sau từ từ còn học xong phối hợp độc bất tử tuy nhiên mỗi lần đều đứng tại cách đó không xa nhưng ngạ hồn hồng nhãn xa xưa nay sẽ không công kích độc bất tử tựa hồ là cảm thụ độc bất tử khí tức trên thân mặt đối bọn nó vây công vân băng vẫn là trước tiên lựa chọn thoát ly bất quá tuy nhiên vân băng thích đứng hồ huyền d ư ớ i đáy nhưng tự nhiên không có ngạ hồn hồng nhãn xa tốc độ nhanh đúng quên nói một chút ngạ hồn hồng nhãn xa là thủy thuộc tính h ồ n thú quản c h i tại c à n g sâu đáy biển bọn chúng khống thủy năng lực cũng là cường đại gặp không cách nào tranh né vân băng con ngươi màu bích lục băng hảo quang màu xanh lam loại lên nhất thời lấy vân băng trung tâm đường kính một trăm m ở bên trong hồ nước tính toán đều bị chiếu d ọ i một tầng băng lam chi sắc nhưng lại vì bởi vì cực xương hàn phong ngực lạnh lãnh băng xương mạ kết băng trong chốc lát ngạ hồn hồng nhãn xa tốc độ đột nhiên hạ xuống một đạo phỉ thúy giống như quang mang tự vân băng thai phải sáng lên là phỉ thúy thai thọ hồ huyên rơi đáy ánh mắt tối tam cơ hồ cùng đêm tối đồng dạng thật to ảnh hưởng tới vân băng ánh mắt tuy nhiên tại vân băng trong lĩnh vực vân băng đều có thể cảm thụ được nhưng phỉ thúy thai thọ thính lực biện vị tác dụng là to lớn độc bất tử nhìn thấy vân băng sử dụng sử dụng hồn cốt sắc mặt cũng rất là bình thản tựa hồ là quên hắn lúc đầu thiết lập quy củ kỳ thực phía trên đây là vân băng lần thứ nhất sử dụng hồn cốt hôm nay tới thời điểm đ ộ c bất tử từng hỏi vân băng vốn có hồn cốt kỹ năng vân băng cũng không giấu d i ế m đem phỉ thúy thai t h ỏ cùng bích điệp đ u ổ i phải xương năng lực nói cho đ ộ c bất tử đến mức cái này hai khối hồn cốt tên vân băng đương nhiên sẽ không nhớ đến nhưng tại sử dụng bọn chúng thời điểm hai cái tên c h ố n g d ô n g xuất hiện tại vân băng trong trí nhớ vân băng lúc ấy liền hiểu đây cũng là không có mất trí nhớ trước đó chính mình chỗ là tên tại đọc bất tử nghe qua về sau liền cho phép vân băng sử dụng cái này hai khối hồn cốt còn có toái vũ thao khống cùng lĩnh vực kết hợp sau năng lực nếu không vân băng tại cái này hạn chế lớn như vậy hồ huyên dưới đáy chém giết vạn năm hồn thú càng thêm khó khăn hoặc là nói tỷ lệ không lớn ba đầu ngạ hồn hồng nhãn x a giảm xuống tốc độ mà vân băng cũng để cho cực hàn băng điệu phụ thân thứ ba hồn hoàn cùng thứ tứ hồn hoàn lập tức phát ra sáng mang tại mười mấy nói hàn băng quang thuốc hướng ngạ hồn hồng nhãn x a công tới đồng thời băng rực cũng theo đó biến thành toái vũ xoay tròn tại vân、băng、quanh thân bởi vì sức nước ép ảnh hưởng bất luận hàn băng quang thúc tốc độ vẫn là toái vũ xoay tròn đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn bất quá lại bởi vì lĩnh vực ảnh hưởng ngạ hồn hồng nhãn xa tốc độ nguyên nhân cho nên trên thực tế cũng kém không nhiều hàn băng quang thúc chiêu này cái này ba cái ngạ hồn hồng nhãn xa có thể không xa lạ gì bọn họ tham ăn nhưng thân là vạn năm hồn thú linh trí vẫn phải có cái này một trăm ngày đến bọn họ không biết bị hàn băng quang thúc công kích qua bao nhiêu lần như thế nào lại không phòng bị đâu Sau một khắc, ba cái ngạ hồn hồng nhãn xa trên thân thể cùng nhau toát ra hảo quang màu xanh lam theo quang mang sáng lên chung quanh hồ huyền chi thủy cùng nhau bị k h ô n g chế từng đợt sóng nước động khuếch tán mà ra liền c ư c xương hàn phong vực bên trong băng xương đều nhận được ảnh hưởng vân băng nhìn lấy một bước này nhẹ nhàng lắc đầu thầm nghĩ vẫn là không nhớ lâu nếu như hồ nước có thể đối hàn băng quang thúc tạo thành ảnh hưởng như vậy tại hàn băng quang thúc bắn ra một khắc này trước mặt hắn hồ nước nên bị đông cứng thành băng sau đó vân băng tâm niệm nhất động Phát phong lĩnh hàn động vực ký ba cái, hồn cái ngạ hồn hồng nhãn xa thân thể lam mang lần nữa sáng lên cũng không biết sử dụng kỹ năng gì chỉ thấy chúng nó quanh thân nước biển một trận phun trào nhất thời gai băng tất cả đều rất nhanh ngưng lại mà lúc này hàn băng quang t h u ố c lập tức đến đồng thời trực tiếp trúng đích trong chốc lát ba cái ngạ hồn hồng nhãn xa liền bị đóng băng vân băng biết cơ hội tới b í c h điệp đồ đằng trực tiếp phát động bên ngoài thân màu xanh biết p h ủ văn cũng tựa hồ càng thêm sáng mấy phần toái vũ bắt đầu tổ hợp trong nháy mắt một thanh màu xanh lam băng thương liền ngưng kết m à thành ngay sau đó gai băng bắt đầu tổ hợp bao trùm lĩnh vực chi lực tùy theo đặt vào đồng thời ở nơi này vân băng thân hình di động đi tới một cái ngạ hồn hồng nhãn xa phía trên băng chi cự thương ra sức trực tiếp hướng cá mập nao sở tại vị trí đâm một cái xuống hồ huyên dưới đáy không chỉ có là sức nước ép lực cản cũng là to lớn tuy nhiên mệnh thân mật pháp đã là nhập môn giai đoạn nhưng vân băng vẫn là không chút do dự sử xuất bích điệp đ ổ đằng sau một khắc băng chi cự thương quán xuyên ngạ hồn hồng nhãn xa đầu vân băng sắc mặt không thay đổi trực tiếp rút ra băng chi cự thương hướng về một cái khác ngạ hồn hồng nhãn xa đâm tới độc bất tử vẫn chưa ngăn cản đảo mắt hai cái ngạ hồn hồng nhãn x a đã tử vong hồn hoàn bay ra mà cái thứ ba ngạ hồn hồng nhãn x a lúc này cũng phá băng mà ra trực tiếp hướng về vân băng cắn xé mà đến trong mắt cũng không có nó hai người đồng bạn ngạ hồn hồng hồn nhãn x a tuy nhiên không ăn đồng bạn thi thể nhưng chúng nó cũng không phải cái gì đoàn kết chủng tộc cũng không phải quần cư có khi đụng mặt cũng sẽ ra tay đánh nhau không có còn lại hai cái ngạ hồn hồng hồn nhãn x a cũng liền dễ dàng nhiều chiến đấu trong chốc lát hàn băng quang thúc lần nữa trúng đích lập tức băng chi cự thương quán xuyên thân thể của nó lúc này hồ huyên dưới đáy rất là huyết tinh máu tươi nhuộm đỏ hồ nước ba cái ngạ hồn hồng nhãn xa thi thể cũng rất nhanh chìm tại dưới đáy không lại hiện lên lúc này một cỗ áp lực hướng về vân băng đánh tới bắt nguồn từ độc bất tử vân băng cũng mặc dù biết hắn thể lực gần như hao hết nhưng còn chưa tới nơi cực hạn rất nhanh làm vân băng đến cực hạn về sau độc bất tử liền mang theo vân băng phù đi lên đến hồ huyên bên bờ về sau vân băng lúc này bắt đầu tu luyện mệnh thần mật pháp tiểu gia hỏa ta vẫn là đoán sai chiến lược của ngươi ngươi chiêu kia hồn kỹ cùng lĩnh vực năng lượng liên kết lực rất là cường đại hôm nay thì không nên để ngươi sử dụng chiêu này là ta phán đoán sai lầm như cũ ngày mai nghỉ ngơi một ngày ngày kia tiếp tục đang tu luyện mệnh thân mật pháp vân băng cũng vô pháp đáp lại nhưng đều nghe trong đầu đối với vân băng tu luyện sau khi kết thúc độc bất tử đã đi vân băng cũng khôi phục xuống hồn lực võ hồn phụ thân sau hướng về chỗ ở của mình bay đi Trước 139, nói chuyện với nhau cùng giai đoạn thứ ba ánh nắng sáng sớm đánh vào cửa sổ vẩy vào vân băng trên mặt chiều hôm qua sau khi trở về vân băng thì ngã xuống trên giường ngủ lúc này một bóng người đột nhiên đi tới bên giường nàng đi bộ thanh âm rất nhẹ không biết nàng muốn làm gì sau một khắc vân băng đột nhiên mở mắt để bên giường bóng người vì thế mà kinh ngạc trong chốc lát đạo nhân ảnh này chủ nhân liền bị vân băng câu ở vị trí hiểm yếu người này bắt đầu dãy g i a lại không có bất kỳ cái gì tác dụng đối với vân băng thấy rõ ràng người này khuôn mặt về sau lạnh lùng trong ánh mắt lóe qua một tia phiền c h á n nhưng lại lập tức bung lỏng ra bắt lấy câu lấy người này vị trí hiểm yếu tay phải sau đó ngồi lên giường duy na ngươi tới làm cái gì lãnh đ ạ m thanh nhâm tự vân băng trong miệng vang lên đúng vậy người này chính là duy na duy na lúc này ngay tại ho khan tại trên cổ của nàng có một cái đỏ thâm thủ ấn có thể thấy được vân băng dùng khí lực cũng không tiểu ho khan vài tiếng về sau duy na mới dần dần tốt đi qua ta nói ngươi dùng khí lực lớn như vậy làm gì kém chút bị ngươi bóp chết vân băng lườm duy na liếc một chút âm thanh lạnh lùng nói ngươi không sở trường tự xông tới cũng sẽ không có chuyện như vậy duy na ha to miệng làm nghẹn lời trật lại có chút tức giận nàng tại sao muốn xông tới trong lòng ngươi còn không có điểm số sao chính là bởi vì vân băng mỗi lần đều đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa nàng mới nghe ngóng rõ ràng biết được vân băng hôm nay sẽ nghỉ ngơi lúc này mới lựa chọn buổi sáng vụng trộm xông vào nàng nhìn ra vân băng đối nàng cũng không khoái cho nên nàng hôm nay tới chỉ là muốn cùng vân băng nói chuyện mà thôi vì thiên hồn đế quốc cùng bản thể tông quan hệ trong đó ai biết lại nhìn thấy vân băng đang ngủ sau đó phát hiện ngủ vân băng thật đáng yêu không có bình lúc bất luận cái gì lạnh như băng dáng vẻ liền muốn đi gần nhìn xem kết quả nói đi ngươi có chuyện gì vân băng lần nữa lanh đạm mà hỏi không có chuyện thì không thể tìm thiếu tông chủ sao duy na dùng ngón tay điểm một cái cổ nàng phía trên móng vuốt tấn nói vân băng nhìn về phía mắt duy na ánh mắt kia rõ ràng là đang nói ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao không có chút nào đáng yêu duy na nhỏ giọng thầm thì một tiếng vậy ta thì đi thẳng vào vấn đề thiếu tông chủ ta muốn theo ngươi nói chuyện nếu như là thiên hồn đế quốc cùng bản thể tông ở giữa sự t ì n h thì miễn đi ngươi đi tìm tông chủ nói vân băng thản nhiên nói duy na cũng không trả lời mà chính là phóng xuất ra chính mình võ hồn một đoá chứa đựng tuyết liên tại trước ngực nàng tràn g ra ánh sáng dịu dịu t h o á n g rơi vào cổ của nàng phía trên rất nhanh vết đỏ liền giảm đi biến mất không thấy gì nữa thiếu tông chủ thật sự là lãnh đạo a không biết thiếu tông chủ đối thiên hồn đế quốc cùng bản thể tông ở giữa liên hệ thấy thế nào ta đối loại chuyện này không cảm thấy hứng thú ngươi có thể rời đi mấy câu xuống tới vân băng liền trực tiếp đổi u người không có hứng thú thiếu tông chủ ngươi không phải đang nói đùa chứ tông chủ trực tiếp khâm định ngươi vì thiếu tông chủ trong giọng nói thậm chí ngay cả sửa đổi chỗ trống đều không có người tương lai khẳng định là phải thừa kế bản thể tông những sự tình này người tương lai khẳng định là muốn quản duy na nhữ mày nói vân băng trong mắt lóe lên một tia không lại vậy liền tương lai lại nói duy na nhìn mặt mà nói chuyện quan sát bản lĩnh vẫn phải có vân băng cũng không có che giấu cái gì nàng trước tiên thì đã nhận ra có điều nàng còn thật không có gì có thể nói ra ngoài đi đừng quấy r à y ta nghỉ ngơi lúc này dưới lầu truyền một tràng tiếng gõ cửa còn có một đạo thanh âm non ớ t vân băng ca kỳ duyệt tới tìm ngươi rời giường không có a diệp kỳ duyệt biết vân băng hôm nay nghỉ ngơi sự tỉnh tự nhiên là vân băng nói cho nàng biết cũng nói cho diệp kỳ duyệt hôm nay có thể tới tìm hắn sau đó vân băng thì không nhìn duy na đi cho diệp kỳ duyệt mở cửa duy na nói tốt không quay g i à y ngươi nghỉ ngơi đâu vân băng đem diệp kỳ duyệt lĩnh sau khi đi vào duy na lên tiếng hỏi thiếu tông chủ n g ư ơ i ưa thích bé gái sao vân băng liếc qua duy na lười nhác cùng với nàng nói nhảm nhiều diệp kỳ duyệt xứng sở sau đó nhìn về phía lên tiếng người tỉ tỉ là ngươi ta gặp qua ngươi tốt nhiều lần duy na hướng về diệp kỳ duyệt mỉm cười gật đầu ừ m tỉ tỉ ta cũng đã gặp ngươi rất nhiều lần tuất ngươi ra ngoài đi ta biết ngươi đến chỗ của ta có ý tứ gì đơn giản tựa như nhìn xem ta đối thiên hồn đế quốc cùng bản thể tông liên thủ thái độ ngươi có thể đi bẩm báo ngươi phụ hoàng ta không có gì phản đối đến mức chuyện sau này sau này hay nói vân băng nhạt vừa nói nói tự cho là đúng duy na không chút khách khi nói vân băng nói tới là hắn một cái mục đích nhưng cũng không phải là nàng mục đích chủ yếu ừ n hiện tại ra ngoài đi lạnh lùng lạnh nhạt ngữ khi để duy na lần nữa một n g ẹ n c h ậ n không quan tâm vân băng mà chính là diệp kỳ duyệt hàn huyên rất nhanh diệp kỳ duyệt liền bị duy na cho bắt được hai người nói chuyện rất là vui vẻ lần này vân băng không lại nói đổi người duy na cũng cảm thấy nàng tìm được vân băng chỗ mềm hướng về vân băng nhìn qua tựa hồ rất dáng vẻ đắc ý kỳ duyệt ca ca ngươi tu luyện thế nào đang bị duy na đùa cười hì hì diệp kỳ duyệt s ư n g sờ sau đó nói ca ca đã là hồ n sư sư phụ đã sớm mang ca ca đi thu hoạch đệ nhất hồn hoàn vân băng hơi hơi gật đầu không nói thêm gì duy na trước mắt trên tình báo nói diệp kỳ duyệt huynh hội tựa như là vân băng ân nhân cứu mạng ngược lại là có thể theo bọn họ vào tay khắc có ý đồ với bọn họ vân băng nhàn nhạt nói thanh âm mang theo sơ qua lanh ý cái này khiến duy na hô hấp trì trệ không nói gì thêm chỉ là yên lặng bỏ đi trong đầu ý nghĩ thẳng đến xế chiều duy na mới rời khỏi vân băng cũng một chút thanh tịnh chút ban đêm mang theo diệp kỳ duyệt tan bữa cơm đem hắn đưa về chỗ ở của nàng về sau vân băng cũng về tới chỗ ở của mình ngày thứ hai độc bất tử rất chính xác lúc đến không nói hai lời lôi kéo vân băng thì hướng mật pháp chỗ tu luyện bay đi cùng mật pháp tu luyện một chút chi địa đụng vào nhau thiên sơn chi vách tường độc bất tử dẫn hắn tiến nhập một cái ẩn nấp trong sơn động nếu như không phải độc bất tử mang theo hắn hắn có lẽ cũng sẽ không phát hiện cái sơn động này vào sơn động về sau nhiệt độ không khí nhất thời viêm nóng lên lại vân băng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng hắn có cực hạn chi băng hộ thân nhưng vào lúc này độc bất tử hướng vân băng sau lưng gỗ nhất thời cực hàn băng đ i ể u sinh mệnh vòng xoáy còn có hồn lực trong nháy mắt bị phong ấn biết chúng ta bản thể tông tại sao muốn thành lập tại cái này địa phương sao đ ộ c bất tử nhàn nhạt hỏi vân băng lắc đầu cái này hắn tự nhiên không biết cái này đại lục phía trên có phương thiên địa nguyên khí sẽ mười phần nồng đậm có thể xưng là bảo địa cũng có thể là người làm cũng tỉ như nói sử lai khắc học viện hải thần đảo cũng là bởi vì hoàng kim thụ tồn tại thành một khối tu luyện bảo địa ngược lại tự nhiên cũng có hung ác chi địa đ ộ c bất tử nói hai người tiếp tục hướng phía trước hành đ ầ u càng đi bên trong thì càng nóng bất quá còn không ảnh hưởng tới vân băng hang núi này có thể nói là một cái bảo địa cũng có thể nói là hung ác chi địa h á n đối hỏa thuộc tính võ hồn sở hữu giả có chút chỗ tốt không nhỏ nhưng coi như hỏa thuộc tính võ hồn sở hữu giả cũng muốn lượng sức mà đi đối với những khác võ hồn sở hữu giả lại không phải cái gì địa phương tốt theo hai người xâm nhập vân băng phát hiện này sơn động đúng là hiện lên hạ xuống s u xu thế qua tương đương nói bọn họ chính hướng lòng đất đi đến đột nhiên nhiệt độ trực tiếp chợt tăng một mạng lớn đ ộ chương bất t lôi lại, kéo vân băng ngừng lại, lấy ra một trăm bốn mươi kỳ quái nóng rực suối nước tại vân băng trong mắt phản chiếu lấy một mảnh không lớn suối nước suối nước rất là thanh tịnh tuyền mặt cũng rất là bình tĩnh suối nước t r u n g quanh cũng như thông thường nham thạch sơn động đồng dạng nhưng vân băng rõ ràng cảm thụ được cái sơn động này như thế nóng rực nguyên nhân cũng là bởi vì cái này phổ phổ thông thông suối nước có phải hay không cảm thấy rất phổ thông nghe được độc bất tử hỏi thăm vân băng nhẹ gật đầu t i ể u g i a hỏa ngươi biết không bản thể tông trên dưới chỉ có ta cùng lão kim biết nơi này độc bất tử nói ra ừng cái này nhìn lên phổ thông suối nước rất là nguy hiểm không phải tông môn đệ tử có thể đụt vào có phải là kỳ quái hay không ta nói như vậy? vậy ngươi thì tự phía dưới thử một chút đi dứt lời đ ộ c bất tử một chân đem vân băng đạp xuống dưới chuyện q u ỷ dị phát sinh cũng không có vật nặng rơi vào lúc p h ủ p h ủ thanh âm thậm chí vân băng rơi vào suối nước lúc đều không có t ó é lên một mảnh bọc nước suối nước rất nhạt nếu như đổi lại một cái cao hai mét người đứng thẳng đứng dậy cần phải vừa tốt chôn ở bên hông vân băng tự nhiên không đến hai mét sau khi đi vào vân băng lại không có phát hiện cái này cùng phổ thông suối nước đồng dạng tựa như hắn vừa mới tại tuyển vừa cảm nhận được nóng rực cảm giác tất cả đều là giả ngay tại hắn liền muốn mở miệng hỏi thăm lúc sắc mặt thật là biến đổi suối nước trong lúc đó phát sinh biến hóa thanh tịnh bình tĩnh tuyền mặt nhất thời biến đến hỏa hồng một mảnh nóng rực hướng vân băng đánh tới dường như nóng rực quả nhiên đang thiêu đốt nhục thể của hắn đồng dạng cảm giác thống khổ tùy theo đánh tới nhưng vân băng có thể cảm giác được đây không phải cực hạn c h i hỏa cùng hắn trong trí nhớ băng hỏa lưỡng nghi nhãn dương tuyền kém nhiều nếu không chỉ bằng hắn nhục thân đoán chừng liền đã bị hòa tan nguyên một đám màu xanh biết p h ủ văn tự vân băng bên ngoài thân hiện lên nhưng lại vẫn chống cự không nổi cái này nóng rực xâm nhập vẹn vẹn nửa giờ thời gian đ ộ c bất tử liền vân băng mỏ đi ra lúc này vân băng toàn thân trên da đều là hỏa hồng c h i sắc cùng bích lục c h i sắc y phục của hắn trực tiếp bị đ ộ c bất tử thoát ném vào một bên lúc này liên vân băng ý thức hơi hơi mơ hồ tu luyện mệnh thân mật pháp đ ộ c bất tử giải phong cực hàn băng đ i ể u hồn lực cùng sinh mệnh vòng xoáy ở một bên nói vân băng tự nhiên làm theo Tự trong bắt tuôn tiến thân thể lực sinh sinh mệnh vòng bên nồng mệnh hắn, h đậm vào xoáy ra đầu của ước c ừng chừng cô rực tức phút hồ, khí theo đồng nóng vân băng trong một lúc ỗ chân sắc phát thịt nhan vân lông tán băng l ra, ra này mới dần dần từ từ khôi phủ. Đối vẹn ớ mới i khi mở mắt, độc bất tử nhìn lấy vân nói, cảm nhận được sao? Vân gật đầu nói, vân vân Vân v băng nhìn băng nhận băng tăng lên không nhỏ. Ừ, lúc này bất gật sau sao? đầu thể phách mở mắt, cảm Ừm, tử độc được lấy lúc vẹn nửa giờ ở giữa mà thôi mà lại ngươi cần phải minh bạch ta vì cái gì phong b ế nơi này đi không sai i b ệ tiểu lắm. cảm Nếu như g á cái c của nước rực có ta sai, nhiệt t không hữu h này nóng giả suối sở độ, giúp người l y ệ n nhưng cùng thể, lúc ra hỏa người cảm giác không sai loại này hỏa độc có loại trừ biện pháp một là cực hạn chi băng hai là từ siêu cấp đấu la cường giả xuất thủ bức ra còn lại không biện pháp gì đây cũng là tại ta biết hoắc vũ hạo tiểu gia hỏa kia nắm giữ bản thể võ hồn còn nắm giữ cực hạn chi băng tìm tới sử lai khắc yếu nhân một trong những nguyên nhân làm không sai nguyên nhân này cũng là chỉ có ta cùng lao kim biết đ ậ c bất tử bình thản nói ra từng có một vị bản thể tông thiên tài đệ tử tham luyên cái này suối nước tăng lên hiệu quả không để ý h ò a độc một cái sử dụng nơi này tăng lên thể phách các loại ngay lúc đó trưởng lao phát hiện về sau vị này thiên tài đệ tử thể nội đã bị ăn mòn không còn hình dáng vẫn là đã mất đi lý trí gặp người thì độc thủ hết lần này tới lần khác hắn t r ả đã bị hỏa độc phế đi không có lần nữa tu luyện khả năng cũng sống không được bao lâu vị này thiên tài sư phụ nhịn đau đem ái đồ đánh giết sau cùng toàn tông thương nghị không cho phép bất luận cái gì vào sơn động lại mượn dùng cái này s u ố i nước tới tu luyện dân ra cái này s u ố i nước cũng liền người quên đi h u ố n hồ cái này s u ố i nước đối bản thể mật pháp đại thành người tăng lên tác dụng nhỏ bé không nói nhưng tiến vào hỏa độc lại sẽ không thiếu mà hỏa thuộc tính hồn sư uống nơi này suối nước có thể hơi hơi tăng cường hỏa diễm cường độ còn cần b ư ớ c lên mạo hiểm chỉ có lần thứ nhất uống hữu dụng mỗi cái hỏa thuộc tính võ hồn có thể uống nhiều ít là không giống nhau thiếu đi cơ hồ c ũ n g không có tăng lên đồng dạng nhiều không chỉ có sẽ nhiễm lên h ỏ a độc sẽ còn bị suối nước thiêu hủy ngũ tạng lục phủ ngoài ra còn có một chút nhục thân không đạt tiêu chuẩn liền tiến vào tư cách đều không có độc bất tử nói tới chỗ này liền không nói thêm lời tin tưởng vân băng đều hiểu vân băng thì hơi xứng sờ đây chính là đối hỏa thuộc tính võ hồn sở hữu giả chỗ tốt nha ngươi về sau kế nhiệm tông chủ có thể dẫn người tới nơi này tu luyện nắm giữ cực hạn chi băng ngươi khu trục hỏa độc cũng dễ dàng chút trước lúc này chờ ngươi tu luyện qua sau thì quên nơi này đi vân băng nhẹ gật đầu hắn hiện tại thì có thể giúp người loại trừ cái này hòa độc nhưng là lãng phí thời gian độc bất tử biết vẫn là lấy vân băng tu luyện làm trọng trên thực tế quá khứ một số tông chủ cũng sẽ mang chút co thiên phú tại í n h cách l vân băng sử dụng cái này suối nước tu luyện ở giữa hắn cũng lại ở chỗ này toàn bộ hành trình đi cùng để phòng xảy ra điều gì tình huống tiểu gia hỏa sử dụng cái này trong suối nước tu luyện toàn bộ nhờ ngươi cảm giác của mình cảm thấy mình đạt tới cực hạn liền lên đến ta giải trừ ngươi phong ấn dùng cực hạn chi băng khu trục hỏa độc về sau đồng thời tu luyện mệnh thân mật pháp sau lại đi xuống làm lại mỗi ngày cứ như vậy tuần hoàn đến hoàng hôn ăn cơm thời điểm tuy nhiên ta ở bên cạnh bất quá phải nhớ kỹ lượng sức mà đi tuất ta đã biết vân băng gật đầu ngay sau đó vân băng lần nữa nhảy vào cảm giác nóng rực lần nữa đánh tới lần này vân băng giữ vững được hơn một giờ mà hơn một giờ đã là vân băng cực hạn lên bờ giải trừ phong ấn loại trừ hỏa độc đồng thời vận chuyển mệnh thân mật pháp hấp thu sinh mệnh lực tu luyện toàn bộ quá trình bỏ ra gần ba giờ cùng phía dưới tuyển thời gian không thành có quan hệ trực tiếp cực hạn tại hơn một giờ khôi phục tu luyện phải gần ba giờ nha không tệ độc bất tử thầm nói vì cái gì ngay từ đầu không có để vân băng tới nơi này một cũng là vừa nói qua làm lúc vân băng nhục thân căn bản chịu không được cái này suối nước hai nhập suối thời gian quá ngắn không có tác dụng gì đã trải qua hai cái giai đoạn hiện tại xem ra cũng không tệ lắm b ă n g nguyệt bên trong tuyết đế cũng biết hôm nay là vân băng tiến vào giai đoạn thứ ba thời gian đang quan sát tình huống bên ngoài đương nhiên chỉ là trong một giây lát thôi để phòng bị độc bất tử phát giác sau đó tuyết đế hơi đỏ mặt trực tiếp đình chỉ quan sát cùng sử dụng tử giới bày ra kết giới từ đó tại giai đoạn này trong một trăm n g à y tuyết đế không tiếp tục quan sát qua bên ngoài một lần mà vân băng tiếp tục bắt đầu quy luật tu luyện sinh hoạt chương một trăm bốn mươi mốt vân băng huyết mạch nơi phát ra xem ra ngươi cực hàn băng điệu võ hồn có lẽ cũng không có được lần thứ hai tiến hóa tiềm lực ừm có ý tứ gì hôm nay là ngày cuối cùng cũng là vân băng một lần cuối cùng nhảy vào nóng rực suối nước về sau khu trừ hòa độc cái này một trăm ngày đến vân băng không ngừng thích nhưng cái này nóng rực suối nước hiện đang kéo dài ở bên trong đợi phía trên gần mười giờ không có vấn đề gì bất quá khu trừ hòa độc cùng tu luyện mệnh thân mật pháp thời gian cũng sẽ càng thêm lâu một chút đến hôm nay cái này nóng rực suối nước đối vân băng còn có tác dụng nhưng tác dụng đã không lớn hiện tại theo nóng rực màu đỏ khí vụ theo vân băng r a thịt trong lỗ chân lông bài trừ hắn cũng không thế nào khuôn mặt dễ nhìn sắc cũng chầm chậm tốt nhìn lại lại nghe thấy độc bất tử thanh âm đột nhiên vang lên độc bất tử hồi đáp tiểu g i a hỏa bình thường tới nói bản thể mật pháp đến tiểu thành hắn võ hồn liền sẽ lần thứ hai giác tỉnh mà ngươi chìa khóa võ hồn bởi vì nguyên nhân không biết đã lần thứ hai giác tỉnh bất quá ngươi còn nắm giữ cực hàn băng điệu loại này võ hồn cực hàn băng điệu tuy nhiên vốn không phải cực hạn chi băng nhưng cực kỳ hy hữu khả năng nắm giữ ẩn tàng huyết mạch có khả năng rất lớn sẽ lần thứ hai giác tỉnh nhưng ngươi mệnh thân mật pháp hiện tại đã đạt tới tiểu thanh t â n thứ lại không có bất kỳ cái gì giác tỉnh dấu hiệu tại vừa mới vân băng tu luyện mệnh thân mật pháp thời điểm trên thân cũng không có bất kỳ cái gì phù văn hiện lên như là bình thường trạng thái đồng dạng chính là tiến vào tiểu thành biểu hiện hơn mười ngày trước vân băng lúc đó lần nữa đột phá cực h ạ n tiến nhập tiểu thành để đọc bất tử làm kinh ngạc băng lam vũ khí đã tuân ra vân băng r a thịt vân băng nhìn thoáng qua võ hồn lần thứ hai giác tỉnh sao có lẽ võ hồn của ngươi cũng không có được gần tàng huyết mạch đương nhiên cũng có khả năng bởi vì võ hồn của ngươi lột sắc thành cực hạn chi băng từ đó khiến lần thứ hai giác tỉnh biến đến càng thêm khó khăn hoặc là võ hồn của ngươi vốn là cực hạn chi băng đã là cực hạn đọc bất tử phân tích nói ra vân băng khẽ vớt c ằ m không có nói thêm cái gì nắm giữ cực hạn chi băng cùng sinh mệnh vòng xoáy hai cái võ hồn hắn đã rất là thỏa mãn tiểu gia hỏa lần này hứa ngươi nghỉ ngơi năm ngày cái này năm ngày cũng không phải để ngươi toàn bộ đều nghỉ ngơi ngươi rút ra hai ba ngày thật tốt quy kết tổng kết một chút cái này ba cái giai đoạn cảm lộ độc bất tử mà nói để vân băng hơi s ư ơ n g sở chật nói ra t ố t ta đã biết ừ n nhớ kỹ cái này suối nước sự tình muốn giữ bí mật lần này sau khi nói xong thì nắm lấy vân băng bả vai mang theo hắn nhanh chóng ra khỏi sân đ ộ n lúc này đã là đêm khuya tuy nhiên vân băng sử dụng nóng rực suối nước luyện thể sau đó còn không coi trời tối nhưng khu trừ hỏa độc cùng mật pháp tu luyện thời gian hao phí cũng không ngắn lần này độc bất tử trực tiếp đem vân băng đưa về chỗ ở ngay tại độc bất tử quay người liền muốn rời khỏi lúc tông chủ đem cái kia dạ minh châu cho ta một k h ỏ a vân băng lên tiếng nói những thứ này vân băng phát hiện độc bất tử xuất ra dạ minh châu cũng không phải là cùng một viên cũng cảm thấy cái này dạ minh châu rất hữu dụng chỗ liền quyết định muốn một khoả đ ộ c bất tử cũng không có hỏi nguyên do trực tiếp theo chữ vật hồn đạo giới bên trong lấy ra ba viên giả minh châu ném cho vân băng cũng mở miệng nói cái này tên là ngọc bạn g châu đến từ hải hồn thú hắc ngọc bạn g bọn họ cả đời sẽ chỉ sản xuất như thế một k h ỏ a chân c h â u mà lại nhất định phải đến vạn năm mới được nó lại tên định nhan ngọc bạn g châu đeo ở trên người có thể chậm lại nữ nhân giả yếu tốc độ bất quá lại quá lớn hắc ngọc bạn loại này hải hồn thú căn cứ tình huống đến xem rất là hy hi h u nhưng lại bởi vì là hải hồn thú cho nên cũng không rõ ràng đây cũng là chúng ta bản thể tông chân tàn g một t r o n g cho tới bây giờ cũng chỉ có chín viên vân băng lai lịch cũng không nhỏ bất quá cái này ba viên ngọc bạn g châu ngược lại là rét lạnh lạnh xúc cảm rất tốt t ố t thiểu g i a hỏa đi về nghỉ ngơi đi nói xong độc bất tử bóng người cũng lập tức biến mất vân băng cũng đem ngọc bạn g châu ném vào băng n g u y ệ t bên trong về tới gian phòng ngay tại vân băng vừa mới rửa mặt hoàn tất nấu cơm trên giường một khắc này tuyết đế thanh âm chuyển vào vân băng trong lỗ thai hướng băng n g u y ệ t bên trong xem xét phát hiện ba viên hắc ngọc băng tâm châu chiếu sáng rất một mảng lớn khu vực tuyết đế trong tay chính cầm lấy một k h ỏ a ngọc bạc châu tuyết đế hỏi cái này hắc ngọc băng tâm châu ngươi từ đầu tới hắc ngọc băng tâm châu vân băng khẽ nhữ mày đúng hắc ngọc băng tâm châu đ ế t ử băng hệ hải hồn thú hắc ngọc bạng sản xuất hắc ngọc băng tâm châu hắc ngọc bạng nếu đã mất đi cái khoả hạt châu này trong ba ngày tất sẽ chết hắc ngọc băng tâm châu có thể định an nghiền thành hắc ngọc băng tâm phấn ăn vào có thể gia tăng băng huy năng đương nhiên đối cực hạn chi băng vô hiệu nhưng cũng rất là hiếm có tuyết đế nhàn nhạt giảng thuật nói ra nguyên lai còn có năng lực như thế cái này là vừa vặn hỏi tông chủ yêu cầu cảm thấy chiếu sáng dùng rất tốt theo hắn nói hết t h ể có chín viên vân băng cũng không giấu giếm nhàn nhạt trả lời nói ừ n ta lấy một quả tuyết đế thanh lanh nói tự nhiên có thể bất quá tại vân băng tâm lý xác thực là hơi nghi hoặc một chút cái này hắc ngọc băng tâm trâu đối ngươi không dùng đi định nhan mà nói ngươi không cảm thấy mình quá nhỏ sao đương nhiên ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi đúng rồi ngươi đối bản thể của ta hiểu bao nhiêu vân băng hỏi thăm nói bản thể của ngươi cực hàn băng điều sao ngươi muốn hỏi phương diện đó tuyết đế thanh n â m tựa hồ thủy trung đều là như vậy thanh lãnh huyết mạch tuyết đế hơi hơi trầm mặc một hồi tựa hồ tại suy nghĩ sau đó mới nói tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì hỏi cái này bất quá cực hàn băng đ i ể u loại này hồn thú nghiêm chỉnh mà nói là một loại biến dị hồn thú hướng yếu phương hướng biến dị vân băng hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới còn thật có bí ẩn cực hàn băng đ i ể u huyết mạch đến từ thượng cổ hồn thú băng tuyết huyền đ i ể u cùng hồn thú phong linh đ i ể u băng tuyết huyền đ i ể u tại thượng cổ thì cực kỳ hy hữu thuộc tính là rất thuần túy cực hạn chi băng cũng không pha tạp phong thuộc tính không cùng loại loại hồn thú sinh ra con nối dõi cùng nhân loại võ hồn đạo lý là không sai biệt lắm sẽ kế thừa c h a hoặc mâu huyết mạch cùng bộ dáng tự nhiên cũng có biến lính dị tiên thiên biến dị cùng hậu t h i ê n biến lính dị cực hàn băng điệu là thuộc về tiên thiên biến dị đồng thời kế thừa c h a cùng mâu huyết mạch phong thuộc tính đối lập tăng cường cực hạn chi băng thuộc tính yếu bớt đồng dạng tu vi chiến lược muốn so băng tuyết huyền điệu kém bộ dáng phía trên tiếp cận phụ thân có thể nói trừ bỏ ngươi bản thể phía trên thanh sắc đường vân không sai biệt lắm cũng là băng tuyết huyền điệu dáng vẻ băng tuyết huyền điệu đã d i ệ t tuyệt sao vân băng hỏi tự nhiên d i ệ t tuyệt đã rất nhiều năm ta trong trí nhớ sau cùng một cái băng tuyết huyền điệu là bởi vì trời phạt không có vượt qua mà chết vân băng cũng không có chú ý tới tuyết đến nói tới bởi vì trí nhớ lại khiến vân băng lâm vào suy nghĩ cực hàn băng điệu thật sự có thể lần nữa rác t ỉ n h sao tuy nhiên không rõ ràng nguyên do nhưng cực hàn băng điệu phát triển thành một cái không lớn tập quần cực hàn cực chắc hẳn bắt nguồn từ cực h ạ n chi băng thuộc tính đến ngươi nơi này ngược lại là phù hợp cái này cực chữ còn trong nhân loại xuất hiện cực hàn băng đ i ể u võ hồn ta cũng không rõ ràng có thể là cái nào đó cực hàn băng đ i ể u như ngươi đồng dạng trọng tu làm người tại nhân loại thế giới bên trong lưu lại huyết mạch Trước thứ tư biết lát tuyết thanh mới vang lên lần nữa, ngươi băng thuộc tính lột ngươi cũng cái Chỉ chốc sắc giai băng không không gì. vang băng lôi nói, nói mới sau, nữa, đoạn đế láo. Vân hắn nên lên lần âm phong thuộc tính cũng rất đỉnh cấp hiện tại chiến lược không nhất định so băng tuyết huyền điệu kém hoặc là nói võ hồn của ngươi đã coi như là nắm giữ phong thuộc tính băng tuyết huyền điệu lời nói này khiến vân băng giật mình không lại xoắn suýt băng tuyết huyền điệu cực hạn chi băng thuộc tính hắn đã nắm giữ còn nhiều thêm phong thuộc tính không dùng xoắn suýt cái gì sau đó tuyết đế không nói thêm mở ra tử giới kết giới tu luyện vào mà vân băng cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngày thứ hai giữa trưa vân băng mới mở hai mắt ra sau khi ăn xong đồ vân băng bắt đầu tổng kết cái này ba cái giai đoạn tới thu hoạch đi vào bản thể tông đã hơn ba trăm trời gần thời gian một năm bất quá khoảng cách sẽ xử lai khắc thời gian như cũ còn có bảy thời gian tám tháng dù là cái thứ tư giai đoạn kết thúc thời gian còn lại cũng không ngắn ngủi tại thể phách phía trên chỉ sợ hắn hiện tại cũng không long não thiên kém hôn lực đẳng cấp phía trên tại vân băng xem ra cũng không có rơi xuống cái này hơn ba trăm ngày qua trên cơ bản đều là ban đêm tu luyện bất quá hồn lực đã đạt tới bốn mươi tám cấp vừa tới bản thể tông lúc cũng bất quá bốn mươi ba cấp mà thôi những ngày gần đây vân băng còn từng không ngừng cảm thụ được trong đầu của mình có thể từ đầu đến cuối không có phát hiện cái kia mảnh ngân sắc khí vụ chỗ trong lúc đó độc bất tử giúp hắn giúp hắn đã kiểm tra ngân sắc khí vụ mỗi lần kiểm tra thời điểm đều sẽ phát hiện cái kia ngân sắc khí vụ có chỗ giảm bớt thậm chí độc bất tử nói cho hắn ngân sắc khí vụ cụ thể chỗ vân băng đâu không cảm giác được hắn từng hướng đ ộ c bất tử đưa ra nghi vấn đ ộ c bất tử tự nhiên cũng rất nghi hoặc nhưng cũng tìm không thấy nguyên nhân chỉ có thể như vậy coi như thôi nhanh đến hoàng hôn thời điểm vân băng mới đình chỉ suy nghĩ lập tức theo băng nguyệt bên trong lấy ra long đan đối với long đan hắn một mực có một cái ý nghĩ nhưng lại không biết có thể làm được hay không cảm thụ long đan bên trong tinh thuần mà bàng bạc lực lượng vân băng không biết suy nghĩ cái gì đang nghỉ ngơi ngày thứ hai vân băng tiến nhập chiều sâu minh tưởng ngay nọ buổi chiều diệp kỳ duyệt lại tìm đến vân băng diệp kỳ phong cũng cùng một chỗ theo tới khi bọn hắn nhìn đến vân băng tình huống lúc diệp kỳ duyệt từng muốn mở miệng đánh thức vân băng nhưng may ra diệp kỳ phong biết đây là cái gì tình huống lôi kéo diệp kỳ duyệt đi ra ngoài sau đó để diệp kỳ duyệt nhìn lấy không cho bất luận kẻ nào tiến vào hắn thì đi bẩm báo sư phụ của mình rất nhanh kim thân đấu la kim bằng đi tới vân băng gian phòng vì mây băng hộ pháp lần này chiều sâu minh tưởng cũng không có tiếp tục thời gian bao nhiêu Đang nghỉ ngơi ngày thứ năm thứ chiều, buổi vân băng thăm thảm tỉnh thăng một hồn mà lần nữa thăng lên dậy, lực cốc. khẽ i m t â vân vân bây Vân n băng đột phá một khắc này liền cảm nhận được, gặp vân băng tỉnh lại, mỉm cười chúc mừng nói ra, tiểu ra hỏa, không tệ, lúc này sắp đều hồn vương đi, ta nhớ được ngươi bây giờ cần băng đấu đột được, đều đi, được tiểu tuổi. la lại, lúc ra, ra hỏa, ta tại một tệ, cười giờ phải mới gặp phá khắp sắp chúc h cảm mỉm k gật đầu tại giai đoạn thứ ba tu luyện nhanh kết thúc lúc hắn đã một ư ơ i tuổi ai một ư ơ i tuổi h ồ n vương lão phu có chút tâm mệt mỏi nhớ năm đó lao phu một ư ơ i tuổi lúc bất quá mới đại hồn sư mà thôi chỉ sợ chờ lần sau đấu hồn giải đấu lớn lúc bắt đầu ngươi lúc mười hai tuổi chỉ sợ đã đột phá hồn đế đi già già rồi kim lão cảm khái còn hơi hơi lắc đầu kim lão đa tạ ngươi cho ta hộ pháp vân băng cảm tạ nói cần phải đã tiểu ra hỏa ngươi đã tỉnh vậy ta thì cũng đi nghỉ ngơi kim lão nói xong ừ n t ố t sau đó kim lão nhẹ gật đầu tiếp theo liền biến mất ở vân băng trong phòng vân băng lại có chút đ ó i k h á t ăn đồ vật phát hiện băng nguyệt bên trong thực vật cũng không nhiều liền đi ra ngoài một chuyến căn tin khiến người ta chuẩn bị rất nhiều đưa vào băng nguyệt phòng ăn công tác nhân viên rất là nghi hoặc bình thường loại yêu cầu này cũng không ít nhưng không có người sẽ giống mây như băng cần nhiều như vậy bất quá vân băng thiếu tông chủ thân phận còn tại đó cũng sẽ không có người đi hỏi sáng sớ m ngày thứ hai độc bất tử đúng giờ xuất hiện ở vân băng trong phòng lôi kéo vân băng thì hướng mật pháp chỗ tu luyện bay đi ngay tại vân băng nghĩ đến lần này độc bất tử sẽ dẫn hắn đi chỗ nào lúc độc bất tử mang theo vân băng tại bọn họ lần thứ nhất chỗ tu luyện ngừng lại tiểu gia h ò a ngươi mệnh thân mật pháp đã tiểu thành ta dự đoán là tại giai đoạn thứ tư nhanh muốn lúc kết thúc ngươi mới có thể tiểu thành nhưng ở giai đoạn thứ ba ngươi đã tiểu thành như vậy giai đoạn thứ tư đối tác dụng của ngươi cũng sẽ không nhiều lớn vốn là ta là dự định phế bỏ bất quá nghĩ nghĩ đầy đủ thì thay đổi một chút lao lôi ngươi đã tới chưa ra đi độc bất tử nói đ ộ c bất tử r ứ t tiếng một vị tóc giống như cương châm l á o giả không biết từ nơi nào đi ra ha ha tông chủ nghe nói ngươi phải dùng ta huấn luyện thiếu tông chủ lúc lao phu thế nhưng là thẳng kích động ta có thể đã sớm tới tông chủ ngài có thể muộn không ít vân băng còn nhớ rõ người trưởng lão này tại mục lao cùng đ ộ c bất tử đại chiến ngày nào đó đ ộ c bất tử cười cười hướng vân băng giới thiệu nói đây là chúng ta bản thể tông phong hào trưởng lão một trong đừng nhìn ta gọi hắn lao lôi tên của hắn bên trong lại không có một cái nào lôi chữ hắn cứ gọi là thiên doanh võ hồn là lôi ứng nắm giữ cường đại lôi thuộc tính năng lực phong hào cũng là lôi ứng chín mươi bốn cấp phong hào đấu la lôi thuộc tính năng lực vân băng tâm lý hơi động một chút hắn tựa hồ có thể đoán được giai đoạn thứ tư tu luyện thiên lão vân băng hơi hơi cúi đầu thiên doanh một bàn tay đập đến vân băng trên bờ vai thiếu tông chủ không cần k h á c h khí tông chủ nói cho ngươi giai đoạn này tu luyện sao cũng không có thiên lão gọi ta vân băng là được rồi vân băng thanh e m tuy nhiên rất là bình thản nhưng cũng không có khiến người ta cảm giác không được h á vân băng không thuận miệng ta vẫn là gọi thiếu tông chủ liền tốt thiếu tông chủ ngươi xưng hô ta là lôi lão là được lao phu cũng không phải là làm sao đ a thích thiên lao xưng hô lôi lão nói chuyện vô cùng sáng sủa cũng không quanh coi lòng vòng khiến người ta sinh lòng hảo cảm tuất lôi lão độc bất tử mở miệng nói tiểu gia hỏa lão lôi giống như ngươi cầm giữ có thiên phú lĩnh vực nhưng là cũng không có ngươi cực hạn lĩnh vực mạnh tại lão lôi trong lĩnh vực có thể phủ đầy lôi điện cái này một trăm ngày ngươi ngay tại lão lôi trong lĩnh vực cùng lão lôi đối chiến đồng dạng chỉ cho phép sử dụng nhục thân ta p h o n g ấn võ hồn của ngươi cùng hồn lực lão phu lĩnh vực tên rất đơn giản thì kêu lĩnh vực sấm xét mới đầu lão phu cũng sẽ không dùng uy lực lớn nhất nhưng sẽ theo thiếu tông chủ thích đứng mà dần dần tăng cường uy lực lôi lão trầm giọng nói tiểu gia hỏa lão lôi lĩnh vực có đầy đủ ngươi thụ chuẩn bị tốt đi có lôi lão đ ộ không tâm tình muốn chết tựa hồ rất không tệ chê bửa vân băng một câu vân băng nhẹ gật đầu biểu thị tùy thời đều có thể bắt đầu ngay tại lôi lão chuẩn bị lúc mới bắt đầu nhìn lấy vân băng màu xanh biết mái tóc hơi có chút do dự sau đó nói thiếu tông chủ ngươi có muốn hay không đem tóc của ngươi bảo hộ một chút lao phu lôi điện có thể sẽ hư hao tóc của ngươi vân băng sờ soạn một chút tóc mình cũng là hơi s ư ơ n g sờ lập tức lắc đầu không có việc gì lôi lão ngươi tới đi t ố t lôi lão dứt lời một tầng sâu sấm xét màu tím trong nháy mắt trải rộng thân thể của hắn một cái đồng dạng lượn lờ lấy sâu sấm xét màu tím lôi ương xuất hiện ở lôi lao sau lưng lôi ương toàn thân cũng là một loại tự s ắ c xem ra rất là anh tuấn uy vũ lôi ương chiếm hữu về sau lôi lão trên người lôi điện càng thêm dày đặc lại theo lôi lão hơi chuyển động ý nghĩ một chút tất cả đều thu nhập trong thân thể ngay sau đó lôi lão nhìn về phía vân băng trầm giọng nói thiếu tông chủ chuẩn bị xong chưa chương một trăm bốn mươi ba độc bất tử vi sư lôi lão bắt đầu đi vân băng dứt lời đ ộ c bất tử trực tiếp phong ấn vân băng võ hồn hồn lực mà lôi lão trong đôi mắt tựa hồ lóe lên một tầng tự ý sau một khắc lấy lôi lão làm trung tâm hào quang màu tím sấm lan tràn mà ra trong nháy mắt bao t r ù n đường kính hai trăm m phạm vi ngay sau đó từng đạo từng đạo lôi điện ngang trải rộng cái này đường kính hai trăm m lĩnh vực bên trong. trong chốc lát trải rộng lôi điện đã ảnh hưởng tới vân băng lôi điện nhiệt độ là rất cao lôi lão tuy nhiên không dùng toàn lực nhưng vân băng vẫn là rất nhanh liền cảm nhận được nóng rực đau đớn liền giống bị vô số chỉ liệt viêm hỏa phong đồng thời nọc độc thương tổn thống khổ từ trong ra ngoài k h u y ế t tán đồng thời ảnh hưởng đến vân băng ý thức vân băng toàn thân đều đang bị cái này sấm sét màu tím ảnh hưởng hành động cũng thành vấn đề lôi lão lại không có một chút yếu b ấ t lôi điện lĩnh vực ý tứ cũng nghiêm túc mở miệng nói thiếu tông chủ hướng ta công kích vân băng đôi mắt ngưng lại n h ì n xuống đau đớn trên người hướng lôi lão xuất quyền công tới lôi lão nhìn thấy một màn này trong mắt lóe lên một tia tán thưởng cũng đồng dạng bắt đầu phản công lúc trước cũng không phải là không có sử dụng hắn lôi điện lĩnh vực tu luyện qua nhưng cũng khoảng chừng trong lĩnh vực tu luyện mà thôi cùng thiếu tông chủ đồng dạng tu vi lĩnh vực so hiện tại còn yếu nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trèo chống thôi chi hoảng sợ chống đỡ thời gian cũng sẽ không nhiều lớn lên càng đừng đề cập hướng hắn phát động công kích độc bất tử cũng không rời đi ở một bên nhìn lấy hai người đối chiến cái này xem xét chính là dòng d ã cái thứ tư giai đoạn một trăm ngày sau sâu sấm xét màu tím trong lĩnh vực lôi điện không biết kinh khủng bao nhiêu oanh minh thanh âm không ngừng vang lên hai đạo nhân ảnh từng quyền từng quyền chạm vào nhau bóng người một lớn một nhỏ ba động khủng bố không ngừng từ cái này thế giới màu tím s ấ m bên trong t r u y ề n điện ra vân băng đôi mắt lạnh nhạt t r u n g quanh lôi điện không ngừng nhắm đánh tại nhục thể của hắn phía trên tựa hồ cũng không có đối vân băng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng trong mắt tựa hồ chỉ có một cái mục đích đánh bại trước mắt lôi lão lôi lão không ngừng ngăn cản vân băng công kích có phải hay không phản công trong đôi mắt không ngừng lóe qua vẻ tàn thán không biết qua bao lâu vân băng thế công đã càng lúc càng yếu thẳng đến chống đỡ hết n ổ i ngã xuống đất hôn mê độc bất tử thân hình l ó e lên đi vào vân băng bên người hướng về lôi lao đánh một thủ thế lôi lao triệt tiêu lôi điện lĩnh vực sau đó độc bất tử giải phong vân băng võ hồn cùng hôn lực đang quay vân băng phía sau lưng cái này khiến vân băng lúc này thì sâu kín tỉnh dậy lúc này ngồi xếp bằng sinh mệnh vòng xoáy hiện lên bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực tu luyện mệnh thân mật pháp lôi lao đi tới độc bất tử bên cạnh tán thưởng một câu tông chủ làm cho gọn gần vào ta cảm thấy ngươi đem thiếu tông chủ kéo đến chúng ta bản thể tông là ngài cả đời này làm qua sáng suốt nhất sự tình độc bất tử lao lôi có hay không nói qua cho ngươi sẽ không nói chuyện cũng không cần nói lôi lao rất thản nhiên lắc đầu không có độc bất tử sắc mặt có đen một chút nhưng nhưng không có lên tiếng làm vân băng kết thúc tu luyện về sau lôi lao đã trở về chỉ còn lại có độc bất tử lập tức đ ộ c bất tử ném cho vân băng một cái quyền trục nói bốn cái giai đoạn tu luyện đã toàn bộ kết thúc tiểu g i a hỏa rất không tệ quyền trục này phía trên ghi chép phụ trợ tu luyện chiến kỹ phương pháp cùng một số thích hợp ngươi chiến kỹ cùng chiến kỹ tu luyện kinh nghiệm muốn ngươi có thể tu luyện một chút đương nhiên cũng có thể tự sáng tạo chỗ nào không hiểu ngươi có thể đi tìm bất kỳ một cái nào trưởng lão hỏi t h ă m ta cũng có thể nói tới chỗ này đ ộ c bất tử do dự một chút mới nói muốn ngươi có thể trở về sử lai、like、khắt nhìn xem nhưng nhất định phải mang lên láo lôi ta hồn sư bên n ư ỡ n g kia cũng biết n g ư ờ i không chết tin tức một gần dẫn người giết chết ta hồn sư một tên siêu cấp đấu la một tên phong hào đấu la ta hồn sư bên n ư ỡ n g kia cũng biết n g ư ờ i là đệ tử của h ắ n đoán chừng sẽ không bỏ qua n g ư ờ i cho nên nếu như ngươi dự định về sử lai khác kêu lên láo lôi ta sẽ giao phó h ắ n vân băng tự nhiên biết nằm nhẹ cũng không cự tuyệt tuất ta đã biết gặp vân băng đáp ứng đọc bất tử lần nữa do dự một chút tựa hồ nghĩ đến nói cái gì nhưng thật giống như lại nói không nên lời tại độc bất tử thời điểm do dự vân băng khỏe miệng phát họa ra mỉm cười rất nhỏ cơ hồ không có người nhìn đến đây cũng là vân băng mất trí nhớ sau lần thứ nhất mỉm cười sau đó vân băng tại độc bất tử trước mặt k h ô n g người xuống chi thật sâu hướng về độc bất tử bái nói khẽ sư phụ đa t ạ một tiếng sư phụ khiến độc bất tử sưng sờ tại chỗ đó cũng rất nhanh phản ứng lại sướng âm thanh cười to tiếng gầm theo mật pháp chỗ tu luyện trực tiếp chuyển đến trong tâm môn ba chữ tốt khiến bản thể tông trên giới đều là không hiểu không hiểu chuyện gì xảy ra kim láo chính trong phòng uống nước trà nghe được độc bất tử tiếng cười về sau mỉm cười thấp giọng nói xem ra tông chủ đây là như nguyện đi qua cái này hơn bốn trăm trời vân băng chỗ nào có thể không biết độc không ý nghĩ tự tử làm ngày ấy độc bất tử đưa ra muốn thu hắn con nuôi lúc hắn thì nghe ra được độc bất tử không phải đang nói đùa tuy nhiên bị hắn cự tuyệt những ngày này vân băng tự nhiên đã nhận ra độc bất tử muốn thu hắn làm đồ ý nghĩ nhưng ở trước mặt người ngoài thoải mái độc bất tử trong âm thầm lại biến đến mười phần nhăm nhó thủy trung chưa từng đưa ra thì vân băng phát giác được tới nói độc bất tử đã ở trước mặt hắn do dự sáu lần nhiều tư hạ độc bất tử nghiêm chỉnh cùng bên ngoài t r ê n l ệ n h không nhỏ sau đó vân băng lần này độc bất tử do dự thời điểm chủ động hô lên sư phụ hai chữ sau đó độc bất tử cười vỗ vô, vô vân băng bả vai từ nay về sau ngươi chính là ta độc bất tử quan môn đệ tử tuy nhiên mục ân cũng là lao sư của ngươi nhưng cũng không xung đột cái gì đột nhiên đ ộ c bất tử tựa hồ nghĩ tới điều gì theo chữ vật hồn đạo khí bên trong xuất ra một thanh trường kiếm thân kiếm có ba đạo màu lam n h ạ t đường vân kiếm tổng thể lại là một loại trắng loan chi s á c tựa như tuyết đế tóc đồng dạng trên chuôi kiếm trước sau đều có lấy một k h ỏ a nhạt hạt trâu màu xanh lam nhìn lên cũng không giản cả thanh kiếm còn tản ra nhẹ nhẹ rét lạnh chi khí đỗ nhi ta nhớ được ngươi ưa thích dùng kiếm thanh kiếm này tên là bạch huyền kiếm cũng không phải là cái gì hồn đạo khí là nhật n g u y ệ t đại lục còn không có chạm vào nhau trước thần tượng làm ra thần khí cũng không so cái gì tám cấp chín hồn đạo khí kém coi như làm bái sư lễ vợt nói độc bất tử đem bạch huyền kiếm đưa cho vân băng vân băng kết quả về sau nói c ả m ơn sư phụ độc bất tử lại cười hai tiếng sờ lên vân băng đầu đi về nghỉ ngơi đi trên việc tu luyện có cái gì không hiểu được địa phương tùy thời đến hỏi ta hãy để cho vi sư mang ngươi đoạn đường đi nắm lấy vân băng cổ tay mấy hơi thở liền đến vân băng chỗ ở độc bất tử hướng vân băng nói một tiếng cũng theo đó rời đi sau đó không lâu theo trưởng lao trong miệng truyền ra một tin tức vân băng bị tông chủ thu làm quan môn đệ tử trong lúc nhất thời các đệ tử đều là nghị luận không ngừng long ngạo thiên nghe được tin tức này về sau nắm chặt lại q u y ề n đầu liền tiếp tục bắt đầu tu luyện một cái khác chỗ ở duy na ánh mắt lấp lóe rất lâu thở dài một cái n g ỉ non nói đáng giận tiểu hải tử t r ư n g một trăm bốn mươi b ố nói chuyện với nhau hồn đạo đ ộ c bất tử trong phòng vân băng chính hướng độc bất tử thỉnh giáo lấy một ít gì đó liên quan tới thiên nhân hợp nhất hỏi qua về sau làm vân băng đang định lúc rời đi độc bất tử đột nhiên nói ra đồ nhi ngươi làm sao nhìn chúng ta bản thể tông tương lai sư phụ gọi ta vân băng là đủ sư phụ là làm sao nhìn bản thể tông tương lai vân băng nhàn nhạt nói độc bất tử thật cũng không nghĩ đến vân băng sẽ trực tiếp trái lại hỏi hắn vì sư sao đồ nhi ngươi trước tiên nói đi vi sư nghe một chút nhìn ý nghĩ của chúng ta giống nhau sao vân băng khẽ lắc đầu h ắ n vốn cũng không ưa thích những việc này nhưng nhưng cũng biết một số sư phụ nói là bản thể tông tương lai nhưng ngài muốn hỏi kỳ thực là đúng hồn đạo khí cách nhìn đi trước đó vài ngày vân băng vẫn luôn tại tu luyện không sao cả quan sát bản thể tông tình huống bây giờ cách giai đoạn thứ tư giai đoạn kết thúc đã qua hơn một tháng cái này hơn một tháng vân băng một mực tại l ĩ n h nộ g thiên nhân hợp nhất nhưng tiến cảnh cũng không thế nào nhanh cái này trong vòng hơn một tháng đi qua vân băng quan sát cùng trong đầu của mình trí nhớ đến xem bản thể tông đại đa số người đều cầm lấy hồn sư so hồn đạo sư cường đại ý nghĩ nói trắng ra là cũng là chướng mắt hồn đạo khí bản thể tông có thể nhìn thấy hồn đạo khí có thể nói là ít càng thêm ít vân băng mà nói khiến độc bất tử trong mắt tinh mang l ó e lên trầm giọng hỏi nói một chút vân băng hơi hơi trầm mặc tại tổng kết trong đầu hắn phương diện này trí nhớ kiếp trước cũng cũng bao quát hiện tại biết đường môn sư phụ biết không suy tư một chút sau đó vân b a n g quyết định trước cử một cái ví dụ tự nhiên biết nhật nguyệt đại lục chạm vào nhau trước đó đỉnh cấp tông môn hải thần đường tam thành lập tông môn nói lên thần thời điểm độc bất tử trong đôi mắt mang theo một k i a hương tới đường môn lấy ám khí nổi tiếng một số cường đại ám khí thậm chí có thể chu sắt phong hào đấu la cái này cũng là bọn hắn nguồn kinh tế bất quá nhật nguyệt đại lục chạm vào nhau h ồ n đạo khí phát triển cũng là đưa đến đường môn suy sụp nguyên nhân căn bản mấy cái từ ngàn năm nay hôn đạo khí cao tốc phát triển hiện tại cho dù là một tên thực vật hệ khí hồn sư tay cầm một kiện uy lực đủ cường đại hồn đạo khí cũng có thể buộc phát ra không kém hơn cường công hệ chiến hồn sư lực công kích bắt chúng ta bản thể tông hồn sư tới nói một tên hồn vương cấp thực vật hệ hồn sư cùng chúng ta bản thể tông hồn vương tên kia thực vật hệ hồn sư trang bị một thân cao cấp hồn đạo khí theo ta được biết có chút cấp chín hồn đạo khí hạ cấp hồn sư cũng là có thể sử dụng nói như vậy sư phụ cảm thấy phương này sẽ thắng vân băng nhìn chằm chằm độc bất tử thanh âm dò hỏi Độc đáp định. đạo chọn chân mặc, xác cấp bất tử trong lại lựa lòng là nói nói hắn không Nhưng như hồn khí án này nếu mà sư ẽ không nhiều h n vậy, thật phụ á t tới loại tình đó, như vậy thắng thua sinh Sư nói loại nghi phải đối vân băng huống như không ngờ. Cấp 9 hồn đạo khí, hắn cũng không phải là không có đối lên hề khí, h vậy đó, có là là đạo qua. Cấp p ngài có nghĩ tới hay không làm tương lai có một ngày hồn đạo khí không lại ỷ lại hồn sư hồn lực như vậy hồn sư cái nghề nghiệp này chắc chắn bị thay thế tựa như hồn đạo khí thay thế đường môn ám khí một dạng đ ộ c bất tử t h ầ n sắc bình thản loại khả năng này hắn cũng không phải là không có nghĩ tới bất quá ta cho rằng coi như ngày nào đó thật t i ề n đến tối cưng giả vẫn như cũng là hồn sư ta không biết sư phụ hiểu rõ hồn đạo khí có bao nhiêu ta nói như vậy là bởi vì càng là cường đại hồn sư phát huy hồn đạo khí uy lực cũng liền càng mạnh vân băng bình thản nói ra lấy một thí dụ cũng tỉ như nói một thanh hồn đạo trường kiếm tại một tên phổ thông hồn sư trong tay cùng trong tay ta phát huy lực lượng là không giống nhau hôm qua sư phụ ngài cho ta bạch huyền kiếm lúc từng nói nó cũng không xóa tám cấp chín hồn đạo khí kém nhưng nó nhiều nhất tương đương với cấp bảy nửa hồn đạo khí đi vân băng vẫn là lạnh nhạt nói ra sự thật này cũng không thèm để ý độc bất tử là nghĩ như thế nào độc bất tử cũng không có sắc mặt khó coi chỉ là đang tự hỏi vân băng nói lời bạch huyền kiếm uy lực cùng vân băng nói xác thực không kém bao nhiêu nhưng theo một số phương diện tới nói xác thực thực tương đương tại tám cấp chín hồn đạo khí tổng kết tới nói chính là thi triển hồn đạo khí cá nhân năng lực càng mạnh cực hạn cũng liền càng cao hồn đạo sư quật khởi lại là tất nhiên tựa như là hồn đạo khí đối vũ khí lạnh thay thế một dạng vân băng lời nói lộ ra một số bất đắc dĩ hồn đạo khí quật khởi đối hồn thú mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt nhưng thật là tất nhiên dù là vân băng tương lai hủy khiến hồn đạo khí tiến lên hết thể lộ trình các loại hẳn chết hoặc là thành thần về sau cũng chỉ sẽ lại phát triển thôi nếu như vân băng thật làm như vậy cũng chỉ là trì hoãn một chút thời gian mà thôi mà lại chính hắn không phải cũng đang sử dụng lấy hồn đạo khí nha đ ộ c bất tử trầm mặc về sau khẽ gật đầu vân băng nói rất hợp lý tiếp tục ừ m t ố t cho nên ta cảm thấy vốn thể tông sở hữu đệ tử thậm chí trưởng lão cần phải học tập sử dụng hồn đạo không yêu cầu bọn họ học tập chế tác hồn đạo khí nhưng ít ra muốn sẽ sử dụng hồn đạo khí đồ nhi ngươi cũng đã biết làm ra quyết định như vậy sẽ ở bản thể tông dẫn phát như thế nào náo động đ ộ c bất tử trầm giọng hỏi vân băng liền không chút nghĩ ngợi nói thẳng phản kháng đệ tử trực tiếp chấn áp hồn đạo khí đôi sức chiến đấu của bọn họ gia tăng là không thể lượng nhỏ chờ bọn hắn cảm nhận được hồn đạo khí chỗ tốt đương nhiên sẽ không lại nói cái gì đương nhiên vốn có tu luyện phương thức làm chủ tự nhiên cũng không thể vứt bỏ đ ộ c bất tử há to miệng tựa hồ còn muốn nói điều gì vân băng nói thẳng nắm giữ tất cả chủng loại hồn đạo khí phương pháp sử dụng cần thời gian bất quá mấy năm mà thôi sẽ không vượt qua ba năm nhưng thu gom tất cả cũng không phải một cái lựa chọn tốt khác biệt năng lực hồ n sư thích hợp bọn họ hồn đạo khí cũng không giống nhau tựa như lựa chọn võ hồn phương hướng phát triển một dạng lựa chọn thích hợp bọn họ hồn đạo khí là được dạng này chỉ cần thời gian mấy tháng mà thôi cũng sẽ không chiếm dụng thời gian bao nhiêu mặt khác còn có một vấn đề không biết sư phụ nghĩ đến không có vân băng nhàn n h ạ t hỏi đ ộ c bất tử k h ẽ nhữ mày ngươi nói bản thể võ hồn cùng hồn đạo khí dung hợp câu nói này theo vân băng trong miệng nói ra khiến độc bất tử tràn ngập tang thương trong đôi mắt sinh ra ba động lại không có mở miệng đánh gây vân băng bản thể võ hồn có viễn siêu phổ thông võ hồn lĩnh ngộ lực càng quan trọng hơn là bản thể võ hồn vị trí cũng là bản thể hồn sư nhóm trạng thái thân thể viễn siêu thường nhân vị trí nếu như do ta nhóm bản thể tông một tên nắm giữ tay võ hồn hồn sư sử dụng hồn đạo khí như vậy tay của hắn sức chịu đựng nhất định là muốn vượt qua phổ thông hồn sư rất nhiều cái này mang ý nghĩa vượt cấp sử dụng hồn đạo khí nói tới chỗ này vân băng đem ánh mắt từ độc bất tử trên thân rời ra thở dài một cái nói tin tưởng sư phụ nhất định minh bạch ta nói ý tứ tương lai hồn đạo khí thời đại thoát ly thời đại nhất định bị ném bỏ hiện tại bắt đầu còn không muộn sư phụ giải thích của ta đã nói những thứ này đã toàn bộ nói xong như vậy sư phụ ta liền đi trước dứt lời vân băng hơi hơi hướng trong trầm tư độc bất tử cúi đầu liền đi ra ngoài chương một trăm bốn mươi lăm tuyết đế thở dài chờ một chút tại vân băng liền muốn thực sự ra khỏi phòng môn một khắc này đ ộ c bất tử lên tiếng gọi lại vân băng đồ nhi không thể không nói ngươi cảm động vi sư lúc này đ ộ c bất tử nhìn lấy vân băng trong đôi mắt tràn đầy vui mừng không còn che giấu nói thật ngươi nói vi sư đều nghĩ đến nhưng ta luôn luôn không qua được tâm lý một cửa ả i kia một mực không có làm ra hành động thực tế bất quá ta hiện tại không có ý định do dự chuyện này kiến giải phía trên ngươi so vi sư giải hơn nhiều mà lại sự kiện này cũng không tốt biện pháp trong đó trọng yếu nhất cũng là hồn đạo khí nơi phát ra đối với chuyện này đồ nhi ngươi có ý kiến gì không đ ộ c bất tử hỏi v â n băng dừng bước quay người nói vấn đề này đơn giản theo ta đến xem nắm giữ ba cái con đường một ta nhớ được chúng ta bản thể tông không phải cùng thiên hồn đế quốc có hợp tác nha cho thù lao để hoàng thất tìm chút hồn đạo sư đến cho chúng ta bản thể tông đệ tử lượng thân mà làm hồn đạo khí hai cùng sử lai khắc học viện hợp tác sử lai khắc học viện hồn đạo hệ phát triển cũng không t r ư ở để xử lai、like、k h á c lượng thân mà làm cũng có thể ba theo thế lực khác đào người hoặc là tìm một số không có thế lực hồn đạo sư bất quá không có thế lực hồn đạo sư cái này cũng không nhiều minh đ ứ c đường sư phụ thì đừng nghĩ ta cũng không cảm thấy bọn họ sẽ cho chúng ta đệ tử lượng thân mà làm hồn đạo khí coi như đáp ứng cũng không thể để bọn họ cho chúng ta làm bọn họ chắc hẳn cũng sẽ không thật tốt cho chúng ta làm nói không chừng sẽ ở chúng ta hồn đạo khí lắp đặt điều khiển tự bạo trang bị hại chúng ta một thanh đọc bất tử bộ dạng phục tùng suy nghĩ vân băng nói cái này b à cái biện pháp cũng có thể được có điều hắn còn nghĩ tới vân băng không có nghĩ tới đồ vật lượng thân mà làm phải tông môn đệ tử số liệu a sau đó mới cân nhắc lựa chọn đầu n à o con đường minh đức đường cái này xác thực không thể chọn vân băng khả năng không biết bọn họ bản thể tông cùng minh đức đường cừu hận cũng không nhỏ sư phụ ngài vẫn là cùng các vị trưởng lão thảo luận một chút đi sự kiện này cũng không kém mấy ngày nay suy nghĩ thời gian ừ n đồ nhi nói đúng lắm vậy vi sư thì tổ chức một hội nghị đi đồ nhi ngươi có muốn hay không tham gia đ ộ c bất tử ngẩng đầu hỏi tham vân băng lắc lắc nói ta l ờ i nên nói đã mới nói cũng không thích tham gia loại hội nghị này sư phụ các ngươi quyết định tốt nói cho ta biết là được có thể đ ộ c bất tử cũng không có cưỡng cầu có chút gật đầu đồ nhi ngươi không cảm thấy tính cách của ngươi chính đang chậm rãi cải biến sao ừng vân băng hơi s ư ớ n g sờ sau đó nhất thời giật mình suy nghĩ kỹ một chút đúng là dạng này nếu như đổi lại hơn một năm trước vừa mới khi tỉnh lại đoán chừng căn bản liền sẽ không trả lời đ ộ c bất tử vấn đề này đi ngươi gần nhất biểu lộ so vừa tới thời điểm sinh động rất nhiều vừa tới bản thể tông thời gian ngươi mặt mũi tràn đầy băng lãnh lãnh đạm tựa hồ trừ mình ra ai cũng không quan tâm một bận điệu mà thời gian này biểu lộ lại phong phú một số xem ra trong đầu của ngươi ngân sắc khí vụ lại tiêu tán chút lúc này đ ộ c bất tử theo ghế dựa tiểu đứng dậy đi vào vân băng trước người dùng tinh thần lực dò xét một lần vân băng trong đầu ngân sắc khí vụ phát hiện quả nhiên lại tiêu tán một chút lấy tốc độ bây giờ đến xem còn có hơn một năm không sai biệt lắm thì hoàn toàn biến mất vân băng hơi hơi gật đầu nhưng cũng không có b ô n g l ỏ n g cảnh giác ai biết cái kia ngân sắc v ũ khí có thể hay không đột nhiên bạo động cái gì sau đó hai người lại nói mấy câu vân băng liền quay trở về chỗ ở của mình vừa tới chỗ ở khí hậu băng n g u y ệ t phía trên lam sắc quang mang loay lên tuyết đế xuất hiện tại vân băng trước mặt vẫn là kỳ ảo như vậy thanh lãnh vân băng khẽ nhũ mày ngươi sao lại ra làm gì chỗ ở của ta cách những cái kia phong hào đấu la cấp các trưởng lão khác chỗ ở vẫn là rất gần không sợ không bị phát hiện sao tuyết đế nhìn vân băng liếc một chút nhàn nhạt nói có linh lung vụ tiên linh tại chỉ là tại gian phòng của ngươi mà nói không có dễ dàng như vậy đừng phát hiện linh lung vụ tiên linh đó là cái gì giờ khắc này vân băng đột nhiên cảm giác hắn giống như quên chuyện rất trọng yếu tuyết đế theo trên cổ lấy ra linh lung xương mù tiên rơi để vân băng nhìn cái rõ ràng linh lung vụ tiên linh là một chu tiên thảo có thể che lấp mười vạn năm hồn thú trọng tu sau khí tức mà lại ta vốn là có một loại phương pháp có thể che lấp loại khí tức này đối với vân băng thanh sở về sau tuyết đế đem linh lung vụ tiên linh nhét vào trong quần áo đồng thời nói ra nàng tự nhiên không có cái gì hàm tiên thảo ý nghĩ chỉ là các loại vân băng khôi phục trí nhớ chính mình nhớ tới liền tốt không muốn giải thích quá nhiều cái gì lại nói nàng đi ra cũng không phải nói linh lung vụ tiên linh c h u y ệ n vân băng ta hỏi ngươi vừa mới ngươi nói liên quan tới hồn đạo khí sự t ì n h đều là sự thật sao lúc này tuyết đế thanh lanh thanh âm bên trong nhiều một tia trầm trọng vân băng tự nhiên minh bạch tuyết đế đang lo lắng cái gì chăm chú nhẹ gật đầu tự nhiên là thật sư phụ ta thực lực ngươi cảm giác thế nào sư phụ ngươi nói cái nào sử lai、like、khắc cái kia vẫn là hiện tại cái này tuyết đế hỏi ngươi còn biết ta sử lai、like、khắc lão sư sao xem ra ta tại x ử lai khắc lúc ngươi thì đợi tại băng nguyện bên trong đi đã ngươi hai cái đều biết vậy ta thì hai cái đều hỏi đem vân băng nhà tâm thanh mà nói luận thực lực tự nhiên là ngươi x ử lai khắc vị lão sư kia cường đại bất quá bây giờ sư phụ cũng không yếu không thấp hơn ta bản thể tồn tại đón lấy vân băng một đôi t r ò n g mắt rơi vào tuyết đế không linh trên ánh mắt cực kỳ nói nghiêm túc theo ta chỗ cũng biết một tin tức bên trong hiện vì nay cường đại nhất hồn đạo khí có thể đối với ta xử lai khắc vị lao sư kia tạo thành uy hiếp tính mạng nhất thời khiến tuyết đế tâm lý chấn động nhân loại hồn đạo khí lại nhưng đã phát triển đến nước này sao không thể tránh né tuyết đế lên tiếng hỏi trong giọng nói của nàng mang theo sơ qua lo lắng dù sao nàng là cực bắc tri địa người thống lĩnh ước chừng tại mấy trăm ngàn năm thậm chí là mấy triệu năm trước nhân loại vừa mới xuất hiện thời điểm còn mười phần nhỏ yếu chỉ có thể trở thành hồn thú thực vật nhưng nhân loại cũng có cường đại địa phương năng lực sinh sản cùng học tập năng lực theo thời đại tiến bộ nhân loại cũng đang không ngừng phát triển hồn thú có lẽ đã tồn tại ngàn vạn năm có thể hồn sư xuất hiện càng ngày càng nhiều cao dai hồn thú bị nhân loại chỗ săn g i ế t hồn thú số lượng sẽ chỉ càng ngày càng ít hiện tại hồn đạo khí phát triển một vạn năm trước con nào mười vạn năm hồn thú sẽ muốn đến như vậy một vạn năm về sau hồn thú còn sẽ có bao nhiêu nhân loại chẳng lẽ sẽ như vậy ngừng bước sao vân băng ngữ khí lãnh đạm tựa hồ còn mang theo một loại hơi hơi trầm trọng tuyết đế trầm mặc không nói vân băng nói nàng như thế nào lại không hiểu đây tại vừa mới nàng trong lúc vô tình quan sát ngoại giới nghe thấy được vân băng cùng độc bất tử trò chuyện hồn đạo khí nàng là biết đến nhưng nàng như thế nào lại hiểu rõ cho nên đang nghe hồn đạo khí cường đại về sau trong nội tâm nàng mới bắt đầu kinh ngạc dần dần biến đến trầm trọng không nên nghĩ quá nhiều quản tốt chính ngươi là được muốn cứu vãn h ồ n thú trừ phi nhân loại diệt tuyệt nhưng cái này lại làm sao có thể hoặc là nói ngươi cho dù có cái năng lực kia diệt tuyệt nhân loại đến lúc đó thần giới sẽ tiếp nhận ngươi sao càng hoặc là diệt tuyệt nhân loại thời điểm ngươi xác định thần giới sẽ không có người đến ngăn cản cùng ở đâu tâm tình trầm trọng không bằng mau t r o n g thành thần nói không chừng còn có thể sử dụng một số thần giới quy tắc lô thủng cho hồn thú cung cấp một số trợ giúp vân băng tựa hồ nhìn ra tuyết đế trầm trọng mở miệng nói những lời này cũng không biết có phải hay không là vân băng ý tưởng chân thật nhưng đối tuyết đế lại có tác dụng tuyết đế nhẹ giọng thở dài v ề tới băng nguyệt bên trong giúp ta chuẩn bị một số hồn đạo khí thư tịch ta muốn hiểu rõ một chút được chương một trăm bốn mươi sáu đem ta đánh thành trọng thương ba ngày sau đ ộ c bất tử cùng một đám trưởng lão làm ra quyết đoán cùng sử lai、like、khắc tiến hành hợp tác tin tức này lúc này ở vào phong bế trạng thái bản thể tông đệ tử đều còn không biết thậm chí lần này hội nghị đều là bí ẩn tiến hành vì giấu giếm một số người Nói tại h như Duy Na. Nếu như Duy Na biết sự kiện này, khẳng định sẽ nói cho thiên hồn hoàng thất, cái này không thể nghi ngờ có thể gia tăng hai phe ở giữa liên hệ. Bất quá có thể là bởi vì nhân, định、like、khắc hợp chỉ nhận thông í dụ Na, nếu Na kiện này, nói này ngờ tăng liên Vân Băng nguyên cùng cùng Vân Băng được Duy Duy quá gia giữa sau lai biết quyết Bất bởi bất báo, cái tác. tử sự sẽ là là đọc có có ở l vì xử c ũ ngày không trình. n g biết Tại quá thứ tư kim lão tại bất c h i bất giác tình huống dưới rời đi bản thể tông hướng về x ử lai、like、khắc tiến đến mà vân băng tại mấy ngày nay ngoại trừ để một cái hồn thánh trưởng lao cho hắn mang về cơ bản liên quan tới hồn đạo khí thư tịch bên ngoài cũng là tu luyện sau đó lại qua ba ngày kim lão mang theo huyền lão tiền đa đa còn có phạm vũ ba người đến tới đồng dạng lặng lẽ không có ai biết vân băng tự nhiên biết nay lúc vân băng cũng đang đứng tại huyền lao đám người trước mặt khi nhìn thấy vân băng một khắc này huyền trong đôi mắt giả mua tinh mang loại qua mục lão làm ra quyết định là chính xác hiện tại vân băng so một năm trước không biết cường đại đến mức nào bộ dáng phía trên ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa ngoại trừ cao lớn không ít chính là do tóc d à i biến thành tóc ngắn cái này liền muốn hỏi lôi lão tại giai đoạn thứ tư vân băng tóc ngày đầu tiên liền đã bị lôi điện chỉnh khó coi để hắn cho toàn bộ cạo bất quá bởi vì làm sinh mệnh lực nguyên nhân giai đoạn thứ tư sau khi kết thúc vân băng tóc lớn lên rất nhanh hiện tại thì cùng bồi bối tóc ngắn không sai biệt lắm vân băng hướng huyền lão ba người chào hỏi về sau huyền lao k h ẽ gật đầu tiểu gia hỏa đã lâu không gặp nghe nói ngươi nhận độc lao quái làm sư phụ hử làm sao không được độc bất tử trước một bước hử lạnh nói ra vân băng cũng hơi hơi gật đầu tiểu gia hỏa không cần để ý cái gì mục lao sẽ không trách ngươi độc lao quái lần này ta rời đi muốn đem vân băng mang đi ngươi không có ý kiến chứ kim lão đến xử lai、like、khắc về sau tự nhiên cùng hướng mục lão bọn người truyền đạt vân băng tin tức tại biết vân băng trở thành độc bất tử quan môn đệ tử về sau ai cũng hơi nhỏ tiểu giật mình một cái độc bất tử nhạt vừa nói nhìn đồ nhi ta ý nguyện của mình vốn là chuẩn bị tranh luận một phen huyền lao s ư ơ n g sở nhìn về phía độc bất tử thân hình nhất động dùng vừa mới còn cầm lấy đùi gà dầu tay đánh tính toán đi đi nắm độc bất tử gương mặt sau đó trực tiếp bị độc bất tử một thanh mở ra âm thanh lạnh lùng nói huyền tử ngươi làm gì muốn đánh một chầu sao đ ộc bất tử cái này tư thế lại làm cho huyền lão hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nhưng đ ộc lao quái ta còn tưởng rằng ngươi để đánh cháo nữa nha đánh rắm có ai có thể đánh cháo lao phu huyền tử ta nhìn ngươi là càng ngày càng ngu xuẩn đ ộc bất tử dễ ước ậ n nói huyền lão nhìn thoáng qua đ ộc bất tử không tiếp tục cùng hắn tranh luận ngựa khí cũng nghiêm túc nói đi đ ộc lao quái các ngươi bản thể tông lại làm cái gì tại sao phải cho tất cả nội tông đệ tử toàn bộ lượng thân mà làm hồn đạo khí còn nói cùng chúng ta xử lai、like、khắc hợp tác lần này cần không phải đi xử lai、like、khắc chính là lao kim ta đều không thể tin được làm cái gì không có gì chỉ là thuận theo sự phát triển của thời đại mà thôi còn cùng các ngươi xử lai、like、khắc hợp tác bất quá là bởi vì đồ nhi của ta thôi đ ộ c bất tử từ tốn ó i huyền lao liếc qua vân băng nhưng lại chưa cùng vân băng nói chuyện mà chính là nghiêm túc bên trong mang theo không h i ể u hướng đ ộ c bất tử hỏi các ngươi bản thể tông so với chúng ta xử lai、like、khắc còn muốn bài xích hồn đạo khí đi đột nhiên muốn cùng chúng ta xử lai、like、khắc hợp tác hợp tác vẫn là hồn đạo khí cái này một khối đổi lại sẽ không ai tin tưởng cả đi cái này ngươi hỏi đồ nhi của ta đồ nhi của ta đem ta thuyết phục độc bất tử đáp huyền lao sắc mặt hơi hơi co rúm không dùng mở miệng một tiếng đồ nhi chúng ta đều biết vân băng thu ngươi làm quan môn đệ tử tiểu gia h ò a có thể nói cho chúng ta biết ngươi là làm sao thuyết phục độc bất tử sao huyền lao ôn h ò a nhìn hướng vân băng hỏi thăm nói tại kim lão truyền đạt hợp tác tin tức về sau giật mình nhất cũng là ngôn thiếu chiết thậm chí hắn đều không thể tin được đ ộ c bất tử ý nghĩ tại ngôn thiếu chiết xem ra cùng hắn là không sai biệt lắm cho rằng hồn đạo sư không bằng hồn sư thậm chí loại tâm lý này so với hắn còn nghiêm trọng hơn sau đó kim lão đột nhiên truyền đạt như thế một tin tức hắn có thể không kinh hay sao thậm chí hắn đã bắt đầu nghĩ lại liền bản thể tông đều đã làm ra cải biến hắn thật còn phải lại kiên trì sao vân băng đem lúc đ ó đối đ ộ c bất tử nói tự thuật một lần nhất thời khiến huyền lão tiền đa đa cùng phạm vũ trầm mặc lại liên bản thể võ hồn sử dụng hồn đạo khí điểm này cũng không có dấu diếm không tất yếu dấu diếm cái gì coi như hắn không nói các loại huyền lão bọn họ quay đầu lại suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ đến tiền đa đa khe khẽ thở dài thật nghĩ để ngôn thiếu chiết cái kia hôn đã nghe một chút vân băng tiểu g i a hỏa này liền một đứa bé đều có thể nghĩ rõ ràng đạo lý hắn chẳng lẽ thì nghĩ mãi mà không rõ sao một lát sau huyền lão mở miệng nói sự tình chúng ta biết bất quá các ngươi bản thể tông muốn hợp tác thế nào đơn giản các ngươi học viện hồn đạo hệ cho chúng ta nội tông đệ tử lượng thân mà làm hồn đạo khí mặt khác phái một số lao sư dạy bảo chúng ta nội tông đệ tử sử dụng hồn đạo khí đồng thời chúng ta cũng sẽ tìm kiếm nguyện ý thêm vào bản thể tông hồn đạo sư mà chúng ta giao cho các ngươi đầy đủ thù lao kim loại cái gì cũng được những vật này chúng ta bản thể tông cũng không ít có thể cái kia p h ả m vũ trước hết ngay ở chỗ này trước thay các ngươi bản thể tông nội tông đệ tử lượng thân vẽ xong thích hợp hồn đạo khí bản vẽ sau đó mang về sử lai khắc chế tác kim loại tài liệu các loại từ các ngươi bản thể tông ra thù lao sau đó nói chuyện huyền lao nói ra đ ộ c bất tử gật đầu đáp ứng chất s á c mặt lại nghiêm túc xuống tới trầm giọng bên trong mang theo lạnh lùng nói huyền tử lượng thân mà làm các ngươi sử lai khắc cần phải minh bạch là có ý gì đi ta tin tưởng các ngươi sẽ không ở hồn đạo khí phía trên làm cái gì tiểu động tác nhưng ta không hy vọng các ngươi ở sau lưng đâm chúng ta một đao đến lúc đó đừng trách đi ngươi x ử lai、like、khắc ta nổi điên đ ộ c lao quái ngươi nói cái này kêu cái gì nói nhảm chúng ta x ử lai、like、khắc cũng không giống như các ngươi bản thể tông một dạng không tuân thủ hứa hẹn yên tâm sẽ ở hợp tác hiệp nghị phía trên viết rõ ràng đừng quên còn có vân băng tại huyền lão lạnh giọng trả lời h ừ đ ộ c bất tử hư lạnh một tiếng không có lại nói tiếp vân băng tư duy hơi đ ộ n g một chút hắn đối loại chuyện này vẫn là không am hiểu vậy mà lọt trọng yếu như vậy một chút vô luận là thiên hồn đế quốc vẫn là sử lai khắc học viện cho bản thể tông nội tông đệ tử lượng thân mà làm hồn đạo khí khẳng định sẽ hiểu rõ một số số liệu võ hồn phương hướng phát triển các loại nếu như là địch nhân này bằng với nói để cho địch nhân nắm giữ phe ta tin tức đến lúc đó không thể nghi ngờ vô cùng bất lợi bất quá sử lai khắc một đám hải thần các lao già đều không loại suy nghĩ này đầu tiên cũng là vân băng tiếp theo cái này cũng sẽ để bọn hắn sử lai khắc nhiều một người bạn nhưng vân băng lại không có lời muốn nói hắn sát mặt chăm chú nhìn độc bất tử cùng huyền lao để cho hai người làm s ư n g sở huyền lao nghi hoặc hỏi thiểu g i a hỏa thế nào độc bất tử đôi mắt cũng lóe ra quan tâm sư phụ ta hy vọng ngài có thể đem ta đánh thành trọng thương chương 1 4 t t n nuốt long đan đồ nhi người nói cái gì lặp lại lần nữa độc bất tử hoài nghi lỗ thai của hắn xảy ra vấn đề hoặc là vân băng sách sai yêu cầu huyền lao cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy vân băng các ngươi không có nghe lầm yêu cầu của ta cũng là đem ta đánh thành trọng thương để thân thể của ta không có bất kỳ cái gì sức chống cự ở vào tuyệt đối hư nhược trạng thái vân băng dùng bình thản thanh âm lần nữa nói một lần thiểu g i a hỏa ngươi không phải là đang nói đùa đi nguyên nhân đâu huyền lao nhíu mảy nghi hoặc hỏi hắn cảm thấy vân băng là không thể nào vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu như vậy khẳng định là có đủ nguyên nhân là bởi vì ta muốn nuốt một vật vật này trợ giúp ta rất lớn nhưng nhất định phải tại thân thể không có sức chống cự cùng tuyệt đối suy yếu trạng thái nuốt mới có hiệu quả vân băng cũng không có đem long đan sự tình nói đến nhưng lại nói ra nguyên nhân nuốt long đan là hắn thận trọng cân nhắc sau kết quả mục lao từng nói để hắn đến hồn thánh thời điểm lại phục d ụ n g thế nhưng lúc hắn cũng không có tu luyện bản thể mật pháp hiện tại tăng thêm tính mạng của hắn vòng xoáy chỉ sợ sẽ không có vấn đề gì gặp độc bất tử muốn nói điều gì tựa như muốn cự tuyệt vân băng lại nói tin tưởng ta Ta không sẽ vô cớ thối tha, không vô n sẽ cớ ố u ừ độc bất tử lạnh h hừ một tiếng không có lại nói cái gì mấy người lại trò chuyện một chút hợp tác chi tiết về sau liền dự định mỗi người rời đi huyền lao t ử kim lão an bài gian phòng phạm vũ nghỉ ngơi một đêm ngày mai công tác bắt đầu tại vân băng cùng huyền lao ba người đi ra độc bất tử gian phòng kim lão chỉ huy an bài gian phòng khoảng cách vân băng vẫn tương đối gần cũng là cùng một cái phương hướng vân băng đi tại một đoàn người sau cùng đột nhiên trong đội ngũ phạm vũ cũng rơi ở phía sau nửa bước cùng vân băng sóng vai mà đi vân băng đối với ta còn có ấn tượng sao hơi s ư ứ n g sở vân băng lắc đầu phạm vũ cũng không có ngoài ý m u ố n nhẹ gật đầu nói khẽ lần này liền theo chúng ta trở về đi trao đổi thời gian cũng không còn nhiều lắm nhanh đến c h u y biết chuyện của ngươi về sau rất lo lắng ngươi c h u y c h u y là thê tử của ta ngươi mới vừa tiến vào sử lai、like、khắc lúc chủ nhiệm lớp phạm vũ ôn h ò a giải thích nói ra tiến vào c h u y lớp học sao vân băng âm thầm nghĩ tới ừ n t ố t phạm lão sư ta biết ta sẽ cùng theo trở về phạm vũ nghe vậy mỉm cười gật đầu vũ hạo hiện tại ngay tại nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo học viện giao lưu học tập vương đông hắn đều mấy cái đều tại bọn họ đều thật nhớ ngươi vân băng cùng phạm vũ vừa đi vừa nói trời thanh âm tuy nhỏ nhưng huyền lão mấy người lại nghe được rõ ràng ngày thứ hai sáng sớm cả đám tề tụ tại vân băng gian phòng thiếu đi tiền đa đa cùng phạm vũ nhiều lôi lão đ ộ c bất tử nghiêm túc nhìn lấy vân băng trầm giọng nói ngươi xác định muốn làm như thế sao vân băng chăm chú nhẹ gật đầu tuất vi sứ biết lao sư lưu lại cho ta một chút ý thức để cho ta không đến mức hôn mê vân băng nói không có có ý thức hắn nhưng không cách nào nuốt long đan huyền lao ở một bên nói yên tâm đi tiểu gia hỏa còn có ta ở đây một bên nhìn lấy đây vân băng lên tiếng không nói gì thêm nữa hướng về đ ộ c bất tử ra hiệu hắn đã chuẩn bị xong đ ộ c bất tử trong mắt lóe lên một tia không đành l ò n g ngay sau đó trong tay màu xanh xâm quang mang tuấn ra hướng về vân băng đ ố n g dưng vỗ tới lập tức một cái mặc bàn tay màu xanh lục quang ảnh đập tới vân băng trên thân đón lấy một cỗ đau đớn kịch liệt bao phủ vân băng toàn thân vân băng rên khẽ một tiếng liền ngã trên mặt đất rất nhanh huyết dịch liền hiện đầy toàn thân thẩm thấu quần áo tựa như vân băng nói hắn chỉ để lại một chút mơ hồ ý thức n h ữ n đau đột nhiên khoanh chân ngồi dậy một khỏa trắng đoán như ngọc hạt châu xuất hiện ở vân băng trong tay chính là long đan sau đó vân băng đem trực tiếp đem long đan đưa vào trong miệng nuốt xuống huyền lão nhìn thấy cái khỏa hạt trâu này về sau hoảng sợ nói long đan mục lão lại đem long đan cho vân băng tiểu g i a hỏa này điên rồi lấy thực lực của hắn bây giờ làm sao có thể có thể nuốt long đan mục lão đã từng muốn dùng long đan trợ giúp hắn đột phá hắn tự nhiên biết không chỉ có hắn hải thần c á c rất nhiều lao già đều biết đ ộ c bất tử x ư n g sở chật chặn lại nói huyền tử có ý tứ gì long đan là vừa vạn viền kia hạt trâu màu trắng lập tức h u y ề n lao đem long đan sự tình cho độc bất tử nói một lần long đan tuy nhiên bị mục lao ôn dưỡng trăm năm nhưng lực lượng vẫn là cực kỳ bá đạo cho nên lấy tiểu gia hỏa này thực lực bây giờ căn bản không thể trực tiếp hấp thu lão bất tử ngươi làm sao không nói sớm độc bất tử trong giọng nói mang theo cuốn c u ồ n g chi sắc độc lao quái còn nói ngươi không đốc ta làm sao lại biết tiểu gia hỏa này muốn nuốt đồ vật là long đan mặt khác ngươi cũng đừng quá gấp tiểu gia hỏa này cần phải có nắm chắc vàng không cũng sẽ không làm như vậy huyền lao nói ra độc bất tử mang theo phẫn nộ i nhìn huyền lao liếc một chút ngươi yên tâm ta có thể không yên lòng ta hiện tại liền đem long đan bước đi ra độc bất tử nói làm liền làm thân hình nhất động đi tới vân băng sau lưng dự định bước ra long đan huyền lao cũng không có ngăn cản hắn là tán đồng độc bất tử cách làm vân băng hiện tại cũng chỉ là vừa mới nuốt long đan mà thôi không thể nhanh như vậy liền bắt đầu hấp thu dung hợp đáng tiếc hai người đều sai long đan theo vân băng vị trí hiểm yếu mà xuống đến ở ngực chỗ an tính sinh mệnh vòng xoáy đột nhiên buộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực đem long đan hút vào trong đó điểm này thậm chí là vân băng cũng không nghĩ tới long đan bị sinh mệnh vòng xoáy hút vào về sau cấp tốc bị rung thời ra trong lúc nhất thời sinh mệnh vòng xoáy từ bích lục c h i s ắ c trực tiếp biến thành lục kim c h i s ắ c sau một khắc một tầng kim quang nhàn nhạt bắt đầu theo cái này lục kim vòng xoáy bên trong tản mạn ra nhu h ò a ánh sáng màu vàng lấy lục vòng xoáy màu vàng nóng làm trung tâm hướng vân băng toàn thân k h u ế c tán ngay sau đó một cỗ mạnh mẽ kim sắc ánh sáng theo vân băng trên thân khuyết tán ra đến cỗ lực lượng này trực tiếp để độc bất tử lui về phía sau mấy bước huyền lão kim lão cùng lôi lão tam người sắc mặt bữa nay lúc hiện ra kinh hãi ba người lúc này ý nghĩ trong lòng thì là không thể nào độc bất tử đẳng cấp gì bây giờ lại bị vân băng trong thân thể truyền tới lực lượng chấn lui lại mấy bước cái này căn bản là nói mơ giữa ban ngày độc bất tử trên mặt cũng hiện ra kinh dị c h ậ n huyền lão kịp phản ứng về sau nói ra đ ộ c lao quái ngươi qua đây cái này chỉ sợ là lòng đan lực lượng xem ra tiểu gia hỏa này thật có năm chắc có thể đem lòng đan d u n g hợp các loại xảy ra vấn đề ngươi lại ra tay cũng không m u ộ n nếu như tiểu gia hỏa này thật trực tiếp đem lòng đan d u n g hợp cái kia không thể nghi ngờ là lợi ích cực kỳ lớn lời nói này để độc bất tử đình chỉ cước bộ n ế u mày chăm chú quan sát vân băng tới chương một trăm bốn mươi tám ba bước tiến hành kim sắc vầng sáng không ngừng theo chỗ ngực lục vòng xoáy màu vàng nóng khuyết tán mà ra d từng chút từng chút trong lúc nhất thời m à u xanh biếc vầng sáng cùng kim sắc vầng sáng tại vân băng dưới lớp da không ngừng sen lẫn loại qua cả phòng bên trong đều tràn đầy sinh mệnh cùng quang minh khí tức dễ chịu mà ấm áp đ ộ c bất tử trong mắt không còn tăng thương có đều là kinh ngạc bởi vì vân băng mệnh thân mật pháp tại lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lên nếu như không phải vân băng khí tức như cũ dày đặc hắn đều muốn đánh gây vân băng đốt cháy giai đoạn cũng không là một chuyện tốt tuy nói là nhục thân phương diện theo năng lượng màu vàng nóng không ngừng dung nhập vào vân băng huyết mạch bên trong vân băng trên thân toàn thân h à o quang màu bích lục cùng ánh sáng màu vàng nở rộ tại hắn mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện một tầng vảy dày đặc lân phiến lại là kim xác cũng không pha tạp bích lục c h i s á c vải dày đặc dần dần biến lớn bao trùm toàn thân chỉ có vân băng bộ mặt còn không có bị lân phiến bao trùm phía ngoài huyền tử hơi kinh hãi đây là vải rồng quang minh thánh long vải rồng vân băng trên người lân phiến cùng mục lão sử dụng võ hồn lúc cực kỳ tương tự không chỉ có là bên ngoài thân hiện tại nếu như có người có thể nhìn đến vân băng thể nội liền sẽ phát hiện vân băng kinh mạch huyết dịch nội tạng thậm chí là tinh thần c h i hải cũng đều nhiễm lên một tầng màu xanh biếc cùng kim sắc quan mang đồng thời tại long đan cùng sinh mệnh lực lực lượng sen lận dưới vân băng toàn thân thương thế lộ ra khép lại rất nhanh vân băng trên người vết máu liền chóc ra ra lộ ra hoàn hảo ra thịt giống như trước một khắc không có có thụ thương một dạng đồng thời long đan cùng sinh mệnh lực lực lượng làm đến vân băng kinh mạch cốt cách nội tạng đều biến đến càng phát ra cường đại long đan d u n g hợp mệnh thân mật pháp đồng thời d u n g hợp bên trong d u n g hợp tốc độ rất nhanh vân băng trên thân thể lân phiến dần dần bắt đầu xuất hiện góc cạnh cũng biến thành càng thêm dày hơn thực lộng l â y nếu như vân băng trước đó trên người lân phiến là ấu long lân p h i ế n cái kia này lúc vân băng trên người vảy rồng cũng là thành thục kỳ c ự long lân p h i ế n vảy rồng mặc dù là thuần chính kim sắc nhưng đại biểu cho sinh mệnh bích ánh sáng màu xanh biếc cũng tại vân băng quanh thân lưu động mệnh thân mật pháp nhanh chóng tiến bộ không biết qua bao lâu vân băng còn sót lại không có bao trùm vảy rồng trên mặt cũng bịt kín một tầng hào quang màu bích lục như ngọc bích độc bất tử nói nhỏ mệnh thân mật pháp đi vào đại thành huyền lao tư duy hơi động một chút bản thể mật pháp quá trình dung hợp m ộ ư ơ i phần thuận lợi không biết qua bao lâu vân băng ở ngực lục vòng xoáy màu vàng nóng hán kim sắc cũng chính là long đan lực lượng đã không nhiều dung hợp nhanh phải kết thúc cũng đúng lúc này đột nhiên vân băng mở mắt bích con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn đầy lạnh lùng để độc bất tử cùng huyền lão làm xứng sở ngay tại hai người coi là vân băng đã thành công dung hợp long đan lúc vân băng hai tay lại bày ra một động tác màu xanh biết gợn sóng bắt đầu từng đợt từng đợt tự vân băng trên thân dập dờn mà ra đây là đ ộ c bất tử s ư ớ n g sở trận lập tức nghĩ đến đây là cái gì trầm giọng nói đồ nhi dừng lại đ ộ c bất tử lập tức liền nhìn ra vân băng là đang tính toán tu luyện tiên thiên mật pháp bất quá đã chậm vân băng lấy sinh mệnh lực cảm nộ g thiên địa khiên động thiên địa lực lượng gột rửa tự thân lại lấy thiên địa lực lượng q u c n thể tiên thiên mật pháp bốn bước q u c n thể một bước này không thể nghi ngờ là thống khổ nhất dù là vân băng cầm giữ có sinh mệnh vòng xoáy cũng không thể tránh né quán thể thì tương đương với là đem thân thể hoàn toàn xé nát một lần nữa tổ hợp không đau mới kỳ quái đi tu luyện tiên thiên mật pháp bộ thứ nhất là cần vô số linh vật vân băng lại trực tiếp lấy sinh mệnh lực thay thế sinh mệnh vòng xoáy theo chỗ ngực chậm rãi dâng lên lúc này sinh mệnh vòng xoáy bên trong đã không có long đan lực lượng bàng bạc sinh mệnh lực bắt đầu tự sinh mệnh vòng xoáy bên trong tuân ra vào thân thể cái này nồng đậm sinh mệnh khí tức khiến lôi láo hơi hơi một trận lại phát hiện cái này sinh mệnh lực lại sẽ không bị hấp thu dường như bọn họ cũng là vân băng không thuộc về những người khác thời gian trôi qua từng phút từng giây độc bất tử cùng huyền lao trong mắt đều là lo lắng bởi vì vân băng đáng yêu gương mặt lúc này g i ữ tợn vô cùng p h ả n phất tại chịu đựng thống khổ to lớn độc lao quái long đan dung hợp cần phải đã sớm kết thúc đi vì cái gì tiểu gia hỏa này xem ra sẽ thống khổ như thế huyền tử người im miệng lao phu so người lo lắng Đồ Nhi tại tu lần u tu luyện y lấy ệ n chúng bản tông đồng nương thống khổ to lớn, cái lúc thể pháp, thời theo khổ ta một mật to ta đ sẽ u c ũ g này g ngăn cản, nhưng nhớ tới lời của người nói, chuyện không h nhớ chuyện chắc, đồ Nhi hẳn ĩ cản, nói, năm của có tới lời l Đồ sẽ không đi làm. Tăng thêm long dung hợp thành chút, công, Tăng lòng đàn dung n đi cái làm. một ta do dự một chút, cái này mới k huyền ô n ngăn cản. Độc bất tử trầm giọng nói, lần này, g có Độc bất tử trầm h lao không nói thêm ngưng thần nhìn lấy vân băng trong nháy mắt ba ngày mà qua vân băng sắc mặt thủy chung chưa từng tốt hơn đau khổ kịch liệt kéo dài ba ngày ba đêm đ ộ c bất tử mấy cái cũng trông ba ngày ba đêm nếu như đổi một cái khác khả năng ngày đầu tiên chỉ sợ đều chống đỡ không nổi tới mới đầu đ ộ c bất tử là lo lắng tiên thiên mật pháp một khi tu luyện thất bại hậu quả này thế nhưng là không nhẹ bây giờ lại lại nhiều hơn một phần chờ mong dù sao tiên thiên mật pháp đã không biết bao nhiêu năm không có người tu luyện thành công ngày thứ năm buổi chiều trông coi vân băng đ ộ c bất tử mấy người đều là thần sắc nhất động đông đùng đùng đông một trận có mạnh mẽ tiếng tim đập đột nhiên vang lên để đ ộ c bất tử mấy người hơi sững sờ đ ộ c bất tử trong mắt lóe qua một vẻ vui mừng thành công huyền lao sững sờ đây chính là thành công dấu hiệu không đây là thành công biểu hiện ta nói cho ngươi lấy đồ nhi ta thực lực bây giờ đơn giết phổ thông hồn thánh không có vấn đề gì đ ộ c bất tử nói ra đ ộ c lao quái ngươi chắc chắn chứ huyền lao có chút tin liếc qua huyền lão đ ộ c bất tử nói ngươi cảm thụ một chút đ ổ nhi ta hồn lực đẳng cấp huyền lao ngưng thần nhất quan lập tức hơi kinh hãi hồn vương uổng cho ngươi vẫn là siêu cấp đấu la liền mấy ngày nay đ ổ nhi ta hồn lực đột phá ngươi vậy mà không có cảm giác đến độc bất tử dễ cận nói huyền lao lườm độc bất tử liếc một chút không nói gì mấy ngày nay vân băng trên thân năng lượng ba động có chút t ạ m sinh mệnh lực thiên địa lực lượng hồn lực long đan chi lực thậm chí còn có tinh thần lực trong đó sinh mệnh lực trên h chi lực ba động cường hắn nhất, hắn khả năng thật không để ý đến hồn、lực. Hoàng hôn thời Theo khắc i điểm, người ê lên n lượng cùng lòng đàn động cường năng đến Vân Băng mở mắt. Theo Vân Băng đứng người lên một khắc này, địa để ba lực lực lực. một mắt. t ý mở thực â Vân thân n giống bắt đầu thật nhanh tối lui, hoặc là nói dung nhập、vân、Băng thân thể. con người màu vàng ống, cũng một lần nữa biến thành màu xanh、biếp. Trên kim tối lui, màu một màu sắc bắt hoặc Bích vảy biếp. thật thể. t đầu h là tế vân băng đem tiên thiên mật pháp bước đầu tiên tu luyện thành công về sau cũng không có lập tức tỉnh lại mà chính là trước cảm thụ một phen thân thể của mình vẹn vẹn tu luyện thành công hắn liền cảm thấy c ố cách huyết nhục kinh mạch này địa phương to lớn cải biến mà lại mệnh thân mật pháp cùng tiên thiên mật pháp tựa hồ còn xuất hiện một chút biến hóa chương một trăm bốn mươi chín về sử lai、like、k h á c t i ể u gia hỏa thế nào huyền lao nhu hỏa giò hỏi rất tốt bất quá trên lực lượng cần phải mấy ngày đến thích ứng lần này nhục thân nâng lên thăng quá lớn độc bất tử cũng mở miệng hỏi đồ nhi thành công không thành công bất quá xảy ra chút vấn đề vân băng nói ừng vấn đề gì đại thành mệnh thân mật pháp tựa hồ cùng tiên thiên mật pháp dung hợp lại cùng nhau nói xong vân băng hai quyền một nắm sau một khắc tự vân băng trên thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo màu xanh biếc đường vân những địa phương khác cũng không biến hóa thật mạnh huyết khí ba động huyền lao kinh ngạc nói đương nhiên cũng không nhìn một chút là cái nào tông môn mật pháp huyền lão liếc qua độc bất tử không nói gì bởi vì ta mệnh thân mật pháp đã đại thành lại thêm long đan tăng lên cho nên tu thành tiên thiên mật pháp bước đầu tiên thể phách phương diện cũng không có quá lớn tăng trưởng chỉ là để thân thể của ta càng thêm hoà n mỹ về sau không biết vì sao mệnh thân mật pháp chủ động cùng tiên thiên mật pháp kết hợp lại cùng nhau vân băng giải thích nói nói đến long đan tiểu gia hỏa long đan năng lượng ẩn chứa to lớn đầy đủ trợ giúp một người tăng lên tới cực hạn đấu la nhưng ngoại trừ vảy rồng cùng thể phách ta tựa hồ cũng không có cảm thụ những vật khác huyền lao dò hỏi vân băng lắc đầu long đan lực lượng trên cơ bản tất cả đều dung nhập trong huyết mạch của ta nhưng còn không có hoàn toàn phát huy ra lại chậm rãi tăng lên n ụ c thể của ta tiểu gia hỏa nghe ngữ khí của ngươi tựa hồ rất để ý nhục thân ta có thể hỏi một chút tại sao không vân băng nhìn về phía huyền lão nghĩ nghĩ cũng không có d ầ u diếm nhà tâm thanh nói ta hồn hạch mục tiêu là âm dương bổ sung mà không phải cộng hướng pháp vô luận là mất chi nhớ trước vẫn là mất chi nhớ về sau vân băng hồn hạch mục tiêu đều là âm dương bổ sung bằng không hắn cũng sẽ không bước lên thất bại nguy hiểm đi tu luyện tiên thiên mật pháp nhục thân càng là cường đại tự nhiên càng tốt bất quá tinh thần lực của hắn cũng có đợi tăng lên tinh thần lực của hắn không kém nhưng cũng không phải là quá mức cường đại nếu như theo lớp thì bộ tăng lên đến cực hạn đấu la cũng liền vượt qua huế lão đoán chừng liền mục l a o tầng thứ đều không đạt được mà huế lão đ ộ c bất tử kim lão cùng lôi lão đều là thân thể chấn động bọn họ đều là phong hào đấu la sao lại không hiểu âm dương bổ sung ý tứ huyền lão nhìn thật sâu vân băng liếc một chút tiểu gia hỏa cố lên có gì cần kịp thời mở miệng s ử lai khắc đứng tại phía sau ngươi bản thể tông cũng giống vậy đ ộ c bất tử trầm giọng nói vân băng gật đầu đáp ứng không có nói thêm cái gì t ố t tiểu gia hỏa ngươi nghỉ ngơi một chút đi mấy ngày nữa p h ả m vũ công tắc thì không sai biệt lắm hoàn thành đến lúc đó cùng một chỗ trở về huyền lão nói mấy người lại hàn huyền vài câu về sau ào ào rời đi chỉ để lại vân băng một người vân băng cũng không có lập tức nghỉ ngơi ra ngoài phòng sau hướng mật pháp chỗ tu luyện mà đi lần này tăng lên quá nhiều lực lượng của hắn gia tăng quá nhiều muốn đi thích đứng một phen ngay tại vân băng dung hợp long đàn trong năm ngày bản thể tông nội tông đệ tử cùng một đám trưởng lão lại x ô i trào tự huyền lão mọi người tới ngày thứ hai vì nội tông đệ tử lượng thân hồn đạo khí sự tình liền truyền ra đến trong lúc nhất thời tiếng thảo luận tiếng phản đối không ngừng thậm chí có người trực tiếp đứng ra phản đối những người này không thể nghi ngờ không bị phong hào đấu la cấp các trưởng lão khác xuất thủ trực tiếp chấn áp làm như vậy không thể nghi ngờ vô cùng hữu hiệu chấn áp mấy người về sau không tiếp tục dám đứng ra phản đối biến thành tự mình thảo luận thế mà một loại khác hiện tượng sinh sôi có người vậy mà cố ý bế quan đến phản đối phân phối trang bị hồn đạo khí những người này không thể nghi ngờ không bị trực tiếp cưỡng ép túng ra bản thể tông nội tông đệ tử cũng không phải là rất nhiều dù là tăng thêm trưởng lão đợi nhanh m ư ơ i ngày sau phạm vũ đều ghi chép tốt về sau độc bất tử lúc này mới tổ chức nội tông đại hội giảng thuật một lần vân băng k i ế n giải sau đó tiếng nghị luận tiếng phản đối trực tiếp ít đi rất nhiều so dự liệu thời gian muốn lớn lên không ít bởi vì phạm vũ trả lại nội tông đệ tử thông dụng một chút hồn đạo khí chủng loại m a duy na hiển nhiên nghĩ tới điều gì phạm vũ nàng làm công chúa của một nước vẫn là nhận biết bất quá bản thể tông tiếp nhận hồn đạo khí một chuyện cũng làm nàng hết sức kinh ngạc nhìn tình huống bản thể tông cùng sử lai、like、khắc hợp tác phương hướng là hồn đạo khí duy na nghĩ nghĩ lại đi tìm vân băng lần này vân băng không có đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa thảo luận một phen về sau duy na rời đi nhưng sắc mặt hiển nhiên có chút không tốt sau đó duy na cho nàng phụ hoàng truyền tin tức ngày này cũng là vân băng dự định rời đi thời điểm vân băng ca nghe nói ngươi muốn đi ra ngoài cái gì thời điểm trở về a diệp kỳ duyệt ngày này sáng sớm chạy tới hỏi hơn một năm thời gian thật dài cái kia vân băng ca chú ý an toàn kỳ duyệt sẽ thật tốt tu luyện vân băng ôn h ò a sờ lên diệp kỳ duyệt đầu không nói thêm gì trong năm ấy diệp kỳ duyệt võ hồn cũng, cũng đã thức tỉnh nàng võ hồn cũng g ỡ n ra người dự kiến không nghĩ tới lại là tóc tiên thiên hồn lực cấp sáu cũng không thấp các loại diệp kỳ duyệt sau khi rời đi vân băng đi độc bất tử gian phòng sư phụ chúng ta buổi chiều rời đi ừ m đi x ử lai、like、khắc về sau đừng quên vi sư đưa cho ngươi quyển trục còn có tiên thiên mật pháp tu luyện đ ộ c bất tử nhắc nhở nói vân băng khẽ vớt cảm tỏ ra hiểu rõ đi thôi nhớ kỹ đừng thua cho mủ cân một cái khác đệ tử đ ộ c bất tử nhàn nhạt nói đối với hắn ca ca chết nói không nghi ngờ là không thể nào vân băng đáp ứng về sau thì đi ra ngoài phòng Vừa c h i ề u mấy người sau khi chuẩn bị xong có huyền lao mang theo vân băng mấy người hướng về xử lai khắc phương hướng mà đi tiểu g i a hỏa chúng ta về trước xử lai khắc vẫn là đi trước tinh đấu đại xâm lâm ngươi năm mươi c ấ p cũng cần một cái hồn hoàn huyền lao hướng vân băng hỏi vân băng hơi xứng sở t h ầ n s ắ c có chút do dự huyền lao thấy thế coi là vân băng là tại liền cho vân băng suy nghĩ thời gian thật tình không biết vân băng là đang tự hỏi thứ năm hồn hoàn sự tình hắn trước sáu cái hồn hoàn cũng không cần s ă n giết chính mình diễn sinh là được cùng huyền lao đi trước lời nói trực tiếp thì bại lộ không đi trở về sử lai、like、khắc về sau qua vài ngày về sau cũng sẽ có người dẫn hắn đi vẫn là có bại lộ khả năng hắn đang tự hỏi vấn đề này thế nào t i ể u g i a hỏa cân nhắc tốt không có về trước x ử lai、like、k h ắ p đi vân băng quyết định trước chỉ hoãn một đoạn thời gian lại nói có thể cách bọn họ rời đi bản thể tông về sau ngày thứ hai sáng sớm vân băng thấy được x ử lai、like、k h ắ p học viện cửa lớn sau đó huyền lao trực tiếp dẫn hắn hướng hải thần các bay đi t i ề n đa đa cùng phạm vũ cũng một mực theo cùng bản thể tông hợp tác tin tức hải thần các một đám lao già đều là phải biết xa xa thấy được hải thần cắt hải thần cắt trước tựa hồ bốn người đang đối chiến thấy rõ ràng là hai đối hai ba nam một nữ bên cạnh còn có ba người tại xem t r ư ờ n g hai nữ một nam huyền lao ánh mắt l ó a lên nhìn về phía bị hắn bắt cổ tay phi hành vân băng tiểu gia hỏa ngươi có hứng thú hay không đi thỏ một chân vào đi vào ừng nhúng tay bọn họ đối chiến sao vân băng nghi hoặc hỏi vân băng hỏi ra câu nói này lúc huyền lao cũng đình chỉ phi hành huyền lao vân băng mà nói tiền đa đa cùng phạm vũ cũng đều nghe rõ ràng hai người cũng là vô cùng bộ dáng cảm hứng thú đúng t i ể u g i a hỏa ngươi dạng này c h ư ơ n một trăm năm mươi mất trí nhớ sau gặp lại huyền lao tại vân băng bên thai nói dứt lời về sau vân băng khẽ gật đầu được sau đó huyền lao quay đầu nhìn về phía tiền đa đa cùng phạm vũ nói các ngươi đều nghe được đi có hay không ta nói những vật kia t i ề n đa đa cười hắc hắc có tự nhiên có ta cũng tò mò tiểu gia hỏa này cùng bọn hắn đến tột cùng ai mạnh nói tiền đa đa liền từ chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một bộ mặt nạ ra người mỏng như cánh ve xem ra rất là cao cấp lập tức trực tiếp mang theo mỉm cười đưa cho vân băng tiểu gia hỏa mang lên đi chỉ cần ngươi không lộ ra làm bọn hắn khí tức quen thuộc cam đoan bọn họ nhận không ra vân băng sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua liền dẫn trên mặt nháy mắt sau đó vân băng nhất thời biến thành người khác phổ thông không lại đáng yêu khuôn mặt vì có cái kia một đầu màu xanh biết tóc ngắn cùng con ngươi màu bích lục hấp dẫn người chú ý phan vũ nhớ mày chỉ sợ cái kia nhóm hải tử hay là sẽ nhận ra được đem cái này cũng mang lên đi trận phan vũ cũng đưa ra tới một cái nửa mặt thức mặt nạ ánh mắt bộ phận cũng bị một tầng màu vàng phiến mỏng bao trùm mang lên sau hoàn toàn nhìn không ra vân băng đồng tử nhưng lại không ảnh hưởng vân băng ánh mắt chỉ có tóc bám vào huyền lão một tầng hắn h ồ n lực khiến cho thoạt nhìn như là màu vàng đất đồng dạng huyền lão đánh giá vân băng liếc một chút hai long nhẹ gật đầu rất tốt hơn một năm nay ngươi vóc dáng lớn lên không ít nhớ kỹ ta nói cho ngươi cam đoan bọn họ nhận không ra minh bạch vậy ta liền đi dứt lời vân băng lấy ra một cái phi hành hồn đạo khí lắp đặt hướng chính đang đối chiến bốn người bay đi dù sao châu của hắn cách chính đang đối chiến bốn người còn có một số khoảng cách vì cái gì không dùng cực hàn băng đ i ể u đâu huyền lão đã cùng hắn thương lượng xong không chỉ có là cực hàn băng đ i ể u còn có sinh mệnh vòng xoáy hắn cũng sẽ không sử dụng chỉ sẽ sử dụng võ hồn hồn hoàn bên ngoài lực lượng hải thân cắt trước tiêu tiêu sư muội ngươi ba đời c h ấ n hồn bình tĩnh càng ngày càng biến thái phong dịch nhìn trước mắt phong bế đường đi của hắn ba cái đại đỉnh hơi có chút đau đầu cho nên phong dịch học trưởng ngươi cũng nên cẩn thận tiêu tiêu nghịch ngợm nói ra mà b ố i bối thì cùng từ tam thạch so sánh lấy kình từ tam thạch không làm gì được b ố i bối b ố i bối, bối cũng bị từ tam thạch phòng ngự làm đến tương đương không dễ chịu tiêu tiêu trên thân hai vàng hai tím ở trên phía dưới l ậ n động mà phong dịch trên thân đồng dạng là hai vàng hai tím nhưng nhìn hồn lực ba động cũng nhanh tấn cấp hồn vương mà bối bối cùng từ tam thạch đều là hồn vương hồn hoàn không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất phối hợp quan chiến ba người theo thứ tự là một thân hồng y mã tiểu đào mặc lấy nội viện đồng phục giang nam nam cùng vương đông tuy nói vương đông cũng là nữ lúc này mã tiểu đào thần sắc nhất động hướng về phía phong dịch hô đến cẩn thận phong dịch s ữ n g sở cẩn thận cẩn thận cái gì sau một khắc v â ngay b ă n quyền đầu đã đặt tới, hướng về bị tiêu tiêu vây này hướng khốn phong dịch đánh tới. Lúc này, trên thân thể của hắn đã đặt tới, tới. thể dịch vệ bị Lúc c ủ hắn hiện đã đ ầ lục kim sắc kim đường vân. Ngay tại vân băng liền muốn nhất quyền oanh đến phong dịch trên thân lúc một tôn chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng ngăn tại phong dịch trước người rõ ràng là đã xử x u ấ t đỉnh chi uy tam sinh c h ấ n hồn đỉnh quyền cung đỉnh đột nhiên chạm vào nhau lục kim sắc cùng ám kim sắc vầng sáng đồng thời d ậ p d ờ n mà ra phát ra chấn động kịch liệt n g á y mắt sau đó tiêu tiêu đồng tử lại là cò r ụ lại chỉ thấy vân băng một quyền này trực tiếp đánh lui tam sinh c h ấ n hồn đỉnh cũng làm tam sinh c h ấ n hồn đỉnh đánh tới phong dịch trên thân phong dịch chỉ cảm thấy một cỗ không có thể ngăn cản lực lượng truyền đến trong n g á y mắt h ắ n cùng tam sinh c h ấ n hồn đỉnh cùng nhau nhập vào trong lòng đất ngay tại vân băng rơi xuống đất một khắc này một cái lượn lờ lấy lôi đỉnh lòng chảo hướng về vân băng lồng ngực trộm tới b ố i bối đệ nhất hồn kỹ lôi đỉnh lòng chảo mã tiểu đào l ử a giận trên mặt cùng một chỗ lại có người dám tập kích các nàng vẫn là tại hải thần các trước đó chán sống đúng không hả ngay tại mã tiểu đào thì muốn động thủ lúc một đạo giọng ôn hòa truyền vào mã tiểu đào trong lỗ thai nhất thời trên mặt nàng nộ khí vừa mất mà giang nam nam trên mặt lóe qua một tia rõ ràng không sai chi sắc h i ệ n nhiên cũng có người cho nàng truyền âm thế mà vương đông không có đôi mắt của hắn mãnh liệt quan minh nữ thần điệp ra hiện ở phía sau hắn như c ũ mỹ lệ như vậy càng thêm đem vương đông sấn thác anh tuấn bất phảm từng vòng từng vòng hồn hoàn tự trên người hắn dâng lên vàng tím tím đen đen lại nhưng đã là một tên hồn vương nếu như vân băng có chi nhớ khẳng định sẽ rất kinh ngạc vương đông tu vi đẳng cấp lại không sai đã vượt qua phong dịch đối mặt bồi bối lôi đình long c h ả o vân băng cũng tránh né cái gì trên thân xanh biết đường vân hơi hơi ánh sáng long lánh đồng dạng một q u y ề n đánh ra xanh biết vầng sáng dập dởn đôi cứng bồi bối lôi đình long c h ả o chảo cùng q u y ề n chạm vào nhau lực lượng kinh khủng khiến bồi bối lui về sau nhiều bước lôi đình long c h ả o mang theo lôi điện cũng không có đối vân băng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì dù sao hắn một trăm ngày lôi điện không phải khổ sở h u ồ n g phí mà b ố i bối dừng hạ thân về sau sắc mặt phía trên nhiều hơn một phần ngưng trọng hắn không cho rằng hóa trang sau vân băng là đ ị c h nhân nếu như là đ ị c h người chỉ sợ tiểu đào học tỷ đã xuất thủ liếc qua chính nhiều hứng thú nhìn lấy tình cảnh này mã tiểu đào b ố i bối càng thêm vững tin người trước mắt không là đ ị c h nhân vân băng không biết b ố i bối suy nghĩ cái gì nhưng hắn cũng sẽ không ngừng dưới chân đột nhiên phát lực tựa như chân xúc đồng dạng hướng về tiêu tiêu mà đi vân băng ý nghĩ rất đơn giản trước giải quyết hết tu vi yếu nắm tay phải nắm chặt lục kim vầng sáng rập rờn mà ra kim sắc vảy rồng lóe lên một cái rồi biến mất một q u y ề n này vân băng dùng hết toàn lực cho đến bây giờ vân băng cũng không có lĩnh nộ g thiên nhân hợp nhất cũng không có lĩnh nộ g quá mức cao thâm chiến kỹ lúc này một cỗ chấn động chi lực đánh tới đồng thời màu đen ánh sáng như sóng nước văn một dạng rập rờn mà ra mặt đất bắt đầu xuất hiện vết n ư ớ c thậm chí hơi hơi hạ xuống từ tam thạch đệ nhất hồn kỹ huyền minh trấn bất quá đón lấy một màn khiến từ tam thạch có chút khó chịu màu đen ánh sáng mang theo hiệu quả gây choáng bao phủ lại vân băng có thể vân băng trên người lục kim sắc đường vân hơi chấn động một chút ngay sau đó màu đen ánh sáng liền tiêu thẳng ra tiêu tiêu cũng không do dự tại từ tam thạch xử x u ấ t huyền minh chấn thời điểm tiêu tiêu đồng thời xử x u ấ t đỉnh chi chấn đừng quên tiêu tiêu tam sinh chấn hồn đỉnh vẫn còn thứ ba hồn kỹ đỉnh chi uy tăng phúc trạng thái vân băng ánh mắt lóe lên thu quyền núi chân điểm một cái nhảy nhảy dựng lên mà trên không trùng vương đông đôi mắt ngưng tụ hắn không nghĩ tới vừa mới nhúng tay chiến đấu liền tìm được một cái cơ hội chỉ thấy vương đông đệ nhất hồn hoàn sáng lên sau một khắc liền tại quang minh nữ thần điệp cánh một bên hình thành sắc bén kim sắc quang một bên thân hình nhất động hướng về vân băng công tới bối bối đồng thời đi vào vân băng sau lưng trên cánh tay phải lôi quang lấp lóe thứ tứ hồn hoàn lập lòe lôi điện điên cuồng theo b ố i bối trên thân tuân ra hợp thành một đầu lôi điện đầu dòng hướng về vân băng phía sau lưng công kích mà đi cùng lúc đó một bóng người xuất hiện ở vân băng bên trái chính là s ử x u ấ t thứ hai hồn lực thăng nhanh cùng thứ tư hồn kỹ điện chi trào thiết phong dịch lúc này hắn phải vớt sói phía trên lóe ra màu vàng tia điện hướng về vân băng cắt tới đối mặt ba người tiến công vân băng đôi mắt lạnh nhạt sau đó một khắc lục kim sắc đường vân hào phóng trái tim truyền r a có mạnh mẽ nhảy lên thanh âm dù là một bên quan chiến mã tiểu đảo cùng giang nam nam cũng nghe rõ ràng mọi người hào hào nghi hoặc đó là cái gì thời điểm khác một thanh âm tiếp theo truyền g a Các bạn vào link vào tại r trong Trưng a n phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, cùng g web video bộ bối bối tả một đầu. mô dưới đối để Đó đ 151, là o trong thanh âm chấm thấp, thanh âm tự chấm vân băng âm âm m ệ n dường như long、âm. ngay rồng rộng vân g phát trải ra, sau âm, kim vảy sắc đó, bối ă n toàn thân. g b bối kinh hải nha lên tiếng quang minh thánh long. lên tiếng Tại bối bối lên tiếng kinh hô một khắc này hải thần các bên trong mục lão cũng chậm rãi mở ra đục ngầu đôi mắt trong đôi mắt đều là vui mừng cùng tán thưởng hắn lại đánh giá thấp vân băng hoặc là nói đánh giá thấp bản thể tông tu luyện phương pháp lấy nhãn lực của hắn như thế nào lại nhìn không ra vân băng có thể hấp thu long đan cùng cái này một thân thể phách thoát không ra quan hệ vậy rông xuất hiện một sát na kia vân băng trên tay phải một thanh toàn thân trắng l o ã n trường kiếm liền xuất hiện ở vân băng trong tay chính là bạch huyền kiếm tay phải cầm kiếm thân thể thay đổi tay trái đồng thời d ỗ i ra mặt hướng lôi đ ỉ n h long thủ kiếm cùng xí d ự c chát đao tương giao tự bạch huyền kiếm bên trên chuyển đến lực lượng kinh khủng để vương đông biến sắc ngay sau đó hắn liền ngã bay mà ra tay trái trực tiếp ngạnh hám lên bồi bối lôi đình long thủ màu tím lam tiêu điện kim sắc vẩy r ồ n g ánh sáng lục kim sắc gợn sóng pha tạp ở giữa phong dịch điện chi c h à o thiết trộm tới vân băng lồng ngực lại chỉ ở vân băng trên ngực lưu lại mấy đạo bạch vấn phong dịch biến sắc đ ó lấy thứ hai hồn kỹ tốc phong trào kích bất quá lần này vân băng cũng sẽ không để phong dịch trực tiếp công kích đến hắn tay phải bạch huyền kiếm cấp tốc chém ra cùng phong dịch vớt sói từng dao phát ra cùng loại kim loại đụng nhau thanh âm kết quả phong dịch một cái mẫn công hệ hồn sư tự nhiên cùng vân băng lực lượng t r ê n l ệ n h quá lớn phong dịch lần nữa nhập vào mặt đất mà vân băng cánh tay trái rủ xuống hiển nhiên nhận được không nhỏ thương thế sau đó vân băng rơi xuống mặt đất một thân kim sắc vảy rồng cũng chậm rãi tiêu tán vân băng nhíu mày nhìn thoáng qua cánh tay trái của hắn tuy nhiên có thể hoạt động nhưng lại cũng không linh hoạt chỉ có thể nói không hổ là bồi bồi thứ tư hồn kỹ nha lôi đình long thủ cùng điện chi trào thiết đồng dạng là thứ tư hồn kỹ nhưng uy lực lại rất kém lớn dù sao bối bối cùng phong dịch một cái cường công h ệ một cái mẫn công h ệ các hạ là người nào tiểu đào học tỷ không có động thủ chỉ sợ cũng chúng ta học trưởng a xin hỏi học trưởng vì cái gì đột nhiên động thủ bối bối trầm giọng hỏi vân băng cũng không trả lời tay phải bạch huyền kiếm tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi tản ra sâu kín hàng quang bối bối cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì trước đánh rồi hắn nói đánh xong nhìn hắn dám không nói từ tam thạch thanh âm bên trong mang theo một số nộ khí đổi lại người nào đột nhiên bị người công kích cũng sẽ không vui vẻ vân băng l ư ờ m từ tam thạch liếc một chút trong nháy mắt thân hình c h ấ p động bạch huyền kiếm trực tiếp hướng về từ tam thạch ngang chém tới từ tam thạch trên mặt đột nhiên lóe qua một tia cười xấu xa hắn hiện tại cũng biết vân băng không là địch nhân liền bung ô lỏng không ít huyền minh đổi thành tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa phát động mục tiêu chính là b ố i bối sau một khắc b ố i bối cùng từ tam thạch thay đổi vị trí vân băng công kích đối hướng đổi thành b ố i bối trong mắt vân băng công kích đã đạt tới b ố i bối vẫn là lường từ tam thạch liết một chút mang theo nộ khí ngay sau đó lôi điện tự b ố i bối trên thân tuân ra hóa thành một t r ư ơ n g lưới điện ảnh hưởng vân băng hồn kỹ lôi đình v ạ n quân các ngươi không dùng ra tay để ta tới cùng học trưởng đơn độc l u ậ n b à n s ử xuất hồn kỹ đồng thời b ố i bối đồng thời hô đến tiêu tiêu mấy người động tác dừng lại không lại động thủ bắt đầu xem đứng tiêu tiêu đi tới mã tiểu đào bên người dò hỏi tiểu đào học tỷ người học trưởng này là ai a thật mạnh nhưng bây giờ hắn liền hồn kít đều không có sử dụng mã tiểu đào dỗi ra sau gậy một cái tiêu tiêu đầu ngươi sai hắn liền võ hồn còn không có sử dụng a vừa mới cái kia v ả y rồng không phải sao không đúng còn có học trưởng cái này một thân lục kim đường vân nói không chừng đây mới là võ hồn chỉ bất quá học trưởng không có sử dụng hồn h o à n thôi tiêu tiêu nói mã tiểu đào khẽ lắc đầu cười nói đợi lát nữa ngươi sẽ biết còn có ta có thể chưa nói qua hắn là các người học trưởng ừ n không phải học trưởng nội viện lao sư sao tiêu tiêu nghi ngờ nói có thể mã tiểu đào lại chỉ là cười không tiếp tục trả lời tiêu tiêu ngược lại là giang nam nam tựa hồ đoán được cái gì trong đôi mắt có chút mừng rỡ vừa mới cho mã tiểu đào cùng giang nam nam truyền âm chính là mục l a o nhưng mục l a o lại chỉ là nói cho mã tiểu đào vân băng thân phận bất quá mã tiểu đào hiện tại trong lòng cũng mang theo một phần nghiêm túc mấy năm trước tiểu vân băng đã trưởng thành đến nước này nha vừa mới chiến đấu nhìn như vân băng chiếm thượng phòng nhưng kỳ thực phía trên chỉ có phong dịch thụ một chút vết thương nhẹ thôi những người khác cũng không có cái gì thương thế mà lúc này vân băng không biết cái gì thời điểm đã thu hồi bạch huyền kiếm cùng b ố i bối quyền quyền chạm nhau ở thế yếu lại là b ố i bối b ố i bối, bối bị vân băng làm cho liên tục lùi về phía sau đột nhiên giang có quá trình bên trong b ố i bối trên thân xuất hiện biến hóa châm thấp tiếng long ngâm tự trong miệng của hắn vang lên lách thân tại quanh người hắn lam t ử sắc điện quang dần dần biến đến càng ngày càng sáng dần dần từ màu tím lam chuyển hóa làm kim sắc vân băng phát hiện b ố i bối trên thân cái kia từng mảnh từng mảnh cẩn trọng lân phiến rõ ràng biến đến thông thấu lên tựa như toàn thân bao trùn một tầng kim sắc thủy tinh đồng dạng nồng đậm quang minh khí tức bắt đầu không ngừng bốc lên sau đó b ố i bối vươn một đôi long chảo long chảo lòng bàn tay xuất hiện tràn đầy lôi đỉnh giống như là lôi điện tạo thành rừng rậm đồng dạng vân băng khẽ t r o mày ngừng động tắc trong tay hắn nhìn ra b ố i bối một chiêu này cần thời gian hắn đương nhiên có thể đi đánh gây b ố i bối nhưng hắn rất muốn kiến thức một chút một chiêu này có điều hắn cũng cần làm tốt nên tiếp chuẩn bị a kim sắc vẩy rồng lần nữa bao trùm vân băng toàn thân tiêu tiêu mọi người cũng đều không có quấy r à y sau một khắc sáng kim sắc quang mang cùng b ố i bối một đôi lòng trong lòng bàn tay d u n g hợp cùng một chỗ khiến cái kia lôi điện rừng rậm trong nháy mắt biến thành một k h ỏ a kim sắc lôi điện quang cầu hướng về vân băng đánh tới vân băng hơi xứng sở hắn đoán sai rồi bối bối một chiêu này cũng không muốn chuẩn bị sao không vân băng không sai bối bối cũng biết vân băng có thể sẽ đánh g â y hắn cái kia đạo công kích bất quá là chỉ hoãn thời gian thôi lập tức bạch huyền kiếm xuất hiện lần nữa vân băng trong tay hồn lực xuyên bảo bạch huyền kiếm phía trên ba đạo màu lam nhạt đường vân tản mát ra ánh sáng dịu dịu một giây sau vân băng bỗng dưng bổ ra một đạo nhạt kiếm khí màu xanh lam cùng kim sắc lôi cầu chạm vào nhau phát ra kịch liệt oanh minh thanh âm về sau bạch huyền kiếm biến mất mà vân băng cũng nhắm mắt lại tiêu tiêu bọn người hơi nghi hoặc một chút đây là muốn làm gì ngay sau đó bối bối trên người thứ năm hồn hoàn đột nhiên hào quang tỏa sáng bối bối tay phải lòng chảo vậy mà biến thành bình thường tay bộ dáng nhưng trong lòng bàn tay lại bằng hữu bao trùm một tầng vải rồng kim s ắ c vải rồng cùng vân băng trên người vải rồng cực kỳ tương tự hải t h ầ n các bên trong mục lão nỉ non nói vẫn còn có chút miễn cưỡng a sau đó bối bối sau lưng nổi lên quang minh thánh long hư ảnh tay chương i giống trong mắt nháy h là b i một trăm năm mươi hai mọi người kinh h ỉ thì sau đó một k h ắ c vân băng cũng đột nhiên mở mắt giờ k h ắ c này vân băng dường như cùng chung quanh thiên địa dung hợp lại cùng nhau chật nhất quyền hướng lên trước mặt hư không đánh tới phảng phất tại trước mắt của hắn có người đồng dạng đón lấy một cái không nhỏ quyền đầu quang ảnh c h ố n g rông xuất hiện cùng vân băng tay giống như l ú c quang ảnh sen lẫn lục kim sắc cùng kim sắc còn có tinh thần ba động cùng hồn kỹ ba động sau đó trực tiếp hướng về bối bối đánh tới bối bối biến sắc hắn biết hắn ngăn không được một k í c h này một bên từ tam thạch có lòng giúp bối bối ngăn cản có thể đã chậm đúng lúc này một đạo nhu h ò a kim mang theo hải thần c á c bay ra trợ giúp bối bối đỡ được vân băng công kích bối bối thấy thế thân thể chấn động sau lưng quang minh thánh long hư ảnh hiển nhiên theo khỏe miệng của hắn lập tức chảy ra huyết dịch vân băng trên người v ả y rồng cùng lục kim sắc đường vân cũng rất nhanh tối lui tiêu tiêu t h ấ y thế tiến lên liền muốn đỡ lấy b ố i bối quan tâm hỏi đại sư huynh ngươi không sao chứ b ố i bối ngăn cản tiêu tiêu nâng nói không cần lo lắng ta không sao long hoàng phá tà liệt chiêu này ta cũng không hề hoàn toàn trường khống vừa mới cương ép sử dụng bị phản p h ệ mà thôi tu luyện hai ngày liền tốt một bên vương đông lại là đi tới vân băng trước mặt căm tức nhìn vân băng uy người đến cùng là ai vân băng liếc qua vương đông không cùng vương đông nói thêm cái gì theo vừa mới quang minh nữ thần điệp hắn liền đã biết đây là vương đông gặp vân băng không trả lời đang lúc vương đông muốn lần nữa hỏi thăm thời điểm một màn kế tiếp lại làm cho hắn ngu ngơ tại c h ỗ đó từ tam thạch tiêu tiêu phong dịch còn có b ố i bối đều cùng vương đông không sai biệt lắm phản ứng chỉ thấy vân băng trong tay xuất hiện một đoàn hào quang màu bích lục hào quang màu bích lục chậm rãi bay ra cấp tốc mở rộng bọc lại b ố i bối vân băng hồn kỹ sinh mệnh chi quang hai ba phần về sau sinh mệnh chi quang thoát ly b ố i bối về tới vân băng trong thân thể b ố i bối sắc mặt cũng tốt nhìn lại vương đông lúc này rốt cục phản ứng lại dội ra s o n g tay nắm lấy vân băng b ả vai cao hứng kích động mà hỏi vân băng người là vân băng đúng không vân băng tự nhiên cũng không tiếp tục cần giấu cầm xuống nửa mặt thức mặt nạ lộ ra con người màu bích lục mà vân băng trên tóc thuộc về huyền lão hồ lực cũng vào lúc này tiêu tán biến thành một đầu màu xanh biết tóc ngắn nhìn đến đây là bối bối cùng từ tam thạch liếc nhau một cái bọn họ đã xác định đây chính là vân băng sau cùng vân băng lấy ra mặt nạ ra người khôi phục đáng yêu khuôn mặt bất quá nhãn thần s ắ c thực là phi thường lạnh nhạt nhìn thấy vân băng khuôn mặt về sau vương đông trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng càng sâu trực tiếp cho vân băng một cái to lớn ôm ấp tiểu vân băng người rốt cục về đến, đến rồi tiêu tiêu bối, bối bọn họ cũng đi tới tất cả không có ngoại lệ trên mặt kinh hỷ bởi vì dựa theo thời gian để tính vân băng là còn muốn thời gian mấy tháng mới có thể trở về vân băng hắn cùng vương đông quan hệ có tốt như vậy sao nếu như vương đông muốn thật là một cái nam còn chưa tính đợi vương đông bông u ra về sau từ tam thạch trực tiếp ôm vân băng bả vai nói vân băng học đệ nói đi ngươi có ý tứ gì hợp lấy trở về thì đến cho chúng ta một hạ mã h uy thật sao mã tiểu đào đi lên phía trước một thanh lôi ra từ tam thạch đồng thời nói coi như không cho ngươi hạ mã uy ngươi đánh thắng được tiểu vân băng sao Ngậy! từ tam thạch sắc mặt nhất thời cứng đờ căn cứ mới vừa tới nhìn hắn có vẻ như còn thật đánh không lại đừng quên vân băng còn không có sử dụng võ hồn tiêu tiêu ở một bên bổ một đao nhất thời từ tam thạch chạy đi sang một bên vẽ vòng tròn vân băng học đệ quá khi dễ người giang nam nam đi tới vân băng trước mặt nhu hòa nói vân băng đã lâu không gặp mà vân băng lúc này có chút loạn Bởi vì tại bối bối bọn ba tại tại hỏi giác Tại Giang hỏi vì trào trí truyền thuộc. họ hắn, nhớ của hắn không ngừng ba động, đến cảm giác quen Nam Nam hắn trào của cảm lúc trí này h nhất, nhưng ớ lớn ba Băng động Vân giác lại l rất cảm lạ lắm, ẩn ẩn đoán có được thể đ â là Lúc này, Giang Nam Nam. huyền lao thanh âm t r u y ề n đến tuất lũ tiểu gia hỏa đều khác hỏi nữa vân băng trí nhớ cũng không có khôi phục lập tức huyền lao thân hình cũng rơi vào trước mặt mọi người huyền lão mà nói mọi người có chút thất lạc đặc biệt là giang nam nam khi nhìn đến vân băng lạnh nhạt ánh mắt về sau hơi có chút khổ sở lúc này mục lao thanh âm cũng chuyển vào mọi người trong lỗ thai bọn nhỏ tất cả vào đi gặp nhau vân băng không có nhiều lời hắn cũng không biết nói thêm cái gì bất quá giờ phút này hắn càng thêm hy vọng mau chóng khôi phục trí nhớ vân băng đi tại mọi người trung gian tiêu tiêu đột nhiên x u ố n g tới vân băng ngươi nhưng muốn mau mau khôi phục trí nhớ nha còn phải ngươi phỉ thúy thai thỏ hồn cốt kỹ sinh mệnh âm ấn sao ta ở phía trên ghi chép thanh âm của mình nha vân băng hơi s ữ n g sở nhẹ gật đầu sinh mệnh âm ấn năng lực này hắn biết bất quá cũng không có kiểm tra phía trên là không ghi chép có âm thanh mà thôi t i ế u tiêu mỉm cười gật đầu cũng không nói thêm tiến nhập hải thần các về sau vân băng đánh giá chung quanh lại phát hiện có người giống như hắn là giang nam nam hiển nhiên giang nam nam cũng là lần đầu tiên tiến nhập hải thần các mọi người rất nhanh liền đi tới mục lao trước mặt vân băng phía trên hơi hơi cúi đầu kêu lên Láo lao sư. Mục、lão、mở mắt, mặt mũi t r à ngay đầy hiền hòa nhẹ ậ t tử, đầu, hài h o n nên trở về. Theo vừa mới, ngươi cùng bối bối bọn trình chiến đấu đến xem, cần không nữa giảng nói g trở Theo ít chút thể một về. vừa họ phải chịu không ít khổ cho chút. xem, mới đem bối bối đi. Đợi sư Được. vướt có băng quá đấu khẽ láo Vân sau đó mục lão ánh mắt chuyển hướng b ố i bối mọi người cùng vân băng một trận chiến này có cảm tưởng gì ánh mắt chuyển hướng vương đông lúc trên mặt hiện ra một tia trêu chọc vương đông cái này ngươi nghĩ như thế nào đâu còn cảm thấy ngươi cùng vũ hạo cùng một chỗ có thể chiến thắng vân băng tiểu gia hỏa này sao vương đông nhất thời hơi đỏ mặt mạnh m i ệ n g nói đương nhiên có thể bất quá tại vương đông có chút tâm hỏng hắn cùng hoắc vũ hạo là hai cái đồng thời có võ hồn dung h ợ p kỹ nhưng vân băng vừa mới có vẻ như liền võ hồn đều không dùng mục lao t r e o chọc cười nói lao sư kia thì rửa mắt mà đợi vương đông khẽ hừ một tiếng không có lại nói tiếp ngược lại tiêu tiêu nói vương đông tiêu a phát h ệ Nguyệt Hoàng gia hồn đạo học viện n Nhật Hoàng hồn phương, ngươi càng lúc càng giống nữ hải tử. Không từ tại một ít tử. khi Hạo học hải đi gia i Vũ về đạo địa sau, lúc có. Tiêu, tiêu ngươi lại nói xấu ta có tin ta hay không lời nói đến bên miệng vương đông lại phát hiện hắn không biết nên nói cái gì tiêu tiêu hướng vương đông thẻ lưới tin hay không cái gì hết lần này tới lần khác tiêu tiêu dạng này vương đông cảm giác càng khí đột nhiên linh quang nhất hiểm cười hát hát nói có tin ta hay không để nhị sư huynh giáo hớn ngươi nhị sư huynh tiêu tiêu s ư ơ n g sở lúc này phản ứng đi qua hơi đỏ mặt cửa này nhị sư huynh chuyện gì không phải ta nói vương đông ngươi người cùng lớp trưởng quan hệ như vậy tốt t ố t mấy lần ta đều nghe thấy ngươi ở trong mơ gọi lớp trưởng tên không thực sự tiêu tiêu h ầ nghi nhìn về phía vương đông trong n g ọ u gọi vũ hạo tên thật sao vương đông có chút không tin nhưng sát mặt có chút đỏ thấy thế tiêu tiêu liền muốn nói cái gì mục lao khoát tay h á o t ố t các ngươi hai cái tiểu ra hỏa không nên náo loạn nữa lần này hai người mới ngậm miệng không nói mục lão nhìn vương đông liếc một chút mỉm cười lắc đầu cùng loại với tiêu tiêu cùng vương đông hôm nay trò chuyện hắn đã không biết nghe mấy lần vương đông tiểu gia hỏa này chỉ sợ cũng nhanh cái kia chính mình thừa nhận đi chương một trăm năm mươi ba hơn một năm biến hóa độc bất tử khí thế áp lực hồ huyên ma luyện dự t u y ê n luyện thể lôi điện đoán thể hải tử thật sự là khổ ngươi mục lão thán vừa nói nói trông thấy vân băng một khắc này là hắn biết cái k i a một thân thể phách sẽ không dễ dàng như vậy có được hiện tại xem ra quả là thế vân băng khẽ lắc đầu không nói thêm gì lúc này chỉ còn lại có vân băng cùng mục lão vân băng cho mục lão giảng thuật một lần tại bản thể tông tình huống tu luyện trong đó dược tuyền là tuyệt mật bất quá vân băng hỏi tham q u a độc bất tử độc bất tử nói cho hắn biết không dùng dầu diếm bằng không hắn cũng sẽ không nói ra những ngày gần đây ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt đi lấy ngươi tình huống hiện tại lão sư có thể giúp ngươi không nhiều bất quá thiên nhân hợp nhất lao sư còn có thể hướng dẫn cho ngươi không hiểu thì hỏi mục lao hiền hòa nói vân băng hơi hơi gật đầu sau đó mục lao đột nhiên dỗi ra ngón tay cách không hướng về vân băng điểm một cái một luồng kim sắc quang mang tại vân băng mi tâm hơi hơi lấp lóe rất nhanh kim mang tiêu tán mục lao cũng khẽ gật đầu ngân s ắ c khí vụ tiêu tán rất thuận lợi có điều không muốn phớt lờ mục lao nhắc nhở nói vân băng lắc đầu lao sư tuy nhiên ngài nói như vậy bất quá ta thủy t r ù n g cảm giác không thấy ngài cùng sư phụ nói ngân sắc khí vụ tồn tại ồ mục lao ánh mắt nhỏ hiếp lại vân băng không nói hắn còn không biết dù sao hơn một năm trước tại bản thể tông lúc vân băng cũng chưa nói cho hắn biết tình huống này lão sư biết trong lúc nhất thời ta cũng nghĩ không thông để lão sư trước tiên nghĩ một chút nhìn có thể hay không nghĩ đến nguyên nhân người đi nghỉ trước đi nghỉ ngơi về sau thì đi gặp lúc đầu bằng hữu đi nói không chừng sẽ làm ngươi mau sớm khôi phục trí nhớ mục lao nhu hòa nói được trao hỏi một tiếng về sau vân băng liền đi ra ngoài mà b ố i bối mấy người cũng đang đợi vân băng sau đó b ố i bối mang theo vân băng đi người một chút thuộc về vân băng hải thần các gian phòng nhìn đến gian phòng này về sau vân băng trí nhớ xuất hiện lần nữa ba động rất quen thuộc bên trong căn phòng bài trí cũng không nhiều một cái giường phía trên phủ lên sạch sẽ đệm tràn hai cái bàn con hai cái ghế một cái bàn liên tiếp giường gỗ còn có một cái đơn giản ngăn tủ trong phòng tràn đầy ấm áp thoải mái dễ chịu khí tức về sau b ố i b ố i ôn hòa mà hỏi vân học đệ đi đường mệt không muốn hay không nghỉ ngơi một chút đúng a vân băng ngươi muốn là mệt thì nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi ban đêm chúng ta lại tìm ngươi tiêu tiêu nói không cần từ huyền lão mang theo ta cũng không có phí bao nhiêu lực ý, có thể nói cho ta một chút ta sự tỉnh trước kia sao vân băng thản nhiên nói vừa mới rời đi mục lão chô gian phòng về sau vân băng quyết định hắn bài muốn biết rõ ràng cũng là hắn đến xử lai、like、khắc đến tột u cùng cải biến thứ gì trải qua cái gì nếu như không biết lời nói rất có thể bị trong đầu hắn ban đầu nội dung cốt truyện trí nhớ ảnh hưởng nói ra kỳ quái lời nói tới nói thí dụ như cái kia phong dịch là chuyện gì xảy ra vừa mới hắn kém chút không hỏi đến còn có còn tại xử lai、like、khắc mã tiểu đạo nàng cũng không có bị ảnh hưởng nha đương nhiên có thể cái này để vương đông cùng tiêu tiêu theo ngươi nói à, ngươi nhập học thời điểm thì cùng bọn hắn học trung lớp bọn họ chắc hẳn biết phần lớn sự tình vân băng ngươi không nói ta đều quên ngươi còn không biết sự tình trước kia nếu như vậy dẫn ngươi đi gặp trước kia người quen không thể được vậy ta cùng vương đông thì đem chúng ta biết đến chuyện của ngươi giảng một lần đi sau đó lại ngươi đi gặp gặp ngươi trước kia lão bằng hưu t i ề u tiêu mỉm cười nói trận vân băng ngồi tại trên giường bối bối cùng từ tam thạch cũng phân biệt ngồi ở vân băng bên người phong dịch dựa vào giường mà đứng tiêu tiêu cùng vương đông ngồi xuống ghế bắt đầu cho vân băng giảng thuật giang nam nam đứng thẳng dựa vào trên bàn mã tiểu đào vừa mới bị huyền lao gọi đi vân băng gian phòng vốn cũng không lớn mấy người ở lại trong này có vẻ hơi chen c h ú c tiêu tiêu cùng vương đông giảng cẩn thận mọi người cũng đều rất nghiêm túc nghe c h u n g gian giang nam nam cùng bối bối còn có từ tam thạch cũng sẽ thỉnh thoảng bổ sung một việc hoặc là mấy câu thời gian trôi qua trong nháy mắt liền đến buổi chiều lúc này tiêu tiêu cùng vương đông đã giảng t h u ậ t hoàn tất vân băng trong mắt lóe lên một tia rõ ràng không sai hắn đã đại khái hiểu rõ đến phát cái gì đối mất chi nhớ trước sau tính cách biến hóa hắn có lẽ cũng minh bạch xảy ra chuyện gì thằng đến đại sư huynh đem ngươi cho mượn đi ta cùng vương đông vốn đang lấy vì đại sư huynh muốn mang ngươi đi làm cái gì chuyện thú vị đây kết quả không nghĩ tới đại sư huynh chỉ là hỏi tiểu nhã lao sư võ hồn sự tình sau đó ngươi ngươi nói về sau đi xử lai、like、khắc học viện ngoài cửa lớn mua đồ thì bị bắt lại sau cùng nghe nói ngươi ngã vào vết n ư ớ c t i ể u t i ể u giảng thuật nói bối bối tiếp lấy tiêu tiêu mà nói nói tiểu nhã rất tháy náy thì cùng thiên n u dự định đi tìm ngươi ta cùng tam thạch không yên lòng thì cùng bọn hắn cùng đi kết quả vân sư đệ chắc hẳn biết vân băng gật đầu kết quả bối bối tìm được hắn nhưng hắn nhưng bởi vì tâm lý không hiểu mà không có thừa nhận lại đến hắn bị bản thể tông bắt đi a vân băng chúng ta muốn đường đi ra ngoài đi một chút à, chú ý lão sư rất lo lắng ngươi còn có chúng ta lớp học các vị đặc biệt là nào đó đôi tình nhân từ ta chỗ này biết tin tức của ngươi về sau thì vô cùng lo lắng tiêu tiêu hỏi thăm vân băng nói trong giọng nói mang theo một số chờ mong nàng xác thực muốn cho vân băng đi gặp chủ ý lao sư nào đó đôi tình nhân là chỉ hoàng ngôn cùng lâm hàm sao theo tiêu tiêu miệng bên trong vân băng cũng biết hắn cái này cùng phòng ừm a đúng vậy hai người bọn họ cảm tình ngược lại là tốt ghê gớm vương đông trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ ta đã biết vậy chúng ta bây giờ liền đi đi một chút đi vân băng cũng vui vẻ tại đi đi một chút nhìn xem tựa như mục lao nói tới đối với trí nhớ của hắn khôi phục có thể sẽ có trợ giúp đến ngoại viện sau từ tam thạch nói ta đi hồn đạo hệ đem thiên nhu tiếp đến các ngươi đi trước đi bối bối gặp vân băng có chút dáng vẻ n g h i hoặc liền mở miệng giải thích thiên nhu võ hồn là hệ phụ trợ nàng muốn có chiến lược liền dự định đi học tập sử dụng hồn đạo khí nhưng phạm vũ lao sư n g o ạ i ý muốn bị phát hiện thiên nhu hồn đạo thiên phú đi qua thiên n u một phen suy nghĩ gia nhập hồn đạo hệ đi qua hơn một năm học tập hiện tại đã là một tên cấp ba hồn đạo sư hiện tại đã tại hướng bốn cấp hồn đạo sư cất bước tiến lên tiêu tiêu phụ họa nhẹ gật đầu đúng vậy a thiên n u học tỷ hảo lợi hại cũng rất nỗ lực ừm xác thực vân băng nhớ đến hoắc vũ hạo tốn thời gian tám tháng trở thành một tên cấp hai nửa hồn đạo sư tuy nhiên nhược thiên n u tốn thời gian nhiều rất nhiều nhưng thiên phu thật vô cùng cao mặt khác vừa nhắc tới cái này vân băng nhìn thoáng qua băng nguyệt bên trong đang xem hồn đạo thư tịch tuyết đế những ngày này nàng ngoại trừ tu luyện ăn cơm cũng là nhìn hồn đạo thư tịch lệnh hắn có một loại nói không ra cảm giác đúng rồi tiểu vân băng nghe lão sư ngươi thứ hai võ hồn phát sinh biến hóa mới khiến ngươi màu tóc cùng đồng tử phát sinh cải biến có thể để cho chúng ta nhìn xem sao vương đông đột nhiên hỏi vân băng nhẹ gật đầu nói đương nhiên có thể dứt lời tại bối bối mấy người đồng dạng ánh mắt tò mò dưới sinh mệnh vòng xoáy tự vân băng châu ngực chậm rãi dâng lên rơi xuống vân băng đỉnh đầu về sau đường kính vẫn là một mét dường như vân băng tăng lên sẽ không đối với nó có bất kỳ ảnh hưởng chương một trăm năm mươi bốn bồi bối nhớ lại ừ m so ngươi trước kia chìa khóa tốt đã thấy nhiều nhìn chằm chằm sinh mệnh vòng xoáy nhìn trong chốc lát vương đông nói sinh mệnh bí chìa rất phổ thông căn bản không có cái gì đáng xem sinh mệnh vòng xoáy lại muốn lộ ra mỹ lệ nhiều lắm nhưng lại có chút đơn điệu đồng cảm tiêu tiêu rất đồng ý vương đông cách nhìn đến mức vân băng lúc chiến đấu lục kim sắc đường vân bọn họ không hỏi bởi vì bọn hắn đoán được đó là bản thể tông tu luyện phương pháp có điều nói trở lại vân băng ta đột nhiên suy nghĩ một chút đến một việc tiêu tiêu chăm chú nhìn về phía vân băng cái gì vân băng n g h i hoặc buổi sáng lúc vân băng ngươi chiến đấu hoàn toàn không có sử dụng võ hồn hồn hoàn cho nên ta muốn hỏi vân băng ngươi bao nhiêu cấp tiêu tiêu cái này hỏi một chút mọi người cũng tò mò nhìn về phía vân băng năm mươi cấp không có thu hoạch thứ năm hồn hoàn vân băng bình thản nói ra nhất thời b ố i bối mọi người dừng bước hồn vương gạt người đi vân băng liếc qua tiêu tiêu nói cái này rất bình thường theo vừa mới các ngươi giảng chúng ta cùng đi tinh đấu đại s â m lâm lúc ta cùng vương đông đồng cấp hắn năm mươi cấp ta cũng năm mươi cấp thẳng rất bình thường bình thường cái quỷ vương đông cùng lớp trưởng võ hồn có thể một trăm phần trăm dung hợp tốc độ tu luyện so với chúng ta nhanh hơn rất nhiều huống hồ vương đông còn cùng vũ hạo một mực ở tại hải thần các bên trong nơi đó quang minh khí tức đối vương đông chỗ tốt rất lớn mà vân băng ngươi đây nhìn vân băng liếc một chút tiêu tiêu không muốn nói chuyện đầu tiên là thụ thương chậm trễ tu luyện sau đó tại hồn lực không rơi xuống đồng thời còn nắm giữ một thân cường đại thể phách quá đả kích người vân băng đẳng cấp một chuyện khiến mấy người một hồi lâu đều không lời nói mấy người chỉ là hướng về ngoại viện năm thứ tư một tốt đi đến nếu như vân băng tiêu tiêu cùng vương đông không có tự thân thiên phú chỉ sợ hiện tại cũng tại năm thứ tư lên lớp đi chính đi tới bối bối đột nhiên đi tới vân băng bên người nói một câu cảm ơn khiến vân băng có chút không nghĩ ra bối học trường vân học đệ người có chỗ không biết ngươi tại bản thể tông trong hơn một năm ta cùng tiểu nhã đã đến nói địa phương tìm được ngươi thắng đã tìm được lam ngân hoàng tiền bối tuy nhiên kết quả không có nằm trong dự liệu nhưng tiểu nhã võ hồn đã thuế biến mà lại đã bằng vào lực lượng của mình thi vào sử lai k h ắ c nội viện bối bối trong giọng nói tràn đầy cảm kích không có vân băng chắc hẳn tiểu nhã có thể sẽ mang theo khúc mắc sống hết đời dạng này cũng không phải hắn muốn nhìn đến ừng đ ư ờ n g nhã học tỷ võ hồn đã thuế biến sao vân băng nghi hoặc hỏi bối bối mỉm cười gật đầu nói ra đúng tuy nhiên phong dịch tiêu tiêu vương đông còn có nam nam đều biết sự kiện này nhưng ta vẫn là nói lại một lần đi thời gian là hôm nay một tháng ngày nghỉ là ta xin nhờ huyền tổ huyền tổ đáp ứng để huyền lao mang theo ta cùng tiểu nhã cùng nhau đi Đi qua nhanh gần hai tháng chúng ta mới tìm được lúc ấy vân băng nói tới s ơ n cốc s ơ n cốc kia rất đẹp nhớ đến lúc ấy bối bối một bên kể một bên lâm vào nhớ lại nhật nguyệt đế quốc phương nam một thung lũng bí ẩn bên liên giới ba đạo nhân ảnh lặng yên xuất hiện trong đó hai đạo tuổi trẻ bóng người hướng phía dưới nhìn xuống hào hào lộ ra kinh t h á n bối bối nơi này thật đẹp a chỉ thấy sơn cốc trên vách núi đá mọc đầy lam ngân thảo dù cho không có gió cỏ tươi mùi thơm tùy theo sông và mũi Cỏ tươi bối ê n trong còn đông phóng nhìn mảnh này làm ngân thảo cùng hoa tươi tạo thành hải dương một mực lan tràn đến trong sơn theo tầm mắt tới, thảo tươi tạo một loại hoa, hoa các sắc mực c kèm màu làm hải c bộ, tựa t như ạ cái này làm xanh làm bối i ế c trong sơn c đ ể m suyết lấy vô số bảo thạch. Hết sức lấy hết thạch, vô bảo xinh đem ẹ đẹp, p phải Ừm, làm làm đích đ chính sắc chắc cần như thảo, hẳn hoàng rất ngân ngân này. vậy là Bối bối đem bên người đường n h ã ôm vào trong ngực ôn nhu nói ta nói các ngươi hai cái tiểu g i a hỏa có thể hay không chú ý một chút trường hợp huyền lao theo phía sau của bọn hắn đi tới nói ra đường n h ã hơi đỏ mặt vội vàng theo bồi bối trong ngực vùng vây đi ra tiểu nha đầu thẹn thùng đâu cái này hơn một tháng qua lão phu không biết gặp mấy lần không dùng thẹn thùng các ngươi tiếp tục huyền lao trêu chọc nói ra huyền lao ngài có phải hay không hâm mộ rồi nếu như hâm mộ ngài có thể đi tìm một cái a lấy thực lực của ngài tuyệt đối có vô số thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ nào vào ngài trong ngực b ố i bối ôn hòa nhìn lấy huyền lao nói huyền lao khỏe miệng giật một cái trừng mắt t ố t người tiểu gia hòa này ngay cả ta trêu đùa tin hay không lão phu lập tức dẹp đường hồi phủ các ngươi hai cái chính mình đối phó mười chín vạn năm lam ngân hoàng đi bối bối cùng đường nhã lại tuyệt không lo lắng lập tức đường nhã theo chữ vật hồn đạo khí móc ra một con gà nướng lại lấy ra một bình rượu đồng thời đưa cho huyền lão cười hì hì nói huyền lão đừng nghe bối bối lời nói ngài ăn gà nướng bất giận huyền lao cũng không khắc khí tiếp nhận tịu cùng đùi gà về sau liền ăn uống. Vẫn là người tiểu đầu này hiểu ăn uống. Vẫn nha này chuyện. đầu bối bối mỉm cùng ư ờ i nói gì thêm. Các loại mới bối bối không thêm. huyền theo ăn uống no đủ về sau, mới mang gì Các c lao sau, về đủ đường nhã hướng trong sơn quốc bay đi còn đem dầu tay tại bối bối trên quần áo cọ sát bối bối cũng là có chút bất đắc dĩ càng là hướng trong sơn quốc bộ bay đi không khí thì biến đến càng là tơi mát hoàn cảnh cũng càng là ưu mỹ hoàn toàn cũng là một chỗ thế ngoại đảo nguyên đồng thời bối bối cùng đường nhã cũng rất kinh ngạc huyền lão cũng là như thế bởi vì nơi này không có cái gì cao lớn cây cối nhưng lam ngân thảo như là thảm đồng dạng bày khắp cả cái sân cốc không có lộ ra nửa điểm đất hai huyền lao ngưng vừa nói nhìn tình huống nơi này có lẽ thật sự là vân băng tiểu gia hỏa nói sân cốc chờ sau đó nhìn thấy lam ngân hoàng nếu như ta cùng nó đ ộ n g thủ chính các ngươi cẩn thận một chút bối bối cùng đường nhã liếc nhau một cái ào ào nhẹ gật đầu các loại huyền lao tiếp tục mang theo bối bối cùng đường nhã đi tới một khoảng cách về sau một đạo thấp giọng thanh â m đột nhiên vang lên không biết các hạ tới vì sao nghe được thanh âm này bối bối cùng đường nhã đều là vui vẻ thanh âm tựa hồ là theo mỗi một gốc lam ngân thảo truyền đến dù là lấy huyền l a o tinh thần lực định vị lam ngân hoàng chỗ cũng mười phần khó khăn tự nhiên là tới tìm ngươi huyền l a o nói thẳng nói lam ngân hoàng tựa hồ có chút trầm mặc một lát sau mới nói các hạ tìm ta có chuyện gì ta có thể cảm giác được các hạ hẳn là trong nhân loại phong hào đấu la tựa hồ cũng không cần hồn hoàn ta thuộc tính cũng cùng ngươi bên ấ lấp lấy t ta cũng không phải tới giết cốt, một một hồi nói, các hạ nói một chút. hòa. Huyền không phải hoàng chuyện Hoàng khả chỉ chuyện nhỏ. Hoàng chầm hồi hạ lao Lam Lam nữa đầu, lấy cũng ngươi Ngân ngươi nói năng Ngân lần nói, nói là là đỡ, đối có mặc các giúp mời với mà mà b cạnh ta cái tiểu nha đầu này nắm giữ lam ngân thảo võ hồn theo có người thuyết pháp trong huyết mạch của nàng có chính thống lam ngân thảo hoàng tộc huyết mạch nói không chừng có thể lột sắc thành lam ngân hoàng người kia nói ngươi nói không chừng có thể làm được lam ngân thảo hoàng tộc huyết mạch lam ngân hoàng thanh â m trầm thấp bên trong mang theo kinh ngạc có thể hay không để ta xem một chút huyền lao do dự một chút nhìn về phía đường nhã đường nhã ánh mắt rất là kiên định trực tiếp đối với huyền lão nhẹ gật đầu có thể nhưng là ngươi sau cùng đường đối ta đệ tử này làm xảy ra chuyện gì đến nếu không lão phu hủy sơn cốc này bao quát ngươi huyền lao dứt lời một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ sơn cốc tất cả lam ngân thảo đều tại hơi hơi rung động dường như đang sợ các hạ yên tâm ta có thể cảm thụ được sự cường đại của ngươi lam ngân hoàng thanh âm trầm thấp bên trong tràn đầy nghiêm túc nó cũng không muốn sinh mệnh của mình nói đùa ngươi muốn làm sao nhìn huyền lão hỏi để cái tiểu nha đầu kia đứng ở nơi đó bất động là đủ lam ngân hoàng dứt lời một đầu thô to dây leo màu xanh lam t ù y theo chậm dại xuất hiện c h ư một trăm năm mươi lăm lam ngân vương gặp lại lớp học dây leo màu xanh lam nhìn qua trong suốt sáng long lanh giống như lam thủy tinh đồng dạng nội bộ lại có cùng loại với gân lá đồng dạng ba động lưu truyền huyền lao đôi mắt ngưng lại cảnh giác nhìn tới đây chính là lam ngân hoàng dây leo sau đó dây leo màu xanh lam chỉ hơi hơi đụng phải đường nhã tay trong lúc đó bôi bối gương mặt khẩn trương vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ dây leo màu xanh lam liền lui trở về lam ngân hoàng thanh â m trầm thấp cũng vang lên theo hoàn toàn chính xác tiểu cô nương này lam ngân thảo s á t thực có hoàng tộc huyết mạch ta cũng s á t thực có năng lực như thế nhưng ta cũng không muốn giúp nàng trong cơ thể nàng có một cô ẩn t à n g tà ác chi lực huyền lao khẽ cho mày việc này b ố i bối đã nói cho bọn hắn bọn họ là biết đến đ ư ờ n g nhã cúi đầu sắc mặt có chút không dễ nhìn lam ngân hoàng ngươi có ý tứ gì huyền lao trên người uy áp đột nhiên tăng nhiều hắn dự định cường bức các hạ không nên tức giận ta nói là không muốn rút cũng không có nói không bang bất quá ta cũng có hai cái yêu cầu lam ngân hoàng không nhanh không chấm nói huyền lao nhúng mày nói nói một chút muốn ta cho cái tiểu nha đầu này võ hồn tấn cấp có thể nhưng là ta muốn khu trừ nàng trong huyết mạch tà ác chi lực vạn nhất về sau nàng vẫn là tiếp xúc phần này phần này tà ác thiên phú như vậy lại bởi vì trợ giúp của ta trở nên càng thêm cường đại ta không cũng không muốn dạng này hai ta muốn các ngươi lập xuống lời thề vô luận thành công hay không các ngươi không được thương tổn trong sơn cốc này một ngọn cây cọn cỏ bao quát ta ra khỏi sơn cốc sau cũng không được lộ ra sơn cốc này vị trí yên tâm coi như thất bại tiểu cô nương k i a cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng lam ngân hoàng mà nói để b ố i bối n h ữ n g mày xin hỏi lam ngân hoàng tiền bối không có nguy hiểm tính mạng là chỉ nếu như thất bại sẽ không nguy cơ tiểu nhã sinh mệnh nhưng tiểu nhã cũng có khả năng sẽ thụ thương đúng không đúng lam ngân hoàng trực tiếp cấp ra trả lời khẳng định b ố i bối nhìn về phía đường nhã huyền lao cũng nhìn về phía đường nhã chờ đợi lấy đường nhã lựa chọn bất quá đường nhã ánh mắt nhưng thủy trung đều mười phần kiên định huyền lao ta đ á ứng xin nhờ tiểu nhã ngươi bối bối có chút do dự bối bối yên tâm không có chuyện gì đường nhã mỉm cười nói bối bối do dự một chút cũng nhẹ gật đầu huyền lao lúc này mới trầm giọng nói lam ngân hoàng chúng ta đáp ứng ngươi yêu cầu việc này không nên chậm trễ hiện tại liền bắt đầu đi được theo lam ngân hoàng dứt lời vừa mới nói xong một cỗ vô cùng to lớn khí tức đột nhiên tự cả cái sơn cốc bay lên huyền lao nhất thời giật mình thì muốn xuất thủ lam ngân hoàng trầm thấp nói ra các hạ yên tâm nếu như muốn động thủ tại các hạ vừa mới còn không có cùng ta đối thoại trước động thủ không phải càng tốt sao tuy nhiên lam ngân hoàng mà nói khiến huyền lão cũng không có động thủ nhưng lại cảnh giác sau đó lam ánh sáng yếu ớt màu theo trong sơn cốc mỗi một gốc lam ngân thảo phía trên l ạ n g l i ê n toắt ra rất nhanh cả cái sơn cốc tựa hồ biến thành một mảnh đại dương màu xanh lam sau một khắc đại dương màu xanh lam bắt đầu hướng về đường nhã trong thân thể tràn vào trong nháy mắt đường nhã cảm giác một dòng nước nóng theo thể nội chỗ sâu nhất dâng lên phảng phất có một cỗ ấm áp khí tức bọc lại đường nhã lập tức huyền lao cùng bồi bối rõ ràng trông thấy theo sơn cốc chỗ càng sâu bay ra một mảnh lá cây màu xanh lam trong suốt sáng long lanh phía trên có chút kim sắc đường vân sau đó dung nhập đường nhã trong thân thể lá cây dung nhập về sau sau một khắc đường nhã sắc mặt đột nhiên biến đến đau khổ cũng kêu lên tiếng l âm tới bồi bối nhất thời mà bắt đầu lo lắng huyền lão vừa muốn hỏi là chuyện gì xảy ra thời điểm lam ngân hoàng thanh âm truyền đến các hạ không cần lo lắng ngay tại khu trừ cái kia cỗ khí tức tà ác thống khổ tất nhiên thời gian trôi qua từng phút từng giây thẳng đến ngày thứ ba thời điểm đường nhã thống khổ cũng kéo dài hai ngày cho tới bây giờ ngày thứ ba sáng sớm một cỗ màu đen khí tức theo đường nhã trong thân thể toát ra tiêu tán đây chính là tiểu nhã thể nội tà ác thiên phu ạ bối bối nỉ non nói đảo mắt ba ngày tiếp qua đường nhã làn ra mặt lộ ra một tầng trong suốt màu xanh lam từng cây lam ngân thảo từ trên người nàng toát ra quay quanh to lớn ánh sáng màu lam tiếp tục dâng trào mà vào rất nhanh đường nhã chung quanh thân thể lam ngân thảo bắt đầu xuất hiện biến hóa toàn thân biến đến trong suốt màu xanh lam ra lóe ra một loại đặc thù trong suốt giống như là lam bảo thạch đồng dạng trong chốc lát đường nhã quanh thân tràn ngập ra h à o quang màu xanh lam bên ngoài của nàng cũng xuất hiện một số biến hóa chủ yếu thể hiện tại trên tóc đường nhã tóc từ vốn là màu đen biến thành một loại màu xanh đen bất quá lại không ảnh hưởng đường nhã dung mạo ngược lại cho đường nhã tăng thêm một số mị lực tại thời khắc này lam ngân hoàng thanh em vang lên theo ra một chút vấn đề nhớ tới đây bối bối khẽ thở dài một cái tiểu nhã lam ngân thảo cũng không có tiến hóa làm lam ngân hoàng lam ngân hoàng tiền bối nói tiểu nhã hoàng tộc huyết mạch không đủ nồng đậm chỉ là tiến hóa làm lam ngân vương khá là đáng tiếc bất quá tiểu nhã thật hài lòng lam ngân vương căn cứ lam ngân hoàng tiền bối nói cũng là đỉnh cấp võ hồn về sau chúng ta tạm biệt lam ngân hoàng tiền bối về sau liền trở lại tiểu nhã thiên phú tu luyện tốc độ không thể nghi ngờ bạo tang vốn là ly hồn tông không có mấy cấp tiểu nhã rất nhanh liền đạt đến hồn tông thu hoạch thứ tứ hồn hoàn tiến nhập nội viện theo huyền lão cùng vương nôn lão sư nghiên cứu lam ngân vương về sau đối với chúng ta nói phong hào đều có thể khi đó tiểu nhã cũng vui vẻ nở hoa rồi trong khoảng thời gian này tiểu nhã cũng hoàn toàn khôi phục hòa bát cho nên đa tạ ngươi Vân học đệ. Bối bối cảm kích nhìn về phía vân băng. Vân vị vậy. vương nhìn băng. băng ấn như lời người nói, ta nói chỉ là một vị trí mà thôi, cũng không có giúp bao lớn một tay. Bối học trưởng không dùng khách khí như vậy. Bối bối thì muốn nói gì thời điểm, vương đông đột nhiên học kích phía chỉ thôi, học khách khí thì thời phất tay hô, chu cảm có đệ, đầu, điểm, đột bối bối bao bối Bối bối lời giúp một mà một trí gì ta tay, tay lắt là lao sử ư nhìn nơi này. s lai khắc quảng trường rất nhiều người ngay tại chạy bộ trong đó một đạo thương láo nhân ảnh nghe thấy được vương đông hô hoán về sau quay đầu nhìn lại khi thấy vân băng về sau sắc mặt phía trên rõ ràng s ư n g sở tiếp theo đối với ngay tại chạy bộ chúng học viên nói tiếp tục chạy dám để cho ta phát hiện các ngươi lười biếng trực tiếp khai trừ sau đó nhảy mấy cái ở giữa đi tới vân băng mấy người trước mặt ánh mắt lập tức rơi xuống vân băng trên thân làm ra một cái để vân băng s ữ n g sờ động tác chỉ thấy chu y một thanh vặn chặt vân băng lỗ thai trong miệng còn nói nói tiểu tử ngươi còn biết trở về tại bản thể tông ngốc đủ chưa có biết hay không lão nương lo lắng nhiều ngươi vân băng nói thật nếu như không phải tiêu tiêu cùng vương đông buổi sáng hôm nay cùng hắn nói qua còn có vừa mới vương đông câu kia chu lao sư nói không chừng hiện tại hắn đã hoàn thủ thao t r ư ở n g chạy bộ bên trong mặc lấy thiết y chạy bộ hoàng nôn thấy rõ ràng vân băng mặt về sau nhất thời mở to hai mắt kinh ngạc thầm nói đó là vân băng thiết y đương nhiên sẽ không là lúc đầu trọng lượng càng nặng còn không cho phép sử dụng nguồn lực một số cảm thấy bích mái tóc màu xanh lục nam hải mặt xem ra nhìn quen mắt người nghĩ đến một người hơn một năm không gặp người về sau ả o ả o mở to hai mắt nhìn mà vân băng bên này tiêu tiêu kéo lại chú ý ống tay áo nhẹ giọng nói ra chu lão sư ngươi có phải hay không quên vân băng mất trí nhớ sự tình chú y sững sờ trong mắt xấu hổ trợt lóe lên vung tay ra về sau chưa quên không khuyết điểm ức không phải ta chú ý học sinh sao tiêu tiêu khỏe miệng giật một cái dĩ nhiên không phải vân băng cũng thích hợp hơi hơi cúi đầu kêu lên chu lão sư chú ý nhẹ gật đầu sắc mặt hòa hoán không ít nói tiếp đi đi đi trước x ử lai、like、khắc quảng trường sau khi tan học ta mời các ngươi cùng đi ăn một bữa cơm vân băng ngươi cũng hơn một năm không có gặp bọn họ tuy nhiên ngươi mất trí nhớ nhưng vẫn là cùng đi gặp cái mặt đi vân băng cùng tiêu tiêu mấy người hào hào gật đầu đáp ứng chương một trăm năm mươi sáu n h à ngươi còn chưa có chết sao vân băng theo chú ý cùng đi đi ngoại viện quảng trường đi vào về sau hoàng luôn kinh ngạc thầm nói thật đúng là vân băng không chỉ có là hoàng luôn cùng vân băng quen biết l à m lặt lạc, lạc. lam tố tố còn có hoàng thiếu thiên ba người cũng ào ào kinh ngạc nói thầm lên tiếng bất quá bọn hắn lại không có đình chỉ chạy bộ bọn họ tuy nhiên rất muốn cùng vân băng trò chuyện nhưng lại không nhất thời vội vã khoảng cách tan học thời gian cũng không dài nhưng ở trong lúc này vân băng lại cùng chú ý bọn họ trò chuyện rất nhiều sau khi tan học một đám người trực tiếp vây quanh vân băng nói cái này nói cái kia không có chỗ nào mà không phải là quan tâm ân cần thăm hỏi lúc này chú y đánh gây bọn họ cũng cáo chi bọn họ vân băng mất trí nhớ sự tình cái này khiến rất nhiều người trên mặt đều nổi lên kinh dị ngược lại hào hào an ổ i vân băng loại này nhiệt tình gây vân băng vô cùng không thích ứng thẳng đến nửa giờ về sau vân băng mới lấy thoát thân hoàng ngôn trông thấy vân băng dự định cùng vương đông bọn họ cùng một chỗ rời đi chuẩn bị gọi lại vân băng nhưng há hốc mồm nghĩ đến vân băng mất trí nhớ lại lại không biết nên nói cái gì sau đó đành phải coi như thôi mắt thấy vân băng cùng chú ý bọn họ cùng đi hướng căn tin bất quá vân băng trở về đây là một tin tức hắn phải đi nói cho lâm hàm lúc này liền hướng lâm hàm lớp học chạy tới chú y mang theo vân băng bọn họ đi ngoại viện canteen mấy người lượng cơm ăn không nhỏ để chú y phá phí một thanh bất quá bởi vì p h ạ m vũ là hồn đạo sư nguyên nhân chú y cũng không thiếu tiền bất quá cái này ngoại viện đồ ăn theo trên căn bản liền không có nội viện tốt thôi vân băng ta nghe nói xử lai、like、khắc cùng bản thể tông làm liên hệ nào đó ngươi lần này trở về có thể đợi bao lâu thời gian chú ý hỏi từ hiện tại đến năm tiếp theo kết thúc cái này vốn là vân b a n g dự định tuy nói bản thể tông cùng sử lai khắc học viện quyết định là mỗi một năm trao đổi một lần nhưng vân b a n g biết vô luận là đ ộ c bất tử sư phụ vẫn là mục lao sư đều sẽ không để ý vấn đề này thậm chí bản thể tông cùng sử lai khắc bản thân cũng là như thế đ ộ c bất tử minh bạch mục lão sử lai khắc học viện trên nhiều khía cạnh đều so với hắn cùng bản thể tông mạnh mục lão cũng biết độc bất tử cùng bản thể tông có thể dạy bảo vân băng rất nhiều sử lai、like、khắc không có đồ vật cho nên cái gọi là một năm trao đổi chỉ là một con số thôi vân băng thật nhất định phải tại sử lai、like、khắc đợi thời gian dài một chút độc bất tử cũng sẽ không nói cái gì ngược lại cũng là như thế hơn một năm sau thời gian không ngắn chú ý nhẹ gật đầu nói sau đó chú ý lại hỏi vân băng tiến độ tu luyện vấn đề các loại một ít chuyện trong lúc đó để chú ý giật mình nhiều lần sau khi ăn cơm xong chú y còn có chuyện muốn đi bận điệu thì rời đi trước nội viện b ố i bối ta tới ai người đâu đường nhã sau khi trở về nhìn một chút gian phòng nghi hoặc hỏi nội viện túc xá một tòa tòa nhà hai tầng lầu các mỗi tầng lầu các chỉ ở hai người b ố i bối cùng từ tam thạch ở cùng một chỗ mà đường nhã ở tại cách b ố i bối, bối chỗ ở hơi gần một chỗ lầu các bất quá bởi vì nàng tiến nhập nội viện đã chậm cũng không có cùng giang nam nam ở cùng một chỗ bình thường kết thúc buổi chiều tu luyện nàng cũng sẽ tìm đến bối bối cùng đi ăn cơm bối bối cũng hầu như là đúng giờ đang chờ nàng lần này trở về vậy mà không có nhìn thấy bối bối người đi nơi nào quỷ hôn sao sau đó đường nhã phân biệt đi tìm vương đông tiêu tiêu giang nam nam thậm chí phong dịch nơi ở nhưng lại cũng phát hiện người đều không tại đường nhã đi hải thần c á t sao không đúng hẳn không có nghĩ nghĩ đường nhã qua hải thần hồ đi ngoại viện hồn đạo hệ tìm đến nhược thiên nu sau đó Không、tại. theo phạm vũ biết được nhược thiên nhu không ở phía sau nàng cũng là gương mặt kinh ngạc muốn là thiên nhu học tập hồn đạo khí là rất nỗ lực hiện tại cái này điểm hẳn là còn ở mới đúng chứ người không biết sao vân băng trở về bối bối bọn họ mang theo vân băng tham quan sử lai khắc có lẽ sẽ đối vân băng trí nhớ khôi phục có trợ giúp phạm vũ nói ra nhất thời đường nhã ngần người một lát sau mới không xác định hỏi ngài là nói vân băng trở về đúng sáng sớm hôm nay thời điểm phàm vũ khẳng định nói đ ạ t được đáp án về sau đ ư ờ n g nhã vội vàng hướng phàm vũ chào hỏi một tiếng phóng ra ngoài nàng phải thật tốt đi cảm t ạ vân băng chật nàng tìm rất nhiều nơi lại cũng không thấy vân băng bóng người thẳng đến ngoài ý muốn đụng phải chú y chú y cũng phát hiện đ ư ờ n g nhã nghi hoặc hỏi là tiểu nhà a nhìn ngươi gấp gáp như vậy là đang tìm cái gì đồ vật sao chu lão sư ta đang tìm vân băng bối bối bọn họ ngươi biết vân băng bọn họ đi nơi nào sao đương nhã vội vàng mà hỏi n g ư ờ i nói bọn họ vừa mới bọn họ giống như nói muốn đi sử lai khắc học viện ngoài cửa lớn n g ư ờ i đến đó nói chú y lời còn chưa nói hết đường nhã thì hướng chú y gơ c ử a tay cảm ơn chu lão sư chu lão sư gặp lại sau đó đường nhã liền hướng sử lai khắc ngoài cửa lớn liền xông ra ngoài chú y không khỏi lắc đầu nhà đầu này vân băng cùng b ố i bối bọn họ lúc này đúng là sử lai khắc ngoài cửa lớn mà vân băng lúc này chính mua đông đảo thực vật hướng băng nguyệt lấp đầy tiêu tiêu không khỏi nghi hoặc hỏi vân băng ngươi mua nhiều như vậy thực vật làm cái gì tuy nhiên tại chữ vật hồn đạo giới bên trong sẽ không hư nhưng những thức ăn này cũng không có học viện phòng ăn dinh dưỡng phong phu à? là không có chỉ là lưu làm dự bị thôi vân băng nhẹ gật đầu bình thản nói tốt ta t i ê u tiêu cũng không nhiều hỏi đã mang theo nhược thiên nhu cùng vân băng bọn họ tụ hợp hoàn tất từ tam thạch đột nhiên vô vô bối bối bả vai ta nói bối bối, ngươi tựa hồ không có gọi nhà ngươi vị kia đi không sợ nàng quay đầu thu thập ngươi bối bối hơi cười nói yên tâm đợi lát nữa tiểu nhã thì chính mình tìm tới từ tam thạch trận nhìn b ố i bối liếc một chút ngươi thật đúng là không sợ ngươi nhà đường nhã chấp hành gia pháp gia pháp tiểu nhã cũng không có cái kia một bộ b ố i bối vừa dứt lời một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến vậy hôm nay thì có sau khi trở về ta sẽ tại trên sàn nhà bảy một tầng thấu cốc trâm trước quỷ một đêm lại nói b ố i bối từ tam thạch nghe được thanh âm này sau s ư ơ n g sở trợ bật cười lên b ố i bối để ngươi bình thường đựng gặp báo ứng đi thanh âm nơi phát ra chính là chạy tới đường nhã đường nhã đi vào b ố i bối trước người hung hăng trợn mắt nhìn b ố i bối liếc một chút trở về lại thu thập n g ư ờ i b ố i bối chỉ là bất đắc dĩ cười không nói lời nào lập tức đường nhã liền nhìn về phía ngay tại m ù a thức ăn vân băng đi ra phía trước tại vân băng ánh mắt nghi hoặc dưới đường nhã hít sâu một hơi nói ra vân băng học đệ ta nhưng đến bên miệng cảm kích lời nói làm thế nào cũng nói không nên lời có điều rất nhanh đường nhã liền bình thường trở lại cảm kích không phải chỉ nói nói là được rồi về sau muốn dùng hành động để báo đáp vân băng sau đó đường nhã tiến lên một bước cầm vân băng tay l ờ i muốn nói chỉ biến thành một câu cảm ơn đang lúc vân băng không hiểu thời điểm vương đông tại vân băng bên t h a y nói đây là đường nhã lao sư vân băng lúc này giật mình quất mở tay của mình vẫn là câu nói kia học tỷ không dùng ta nói chỉ là một vị trí mà thôi đường nhã lại xem thường chính muốn nói gì thời điểm một thanh âm đột nhiên vang lên a là n g ư ơ i n g ư ơ i còn chưa có chết sao chương một trăm năm mươi bảy ngẫu nhiên gặp vân băng là ai vân băng tìm lấy thanh âm nhìn tới phát hiện một cái nữ hải cùng giang nam nam không sai biệt lắm tuổi tác tướng mạo tuy nhiên so ra kém giang nam nam nhưng cũng vẫn như cũng là cực đẹp thiếu nữ tóc dài là hiếm thấy màu đỏ thám bất quá con mắt của nàng lại không phải màu đỏ mà chính là màu xanh lam bên người nàng còn có một người nam tử tướng mạo trí ít cùng nữ h à i có sáu bảy phần giống nhau lời của cô gái lại trực tiếp chọc giận đường nhã ngươi là ai làm sao nói đâu nói đường nhã quanh thân lam mang lập lọe ở giữa từng cây lam thủy tinh lam ngân vương hướng về mộng hồng trần đánh tới vốn là vân băng bởi vì nàng nguyên nhân vân băng kém chút không chết rồi nàng liền đã rất áy n ấ y trước mặt cô bé này còn dám nói loại lời này mộng hồng trần tính khí hiển nhiên cũng không phải dễ chê ờ gặp đường nhã một lời không hợp trực tiếp động thủ cũng là có chút nộ khí tiểu mái tóc màu đỏ trong nháy mắt biến thành màu tuyết trắng ánh mắt lại biến thành màu đỏ bao quát nàng bộ mặt song trưởng ở bên trong tất cả trần trụi bên ngoài da thịt giờ khắc này đều biến thành màu tuyết trắng trắng đoán như ngọc trong suốt sáng long lanh một cỗ ẩn ẩn hiện xanh khí lưu màu trắng tự trong tay nàng hiện lên hướng lam ngân vương mà đi dừng tay ngay tại lam ngân vương cùng khí lưu màu trắng liền muốn chạm vào nhau thời điểm vân băng bình thản thanh âm tự trong miệng vang lên nổ vang tại đường nhã cùng mộng hồng trần bên hai trận sinh mệnh vòng xoáy hiện lên ở lam ngân vương cùng khí lưu màu trắng ở giữa bàng bạc sinh mệnh lực trực tiếp tan ra khí lưu màu trắng cũng khiến đường nhã đình chỉ lam ngân vương tiến công mộng hồng trần sắc mặt hơi đổi tiếu hồng trần cũng là như thế hắn đổi vội vàng kéo bên cạnh tiếu hồng trần b ố i bối mấy người ở một bên tại sử lai khắp địa bàn vẫn là không muốn cùng người ta lên xung đột cho thỏa đáng bồi bối cũng đi tới đường nhã bên người n ế u mày nhìn lấy mộng hồng trần cùng tiếu hồng trần hai người h ừ mộng hồng trần nhìn lấy đường nhã khẽ hừ một tiếng thu hồi võ hồn bối bối cũng túi đầu tại đường nhã bên thai nói mấy câu đường nhã nhìn thoáng qua vân băng cũng thu hồi l à m ngân vương vân băng cũng thu sinh mệnh vòng xoáy nhìn về phía mộng hồng trần lãnh đạo mà hỏi ngươi là ai ngươi không biết ta sao ta là mộng hồng trần a tại đấu hồn giải đấu lớn còn bại bởi ngươi nói mộng hồng trần còn ba bước hai nhảy đi tới vân băng bên người sờ lên vân băng tóc vẫn là như vậy đáng yêu vừa mới lời nói xin lỗi ta không có ác ý trước đó cũng nghe nói ngươi xảy ra chuyện tung tích không rõ cho nên mới nói như vậy vân băng lấy ra mộng hồng trần tay không có nói chuyện với nàng đi trở về trong đội ngũ nhìn thoáng qua mình bị lấy ra tay mộng hồng trần thầm nói thật đúng là lãnh đạo tiếu hồng trần đi hướng đến đây đối với bối bối trầm giọng nói xin lỗi là xám hội vô lý bối, bối nhẹ gật đầu cùng tiếu hồng trần hàn huyên mà tiêu tiêu thì tại vân băng bên thai nói đến lời nói vương đông thì bị mộng hồng trần c u ố n lại đối với tuổi tác tới nói nàng vẫn là đối vương đông càng cảm thấy hứng thú vũ hạo đi nhật nguyện hoàng gia hồn đạo học viện làm trao đổi sinh sự tình ngươi cũng biết tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần cũng là trao đổi tới mười tên học sinh thứ hai cũng là buổi sáng hôm nay ta theo ngươi giảng đấu hồn giải đấu lớn bên trong cùng chúng ta chiến đấu qua hai người cần đặc biệt chú ý vân băng nghe tiêu tiêu mà nói sau nhẹ gật đầu nghi ngờ hướng tiêu tiêu hỏi bọn họ tại nội viện vẫn là ngoại viện tu vi thế nào nói đến đây cái tiêu tiêu nhữ mày nói ra tự nhiên là nội viện nhật nguyện hoàng gia hồn đạo học viện bên kia nghe nói cho phép vũ hạo bọn họ tiến vào minh đức đường học tập chúng ta xử lai、like、khắc bên này tự nhiên không thể keo kiệt mà lại vô luận là võ hồn phía trên vẫn là hồn đạo khí phía trên hai người bọn họ đều có tư cách này tu vi phía trên trước mấy ngày nghe nói bọn họ đến sáu mươi cấp đã hướng học viện xin đi thu hoạch hồn hoàn học viện cho ra trả lời là cuối tháng này tổ đội cùng đi sẽ có nhiều cái đến bình cảnh người cùng một chỗ vân băng khẽ vớt cảm minh bạch há đúng rồi phong dịch học trưởng hiện tại là bốn mươi chín cấp đ ỉ n h phong hắn có nắm chắc tại cuối tháng đến năm mươi cấp đến lúc đó sẽ cùng đi tiêu tiêu bổ sung đến vậy còn ngươi ai ta sao ta vừa đột phá hồn tông không bao lâu hiện tại mới bốn mươi ba cấp so với vân băng n g ư ờ i kém nhiều tiêu tiêu nháy nháy mắt nói h o á c vũ hạo đâu lớp trưởng thời điểm ra đi mục lao dùng hoàng kim thụ giúp hắn một tay hắn thời điểm ra đi là cấp bốn mươi bất quá nói lên cái này ta hơi nghi hoặc một chút vân băng ngươi cũng là cực hạn chi băng vì cái gì tu luyện không có chậm lại nghe lão sư nói cực hạn chi băng đến hồn tôn tu luyện tốc độ sẽ chậm lại tiêu tiêu nghi ngờ nhìn về phía vân băng vân băng nhất thời có chút tá khẩu không trả lời được lúc này giang nam nam ở một bên sen vào nói cái này vân băng mất trí nhớ khả năng không nhớ rõ ta ngược lại thật ra biết một số vân băng vốn là tiên thiên mãn hồ lực về sau tựa như là ăn rồi một chu tiên thảo có thể là cái này chu tiên thảo để vân băng tu luyện tốc độ không có chậm lại dạng này a tiêu tiêu rõ ràng không sai tiên thảo loại này thiên đ ị a linh vật mấy năm này nàng cũng biết không ít mỗi chu tiên thảo đều có hiệu quả lúc này bối bối cũng cùng tiếu hồng trần kết thúc cuộc nói chuyện tiếu hồng trần hướng về mộng hồng trần vẫy vây tay nói muội muội chúng ta đi thôi ừng nhanh như vậy sao ca liền không thể nhiều đợi một hồi sao lại để cho ta cùng vương đông trò chuyện một hồi ngộng hồng trần tội nghiệp nói vương đông khỏe miệng giật một cái sắc mặt có chút lánh mạng ngươi nhanh đi về đi ta theo ngươi không có gì tốt nói chuyện ngộng hồng trần ôm lấy vương đông cánh tay nói ra làm sao lại không có gì tốt nói chuyện đâu chúng ta có thể gấp rút đêm nói chuyện lâu à nhất thời tiếu hồng trần một đầu hắt tuyến đi ra phía trước dắt lấy mộng hồng trần cổ tay liền đem nàng nắm đi dạng này mộng hồng trần vẫn không quên cùng vương đông phất phất tay biểu thị lần sau gặp lại tiêu tiêu vỗ một cái vương đông bả vai còn rất được hoan n ê n sao ta cảm thấy ngươi sau có thể dùng mặt đến chinh phục chúng ta tương lai nữ tính địch nhân rồi vương đông trận nhìn tiêu tiêu liếc một chút không nói gì hắn biết hắn nói không lại tiêu tiêu đường nhã lúc này lộ ra dầu dĩ không vui tuy nhiên mộng hồng trần bọn họ lời nói xin lỗi nhưng chính là không hiểu không vui lập tức mọi người lại đi dạo trong chốc lát liền trở về học viện từ ngày thứ hai bắt đầu vân băng lại bắt đầu có quy luật tu luyện mỗi ngày sáng sớm lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cùng chiến kỹ buổi chiều tu luyện tiên thiên mật pháp buổi tối tu luyện hồ lực loại tu luyện này để tiêu tiêu vương đông bọn người không không rõ vân băng cường đại nguyên nhân cũng càng thêm nỗ lực tu luyện một đám lao giả cũng cũng than thở không lấy trong lúc đó vân băng trải qua tiêu tiêu nhắc nhở lại đi gặp hoàng ngôn cùng lâm hà một mặt bất quá cũng không có trò chuyện bao nhiêu thẳng đến một tuần sau nôn t h i ế u chết mang theo mã tiểu đào tìm được t i ể u vân băng đến giúp t ỷ t ỷ một chuyện mã tiểu đào nói thẳng được đáp ứng về sau vân băng thì cắt đ ứ t tiên thiên mật pháp đứng lên tới ngươi không hỏi xem là gấp cái gì đối vân băng không chút do dự mã tiểu đào hơi kinh ngạc vân băng nhìn thoáng qua mã tiểu đào không nói gì mã tiểu đào phản liết một cái hiện tại tiểu vân băng tuyệt không đáng yêu nôn t h i ế u chết ôn hòa mỉm cười nói tiểu ra hỏa đừng để ý cùng chúng ta tới đi sự tình vừa đi ta một bên nói cho ngươi v â n băng nhẹ gật đầu đi theo mã tiểu đào theo sát phía sau chương một trăm năm mươi tám giúp đỡ bí kỹ là như vậy tiểu gia hỏa ta muốn cho ngươi giúp tiểu đào d u n g hợp một khối hồn cốt ngoại phụ hồn cốt nôn thiếu chết nói thẳng ra mục đích của hắn lập tức còn có trên tay chữ vật hồn đạo giới chỉ bên trong lấy ra khối này hồn cốt hồn cốt toàn thân tản ra nóng r ự c khí tức đó là một đầu bò cạp đôi xương hỏa hồng hỏa vân hạt xương đuôi trên người có mây một dạng đường vân sáu tiết bò cạp đuôi như là hồng ngọc đồng dạng mỹ lệ tại vân băng nhìn qua liếc một chút sau đó nôn thiếu chết liền đem hỏa vân hạt đuôi ném cho mã tiểu đào mã tiểu đào sau khi nhận lấy trong đôi mắt lóe qua một tia ý mừng rỡ nôn thiếu chết liếc qua mã tiểu đào nói tiểu đào cái này hài lòng đi ừ m cảm ơn l ã o sư mã tiểu đào nhẹ gật đầu nói lập tức nôn thiếu chết mới quay về vân băng nói tiểu gia hỏa Tiểu theo tà ngươi đào võ hồn mang theo tà hỏa mang cũng lần chế à đào tà biết bị bé nhiên cái kia thời điểm đi, tiểu đến. chế Tuy rất chết thức thủ một hạt đứa để, đặc để còn phương hạn phòng lấy hạo chứa hạo khí, vũ vũ Lao Mục cực áp ra hỏa l số này ữ a ra. tuân Lần n là bởi vì tiểu đào muốn dung hợp cái này hỏa vân hạt đôi u hỏa vân hạt loại này hồn thú hỏa thuộc tính năng lực không sợ ta sợ dung hợp quá trình bên trong sẽ dẫn động tiểu đào thể nội tà hỏa vừa vặn ngươi trở về cho nên sợ ngoại ý muốn nổi lên tới tìm ngươi giúp đỡ minh bạch vân băng nhàn nhạt nhẹ gật đầu ừ m g nôn t h i ế u chết lên tiếng mang theo vân băng cùng mã tiểu đào tiếp tục hành tẩu cuối cùng đi đến hải thần các một gian rộng rãi gian phòng bên trong nơi này là ta tại hải thần các gian phòng tiểu đào ta cho ngươi hộ pháp bắt đầu đi mã tiểu đào khẽ b ư ớ c c ằ m quay đầu nhìn về phía vân băng tiểu vân băng ngươi có thể nếu coi trọng ta nha yên tâm sau đó mã tiểu đào liền ngồi xếp bằng dùng h ồ n lực dẫn d ắ c hỏa vân hạt đôi u trong chốc lát Hỏa hạt đôi biến thành vân biến đôi mã ộ t đạo hồng vào hồng chui mang m tiểu đào sau dưới bờ eo mới một n băng băng hồn n h hỏa h hoàn từng xuất hiện trong nháy mắt vân băng thấy rõ tốt nhất phối hợp mã tiểu đào đã là hồn thánh mà lại mã tiểu đào thứ bảy hồn hoàn đen bên trong lộ da đỏ hiển nhiên đến từ hơn chín vạn năm hồn thú quả nhiên nôn thiếu chết lo lắng là chính xác tại hai giờ về sau mã tiểu đào khí tức bắt đầu bất ổn quanh thân hỏa diễm cũng pha tạp một tầng màu đen mã tiểu đào sắc mặt cũng bắt đầu khó chịu lên lại qua chừng mười phút đồng hồ vân băng mấy b ư ớ c ở giữa đi tới mã tiểu đào sau lưng tay phải khoác lên trên bờ vai quanh thân màu băng lam khí vụ phun trào hướng mã tiểu đào thể nội quán thâu mà đi nhất thời mã tiểu đào sắc mặt dễ nhìn không ít màu băng lam cùng hỏa hồng sắc khí vụ sen lẫn bốc hơi hồn cốt ngay tại một chút xíu cùng mã tiểu đào dung hợp thẳng đến nửa ngày về sau mã tiểu đào mở mắt ra tựa hồ có lên hỏa diễm đang thiêu đốt về sau một đầu đỏ như thủy tinh bò cạp đuôi phá vỡ mã tiểu đào y phục c h u i ra rất dài đã có gần hai mét chiều dài so mã tiểu đào t h â n cao cũng cao hơn lập tức hỏa vân hạt đuôi tại mã tiểu đào k h ô n g chế dưới c u ố n lên bờ eo của nàng c u ố n v à i vòng nôn thiêu chiết r ư ớ c lúc này liền đã biến mất tại trong phòng hòa vân hạt đuôi phá thể mà ra phương thức rất bình thường bất quá lại nương theo nóng rực hỏa diễm đem mã tiểu đào y phục đốt cháy m ả n g lớn vị trí tùy ý tưởng tượng gặp mã tiểu đào thành công vân băng cũng trực tiếp hướng về bên ngoài gian phòng đi đến mã tiểu đào thấy thế xứng sở tiểu vân băng khoan hay đi giúp ta áp chế tả hỏa vân băng không quay đầu lại nói thẳng trước tiên đem y phục của ngươi thay xong rồi nói sau mã tiểu đào lần nữa xứng sở trật nghĩ đến cái gì hướng sau lưng sờ một cái nhất thời sắc mặt lúc đỏ lúc trắng nhìn lấy ngoài cửa cắn chặt hầm răng hung tận nói tiểu vân băng ngươi đều thấy cái gì không có gì trắng bóng một mảnh m à t h ô i vân băng nhàn nhạt trả lời ngươi mã tiểu đào có chút g i ậ n đến đón lấy lấy hồn lực k h ô n g chế đem hỏa vân hạt đuôi thu về theo hồn đạo khí bên trong lấy r a y p h ủ phượng hoàng hỏa diễm lượn lờ ở giữa liền đổi xong y p h ủ lập tức mở cửa p h o n g ra liền muốn tìm vân băng tính số sách lại phát hiện vân băng người đã rời đi đáng giận tiểu vân băng người chờ lao nương vớt xuống câu nói này về sau mã tiểu đào xoay người rời đi nàng muốn đi tìm mục lão cầm hoắc vũ hạo lưu lại cực hạn băng hạt khí trước tiên đem tà hỏa áp chế lại lại nói hai ngày sau vân băng đang đứng tại mục lao trước mặt thỉnh giáo thiên nhân hợp nhất sau đó vân băng thì muốn ly khai thời điểm mục lao gọi lại vân băng vân băng người bây giờ cũng tại năm mươi cấp bình n h c ả cuối tháng thì cùng phong dịch bọn họ cùng đi thu hoạch hồn hoàn đi được trả lời giờ khác này vân băng chưa từng có bất kỳ do dự đợi sau khi trở lại phòng của mình vân băng mới hơi hơi nhũ mày vẫn là không có tránh thoát đi đang lúc vân băng suy nghĩ nên làm cái gì lúc ta có biện pháp tuyết đế thanh lanh thanh nhâm chuyển vào vân băng trong thai vân băng hơi s ứ n g sở biện pháp gì ta có một loại b í kỹ có thể làm ngươi dẫn dắt hồn thú hồn hoàn thị giác phía trên nhìn như ngươi là đang hấp thu hồn hoàn dáng vẻ nhưng kỳ thực phía trên ngươi lại là tại dung hợp chính mình diễn sinh hồn hoàn loại bí k ỹ này còn có thể làm ngươi tại lục hoàn trước kia vứt bỏ chính mình diễn sinh hồn hoàn hấp thu hồn thú hồn hoàn bí k ỹ ta sẽ giao cho ngươi làm sao quyết định từ chính ngươi tuyết đế thanh lanh nói tốt c ả m ơn không dùng chúng ta vốn là quan hệ hợp tác đúng lại cho ta tìm một số hồn đạo khí nghiên cứu một chút thư tịch cũng muốn ngươi đối hồn đạo khí cảm thấy hứng thú không đừng chậm trễ tu luyện vân băng nhắc nhở ta biết bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tu luyện của ta nàng nói ngược lại là sự thật thân là bảy mươi vạn năm hồn thú nàng cũng không thiếu cái gì kinh nghiệm hồn lực tăng lên lời nói trong cơ thể nàng phong ấn có lực lượng khổng lồ đầy đủ nàng đến siêu cấp đấu la h ồ n hạch cái gì kinh nghiệm của nàng tự nhiên rất đủ cũng không cần phải lo lắng gì lại nói nàng cũng không phải là ưa thích hồn đạo khí chỉ là muốn có chút hiểu biết mà thôi vân băng gật đầu không có lại nói cái gì sau đó tuyết đế đem bi ký viết cho vân băng về sau liền không nói thêm gì nữa nàng vẫn cảm thấy tại hải thần các bên trong rất nguy hiểm rất nhanh cuối tháng ngay nay sáng sớm phong dịch đã tìm được vân băng hôm nay đúng là bọn họ đi tinh đấu đại xâm lâm thời gian vương đông tiêu tiêu còn có b ố i bối bọn họ là không đi bị vân băng đả kích về sau bọn họ tu luyện càng thêm nỗ lực lần này đi tinh đấu đại xâm lâm thời gian không thể nghi ngờ không ít bọn họ quyết định lưu tại sử lai、like、khắc thật tốt tu luyện lần này sư phụ mang đội đội hình mười phần hào hoa bất quá cũng không hết là hồn hoàn huyền lão thái mị nhi mã tiểu đào còn có hai tên vân băng cũng chưa quen thuộc người ngũ minh cùng hàn n h ư ợ c n h ư ợ c trong đó mã tiểu đào cùng ngũ minh chỉ là đi cùng hàn n h ư ợ c n h ư ợ c cần thứ tám hồn hoàn là lần này cần hồn hoàn người bên trong tu vi cao nhất một cái đội hình hào hoa chắc hẳn cũng là bởi vì có hàn n h ư ợ c n h ư ợ c thứ tám hồn hoàn điểm ấy còn có lần này thu hoạch hồn hoàn người thực sự không ít hắn bên trong vân băng tại đây cũng là hai điểm nguyên nhân chương một r ư ơ chín giới thiệu lần này thu hoạch hồn hoàn người thêm phía trên vân băng phong dịch cùng hàn nhược nhược cùng sở hữu chín người lại thêm ngũ mính ma tiểu đào thái mị nhi cùng huyền lão một hàng chung m ộ ư ơ i ba người địa điểm tập hợp là sử lai khắc học viện cửa lớn các loại vân băng cùng phong dịch đến về sau ngoại trừ huyền lao chưa đến bên ngoài những người khác tất cả đều đến đông đủ cần hồn hoàn chín người lấy nam tính chiếm đa số thêm phía trên vân băng cùng phong dịch cùng sở hữu sáu cái nam sinh còn lại ba cái là nữ sinh nhìn đến phong dịch đến còn lại bốn cái trong nam sinh có hai cái đi tới ưu phong dịch ngươi đến à, có chút chậm bình thường hẹn ngươi thời điểm ngươi không luôn luôn tới trước sau phong dịch ngươi bên cạnh đây là người nào khuôn mặt xem ra thẳng non nớt chưa thấy qua nội viện có người như vậy ngoại viện sao hai tên nam sinh phân biệt hướng phong dịch hỏi tuổi của bọn h ắ n ước chừng đều tại hai mươi ba bốn hai bên phong dịch mỉm cười lắc đầu cũng không phải là ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút đi v â n băng vị niên trưởng này cùng ta cùng họ tên là phong bình tiểu gia hỏa tới cùng một chỗ giới thiệu bớt được các ngươi đ ợ i lát nữa còn đến giới thiệu lần nữa một lần huyền lao hướng về phong dịch k h o á t tay háo hô cái này khiến phong dịch có chút xấu hổ không có ý t ư hướng về phía tên là phong bình còn có một gã nam tử khác cười cười phong bình là người sáng sủa phóng khoáng cũng không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này ôm phong dịch bả vai nói học đệ ngươi vẫn là như cũ không cần để ý những chuyện nhỏ h cần n để ý trong này, huyền đi thôi, t lao trở lấy chúng ta giới Một nam dịch khẽ gật đầu. hán gật người đầu, đi nhìn nói hình. thoạt loại là kia trầm Mấy hướng về huyền lão bọn họ đi đến.、Trong、quá trình này ngoại trừ mã tiểu đ à o rất nhiều người nhìn lấy vân băng đều hơi nghi hoặc một chút vân băng rất lạ mặt phong dịch rất nhiều người ngược lại là đều biết các loại vân băng mấy người đi đến về sau huyền lao h ự c một hớp về sau nói đã người đều đến đông đủ vậy trước tiên tự giới thiệu một lần đi tính danh võ hồn hồn lực các loại để lẫn nhau đều có cái hiểu rõ mới liền đến tinh đấu đại xâm lâm tiến hành phối hợp nhược nhược theo ngươi bắt đầu đi hàn nhược nhược nhẹ gật đầu đi về phía trước một bước bắt đầu giới thiệu ta gọi hàn nhược nhược nội viện học viên trợ giảng hồn lực cấp tám mươi võ hồn hoàng kim thẳng khống chế hệ chiến hồn sư hành động lần này phụ trách chỉ huy cũng là chủ điều khiển nhu cầu thứ tám hồn hoàn thái mỹ nhi ở một bên mở miệng giải thích hành động lần này ta cùng huyền lao chỉ là đi cùng phụ trách an toàn của các ngươi cụ thể vẫn là để nhược nhược tiến hành chỉ huy nàng kinh nghiệm phong phú mọi người muốn nghe theo mệnh lệnh tuyệt không thể tự tiện hành động lần này chúng ta sẽ trực tiếp tiến vào tinh đấu đại xâm lâm hỗn hợp khu cùng khu hạch tâm giáp giới địa phương lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện cường đại h ồ n thú tất cả mọi người đề cao cảnh giác thái mỹ nhi nói mọi người đôi mắt đều ngưng lại lên hiển nhiên cũng biết hành động lần này nguy hiểm tính t ố t tiếp tục giới thiệu đi ngũ m í n h tiếp tục mở miệng ta gọi ngũ m í n h nội viện học viện võ hồn kim ô bảy mươi bảy cấp hồn thánh cường công hệ chiến hồn sư không có hồn hoàn nhu cầu mã tiểu đào nội viện học viện bảy mươi hai cấp hồn thánh võ hồn tà hỏa phượng hoàng cường công hệ chiến hồn sư không có hồn hoàn nhu cầu ngũ m í n h cùng mã tiểu đào tại nội viện được xưng là hai tòa núi lửa hoạt động tính khí rất nóng nảy mã tiểu đào sau khi nói xong còn mang theo nộ khí lườm vân băng liếc một chút vân băng chỉ coi làm không có trông thấy thế mà tình cảnh này lại vừa tốt bị ngũ mính nhìn thấy nhiều hứng thú nhìn về phía vân băng cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu học đệ cùng là đỉnh phong hỏa thuộc tính võ hồn các nàng thế nhưng là không ai phục a i học viện khác có còn có chút lo lắng sợ hai hai người kia tụ cùng một chỗ về nháo ra chuyện gì tới ngay sau đó tên kia phong bình mở miệng ta gọi phong bình nội viện học viện võ hồn tông chiến hùng hồn lực sáu mươi cớp nhu cầu thứ sáu hồn hoàn phòng ngự hệ chiến hồn sư tông chiến hùng hiếu chiến nhưng lại lấy lực phòng ngự xưng ơ phong bình bên người lúc trước cùng phong bình cùng đi hướng phong dịch người nói tiếp đi tân quyết nội viện học viên võ hồn bạch lộ hồn lực sáu mươi cấp mẫn công hệ chiến hồn sư nhu cầu thứ sáu hồn hoàn n g u y ệ t tình nội viện học viên võ hồn là hóa bút hệ phụ trợ sáu mươi cấp hồn lực nhu cầu thứ sáu hồn hoàn tên là nguyện tình học viện tuổi trẻ cùng phong bình tân quyết xem ra không sai biệt lắm dung mạo không kém nhưng nhưng so với ngũ mính cùng hàn nhược nhược còn kém chút học trường các học tỷ tốt ta là giao đồng ý thao nội viện học viên võ hồn hắc văn hổ cường công hệ chiến hồn sư năm nay nhanh mười chín tuổi nhu cầu thứ năm hồn hoàn giao đồng ý thao tuổi tác trong này là trừ vân băng phong dịch còn có một tên khác nữ học viên bên ngoài tuổi tác nhỏ nhất học viên phong dịch theo sát tiến lên một bước ta gọi phong dịch nội viện học viên võ hồn tật phong t ấ n lang mẫn công hệ chiến hồn sư nhu cầu thứ năm hồn hoàn tại phong dịch giới thiệu lúc giao đồng ý thao trong mắt lóe lên một tia hâm mộ bởi vì phong dịch thiên phú tuổi tác phong dịch giới thiệu xong về sau ngoại trừ vân băng bên ngoài một tên sau cùng nam học viên giới thiệu nói ta gọi dạ Á hân nội viện học viên võ hồn là mặc nha đao cường công hệ hồn lực sáu mươi cấp nhu cầu thứ sáu hồn hoàn ta gọi âu tuyết viện nội viện học viên võ hồn là thủy linh quần trượng khống chế hệ chiến hồn sư hồn lực năm mươi cấp nhu cầu thứ năm hồn hoàn tuổi của nàng đại khái tại mười bảy tám tuổi khoảng trường là nữ sinh trung niên linh nhỏ nhất học viên tiếp đó làm vân băng chuẩn bị giới thiệu lúc mọi người đôi mắt đều là nhìn về phía vân băng vân băng tuổi tác nhỏ nhất cũng là bọn hắn lớn nhất xa lạ lúc này huyền lão nhàn nhạt nói một câu tiểu g i a hỏa không cho phép giấu dỗ hốt vân băng hắn xác thực có quyết định này huyền lão bọn họ đều biết cho nên huyền lão lên tiếng làm bọn hắn càng cảm thấy hứng thú hơn vân băng nội viện học viện song sinh võ hồn cực hàn băng đ i ể u sinh mệnh vòng xoáy cực hàn băng đ i ể u bởi vì một lần cơ duyên lột s á c thành cực h ạ n chi băng nhu cầu cực hàn băng đ i ể u thứ năm hồn hoàn cường công hệ vân băng bình thản mở miệng nói ngừng ngừng ngừng uy tiểu học đệ ngươi nói cái kia cực h ạ n chi băng có ý tứ gì ngũ minh không hiểu hỏi thanh âm bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc vân băng lường ngũ minh liếc một chút cực hàn băng đ i ể u ly thể mà ra cực hàn lạnh lẽo khí tức tản ra trong nháy mắt để ngoại trừ ngũ minh mã tiểu đào hàn nhược nhược ba người lấy người bên ngoài run dậy một chút mặt chữ ý tứ mọi người vốn là kinh ngạc cái này liền càng thêm kinh ngạc cực hạn võ hồn không nói vẫn là song sinh võ hồn mặt khác vân băng mấy tuổi cái này hồn vương rồi ngũ minh tự nhiên cũng cảm nhận được lanh ý nhưng nhìn lấy vân băng non nớt gương mặt nhịn không được hỏi tiểu học đệ người mấy tuổi mười tuổi vân băng vóc dáng đã không so hoắc vũ hạo vừa mới nhập học thì muốn thấp nhưng trên khuôn mặt không khỏi khiến người ta hiểu lầm mười tuổi. há mười tuổi khu khu ngũ minh nhắc tới một tiếng ánh mắt đột nhiên chừng một cái chật lại bị nước miếng của mình bị sặc mười tuổi tiểu học đệ ngươi sẽ không ở nói dối đi mười tuổi hồn vương ngươi đang đùa ta đâu ngươi không phải chỉ là khuôn mặt xem ra non nớt một số đi ngũ minh không thể tin được do hỏi phong bình cũng là máy móc giống như quay đầu nhìn về phía phong dịch phong dịch tự nhiên biết phong bình muốn hỏi cái gì hướng về phía phong bình nhẹ gật đầu vân băng học đệ năm nay đích thật là mười tuổi nhất thời bầu không khí lâm vào trong yên tĩnh liền hàn nhược nhược cũng không ngoại lệ nhìn trừng trừng lấy vân băng tràn ngập tò mò nội viện cái gì thời điểm có loại này yêu nghiệt các loại không đúng vân băng cái tên này có chút quen thuộc đúng nàng hơn một năm trước kia còn dẫn người đi đi tìm vị này học đệ hiện tại xem ra trách không được học viện lúc ấy khẩn trương như vậy c h ư ơ n một trăm sáu mươi lại vào tinh đấu t ố t đã giới thiệu xong vậy liền đi đường đi huyền lão uống một ngụm rượu nói ra mọi người còn tại trong lúc kinh ngạc huyền lão mà nói để bọn hắn phản ứng lại hào hào lấy ra phi hành hồn đạo khí bắt đầu trang bị ngũ m í n h cũng là như thế nhưng một bên cầm lấy lại vừa đi đến mã tiểu đào bên người uy học n g ộ i ngươi có biết hay không cái kia tiểu học đệ mã tiểu đào lường ngũ m í n h liếc một chút nàng và ngũ m í n h cũng không có đối lên mắt qua nhận biết thế nào ngũ m í n h ý vị thâm trường cười cười không nói gì để mã tiểu đào n ộ khí trong nháy mắt quần quận dâng lên hết lần này tới lần khác lúc này thái mị nhi thật vừa đúng lúc tới một câu đều chuẩn bị xong chưa tốt lắm lời nói liền đi đi thôi mã tiểu đ à o đành phải đẻ xuống lửa giận sử dụng phi hành hồn đạo khí đ ẳ n g không mà lên lần này tốc độ rất nhanh vẹn vẹn nửa ngày nhiều thời giờ mọi người liền đã đạt tới tinh đấu đại xâm lâm khu vực biên giới ngừng lại hàn nhược nhược lên tiếng nói tất cả mọi người ăn một chút gì khôi phục lại hồn lực sau đó chúng ta lại tiến vào tinh đấu đại xâm lâm ngoại trừ phong dịch cùng huyền lão không có người biết vân băng sẽ làm cơm sự tình có lẽ là bởi vì vân băng mất trí nhớ huyền lão lần này cũng không có hỏi cái gì tất cả mọi người ăn một chút chính mình mang thực vật tất cả mọi người ăn lương khô thời điểm hàn nhược nhược hướng về mọi người phất phất tay hô mọi người thường thường nơi này tụ họp một chút ta an bài một chút tiến vào tinh đấu đại xâm lâm trận hình vấn đề đợi mọi người tụ lại về sau hàn nhược nhược cũng không có nói thêm cái gì nói thẳng trận hình ta l ạ i an bài như vậy ngoại trừ thái viện trưởng cùng huyền lao bên ngoài chúng ta cùng sở hữu mười một người trong đó ngũ minh tại phía trước nhất dò đường minh nhi ngươi có ý kiến gì không không có ngũ minh lắc đầu hàn nhược nhược nhẹ gật đầu tiếp tục nói bởi vì chúng ta nhân số không ít cho nên hai cánh trái phải phân biệt từ bốn người phụ trách gia á hân ngươi cùng tân khuyết phụ trách cánh trái phong bình ngươi cùng phong dịch phụ trách cánh phải có ý kiến gì không nàng gái này an bài phong dịch cũng là có nguyên nhân phong dịch âu tuyết viện đều là mẫn công hệ chiến hồn sư nhưng nàng nhưng biết phong dịch là sử lai khắc thất quái về mặt chiến lực chỉ sợ so phổ thông hồn đế đều không kém phong dịch bốn người đồng thời lắc đầu không có ý kiến tiếp theo trung ương gần phía trước mính nhi sau lưng vị trí do ta phụ trách hàn nhược nhược thân là chủ khống hồn sư đứng vị trí này không có người có dị nghị phía sau của ta từ n g u y ệ t tình đến n g u y ệ t tình là trong đội ngũ duy nhất hệ phụ trợ mọi người chú ý bảo hộ nàng n g u y ệ t tình hai bên cũng chính là trung ương dựa vào trái dựa vào phải vị trí phân biệt từ giao đồng ý thao cùng vân băng tới n g u y ệ t tình mấy người điểm biểu thị không ý kiến vân băng cũng không có ý kiến gì âu tuyết viện đứng tại n g u y ệ t tình đằng sau âu tuyết viện ngươi cũng phụ trách thứ hai khống vị trí thời khắc chú ý đến trợ giúp sau cánh mà nói từ tiểu đào ngươi đến không có vấn đề đi mã tiểu đào hơi hơi gật đầu âu tuyết viện cũng là gật đầu nói không có vấn đề đã dạng này chờ sau đó chúng ta thì duy trì cái này trận hình lên đường đi thái m ỹ nhi lúc này nhàn nhạt chen vào nói ta cũng sẽ cùng phía sau của các ngươi không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không xuất thủ mọi người gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau khi nói xong mọi người ăn hết lương khô khôi phục hồn lực về sau đã qua một giờ sau đó tại hàn n h ư ợ c n h ư ợ c chỉ huy phía dưới hướng về tinh đấu đại s â m lâm chỗ sâu tiến lên tại hàn n h ư ợ c ngũ mính mã tiểu đào ba người khí tức phát ra dưới rất nhiều hồn thú cũng không dám tới gần mọi người tốc độ đi tới nhanh vô cùng làm vừa mới vào đêm thời điểm mọi người liền đã qua bên ngoài khu tiến vào hỗn hợp khu bên trong sau đó tìm một chỗ mọi người bắt đầu hạ trại hàn nhược nhược phân phối nhiệm vụ về sau mọi người hào hào động lên tay tới vân băng nhiệm vụ cũng là mắc lều i đồng huyền lao lúc này thân hình loại lên vui vẻ xuất hiện ở vân băng trước mặt tiểu g i a hỏa ngươi nấu cơm trí nhớ có hay không mất đi vân băng hơi sững sờ lắc đầu đây là hắn chi nhớ của kiếp trước tự nhiên không có quên nhất thời huyền lao ánh mắt sáng lên lấy ra rất nhiều đồ vật nồi bát bầu b ồ n đồ gia vị nguyên liệu nấu ăn đều có một thanh kín đáo đưa cho vân băng tại huyền lao trong lòng vân băng nấu cơm mặc dù không có hoắc vũ hạo làm ăn ngon nhưng cũng rất mỹ vị vân băng huyền lao còn hướng về phía mấy nữ sinh h ồ mấy người các ngươi nữ hoa người nào sẽ làm cơm đến cho cái tiểu gia hỏa đánh trợ thủ không chỉ có nữ sinh nam sinh cũng là hơi s ư ơ n g sở phong bình nghi ngờ hướng phong dịch hỏi vị kia tiểu học đệ còn sẽ làm cơm sao phong dịch nhớ tới lần trước tại tinh đấu đại xâm lâm vân băng làm cháo thịt nhẹ gật đầu ừng biết vị đạo rất tốt nữ sinh nghi hoặc ở giữa âu tuyết viện cùng n g u y ệ t tình đứng dậy đến cho vân băng trợ thủ vân băng thì nhìn một chút huyền lao cho ra nguyên liệu nấu ăn hơi hơi suy tư một phen đột nhiên nghĩ đến hắn băng nguyệt bên trong có vẻ như còn có một khối tốt nhất thịt tuy nhiên hắn không biết là cái gì thịt nhưng nhìn chứa đựng dáng vẻ muốn đến thẳng chân quý lập tức hắn liền đem khối thịt kia đem ra sau đó huyền lao thân hình loay lên đi tới vân băng bên người tiểu gia hỏa cái này ám kim khủng trào hùng thịt ngươi còn không có ăn đâu cái này có thể có lộc ăn ám kim khủng trào hùng thịt vân băng nhìn một chút không nói gì thêm sắp đến một giờ về sau lều vải sớm đã dựng tốt những người còn lại đều vây ở thịt nướng cùng canh thịt chung quanh huyền lao nói cho bọn hắn có hắn tại không dùng lo lắng như vậy bằng không chỉ sợ còn có người tại cảnh giới đi mọi người thật tốt ă n một nắm có mỹ vị cơm canh người nào cũng không muốn đi ăn đi làm lương một bữa cơm xuống tới mọi người đối vân băng hảo cảm tăng lên trên diện rộng sau khi ăn xong hàn nhược nhược gan bài c á c đêm một lần hai người phân bốn lần tổ thứ nhất nàng và phong bình tổ thứ hai ngũ mính cùng tân khuyết tổ thứ ba phong bình cùng dạ á hân tổ thứ tư mã tiểu đảo cùng phong dịch những người khác g n tâm nghỉ ngơi là được đêm thứ hai lần nữa thay phiên ngày thứ hai trời còn chưa sáng vân băng liền bị sau cùng gác đêm mã tiểu đào kéo lên ngươi làm cái gì vân băng nhíu mày nhìn c h ầ m c h ầ m mã tiểu đào nói n g ư ờ i cứ nói đi nấu cơm ta cùng phong dịch cho người trợ thủ mã tiểu đào nói ra vân băng lường mã tiểu đào liếc một chút theo băng nguyệt bên trong lấy ra đồ làm bếp nguyên liệu nấu ăn tuy nhiên cũng không có huyền lão nguyên liệu nấu ăn tốt nhưng cũng không tệ mã tiểu đào thì cắn răng tuy nhiên mục đích đặt đến nhưng rất muốn đem vân băng đánh một trận thái độ gì nha đợi mọi người nghe thấy được mùi thơm về sau đều hào hào đi ra lều vải hàn nhược nhược đi tới vân băng bên người mỉm cười nói tiểu học đệ kỳ thật không dùng sớm như vậy lên nấu cơm sáng sớm chúng ta ăn lương khô là được bất quá vẫn là cảm ơn tiểu học đệ vân băng trong tay màu băng l à m vũ khí phun trào d i ệ t nấu cơm hỏa hậu nhà tâm thanh nói bị người kéo lên lúc này hàn nhược nhược s ữ n g sở mã tiểu đào thì khỏe miệng khỏe miệng giật một cái mất trí nhớ nhưng thật giống như so trước kia càng khinh người mọi người nói dỡn bên trong sau khi cơm nước xong liền duy chỉ lấy trận hình dự định bắt đầu tìm kiếm tiến lên bắt đầu được thời điểm ra đi vân băng thai phải màu phỉ thúy quang mang lập lòe phỉ thúy thai thỏ xuất hiện ở vân băng trên lỗ thai hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân hàn nhược nhược nghi ngờ hỏi tiểu học đệ đó là ngoại phụ hồn cốt sao có tác dụng gì phỉ thúy thai thỏ bằng vào ta làm trung tâm lắng nghe đường kính là tám trong phạm vi chăm thức hết thể động tĩnh vân băng nhà tâm thanh mà nói tuy nhiên không biết phỉ thúy thai t h ỏ vừa lấy được thời điểm thính lực phạm vi là bao nhiêu mét nhưng theo hắn mất trí nhớ đến nay đến bây giờ đã tăng trưởng chừng một trăm mét ngoại trừ phong dịch hàn nhược nhược mọi người hào hào giật mình chương một trăm sáu mươi mốt côn g bạo h u y ê n lương bạch tước kịp phản ứng về sau hàn nhược nhược lúc này hỏi tiểu học đệ sử dụng khối này hồn cốt tiêu hao hồn lực như thế nào vân băng nhìn về phía hàn nhược nhược bản năng đúng vậy vì thúy thai thỏ năng lực này thì cùng vốn có thể giống nhau một chút hồn lực cũng không muốn tiêu hao tốt tiểu học đệ ngươi chính là một mực duy trì lấy nó một đạo có động tinh gì trực tiếp lên tiếng nhắc nhở hàn nhược nhược quyết đ ò à n nói phong bình hướng về phía sau lưng phong dịch tới một câu học đệ ngươi bằng hữu này đến cùng cái gì bắt đầu cảm giác rất thần bí a phong dịch cười dưới nói vân băng a hắn là ngươi tự mình đi hỏi hắn tốt phong bình muốn là ta muốn đi hỏi tiểu học đệ còn sẽ tới hỏi ngươi sao phong dịch trận nhìn phong bình liếc một chút không có lại nói tiếp mọi người hướng về hỗn hợp khu cùng khu hoạch tâm giáp giới địa phương mà đi ước chừng nhanh buổi trưa vân băng khẽ c h o mày mở miệng nhắc nhở mọi người cẩn thận ba trăm mét chỗ có động tĩnh hẳn là hướng chúng ta tới trên không trung cho nên ta chỉ là nghe được một cái trước mắt hẳn là mọc ra cánh biết bay hồn thú hàn nhược nhược lập tức mọi người dừng bước nghiêm túc nói cảnh giác 300 mét k h ô nhưng g gần, n đối cường đại hồn sư đến nói không lại mấy hơi thở ở giữa sự tình m à thôi đột nhiên một đạo bạch sắc cái bóng mơ hồ theo cánh phải phương hướng lao đến tốc độ quá nhanh để hàn nhược nhược đều không kịp phản ứng nhưng lại hô lên cẩn thận hai chữ l i ê n hàn nhược nhược không có phản ứng tới chớ nói chi là cánh phải phong bình cùng phong dịch bọn họ chỉ là vừa mới thả ra võ hồn mà thôi thế mà màu trắng cái bóng đã đạt tới phong bình cùng phong dịch đồng tử đều là co r ụ t lại lúc này một bóng người theo bên cạnh của bọn hắn lướt qua lục kim sắc quang mang hơi hơi lập lòe vân băng tung người mà lên chân phải nâng lên đôi mắt ngưng lại sau một k h ắ c chân phải hướng màu trăng cái bóng đầu hùng h ă n g đập tới một tiếng vang thật lớn chuyển đến vân băng lực lượng kinh khủng tiến hành cái kia hồn thú bản thân trọng lượng làm đến khắp nơi trực tiếp đập ra một cái hố to phong bình bọn họ cảm giác mặt đất dường như lắc lư vài cái mọi người cũng đều thấy rõ ràng cái này hồn thú bộ dáng đây là một cái thân dài hơn hai mét toàn thân như tuyết bạch tước lúc này con mắt của nó lóe ra hờ mang nhìn lấy vân băng trong mắt mọi người tràn đầy cựu hận dường như hận không thể đem vân băng bọn họ giết một dạng bạch tước lúc này khỏe miệng mang theo huyết dịch nhưng tiêu tán không phải nó trên đỉnh đầu cũng chảy máu dịch đây là vân băng vừa mới một c ư ớ c kia đập ra tới chính khi mọi người nghi hoặc đây là cái gì hồn thú lúc vân băng thanh âm nhàn nhạt vang lên hơn hai mươi một năm u y ê n lương bạch tước rất hy hữu nắm giữ phong thuộc tính tốc độ cực nhanh lấy nó tốc độ bây giờ đủ để có thể so phổ thông mẫn công hệ hồn đấu la lực công kích không cường bình thường đều thành đối ra vào một đạo bạn lữ của bọn nó tử vong còn lại một cái cũng sẽ tự sát phương thức không đồng nhất nhưng tử vong một cái nếu như là bị hắn giết bọn họ liền sẽ liều hết tất cả báo thủ cái này gây nương bạch tức tình huống chính là loại sau giết nó bạn lữ là người mà lại bạn lữ của nó bị giết thời gian không dài trên cái miệng của nó là máu người xem ra nó đã thiêu đốt sinh mệnh cũng lâm vào cuồng bạo vân băng lãnh đ ạ m liếc qua bạch tước nói sinh mệnh sắp thiêu đốt hầu như không còn nó đã sống không lâu coi như có thể còn sống sót nó cũng sẽ tự sát nó rất thích hợp mẫn công hệ hồn sư thừa dịp nó không chết săn giết còn có thể cung cấp một cái hồn hoàn thuận tiện sách một câu huyên ương bạch tước tính tình vô cùng ôn hòa không sẽ chủ động công kích nhân loại hồn thú bọn họ cũng sẽ không chủ động công kích lần này chỉ sợ là có người giết bạn lữ của nó làm vân băng sau khi nói xong mấy nữ hải tử trong mắt đều đồng tình hàn nhược nhược cũng là như thế vân băng ngự khí tuy nhiên lãnh đạm nhưng bọn hắn nghe được ra huyên lương bạch tức ở giữa cảm tình đến cơ nào tốt cái này thậm chí để bọn hắn không để ý đến vân băng vừa mới một cớ kia lâm vào cùng bạo huyên lương bạch tức cũng mặc kệ nhiều như vậy dự định huy động cánh lần nữa phát động công kích thế mà một vệ kim quang bất chợt tới đã quấn quanh mà lên đảo mắt huyên lương bạch tức liền bị trói buộc như là bánh trưng đồng dạng chỉ để lại huyên lương bạch tức đầu mã tiểu đào theo sát bên kia thứ năm hồn hoàn sáng lên một cái một mét tiểu hình hỏa diễm phượng hoàng hướng n g uyên lương bạch tức mà đi tựa hồ còn mang theo phượng minh thanh âm đó là mã tiểu đạo phượng hoàng xuyên vân kích cường đại đơn thể công kích năng lực đánh chúng về sau vốn là đã thiêu đốt phần lớn sinh mệnh n g uyên lương bạch tức cũng đã nửa chết nửa sống tân quyết cái này hồn thú rất thích hợp ngươi cần sao hàn n h ư ợ c ngược hỏi bất quá trong giọng nói lại không có nhanh như vậy thì thuận lợi tìm tới cái thứ nhất hồn thú vui sướng nhưng tân quyết lại có chút do dự vân băng lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói ngươi không giết nó nó vẫn như cũ không sống được tựa như ta nói coi như còn sống nó cũng sẽ lại đi tự sát tự bạn lữ của nó tử vong một khắc này nó thì đã chết tân khuyết vẫn còn có chút do dự nửa ngày về sau hắn lấy ra một thanh hồn đạo khí đoàn kiếm đâm vào huyền lương bạch tước não vực hai sau ba phút một vòng màu đen hồn hoàn theo thi thể của nó bay ra thấy cảnh này vân băng trong mắt mịt mờ lóe qua một tia trào phúng là đúng chính hắn cũng là đối với người khác phong dịch đi tới vân băng bên người sắc mặt tự nhiên không phải rất dễ nhìn vân băng học đệ hồn thú chúng loại này ví dụ nhiều không vân băng liếc qua phong dịch thản nhiên nói có lúc thú cảm tình càng thêm chân thành tha thiết tất cả mọi người không nói gì chỉ có hàn nhược nhược đối tân quyết nói ngươi hấp thu hồn hoàn đi hơn hai mươi mốt ngàn năm cũng không có vấn đề chúng ta thay ngươi hộ pháp tân thiếu nhẹ gật đầu xếp bằng ở hề lương bạch tức bên cạnh thi thể bắt đầu hấp thu hồn hoàn n g ũ minh đi tới vân băng bên người nghi hoặc hướng vân băng hỏi tiểu học đệ ngươi có vẻ như đ ố i hồn thú rất có nghiên cứu à gặp ta cái này học tỷ cũng không biết hồn thú ngươi vậy mà liếc một chút thì nhận ra còn quen thuộc như vậy không có đi nhìn ngũ m í n h vân băng lanh đạm nói nhìn nhiều sách ngươi cũng sẽ biết ngũ m í n h nói nàng giống như đọc sách thiếu một dạng không nói chuyện trở về tiểu học đệ lực lượng của ngươi tựa hồ rất mạnh à cực hàn băng đ i ể u lực lượng hẳn là sẽ không lớn như vậy là ngươi thứ hai võ hồn nguyên nhân sao ngũ m í n h lần nữa hỏi thăm không sai biệt lắm mệnh thân mật pháp tu luyện cùng sinh mệnh lực thoát không ra quan hệ cùng tiên thiên chặt chẽ dung hợp sau đồng dạng cũng giống như nhau vân băng nói như vậy cũng đúng ngũ minh lật ra một cái liếp mắt muốn hay không lánh đạm như vậy nói thật nàng hiện tại có chút t ứ c giận về sau hàn nhược nhược hâu ngũ minh cảnh giới chung quanh ngũ minh lúc này mới rời đi lúc này đã giữa trưa thừa dịp tân khuyết hấp thu hồn hoàn thời gian vân băng cũng lấy ra nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu cơm huyền lao xuất hiện lần nữa cho vân băng đưa mấy phần tốt nguyên liệu nấu ăn vân băng cũng không để ý cầm lên liền bắt đầu nấu cơm nội viện học viên dù sao cũng là nội viện học viên tuy nhiên bị vân băng mà nói ảnh hưởng tới tâm tình nhưng vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh tới nguyện tình cùng âu tuyết viện tại vân băng nấu cơm lúc liền chạy tới trợ thủ sau mấy tiếng tân khuyết mới mở hai mắt ra vân băng mấy người đã sớm ăn xong bữa cơm mà tân khuyết cũng ăn một chút về sau mọi người mới lần nữa tiến lên chương một t r ư ơ i hai trọng thùy thú dân hàn u t hấp thu xong hồn song o về sau, a đã cách b ngực đêm k h ô n xa. Đi về phía trước sau một thời gian nữa của Đi thời mọi người trại. Hiện tại giáp dưới về vị v hợp hạ hắn cách hôn hợp khu cùng khu hoạch tâm giáp giới khu trí trước một tâm cùng ngắn, lần bọn đã k h ô ngũ xa, ban đêm minh đêm cùng mã tiểu đảo phân biệt chỉ huy vân băng tại tổ thứ ba bên trong tổ thứ ba còn có một cái dạ á hơn đêm nay mọi người bình an vô sự vượt qua sáng sớm mọi người lần nữa chuẩn bị xuất phát nhanh đến buổi trưa bọn họ đã đến hỗn hợp khu cùng khu hạch tâm giáp giới địa phương ở chỗ này gặp phải cường lực hồn thú tỷ lệ rõ ràng tăng lớn thấp nhất cũng là tám chín nghìn năm hồn thú thậm chí bọn họ còn đụng phải hai cái vạn năm hồn thú nhưng đều không có người nhu cầu tuy nhiên hai đầu vạn năm hồn thú cũng có công kích dục vọng nhưng là cảm nhận được hàn lực lượng ngũ mính mã tiểu đào ba người khí tức t r ê n thân do dự một chút liền chạy mặt khác vân băng phỉ thúy thai t h ỏ cũng mọi người tránh đi đa số cường lực hồn thú rốt cục đến xuống buổi trưa vân băng mọi người gặp một cái thích hợp hồn thú mọi người c ử ly này chỉ hồn thú xa ngay tại v ừ a mới vân băng phỉ thúy thai thỏ nghe được trầm trọng đi bộ thanh âm sau đó tất cả đều thu liễm khí tức tiến lên quan sát đợi thấy rõ ràng cái kia hồn thú dáng vẻ về sau hàn nhược nhược quay đầu nhìn về phía âu tuyết viện nhỏ giọng nói ra tuyết viện đó là mười hai n g h n năm trọng thủy thú nó có một loại năng lực có thể làm giọt nước biến trọng nếu như là mười vạn năm trọng thủy thú làm cho một giọt nước nặng như thiên kim năng lực khác cũng mười phần không tầm thường ta nhớ được nước của ngươi tinh quyền trượng cũng là lấy không thủy đến không chế địch nhân trọng thủy thú vẫn là thẳng thích hợp ngươi cần sao âu tuyết viện suy tư nửa phút đồng hồ sau nói khẽ vậy liền nó phiền phức lớn nhà ừ m cái kia tốt lần này chiến đấu liền từ tuyết viện ngươi còn có phong bình dạ á hơn n g u y ệ t tình còn có các ngươi bốn cái đến chúng ta sẽ nhìn tình huống trợ giúp chú ý phối hợp hàn nhược nhược phân phối nói ra mọi người nhẹ gật đầu không có ý kiến gì hàn nhược nhược liếc qua vân băng vốn là nàng là muốn cho vân băng phía trên bất quá vân băng sắc mặt rất lạnh nhạt đối lần này chiến đấu một bộ không hứng lắm bộ dáng hàn nhược nhược sợ vân băng loại trạng thái này ảnh hưởng đến phối hợp liền đem vân băng đổi lại nguyện tình không thể không nói hàn nhược nhược nghĩ không sai vân băng xác thực không muốn nhúng tay trận chiến đấu này chỉ cần khác hồn thú không công kích hắn hắn cũng không muốn chủ động đi công kích khác hồn thú phong bình bốn người cấp tốc tiếp cận tại sắp đến thời điểm phong bình phát ra một tiếng gầm nhẹ thân thể nhanh chóng bành trướng trong nháy mắt liền do hơn một m chín biến thành một cái hai m năm hai bên cự nhân y phục trên người hắn khẳng định là cái gì đặc thù chất liệu cũng không có bị no bạo lúc này phong bình toàn thân mọc đầy màu nâu lông tóc một đôi tay gấu rõ ràng cùng cánh tay không hợp lộ ra rất lớn vang v à n g tím tím đen năm cái hồn hoàn chậm rãi tự dưới chân của hắn dâng lên đồng thời hắn thứ hai thứ ba hồn hoàn lập l ẹ mà lên sau một khác thân thể của hắn lần nữa bành trướng đến hai m tám hai bên đồng thời màu nâu lông tóc biến thành hát thiết xác không cần phải nói liền biết hai cái này kỹ năng là tăng lên phòng ngự nhưng cái này cũng khiến phong bình tốc độ đạt được trên diện rộng giảm xuống trọng thủy thú toàn thân đen nhánh bốn chân t r ắ n g kiện có độc rác thân dài ba m có thửa độ cao chỉ là chiều cao một nửa lưng có thật nhiều màu đen gai nhọn xem ra mười phần trầm trọng trọng thủy thú còn có một cái tên hát thủy tê ba người khác không thể nghi ngờ cũng đều thả ra võ hồn cùng hồn cốt d ạ á hơn tay cầm một thanh màu tuyết trắng đao trên đao lại có một mảnh màu mực dấu vết vân băng mắt thấy gặp đó là một cái mặc nha c h ắ c không được gọi là mặc nha đao âu tuyết viện trong tay là một thanh quyền trượng màu xanh nước biển quyền trượng tính chất giống như là đầu gỗ quyền trượng đầu bộ là tròn hình trung tâm khảm nạm lấy một k h ỏ a màu xanh l a m thủy tinh phía sau nhất n g u y ệ t tình đã dùng ra thứ hai hồn kỹ chỉ thấy nàng tay cầm một chi thanh s ắ t bút bông dưng vẽ ra một cái mực chim Mực chim h vẫn h băng trong nháy mắt này đã nhận ra phong bình trên người bọn họ hồn lực ba động một chút đây là hồn lực thang phúc trọng thủy thú trông thấy phong bình bốn người cũng không sợ hãi phát ra một tiếng trầm thấp gào thét trực tiếp nên hướng phía trước nhất phong bình sau một k h ắ c trọng thủy thú trực tiếp cùng phong bình đụng vào nhau phong bình lực lượng cuối cùng không bằng trọng thủy thú hắn không ngừng lui lại tựa như một người một thú tại sò、so、khí lực đồng dạng n g u y ệ t tình lần nữa có động tác thứ ba hồn kỹ sáng lên vẽ ra hồn thú đồ lập tức hóa thành mực nước dung nhập phong bình thể nội phong bình trên thân trong chốc lát nhiều một tầng mỏ mực quan mang sau một k h ắ c lui lại tốc độ vậy mà cứ thế mà dừng xuống dưới đây là lực lượng tăng phúc lúc này một bóng người theo trọng thủy thú bên cạnh thân vọt lên trật, một thanh bao vây lấy mực sắc quang mang đào trực tiếp hướng về trọng thủy thú cái cổ bộ tới chính là s ử x u ấ t thứ tư hồn h ư n g k ỹ dạ á hơn trọng thủy thú hiển nhiên cũng cảm nhận được nguy hiểm gầm nhẹ một tiếng trong nháy mắt theo nó quanh thân bắt đầu toát ra đại lượng màu đen trọng thủy dạ á hơn mặc nha đao bổ vào màu đen trọng trên nước hắn vốn cho là hắn đao có thể đột phá màu đen trọng thủy nhưng hắn cảm giác cảm giác trên tay trầm xuống liên đối lấy thân thể của hắn đều rơi xuống rơi mặc nha đao theo trọng thủy thú bên cạnh thân vạch xuống đi chăm chú chỉ để lại một đạo dấu vết lập tức trọng thủy thú khống chế màu đen trọng thủy trực tiếp hướng về phong bình cùng dạ á hơn áp đi hai người chỉ cảm thấy ở mức cảm giác đánh tới sau đó một cỗ to lớn trọng lượng hướng bọn họ đ è xuống phong bình lần nữa bắt đầu lui lại đồng thời trọng thủy thú đầu đung đưa trái phải muốn đem phong bình b á i ra phong bình cũng không cam chịu yếu thế dùng r a thứ tư hồn kỹ chỉ thấy hắn tay gấu phía trên bao k h ỏ a một tầng màu đen chất sừng tay nhất động trực tiếp bắt l ấ y trọng thủy thú độc g i á c thứ năm hồn hoàn tiếp lấy sáng lên màu nâu vầng sáng ba động tự trên người hắn khuyết tán mà ra trên người hắn lông tóc lại lần nữa biến thành màu nâu vân băng trông thấy trọng thủy thú dưới thân ra một mặt màu nâu tường đất trực tiếp đem trọng thủy thú đẩy lên phong bình nắm l ấ y trọng thủy thú độc g i á c hai tay vừa dùng lực trọng thủy thú thân hình liền xuất hiện bất công nghiêng người ngã xuống vân băng cũng nghĩ đến tông chiến hùng nắm giữ thổ t h u tính tuy nhiên không mạnh ngược lại là không nghĩ tới phong bình thứ năm hồn hoàn lựa chọn cái này âu tuyết viện cũng không bỏ qua cơ hội này trên người thứ t ư hồn hoàn sáng lên từng đạo từng đạo dòng nước hướng về trọng thủy quấn quanh mà đi trong n g á y mắt trói lại trọng thủy thú bốn chân dòng nước cũng hợp thành ốn lượn cầu hình dáng đem trọng thủy thú đập trên mặt đất đây chính là âu tuyết viện thứ tư hồn kỹ thủy chi trói buộc thế mà ngay sau đó bốn người biến sắc bởi vì thủy chi trói buộc dòng nước lại bị trọng thủy thú một chút xíu biến thành màu đen phong bình hô da á hân nhanh coi như phong bình không hô dạ á h â n cũng minh bạch phải nên làm như thế nào trên người thứ năm hồn hoàn sáng lên mặc nha đao trên thân đao mực sắc quang mang loại lên cùng lúc đó hai đoàn mực nước dung nhập dạ á h â n thân thể là đồng thời sử dụng thứ ba hồn kỹ lực lượng tăng phúc cùng thứ năm hồn kỹ hồn kỹ tăng phúc nguyện tình nàng cái này hồn kỹ tăng phúc một lần chỉ có thể tăng phúc đồng đội một cái hồn kỹ nhưng là rất hy hữu hồn kỹ sau một khắc mấy đạo đao mang bắn ra trọng thủy thú phát ra thê lương gọi tiếng đầu tiên là trọng thủy thú ánh mắt trực tiếp bị phá hư còn lại đao mang trực tiếp nhắm ngay trọng thủy thú cái cổ tạo thành vết thương thật lớn huyết dịch đỏ thám bắn ra ngay tại biến thành màu đen trọng thủy thủy chi c h ó i buộc cũng ngừng lại trọng thủy thú cái cổ vết thương rất sâu nó đang d ấ y r u a n ó tại kêu rên ngắn ngủi mấy phút trọng thủy thú đã hấp hối d ạ á h â n khái gọi tuyết viện có thể âu tuyết viện lên tiếng chật lấy ra một thanh hồn đạo đoản kiếm theo trọng thủy thú cái cổ miệng vết thương đâm tiến vào kết thúc trọng thủy thú sinh mệnh một vòng màu đen hồn hoàn bay ra về sau vân băng theo hàn nhược nhược bọn người đi hướng phong bình bốn người c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba vân băng không biết xương đầu vân băng mọi người đi đến phong bình bốn người bên người hàn nhược nhược đi về phía trước một bước nói ra không tệ bất quá tuyết viện ta muốn phê bình ngươi vài câu thân là không chế hệ hồn sư ngươi lại không có điều động cả cái đoàn thể nếu như không phải là của các ngươi ăn ý có thể khủng bố trận chiến đấu này còn muốn tiếp tục thời gian dài hơn mà lại ngươi cũng không có thật tốt lợi dụng ngươi hồn kỹ đi phong bình cũng có thể nghĩ ra được dùng phòng ngự hệ tường đất đem trọng thủy thú phong tới vì cái gì ngay từ đầu người không thể dùng nước không ảnh hưởng hai chân của nó đâu trọng thủy thú tuy nhiên có thể đem thủy biến thành màu đen trong thủy nhưng như chúng ta thấy tốc độ cũng không nhanh mà lại điểm ấy chúng ta trước đó cũng không biết ngươi thì càng không cần phải sợ cái gì âu tuyết viện cúi đầu cảm giác rất là xấu hổ nhỏ giọng nói học tỷ lần sau ta nhất định chú ý hàn nhược nhược nhẹ gật đầu không có lại nói nàng cái gì nhìn về phía phong bình cùng n g u y ệ t tình các ngươi hai cái lần này rất không tệ đặc biệt là n g u y ệ t tình hồn kỹ sử dụng rất đúng chỗ bất quá phong bình ngươi cùng dạ á huân muốn nhiều chú ý một chút hệ phụ trợ hồn sư nghĩ các ngươi vừa mới nếu như đột nhiên nhảy ra một cái khác hồn thú công hướng n g u y ệ t tình làm sao bây giờ phong bình cùng dạ á huân trải qua một nhắc nhở như vậy lẫn nhau liếc nhau một cái bọn họ vừa mới xác thực không có chú ý tới n g u y ệ t tình lập tức đồng thời đối với hàn nhược được nói sư tỷ là lỗi của chúng ta lại cùng nhau chuyển hướng n g u y ệ t tình hơi hơi cúi đầu nói xin lỗi n g u y ệ t tình liền vội k h o á t k h o á t tay ra hiệu bọn họ không cần để ý t ố t tuyết viện ngươi hấp thu hồn hoàn đi chúng ta cho ngươi hộ pháp trọng thủy năng lực này rất hữu dụng chúc ngươi có thể có được năng lực này hàn nhược nhược mỉm cười nói âu tuyết viện nhẹ gật đầu vậy liền nhận học tỷ ngươi chúc lành chật ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu hồn hoàn mà lúc này đột nhiên một cái màu đen vật thể hướng hàn nhược nhành tới mọi người hào hào sững sờ bởi vì bọn hắn không có cảm nhận được cái k i a màu đen vật thể có lực sát thương gì hàn nhược nhược thân thủ tùy tiện tiếp được nghi ngờ xem xét nhất thời giật mình đây là đ u ổ i phải hồn cốt c hàn ậ h nhược nhược thì phản ứng lại hướng về trọng thủy thú thi thể nhìn qua chỉ thấy vân băng cầm lấy một thanh trắng l o ã n kiếm tại trọng thủy thú trên thân cắt đến cắt đi huyền lão cũng như tiểu hài từ đồng dạng xoa xoa tay ở một bên trông mà thèm nhìn lấy vân băng cắt bỏ trọng thủy thú thịt hàn nhược nhược cảm tình trọng thủy thú thịt x o、so、hồn cốt còn trọng yếu hơn đúng không vân băng thì đang xem lấy trọng thủy thú độc giác cầm bạch huyền kiếm gõ gõ phát hiện thẳng được trên thân lục kim sắc đường vân hơi hơi loại lên đem cái này độc giác trực tiếp hoàn hảo cắt xuống ném cho huyền lão huyền lão cái này góp qua cứng rắn có thể làm hồn đạo khí tài liệu huyền lão nhìn một chút trên tay màu đen độc giác cũng không có hứng thú hướng về khiến cá nhân hô nhược ngược à c h ờ một chút cho ta đi vân băng đánh gãy huyền lão thản nhiên nói huyền lão cũng không có hỏi vì cái gì lại ném cho vân băng mà vân băng trực tiếp đem màu đen độc rác đưa vào băng nguyệt hắn không có hứng thú băng nguyệt người nào đó cảm thấy hứng thú xem ra là muốn chế tác hồn đạo khí hàn nhược nhược mọi người cũng không có ý kiến gì bằng vào vân băng nấu cơm sự tình cũng sẽ không có người nói cái gì hàn nhược nhược đi tới huyền lao bên người do hỏi huyền lão hồn cốt làm sao bây giờ ngươi là hành động lần này người phụ trách từ chính ngươi phân phối huyền lao nói ra ta đã biết h à n g nhược nhược hơi hơi gật đầu không dùng tính toán tiểu gia hỏa này hắn nắm giữ đ u ổ i phải xương huyền lão bổ sung nói h à n g nhược nhược nhìn thoáng qua còn tại cắt chém nước đen thịt thú vật vân băng nhẹ gật đầu không nói gì xoay người đi cùng phong dịch bọn họ thương lượng hồn cốt đi huyền lão nhìn về phía vân băng tiểu gia hỏa ta phát hiện chỉ cần ngươi cùng đi theo cái này hồn cốt rơi xuống tỷ lệ rất cao a vân băng động tác trên tay có chút dừng lại nói thế nào ngươi không có mất trí nhớ trước chúng ta tới ngôi sao một lần kia thì thu hàng ba khối hồn cốt cũng đều là phi thường hy hữu hồn cốt lần này các ngươi vẹn vẹn mới săn g i ế t cái thứ hai hồn thú thì rơi xuống hồn cốt cái này còn không may mắn sao phải biết ngươi tại bản thể tông thời gian học viện tổ chức qua mấy lần thu hoạch hồn hoàn hành động trong đó không thiếu thu hoạch vạn năm hồn hoàn nhưng lại một khối hồn cốt cũng không có rơi xuống qua huyền lao cười ha hả nói hắn sẽ không hoài nghi vân băng có cái gì có thể để hồn thú rơi xuống tỷ lệ tăng lớn biện pháp vừa mới vân băng có thể không có động thủ ba khối ta nghe tiêu tiêu nói không phải hai khối sao ta phỉ thúy thai thỏ cùng tiêu tiêu ám kim cùng chào cái này à kỳ thật còn có một khối cái kia trắng ngắm trăng chóng tinh rơi xuống một khối xương sọ đã bị vũ hạo hấp thu bất quá khi đó ngươi hôn mê cũng không biết về sau quên nói cho ngươi bởi vì xương đầu là tại vũ hạo trong đầu trực tiếp thành hình cho nên tiêu tiêu cũng không biết vương đông tiểu gia hỏa kia ngược lại là biết huyền lao giải thích nói a vân băng sắc mặt rất bình thản t i ể u ra hỏa ngươi chuẩn bị làm cái gì thịt nướng vân băng nói hắn cũng nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp ăn thịt nướng tốt huyền lao cười nói đối với vân băng cắt sau khi cắt xong huyền lao vung tay lên một cái đem khung sương huyết dịch cái gì toàn bộ đều rời đi một kia mùi máu tươi cũng không có để lại sau đó hướng về phía hàn nhược nhược hô nhược nhược tối nay ngay tại cái này hạ trại đi lao phu đã đem mùi máu tươi xử lý tốt được rồi huyền lão hàn nhược nhược nhẹ gật đầu an bài mọi người bắt đầu hạ trại hồn cốt bọn họ đã phân phối hoàn tất trực tiếp cho âu tuyết viện hấp thu nước đen thú hồn hoàn lại hấp thu cùng hồn thú hồn cốt không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp rất nhanh một trận mùi thịt chuyển đến mọi người hào hào thèm ăn không được vào đêm âu tuyết viện mới hút hào hào thu về hồn hoàn tỉnh lại biết được còn có hồn cốt cũng kinh ngạc không được cuối cùng mang cảm kích nhận hồn cốt đêm nay người gác đêm lần nữa giao thế vân băng tối nay nghỉ ngơi chơi vừa d ạ n g sáng hai bên hàn nhược nhược thanh â m truyền vào có biến mọi người nhanh lên đang tu luyện vân băng mở mắt đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài đồng thời mở ra phỉ thúy t h a i thỏ rất nhanh mọi người tề tụ trước đi dò xét hàn nhược nhược giờ phút này cũng quay về rồi ngưng giọng nói có hai cái hồn thú chính đang đuổi g i ế t một đầu khác hồn thú theo thứ tự là hai cái kiếm s ỉ lang khuyển cùng lân giáp cự mãng bị đuổi g i ế t lân giáp cự mãng ngay tại giống chúng ta nơi này trốn đến hai cái kiếm s ỉ lang khuyển niên kỷ hạ n ước chừng tại hai vạn năm hai bên lân giáp cự mãng cần phải tại một vạn năm ra mặt trọng thương đã nhanh muốn không được chúng ta trước tránh một chút đi hàn nhược nhược suy tư một chút nói ra tuy nhiên bọn họ cũng không sợ kiếm s ỉ lang khuyển cùng lân giáp cự mãng nhưng không cần tiến hành không cần thiết chiến đấu mọi người cũng đều đồng ý hàn nhược nhược quyết định trong trướng đồng cũng không có cái gì vật chân quý mọi người tùy tiện thu thập một chút trực tiếp đem lều vải bỏ thế mà sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy mọi người thu liễm khí tức tại cách đó không xa nhìn đến máu me khắp người lân giáp c ử mãng đi qua bọn họ doanh địa cũng trực tiếp ép qua lều trại về sau hai cái kiếm xỉ lang khuyển lập tức đến hướng lân giáp c ử mãng đuổi theo nhưng hai cái kiếm xỉ lang khuyển thân thể đột nhiên dừng lại tại hủy hoại lều v à i chỗ n g ư ờ i tới n g ư ờ i lui vân băng đôi mắt ngưng tụ bởi vì bọn họ ngửi lều vải chủ yếu là hán quả nhiên hai cái kiếm xỉ lang khuyển n g ư ờ i nửa phút sau t r ự chương tiếp k ó a chặt n của bọn hắn một trăm sáu mươi bốn bạo lực chiến đấu hàn nhược nhược nhứng mày vậy mà bại lộ bất quá vì cái gì bởi vì ta vân băng nhàn nhạt mở miệng nói ừng tiểu học đệ vì cái gì nói như vậy ngũ m í n h hỏi hàn nhược nhược cùng mọi người cũng nghi ngờ nhìn về phía vân băng duy chỉ có phong dịch có suy đoán vân băng nhìn thoáng qua ngũ m í n h nói còn nhớ rõ ta nói qua thứ hai võ hồn sinh mệnh vòng xoáy sao sinh mệnh vòng xoáy nắm giữ to lớn sinh mệnh lực đối bất luận cái gì sinh linh đều có lợi ích cực kỳ lớn bọn họ chỉ sợ là muốn ăn ta dứt lời vân băng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đả sông tới hai cái kiếm xỉ làng quyển có điều hắn vẫn chưa động thủ h ắ n nhược nhược là chỉ vùng nhìn nàng ăn bài phổ thông hồn thú là không phát hiện được vân băng thể nội sinh mệnh lực bất quá đầu hôm hắn từng thả ra sinh mệnh vòng xoáy tu luyện tiên thiên chặt chẽ mà kiếm sĩ lang khuyển khíu rác lại mười phần nhạy bén có thể là người được cái gì hàn nhược nhược mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng tự nhiên cũng phát hiện s o n g tới kiếm sĩ lang khuyển không cho được nàng dài như vậy suy nghĩ thời gian Dạ á hân kỳ thật ngươi có thể suy tính một chút kiếm sĩ lang khuyển ngoại trừ ta ngũ minh còn có tiểu đào bên ngoài toàn bộ các ngươi đều lên đi chúng ta cũng sẽ nhìn tình huống cho các ngươi trợ giúp hàn nhược nhược vừa mới nói xong mọi người lúc này hành động vân băng cực hàn băng đ i ể u cũng trong nháy mắt chiếm hữu cực hàn vũ rực mở ra hướng về kiếm sĩ lang khuyển bay đi quả nhiên tại vân băng xuất hiện một khắc này hai cái kiếm sĩ lang khuyển trong mắt lục quang càng sâu chực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m vân băng thậm chí ngụm nước đều nhanh chạy xuống vân băng lạnh lùng nhìn về phía bọn họ một đạo băng quả cầu ánh sáng màu xanh lam tự vân băng trước mồm ngưng tụ sau một khắc mười mấy nói h à n băng quang thúc trong nháy mắt siêu việt tốc độ của mấy người công kích đến kiếm sĩ lang khuyển trên thân hai cái kiếm xỉ lang k h u ể n không có bất kỳ cái gì phong bị coi là hàn băng q u a một căn bản không đã tiếng nổ họ. hạn Cực hàn bán khí t ầm ầm chi ầm vang lên tùy theo dưới mặt đất hãm khắp nơi tựa hồ tại làm rung động kiếm sỉ lang k h u ể n trên người cực hạn chi băng trực tiếp vỡ vụn trên đầu của nó máu tươi trong nháy mắt bắn ra xương đầu vỡ vụn trang diện này để trong lòng mọi người làm run lên theo cực hạn chi băng vỡ vụn kiếm sỉ lang k h u ể n tự nhiên cũng phát ra thê lương gọi tiếng vân băng thân hình c h ấ p động hai cánh tay nắm lên kiếm sỉ lang k h u ể n cái đuôi hơi hơi phi thân lên lập tức thì hướng một cái khác còn bị đóng băng kiếm sỉ lang k h u ể n đập tới lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn một cái khác kiếm sỉ lang khuẩn trên người cực hạn chi băng tùy theo vỡ vụn nện rơi xuống đất vân băng ánh mắt lạnh lùng lấy kiếm trong tay giang lang khuyển đầu hướng một cái khác ngã xuống đất kiếm xỉ lang khuyển trên đầu toàn lực đập tới tiếng nổ lớn lại lần nữa truyền đến nương theo lấy còn có kiếm xỉ lang khuyển thống khổ kêu thảm không hơn vạn năm hồn thú xương cốt vẫn là rất cứng nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vân băng vung lên kiếm trong tay giang lang khuyển lần nữa nện xuống liên tục nện xuống huyết dịch liền muốn tung tóe đến vân băng trên thân thời điểm vân băng quanh thân màu băng lam vũ khí sẽ trực tiếp đem những cái kia huyết dịch đóng băng thành băng rơi xuống đất kiếm s ĩ lang khuyển cùng lân giáp cự mãng loại này hồn thú cũng không phải là cái gì hy hữu hồn thú tương đối bình thường một vạn năm trọng thủy thú đều so với chúng nó bất kỳ một cái nào chỉ mạnh không yếu nếu không ngay từ đầu hàn nhược nhược đoán chừng liền để dạ á hơn cân nhắc kiếm s ĩ lang khuyển hồn hoàn không bao gồm lần thứ nhất lại lần nữa vừa đi vừa về nện xuống bốn phía về sau vân băng ngừng lại cầm trong tay kiếm xỉ lan k h u y ể n nhét vào trên mặt đất kiếm xỉ lan k h u y ể n trên thân rơi vào tại trên mặt đất vảy rồng biến mất lục kim sắc đường vân cũng ẩn xuống dưới hai cái kiếm xỉ lan k h u y ể n còn sống nhưng nửa cái đầu đã sụp đổ máu thịt bé bét ố c cùng huyết dịch hỗn hợp có chảy ra trong miệng còn không ngừng xì xào buốc máu tươi kiếm xỉ sớm đã đứt gãy không biết rơi vào chỗ nào mặc dù không có chết nhưng chúng nó đã là hấp hối trang diện yên tĩnh trở lại chỉ có chung quanh gió thổi qua lá cây bụi cỏ thanh âm phong bình Dạ Hân, Nguyễn Tình. Nguyễn mấy người đờ đẫn nhìn lấy hai cái hấp hối kiếm s ỉ lan khuyển đờ đẫn đôi mắt còn có rung động thậm chí ngay cả phong dịch cũng là như thế bọn họ nhìn thấy cái gì phải biết đây chính là hai đầu gần hai vạn năm hồn thú a ngũ minh muốn muốn nói chuyện lại cắn đến đầu lưỡi t ố t về sau quay đầu nhìn về phía mã tiểu đảo thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc học n g ộ i vị này tiểu học đệ phương thức chiến đấu vẫn luôn là như vậy phải không lực lượng thật mạnh tốt bạo lực hàn nhược nhược trong mắt cũng mang theo không che giấu được c h â n kinh nàng cố nhiên cũng có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết hết cái này hai đầu hồn thú nhưng ở hồn vương thời điểm nàng tuyệt đối làm không được lực lượng lại càng không có như thế mạnh h ú n g chi vân băng còn không có thu hoạch được thứ năm hồn hoàn thái m ỹ nhi cùng huyền lão không biết khi nào xuất hiện ở ba người sau lưng thái m ỹ nhi lên tiếng nói rất kinh ngạc sao vân băng tiểu gia hỏa này chiến lược thế nhưng là không kém gì hồn thánh ngươi để hắn đối phó một cái năm vạn năm hồn thú chỉ sợ cũng không có vấn đề gì không kém gì hồn thánh từ đâu tới quái vật ngũ mính đ ầ u đen rau mồm nói nghĩ đến chính nàng vẫn là hồn thánh tâm lý thì có một ít khó chịu vân băng hướng về phong dịch bọn họ đi đến mà ở vân băng mặt lạnh lùng sắc cùng dưới con mắt âu tuyết viện n g u y ệ t tình còn có g i a o đồng ý thao ba người tình không khỏi lui về sau hai bộ đi ngang qua dạ á hơn lúc vân băng thản nhiên nói đêm học trường nếu như ngươi cần kiếm xỉ lang khuyển hôn hoàn liền lát đi giết một chỉ, không phải、vậy. Đợi rồi. không nữa thì thật đã chết một thì thật chỉ, vậy. dạ á hân trong mắt ngốc trệ tán thức gật từ từ thao rung giao ngốc cùng động còn không có tán đi, nghe được Vân Băng nói chuyện, vô ý thức nhẹ gật đầu, nói, nha, người cũng đều từ từ phản ứng lại, giao đồng mọi có được đầu, đều đi, vô lại, ý ý suy ắ hắn c có chút coi cũng mặt mà sinh như đỏ, nữ coi như xong, hắn vậy mà cũng bị dòa l i Mà Dạ Á Hân s u tư một chút đi ra phía trước xuất ra hồn đạo đ o ạ n kiếm kết thúc một cái kiếm xỉ lang khuyển sinh mệnh hàn nhược nhược ba người cũng đều điều chỉnh tốt tâm tính đi tới dạ á h â n bên người hỏi người muốn hấp thu nó hồn h o à n sao suy nghĩ kỹ càng không cần miễn cưỡng chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm dạ á h â n lần nữa do dự một chút sau cùng quyết định nói học tỉ thì, thì nó dù sao niên hạn thích hợp hồn thú cũng không phải dễ tìm như thế vậy thì tốt ta tôn trọng quyết định của ngươi ngươi hấp thu đi chúng ta hộ pháp cho ngươi hàn nhược nhược gật đầu nói giao đồng ý thao trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc kiếm s ĩ lang khuyển cũng rất thích hợp hắn nhưng hắn nhu cầu là thứ năm vòng kiếm xỉ lang khuyển niên k ỷ hạn quá cao hắn không hấp thu được hắn nhược nhược kiểm tra một chút kiếm xỉ lang khuyển thi thể cũng không có hồn cốt nàng cũng không có thất vọng cái gì bản thân cái này cũng không phải là dễ dàng như vậy rơi xuống sự tình lập tức nàng dọn dẹp hai cái kiếm xỉ lang khuyển thi thể để phòng mùi máu tươi dẫn tới càng nhiều hồn thú lúc này một đạo động tĩnh nhưng lại để mọi người cảnh giác đợi mọi người thấy rõ sở là cái gì về sau đều là sức sở đó là một đầu màu vàng đất cự mãng chiều cao t h ước trừng trừng mười thước trên thân hiện đầy màu vàng đất vải rắn xem ra rất là cẩn trọng cho người cảm giác cũng là phòng ngự lực khẳng định không tệ nhưng lúc này lân giáp cự mãng trên người vải rắn không biết rơi mất bao nhiêu trên thân tràn đầy vết c h ả o đầy người huyết dịch màu vàng đất mắt rắn còn bị hủy một cái chảy máu tươi toàn bộ mãng xem ra rất là khủng bố ngũ minh trên thân đã toát ra kim ô chân hỏa liền muốn lúc công kích vân băng thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhạt kịp thời vang lên không nên công kích t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm ủy thác cùng cự tuyệt ngụ m í n h nghi ngờ nhìn về phía vân băng có chút không hiểu vân băng không nói gì chỉ là nhìn lấy lân giáp cự mãng lân giáp cự mãng còn lại một cái mắt rắn bên trong tràn đầy g ã á rời tựa như lúc nào cũng phải ngã phía dưới đồng dạng nhưng nó cái này khẽ đ ả o dưới thì không đứng dậy nổi lân giáp cự mãng chật vật hướng về phía trước bò sát mục tiêu là vân băng tại vân băng trước người phong bình bọn họ đều tại vân băng có thể nói là tại phía sau cùng gặp lân giáp cự m ạ n g hướng vân băng bỏ sát mọi người cũng đều trực tiếp cảnh giác lên thậm chí muốn tiến công đồng dạng tránh hết ra vân băng thản nhiên nói phong bình mấy người lẫn nhau đối mặt lại không có nhuồng ra mà chính là nhìn về phía hàn n h ư ợ c nhược hàn n h ư ợ c nhược cũng đang do dự lúc này vân băng sau lưng cách đó không xa huyền lão nhà tâm thanh nói nghe tiểu ra hỏa tránh hết ra đi mọi người lúc này mới hào hào tránh lui lân giáp cự mãng tiếp tục bỏ sát mỗi bò sát một chút tựa hồ cũng tràn đầy khó khăn đi vào vân băng trước mặt về sau nó chậm rãi túi xuống đầu rắn to lớn lấy miệng đúng lưới rắn phun một cái đem hai thứ nhẹ đặt ở trên mặt đất sau đó chật vật giơ lên xà đầu còn sót lại mắt rắn bên trong tràn đầy khẩn cầu đợi mọi người thấy rõ sở đó là vật gì về sau tất cả đều trầm mặc hàn nhược nhược nhỏ giọng nỉ non nó nói nó chỉ là muốn ủy t h n g cả tìm lấy vân băng ánh mắt phát hiện vừa mới trên mặt đất nhiều hai k h ỏ a màu vàng đất trứng đó là lân giáp cự mãng trứng một cái hồn thú làm sao sẽ đem con của mình giao cho một cái nhân loại ngũ minh thanh âm tràn đầy không thể tin tưởng vị đạo đúng vậy à lấy hồn thú cùng nhân loại quan hệ trong đó tới nói nó làm sao sẽ đem con của mình giao khiến nhân loại đâu nguyên nhân ngay tại lân giáp cự mãng chính mình nó vừa mới phát hiện kiếm s ĩ lang khuyển không có đuổi theo về sau liền quay đầu xem chừng vừa vặn nhìn thấy một thân v ả y rồng vân băng nhất quyền đánh vào kiếm s ĩ lang khuyển đỉnh đầu một màn tại v ả y rồng bao trùm dưới lân giáp cự mãng bản năng theo vân băng trên thân cảm nhận được đến từ huyết mạch huyết áp cùng một số khát vọng quỷ vân băng bên người tâm tình hai cái này tình huống tác dụng dưới khiến linh trí vốn là không cao cũng bản thân bị trọng thương ý thức mơ hồ lân giáp cự mãng làm ra lựa chọn như vậy nó nội tâm còn có một chút chờ đợi nếu như vân băng tiếp nhận con của nó con của nó có lẽ sẽ nhất phi trùng thiên vân băng vẫn không nói gì hoặc là nói còn không có làm ra quyết định lúc tuyết đế thanh lanh thanh âm vang vọng tại vân băng trong đầu ngươi không muốn dưỡng giao cho ta vân băng không có trả lời tuyết đế mà chính là trực tiếp nhìn về phía lân giáp c ử m ạ n g mắt rắn con của ngươi ta sẽ không dưỡng càng sẽ không đi quản bọn họ vẫn là từ chính ngươi đến dưỡng đi lân giáp c ử m ạ n g mắt rắn nhất thời tràn đầy thất vọng cùng ưu ám thân thể to lớn lung lay liền muốn ngã xuống mã tiểu đào khe nhữ mày mất trí nhớ sau vân băng rất lạnh nhưng nàng không nghĩ tới chính là vân băng còn như thế vô tình có điều rất nhanh nàng liền biết nàng sai m à u xanh biết sinh mệnh vòng xoáy đột nhiên hiện lên ở vân băng đỉnh đầu về sau huyền lao biến sắc khẽ lắc đầu lập tức nghĩ đến vân băng muốn làm gì tiểu gia hỏa này sau đó hào quang màu vàng tự huyền lão trong tay bắn ra trong nháy mắt liền che giấu chung quanh không cho sinh mệnh vòng xoáy to lớn sinh mệnh ba động phát tán g ra phong bình mọi người cũng nghi ngờ nhìn về phía vân băng vòng xoáy này cũng là vân băng thứ hai võ hồn sao hắn muốn làm gì vân băng không có bận tâm mọi người ánh mắt n g h i hoặc Màu xanh b i ế trong đó giao đồng ý thao cảm giác cái này sinh mệnh lực đối với hắn chỗ tốt rất lớn theo bản năng muốn hấp thu thế mà tràn ngập sinh mệnh lực lại không hề bị lay động lúc này hắn liền minh bạch nguyên nhân chỗ nhìn về phía vân băng cái này sinh mệnh lực là hắn đổ v ỡ đương nhiên sẽ không lệnh hắn người hấp thu trong lúc nhất thời trong mắt của hắn lóe qua một tia ghen ghét rất nhanh thở dài một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ một vòng màu xanh biếc hồn hoàn tiếp theo từ vân băng dưới chân dâng lên lập tức phun phóng ra q u n mang sau một khắc chung quanh bao phủ sinh mệnh lực hướng về lân giáp cự mãng tràn vào trong n g a y mắt lân giáp cự mãng chừng mười thước thân thể liền bị bao khỏa toàn thân tản ra h à o quang màu bít lục hôn kỹ sinh mệnh chi quang mọi người thông qua hào quang hồ bích lục trông thấy lân giáp cự mãng vết thương trên người nhanh chóng khép lại thậm chí vảy rắn cũng đang nhanh chóng sinh trưởng gần hai mươi phút đi qua hào quang hồ bích lục cùng chung quanh bao phủ sinh mệnh lực mới chậm d ã i thối lui mà lân giáp cự mãng vết thương trên người đều đã hoàn hảo vảy rắn cũng đều dài đủ ngoại trừ mắt rắn sinh mệnh chi quang trị được c ả ngoại thương nội thương lại đối tàn chi tay gãy cái gì vô hiệu tổn hại ánh mắt tự nhiên cũng là như thế lân giáp cự mãng còn lại mắt rắn bên trong tràn đầy m ở mịt nhìn nhìn mình hoàn hảo thân thể mới ý thức tới xảy ra chuyện gì lập tức cảm kích nhìn về phía vân băng vân băng thản nhiên nói đã tốt vậy chỉ thu lên con của ngươi đi thôi lân giáp cự mãng nhìn thoáng qua vân băng túi đầu nhìn về phía con của mình sau đó đem hai khoả trứng lần nữa nuốt vào trong miệng của mình nhưng lại vì rời đi mà chính là hướng về vân băng phun ra lời rán cái đuôi chỉ hướng một cái phương hướng vân băng khẽ nhũ mày ý của ngươi là để ta đi với ngươi lân giáp cự mãng tựa hồ hiểu một chút vân băng nói chuyện ý tứ sau đó mới điểm một cái x a đầu được do dự một chút vân băng gật đầu đáp ứng hắn không biết lân giáp cự mãng có mục đích gì nhưng hắn cảm giác tựa hồ là chuyện tốt hàn nhược nhược giật mình thì muốn nói gì thời điểm thái mị nhi mở miệng nói không cần lo lắng ta cùng tiểu g i a hỏa đi một chuyến các ngươi trước bảo hộ dạ á hân hấp thu hồn h o à n đi được rồi thái viện trưởng hàn nhược, nhược nhẹ gật đầu lập tức lân giáp cự mãn g túi t h ấ p đầu ra hiệu vân băng ngồi lên vân băng cũng không do dự trực tiếp nhảy lên quay người hướng một cái phương hướng rời đi thái mị nhi lơ lửng mà lên theo sát trên đó mã tiểu đào nhìn lấy vân băng bóng lưng cảm giác có chút xấu hổ nàng hiểu lầm vân băng vân băng cài này vừa đi mọi người mới phản ứng lại phong bình vỗ xuống phong dịch bả vai nói học đệ ngươi thành thật khai báo vị này tiểu học đệ đến tột cùng là ai vừa mới đó là cái gì hồn kỹ còn có cái kêu bích lục cái hồn hoàn là tình huống như thế nào. Hán thứ hai võ hồn đi là hệ trưa sao? Phong bình cái này hai đi hỏi kêu thế thứ hệ là là sao. trưa võ trị một chút, dịch. dịch có chút nghi nhìn phía phong Phong mọi người ngờ đều về là bên ấ lấy vấn t trả một Một đắc đề cũng ngạc dĩ, dạng nhưng vẫn phen, này, người kinh nhiều lần. là lựa lời là may mọi b khác thương thế khôi phục lân giáp cự mãng tốc độ cũng không chậm theo nó hành tẩu vân băng có thể nhìn đến rất nhiều cây cối bị đụng gây dấu vết lộ ra lại chính là vừa mới lân giáp cự mãng đào vong lộ tuyến rất nhanh lân giáp cự mãng mang theo vân băng đi tới một chỗ to lớn sơn động trước sơn động có không ít chiến đấu dấu vết nhìn tình huống cũng là lân giáp cự mãng cùng kiếm sĩ lang khuyển địa phương chiến đấu lập tức lân giáp cự mãng trực tiếp đem vân băng dẫn tới trong sơn động chương một trăm sáu mươi sáu gián l ộ t bởi vì là ban đêm nguyên nhân trong sơn động tia sáng rất là tối tam vân băng vung tay lên một cái theo băng nguyệt bên trong lấy r a hát ngọc băng tâm châu nhất thời mở tối sơn động liền bị chiếu sáng đi theo phía sau thái m ị nhi nhiều hứng thú nhìn lấy vân băng trong tay hắc ngọc băng tâm châu nàng có thể nhìn ra hắc ngọc băng tâm châu không đơn giản nhưng nàng lại không biết bị chiếu sáng về sau vân băng mới phát hiện sơn động mặt đất phía trên có một tầng không tệ cắt vàng cả sơn động lộ ra đến mức dị thường khô giáo trên cắt vàng còn có chút khắp nơi huyết dịch còn chưa khô cạn lân giáp cự mãng mang theo vân băng trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến nó đương nhiên biết thái m ị nhi một mực theo sau lưng nhưng không có để ý cái gì đi đến chỗ sâu về sau vân băng nhìn mặt đất phía trên có một cái phá nát vỏ trứng lân giáp cự mãng nhìn lấy vỏ trứng trong mắt tràn đầy bị thương hiển nhiên nó không cứu được toàn bộ nó hải tử căn cứ vỏ trứng đến xem cần phải chỉ có một cái trứng gặp nạn bị lân giáp cự mãng cứu hai cái sau đó lân giáp cự mãng đem trong miệng xà đản phong ra cũng đem vân băng buông xuống sau đó theo một tảng đá lớn đằng sau dùng cái đôi u đẩy ra m ộ ư ơ i kiện đ ổ v ỡ vân băng cùng thái mị nhi chớp mắt xem xét phát hiện là r á lột Lớn là Lân thước. nhỏ không đều, ngắn nhất chừng một mét, dài nhất chính là chừng mãng ngàn năm một thay ra, ngàn năm một mét, thẳng đến thay giáp đều, mét, một một mét, cự dài ra, vân ạ đạt đạo n năm khoảng、cách. Bọn chúng rắn lột rất là cứng, rắn, rắn dùng hồn 100m có cách. chế tác khôi rắn tài liệu tốt, dùng cho hồn đạo khí chế tác chỉ sợ cũng có thể tới lột rất tài tốt, thể. khôi khí liệu là là sợ v băng ngẩng đầu nhìn về phía lân giáp cự mãng mắt rắn hỏi đây là cho ta sao hiểu một chút về sau lân giáp cự mãng nhẹ gật đầu dùng cái đuôi đem rắn lột giao cho vân băng vân băng cũng không khách khí trực tiếp đem rắn lột thu nhập băng nguyện bên trong sau đó thản nhiên nói c ả m ơn lân giáp cự mãng lắc đầu về sau lại đem hai quả trứng để vào trong miệng vân băng tựa hồ minh bạch cái gì nhặt vừa nói ngươi là muốn đi tìm ra viên mới sao lân giáp cự mãng gật đầu ngươi cẩn thận chúng ta cũng đi vân băng nói sau cùng lân giáp cự mãng c ú i đầu tại vân băng trên mặt cọ sát vân băng cũng không có cự tuyệt sau đó liền dẫn hai quả trứng rời đi thái m ỹ nhi đi tới vân băng bên người nó là một vị vĩ đại mẫu thân vân băng khẽ gật đầu trong đầu hiện lên năm đó mẫu thân đem hắn thổi đi một màn kia ánh mắt bên trong hơi xuất hiện ba đậu cái này lân giáp cự mãng linh trí thật đúng là cao bình thường một vạn năm hồn thú không có cao như vậy linh trí thái m ỹ nhi tán thưởng đồng thời trong giọng nói lại hơi kinh ngạc đó là bởi vì nàng ăn luôn nàng đi bạn lữ mật rắn vân băng nhạt tiếng nói lân giáp cự mãng sau khi chết một thân tinh hoa đều sẽ ngưng tụ tại mật rắn bên trong cái này lân giáp cự mãng ăn một cái khác lân giáp cự mãng mật rắn căn cứ cái này mật rắn đến xem một cái khác lân giáp cự mãng tu vi chỉ sợ tại năm vạn năm hai bên vân băng suy đoán là cái này lân giáp cự mãng mật rắn thái m ỹ nhi s ư ơ n g sở tiểu g i a hỏa làm sao ngươi biết vừa mới dùng sinh mệnh chi quang cho nó trị liệu thời điểm cảm nhận được trong cơ thể nó còn có hấp thu song song mật rắn chờ nó hấp thu song song về sau chỉ sợ có thể đến bốn vạn năm hồn thú vân băng giải thích nói bất quá mật rắn kia xem ra cũng không thể hữu hiệu trị liệu lân giáp cự mãng thương thế bằng không hắn cũng không cần xuất thủ thái mị nhi nhẹ gật đầu dạng này bọn họ có thể tại cái này hỗn hợp khu có một chỗ cắm r ù i đi vân băng không có lại đáp lời vân băng mở ra cực hàn vũ rực hai người hướng về doanh địa bay đi hiện tại vẫn là dạng sáng theo kiếm sĩ lang khuyển cùng lân giáp cự mãng xuất hiện đến bây giờ thời gian hao phí cũng không ngắn nhưng còn không có hừng đông trở lại doanh địa về sau phong dịch liền lên trước hỏi t h ă m Vân băng học đệ, lân băng giáp học cử đệ, mà ã n mang người g đi l m cái gì. Nhìn thoáng qua phong dịch, thoáng gì. phong Nhìn qua vân băng nhàn n h ạ thì nói, k ô n g g có chỉ cứng ác, có dịch có thể làm thành khôi nha! Phong dịch nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều thì là lễ lột, làm À đưa đầu, ta nữa. một rất gật Mà kiện giáp. nó rắn vân băng vợ, xuất ra đồ làm bếp nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu cơm lần này huyền lao cho vân băng lấp tốt mấy con cá vân băng c h ư ớ c mắt xem xét vẫn là h ồ n thú tuy nhiên m ộ ư ơ i năm cũng chưa tới mặc dù lớn buổi sáng ăn cá cũng không thích hợp nhưng vân băng cũng không nói gì trực tiếp bắt đầu xử lý sau cùng làm thành một nồi canh cá hướng đông về sau mọi người chỉnh đốn sau lại lần xuất phát bất q u á trận hình lại phát sinh biến hóa cánh phải phong dịch cùng vân băng đội chỗ từ vân băng đứng ở bên ngoài dù là mọi người bây giờ nghĩ đến d ạ n g sáng lúc chuyện phát sinh trong đầu cũng là một trận hoảng hốt trong n g á y mắt bốn ngày sau đó ngày thứ năm sáng sớm trong rừng rậm nhàn nhạt, nhạt hơi nước tràn ngập sương mai khí ẩm rất nặng vân băng mấy người duy trì lấy trận hình nhưng đều là đem tính cảnh giác tăng lên tới tối cao bởi vì bọn hắn lúc này đã dội ra hôn hợp khu cùng khu hoạch tâm giáp d ư ớ i khu vực khu vực này thậm chí ngộ hơn mười vạn năm hồn thú cũng có thể trước bốn trời bọn họ cũng không có gặp phải thích hợp hồn thú mặc dù có vân băng phỉ thúy thai thỏ nhưng bọn hắn vẫn là gặp mấy cái bốn năm vạn năm hồn thú bởi vì vì một sai lầm khiến phong bình cùng tấn khuyết ào, ào bị thương không nhẹ may mắn có mây băng sinh mệnh chi quang nếu không chỉ sợ bọn họ chỉ sợ muốn chậm trễ nhiều ngày trong thời gian này vân băng từng lấy n ụ c thân cùng cực hạn chi băng ngạnh hám một cái chủ động công kích bọn họ hơn bốn vạn năm hồn thú sợ ngây người mọi người tuy nhiên khi đó vân băng cũng không có sử dụng long lân trạng hình dáng đi qua mấy ngày nay phối hợp mấy người ăn ý cũng đề cao mạnh mấy ngày nay hàn nhược nhược phát hiện vân băng sẽ chỉ đối chủ động công kích bọn họ hồn thú có chiến đấu dục vọng nếu không vân băng cũng chỉ là được giả vờ giả v ị thôi cái này làm nàng có chút bất đắc dĩ nàng cũng không phải là nhìn không ra ý nghĩ thậm chí bọn họ đa số người cũng đã xem ra đi ra nhưng không có nguyên một đám đi qua hỏi vân băng cũng không có làm gì sai mỗi lần phối hợp cũng không tệ khiến người ta tìm không ra đến ma bệnh cần hôn hoàn chín người chỉ có tân q u y ế t âu tuyết viện cùng dạ á huân thu hoạch được hồn hoàn còn lại sáu người một mực không có tìm được thích hợp có là phù hợp nhưng niên hạn quá cao chính tại mọi người tiếp tục tiến lên lúc vân băng khẽ cho mày nói ngừng mọi người hào hào ngừng bước hàn nhược nhược mở miệng hỏi tiểu học đệ có tình huống như thế nào vân băng cũng không có trả lời ngay mà chính là dùng phỉ thúy thai thọ cẩn thận lắng nghe chung quanh một phút đồng hồ sau vân băng mới nói phía trước bốn trăm mét chỗ cần phải có một đ á m thực vật hệ hồn thú niên hạn cũng không thấp hàn nhược nhược nhữ mày suy nghĩ sau cùng quyết định nói ta đi thăm dò nhìn các ngươi ở chỗ này chờ một chút ước chừng chừng năm phút hàn nhược nhược mới trở về vân băng thấy rõ ràng hàn nhược nhược trong mắt vẻ mừng rỡ liền đại khái đoán được cái gì quả nhiên hàn nhược nhược sau khi hạ xuống hướng về mã tiểu đảo n g u mính nguyện tình còn có vân băng hơi hơi cúi đầu nói làm phiền các ngươi là tử kim tinh trúc nhóm trong đó có một gốc tử kim tinh trúc đã đem gần chín vạn năm ta hoảng kim t h ằ n g là có thể mềm có thể cứng rắn gần đây chín vạn năm tử kim tinh trúc rất thích hợp ta hàn nhược nhược vừa mới r ứ t lời một đạo tử kim sắc vật thể bay tới mục tiêu cũng không biết là ai nhưng lại bay về phía vân băng tốc độ cực nhanh vân băng thân thể vội vàng một bên chương một t r ư ơ i bảy tử kim tinh trúc đợi tử kim sắc vật thể bay qua về sau vân băng cổ bên trái xuất hiện một vết thương máu tươi chảy ra huyền lao cùng thái mị nhi bóng người lúc này hiện lên đi tới vân băng bên người thái mị nhi nhìn kỹ đối với huyền lao lắc đầu không có việc gì chỉ là ngoại thương huyền lão nhẹ gật đầu trong mắt lánh mang l o é lên nhìn về phía tử kim tinh trúc vị trí vân băng ánh mắt lạnh nhạt nhưng trong lòng hơi kinh ngạc dù là hắn mở ra phỉ thúy thai thỏ vậy mà cũng không thể tránh thoát tử kim tinh trúc lá trúc màu xanh biếc vầng sáng hơi hơi dập dờn vân băng vết thương trên cổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục huyền lao cũng không có trực tiếp đi giết tử kim tinh trúc tử kim tinh trúc đối vân băng bọn họ vẫn rất có ma luyện thái mỹ nhi nhìn thoáng qua hàn n h ư ợ c n h ư ợ c lập tức nói ra nhược n h ư ợ c ngươi dẫn người đi săn giết tử kim tinh trúc đi những người còn lại ta sẽ lưu tại nơi này bảo vệ bọn、hắn. hàn ngược nhẹ gật đầu nhìn về phía chúng nhân nói tuy nhiên số người của chúng ta đông đảo nhưng gần chín vạn năm hồn thú để cho các ngươi đối phó vẫn là quá nguy hiểm lần này chỉ có ta m i n h nhi tiểu đạo n g u y ệ t tình còn có vân băng tiến v ề những người khác ngay ở chỗ này thời khắc chú ý chung quanh gặp nguy hiểm trực tiếp hướng thái viện trưởng xin giúp đỡ sau khi nói xong hàn nhược nhược nhìn vân băng bốn người nói chúng ta đi vừa dứt lời mấy chục đạo tử kim sắc như là thủy tinh đồng dạng sắc bén lá c h ú c lần nữa đánh tới lần này vân băng trong mắt lãnh mang loay lên hắn đã xác định bởi vì những thứ này tử kim tinh trúc mục tiêu đúng là hắn cái kia vừa mới cái kia mảnh lá trúc mục tiêu cũng không phải không ra huyền lao trên tay tia sáng màu vàng loay lên đỡ được những thứ này lá trúc khoan hay nói thật đẹp mắt vân băng nhà tâm thanh mà hỏi học tỷ ngươi vừa mới đi dò xét lúc công kích đám kia tử kim tinh trúc sao hàn nhược nhược hơi sững sờ chật hơi hơi vui vẻ lần này mang phía trên vân băng không có nhớ hắn chiến đấu chỉ là muốn để vân băng bảo hộ một chút nguyện tình cái này hệ phụ trợ mà thôi hiện tại xem ra sự t ì n h còn có biến hóa không có tiến lên ba trăm mét liền có thể nhìn đến tử kim tinh trúc nhóm ta không tiếp tục hướng phía trước tiếp cận ta đã biết vân băng khẽ vớt cảm lãnh đạo ứng tiếng nói hàn nhược nhược thấy thế cũng làm ra kế hoạch cải biến phong bình tân khuyết dạ á hơn các ngươi ba cái cũng cùng đi theo bất quá nhiệm vụ của các ngươi chỉ là bảo vệ tốt nguyện tình những chuyện khác không nên nhúng tay phong bình ba người l i ế t nhau gật đầu đáp ứng vân băng cũng không nói gì thêm mấy người hướng về tử kim tinh trúc nhóm mà đi huyền lão cũng chậm rãi từ từ theo ở phía sau gần chín vạn năm hồn thú huống chi còn là một đám vẫn là rất dễ dàng xuất hiện thương vong vừa đi hàn nhược nhược vừa nói tử kim tinh trúc nhóm tuy nói là nhóm nhưng chỉ có sáu cái tử kim tinh trúc ngoại trừ gần chín vạn năm tử kim tinh trúc bên ngoài còn có hai cái vạn năm tử kim tinh trúc là hai đầu gần hai mươi ngàn năm hồn thú còn lại đều là 3 cái đều là ngàn năm hồn thú, ước chừng đều tại lại là là đều đều hàn nhược nhược vừa mới nói xong mấy trăm đạo tử kim tinh trúc diệp hướng mọi người đánh tới mục tiêu chủ yếu vẫn là vân băng đôi mắt phát lệnh trong lúc đó cực xương hàn phong vân ự cực c chung nhược mở mắt mã đám mình. ra, trong trừ bao quanh. hạn hàn khí trong nháy mắt bao phủ quanh. Ngoại trừ mã tiểu đào bên ngoài, hàn nhược Ngoại bên ngoài, người nhất đào tiểu thời giật đ y là l ĩ h vực. Từng cây Từng gai băng ngưng k ế trước hàn phong băng vũ phát động, hướng băng động, vũ về t mấy ă băng m kim mà đạo đụng đi. tử tinh trúc t diệp nhau Vân r đó cũng không muốn dùng lĩnh vực bởi vì cực xương hàn phong vực không phân địch ta tuy nhiên hắn có thể đem lĩnh vực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất sau đó mọi người nhìn xuống nghi hoặc tiếp tục đi tới rất nhanh l i ê n thấy được tử kim tinh trúc nhóm trong đó gần chín vạn năm tử kim tinh trúc nhóm khoảng t r ư ờ n g gần chín mươi m độ cao sông thẳng lên trời còn vô cùng trắng kiện đường kính cũng có gần chín m tinh đấu đại xâm lâm cây cối um tùm vừa mới bọn họ chỗ đi địa phương ngẩng đầu cũng nhìn không thấy bầu trời nếu không ngẩng đầu đoán chừng liền có thể nhìn đến cái này tiết tử kim tinh trúc vân băng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn biết loại thực vật này hồn thú tin tức tử kim tinh trúc toàn thân như là tử kim sắc thủy tinh đồng dạng mười phần mỹ lệ thậm chí ngay cả lá cây đều là như thế bọn họ ngược lại là cùng lân giáp cự mãng c ó chút tương tự ngàn năm một m é t vạn năm mười m é t bất quá có lúc đại là vô dụng nói thí dụ như lân giáp cự mãng hình thể to lớn lại vẫn giết lân giáp cự mãng chỉ có thể đào thoát vẫn là tu vi niên hạn trọng yếu ta đến ba tiếng chúng ta liền lên mọi người chuẩn bị sẵn sàng hàn nhược nhược ngưng tiếng nói ba hai một đi dứt tiếng hàn nhược nhược cùng ngũ minh trong nháy mắt sông ra đối mặt gần chín vạn năm tử kim tinh trúc nhưng gần chín vạn năm tử kim tinh trúc đối với các nàng cũng không cảm thấy hứng thú tử kim sắc la trúc một cái hướng về vân băng phong tới có thể hàn nhược nhược cùng ngũ minh sao lại làm nó như ý một cái khống chế hoàng kim thẳng trở thành cứng ngắc tăng trưởng xoay tròn không ngừng ngăn lại tử kim tinh trúc diệp mà ngũ minh trên tay kim ô chân hỏa cũng không ngừng phun trào phần diệt tử kim tinh trúc diệp mã tiểu đào thì dùng r a phượng d ư ợ c thiên tường Đối gốc cái kia hai gốc gần năm tử kim tinh mặt năm múa, tử trúc. Nguyệt tình trong tay thanh sắc bút sắc gần vân ẽ ra hóa một mực thực vật, hóa thành gốc dung nước nhập v băng bốn người t hành â Vân n hồn tăng băng thể, phúc. h lực động lần nữa kinh hãi nha mọi người theo vừa mới bắt đầu vân băng cũng không có thu hồi cực xương hàn phong vực tại lúc này vân băng trên người thứ tư hồn kỹ lập lòe đ ô n g tuyết vũ rực phá nát hóa thành t v á i vũ lại ngưng tụ thành thanh lam chi kiếm gai băng bắt đầu tự trong lĩnh vực ngưng tụ cũng hướng trong tay thanh lam chi kiếm tụ tập lĩnh vực chi lực cũng trực tiếp đặt vào băng chi cự kiếm ngưng tụ thành hình vân băng thân hình nhanh chóng trên không trung di động trên người lục kim sắc đường vân hiện lên đi vào ba cây cùng một chỗ ngàn năm tử kim tinh trúc một kiếm vung ra không lưu bất luận cái gì lực lượng thậm chí ngay cả bọn chúng phản kích cũng không có bận tâm sau một k h ắ c ba cây tử kim tinh trúc cùng nhau hướng mặt đất đổ tới tại bọn chúng dễ cây r ử a vào một số lộ ra chỉnh t ề v ế t cát ba vòng tử sắc hồn hoàn lập tức bay ra ngàn năm tử kim tinh trúc chỗ phản kích tử kim sắc lá trúc vân băng cũng tùy ý bọn họ đánh tới trên thân thể khiến vân băng trên thân thể nhiều hơn mấy đạo vết cắt lại không có chảy ra máu lập tức vân băng dẫn theo băng chi c ử kiếm thì hướng mã tiểu đào trợ giúp mà đi gần hai năm tử kim tinh trúc cảm nhận được ba cây ngàn năm tử kim tinh trúc khí tức hiển nhiên t r ú c thân không ngừng chiến đấu sau một khắc tử kim sắc vầng sáng rập rờn mà ra vô số tử kim tinh trúc diệp nhẹ nhàng rớt xuống chất bắt đầu nổ tung mã tiểu đào cùng vân băng ánh mắt ngưng tụ không ngừng tranh né nửa phút đồng hồ sau cái này mã tiểu đào hiển nhiên rất là không kiên nhẫn trên người thứ bảy hồn hoàn lập lòe đột nhiên mã tiểu đào thân hình biến mất hóa vì một con hỏa diễm vượng hoàng t i ể u vân băng ngươi cho tỷ tỷ mở đường tỷ tỷ phụ trách công kích mã tiểu đào nói vân băng nhàn nhạt gật đầu trong tay băng c h i cự kiếm lập tức phá nát lộ ra toái vũ bắt đầu tổ hợp thành băng thuẫn rất nhanh một mặt băng khoảng cách thuẫn nằm ngang ở vân băng cùng mã tiểu đào trên đỉnh đầu ngăn cản không ngừng bay xuống nổ tung tử kim tinh trúc diệp mã tiểu đào thấy thế trực tiếp hướng về hướng về hai gốc vạn năm tử kim tinh trúc di động mà đi vân băng thân thể cũng theo đó di động tử kim tinh trúc cảm nhận được tình huống không ổn tử kim sắc vầng sáng lần nữa bạo phát trong chốc lát bọn họ cái kia tử kim như thủy tinh thân thể vậy mà trực tiếp biến thành như là kim loại một dạng tuy nhiên vẫn là tử kim sắc phong bình thấy cảnh này đôi mắt tinh mang loại lên đây là phòng ngự hệ kỹ năng mã học tỷ ta cần nó hồn hoàn hòa diễm v ư ợ n g hoàng hơi xứng sở Trận、trong miệng lúc ấ y tuyến ra r hỏa một kim tử tinh t đạo hướng về tử kim tinh trúc thiêu đốt h đi, mà p ư ợ nhất g o hoàng à hỏa n tuyến, hỏa diễm phượng hoàng phát ra một tiếng vang, ba tinh、trúc、chung quanh trên g giây hỏa hỏa phát hót ra ba sau, một tử trúc mặt diễm kim về đ đ ộ thời n i ê n phun lớn hỏa ra to chung quanh tản ra nóng rực khí tức như là hỏa diễm địa ngục đồng dạng gần hai mươi năm hồn thú dù sao sẽ không mạnh như vậy dù cho thi triển phòng ngự năng lực rất nhanh tử kim tinh trúc giống như muốn bị thiêu đoạn đồng dạng vân băng nhà tâm thanh hô phong học t r ư ở n g n g u y ệ t học tỷ nếu như muốn phòng ngự tăng phúc mà nói cũng có thể mạo hiểm thử một lần phong bình lúc này tiến lên mã tiểu đào cũng triệt tiêu phượng hoàng khiếu thiên kích phong bình xuất ra một thanh trường kiếm rất dễ dàng thì chặt đ ứ t tử kim tinh trúc n g u y ệ t tình do dự một chút cũng xuất ra trường kiếm chém vài cái chặt đ ứ t khiến một gốc tử kim tinh trúc nàng lựa chọn cái này cái hồn hoàn đúng lúc này gần chín vạn năm tử kim tinh trúc trái bên cạnh đột nhiên vươn một cái cánh trúc dài nhỏ rất mềm toàn thân kim xác phi thường đột nhiên hàn nhược nhược cùng ngũ mính đều không có cực lúc bảo vệ tốt thế nhưng căn trúc nhánh mục tiêu lại là vân băng chương một trăm sáu mươi tám đánh bại một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên kim sắc quang ảnh cảnh trúc quất vào băng khoảng cách thuẫn phía trên cũng còn tốt vân băng đem băng khoảng cách thuẫn kịp thời dựng thẳng lên nhưng băng khoảng cách thuẫn cũng theo đó phá nát vân băng cũng nhập vào trong lòng đất nhưng này cũng chưa xong gần chín vạn năm tử kim tinh trúc lần nữa ngưng tụ hàng trăm cây kim sắc cảnh trúc hướng mọi người quất mà đến cũng có đầy trời tử kim tinh trúc diệp cực nhanh hướng mọi người đâm tới vẹn vẹn một cái c ả n h trúc lực lượng vân băng trong tay băng khoảng cách thuẫn cũng đã phá nát vân băng cũng bị c ả n h trúc nhập vào mặt đất chớ nói chi là cái này hàng trăm cây kim sắc c ả n h trúc mã tiểu đào thân hóa hỏa diễm v ư ợ n g hoàng cùng ngũ minh liếc nhau một cái lập tức ngũ minh thứ bảy hồn hoàn lập lòe kim ô c h â n thân chỉ thấy ngũ minh cả người lại là hoàn toàn biến thành kim hồng sắc l ử a nữ một tiếng to do chim hót theo trong miệng nàng phát ra kim ô chân hỏa phun ra ngoài mã tiểu đào khẩu hình cũng phát ra một tiếng t r ầ m thấp phượng minh thanh âm ngọn lửa trên người đột nhiên tăng vọt phượng hoàng hai cánh phía trên hỏa diễm cũng càng thêm nóng rực tại ba giây về sau mặt đất phun ra to lớn hỏa diễm trụ vậy mà trực tiếp bao trùm đường kính gần chín m m p h ạ m vi bao vây ngay ngắn tử kim tinh trúc ngũ minh cũng không cam chịu lạc hậu hóa thân lửa nữ nàng tay phải nâng lên một đám kim ngọn lửa màu đỏ tại nàng trong lòng bàn tay nhảy lên tiếp theo một cái trước mắt mãnh liệt kim hồng sắc h ỏ a quang liền đã tại nàng chung quanh thân thể bắt đầu cháy rừng rực hướng về tử kim tinh trúc chung quanh bao khỏa m à đi trong nháy mắt liền vây quanh tử kim tinh trúc chung quanh bắt đầu cháy rừng rực phượng hoàng hỏa diễm cùng kim ô i chân hỏa tương giao dung hợp so vừa mới mã tiểu đảo đốt cháy hai gốc vạn năm tử kim tinh trúc thời điểm còn muốn nóng rực hàn nhược nhược các loại trên thân thể người đều chiếu dọi một tầng hào quang màu đỏ rực thân là hệ phụ trợ nguyệt tỉnh không ngừng lui lại trong đó lấy nàng thứ nhất sợ h ã i hỏa mang vây quanh tử kim tinh trúc khu vực triệt để biến thành hỏa diễm địa ngục nếu như là cực hạn tri hỏa chỉ sợ vân băng cũng không muốn bước vào một bước hàn nhược nhược trên người đệ nhất hồn hoàn cũng đồng thời lập lòe hoàng kim thẳng lại lần nữa kéo dài giống có thể vô hạn kéo dài kim tuyến đồng dạng tùy theo xoay tròn cản trở hạ tất cả từ kim tinh trúc diệp vân băng cũng đã phi thân lên tại vân băng t r u n g quanh tàn phá toái vũ còn đang xoay tròn mấy trăm đạo kim sắc cảnh trúc toàn bị ngọn lửa ngăn lại vân băng nhỏ k h ẽ nâng lên đến tay phải một đoàn băng quả cầu ánh sáng màu xanh lam xuất hiện lập tức hóa thành mười mấy nói hàn băng quang thúc đánh về phía tử kim tinh trúc đánh vào hỏa diễm phía trên cũng không ảnh hưởng hỏa diễm thiêu đốt tuy nhiên vân băng thường xuyên tại trước miệng ngưng tụ hàn băng quang thúc nhưng đây chẳng qua là hồn thú lúc thói quen mà thôi luận hồn kỹ lực k h ô n g chế hàn cũng không kém lấy bị đánh trúng địa phương làm trung tâm bắt đầu nhanh chóng đóng băng nhưng cuối cùng chỉ có thể đóng băng không nhiều khu vực tử kim tinh trúc thân thể quá to lớn mà tử kim tinh trúc thân thể cao lớn cũng đang kịch liệt run rẩy sau một khắc Hào quang màu quăng theo ử tử kim bắn ra, tử kim i bắn n ra, t trúc trong nháy mắt biến thành tử kim sắc kim loại thân thể, đồng thời, vô số, hoặc là nói dày đặc tử kim tinh trúc bay xuống, tựa sắc hoặc đặc c loại nháy biến đồng nói xuống, như h dày bay kim kim kim là số, vô đậy bầu trời, hướng về mọi người mọi hướng h về mảnh thứ nhất tử kim trúc diệp nổ tung ba động khủng bố khiến hàn nhược nhược cũng là cả kinh mọi người nhanh tranh né nhưng bay xuống tử kim tinh trúc diệp giống như là mọc thêm con mắt vẫn hướng mọi người vào tới mã tiểu đào hóa thân hỏa diễm v ư ợ n g hoàng trong đôi mắt hỏa mang một mảnh nhất thời mảng lớn mưa sao băng theo trên trời mà xuống đụng phải tử kim tinh trúc diệp liên tục không ngừng oanh minh thanh em không ngừng vang lên động tĩnh cực lớn kim ô chân hỏa cũng là theo ngũ minh trên thân đùn đùn kéo đến tuân ra bao phủ rất lớn một bộ phận tử kim tinh trúc diệp sau một khắc ngũ minh dẫn nổ kim ô chân hỏa ngũ minh thứ ba hồn kỹ kim ô thật nóng nảy một cái toàn phương vị dẫn bạo kim ô chân hỏa sinh sinh cường đại lực phá hoại hồn kỹ đến mức hàn mực lược nàng hoàng kim thẳng là có thể cứng rắn nhưng cũng khiêng không d ư ớ i đông đảo tử kim tinh trúc diệp nổ tung nàng đang tự hỏi biện pháp ứng đối đúng lúc này một cô cực hàn khí tức đánh tới vân băng lần nữa mở ra cực xương hàn phong vực lần này vân băng không có dùng hàn phong băng v ũ mà chính là nhắm mắt lại tại hắn nhắm mắt lại đồng thời lĩnh vực cấp tốc mở rộng bao phủ toàn bộ tử kim tinh trúc diệp cùng mã tiểu đảo cùng ngũ minh hai đại hồn kỹ sau một khắc không biết có phải hay không là ảo giác hàn ngược, ngược mã tiểu đảo cùng ngũ minh cảm giác nhiệt độ lần nữa thấp xuống trong lĩnh vực hàn phong đang dâng trào băng xương tại tung bay lăng rất nhanh tất cả bay xuống tử kim tinh trúc diệp toàn đều bao trùm một tầng băng xương dường như bị đông cứng bị hàn phong đánh rơi xuống đất cũng không có nổ tung đặc biệt là mã tiểu đào cùng ngũ mính hồn kỹ hỏa diễm đều đã bị dập tắt các nàng liếc nhau một cái đều là dùng mình một cái về sau vân băng mở mắt sắc mặt rất là trăng xám vừa mới cái kia mất một lúc liền hao phi hắn đại lượng hồn lực hàn nhược, nhược cũng nắm chặt cơ hội nhi nàng không chế lại hoàng kim thẳng trở thành cứng ắ c kim s ắ c quang mang ba động hướng về tử kim tinh trúc quất mà đi tử kim tinh trúc tựa hồ cũng bắt đầu gấp trong chốc lát nó trên thân hào quang màu tử kim hào phóng một loại khó nghe âm thanh trói thai vang lên theo vẫn băng mấy người biến sắc bởi vì thanh âm này có thể ảnh hưởng tinh thần bất quá tử kim tinh trúc hiển nhiên là đoán sai hàn nhược nhược tinh thần lực một tầng nhạt hào quang màu bạc theo nàng trong đôi mắt phun ra mà ra bao t r ù m toàn thân tinh thần lực cụ tượng hóa tại phượng hoàng hỏa diễm cùng kim ô i chân hỏa thiêu đốt dưới tử kim tinh trúc căn bản sớm đã yêu ớt không chịu nổi ảnh hưởng tinh thần lực thanh em đối hàn nhược nhược vô dụng tuy nhiên còn có mấy cây kim sắc cành trúc hướng về hàn nhược nhược quất nhưng nàng nhẹ nhõm tránh thoát về sau hoàng kim t h ẳ n g hóa thành kim sắc dây nhỏ cắt ngang mà đi công kích nhiều lần về sau tử kim tinh trúc thân thể cao lớn rốt cục bắt đầu ngã xuống n ệ n vào trên mặt đất cây cối không biết bị nện đổ bao nhiêu bùi đất tung bay khắp nơi đều rung động hai rung động chỉ chốc lát sau một vòng màu đen đặc hồn hoàn chậm rãi bay ra hàn nhược nhược mấy người tất cả đều thở dài một hơi vân băng cũng rơi trên mặt đất thu hồi cực hàn băng điểu lục kim sắc đường vân cũng biến mất theo hàn nhược nhược mỉm cười nói đa tạ mọi người ngũ m í n h cũng thu võ hồn chân thân cùng kim ô chân hỏa ôm hàn nhược nhược bả vai nhược nhược không dùng khách khí như vậy bất quá nhìn ngươi đến hồn đấu la ta cũng rất là hâm mộ à. hàn nhược nhược mỉm cười lắc đầu m í n h nhi đừng quên ngươi nhưng so với ta tiểu nói không chừng đến ta cái này số tuổi ngươi cũng hồn đấu la đi n g ũ m í n h vui vẻ cười một tiếng vậy liền hiện lên nhược nhược chúc lành t i ể u vân băng ngươi cái kia l i n h vực vừa mới là chuyện gì xảy ra mã tiểu đào thì quấn lên vân băng vân băng lường mã tiểu đào liếc một chút nói chính mình nghĩ ba chữ nghẹn mã tiểu đào khó chịu huyền lao bóng người cũng theo đó xuất hiện cầm trong tay trọng thủy thú thịt nướng cười ha hả nói không tệ không tệ vân băng cùng huyền lão lên tiếng chào hỏi nhảy tới gần chín vạn năm tử kim tinh trúc trên thân thể bắt đầu theo thân thể hành đ ầ u hắn nhớ đến không sai tử kim tinh trúc trên người đ ồ tốt toàn ở bọn họ thân thể trung gian vị trí cái này tới gần chín vạn năm tử kim tinh trúc tới nói mười m một đoạn cùng sở hữu k i ể u d i a i cấp chín không đủ mười m thôi nó sinh ra đ ồ tốt đều tại đoạn thứ năm bên trong hắn nhược nhược mấy người cũng không có theo các nàng đối tử kim tinh trúc hiểu rõ cũng không nhiều nhưng đoạn thứ năm cũng liền mấy chục mét thôi lấy vân băng tốc độ tới nói vẫn là rất nhanh Băng bạch băng ba Nguyệt Quang mang lóe lên,、bạch、huyền kiếm xuất hiện ở vân băng trong tay, hai ba lần xuất tay, hủy hai kiếm lóe phá ở đoạn thứ năm Sau m ộ tử khắc, hảo mắt vân băng trong mắt hảo quang t màu tử kim hơi hơi lấp lóe. tinh r c trúc cùng tâm cốt.、Đoạn、thứ năm hồn Đoạn tử k m t i trúc bên trong có hai dạng đồ vật đều là lóe r a hảo quang màu tử kim vân băng lại sắc mặt đạm mạc dường như hai thứ đồ này không có gì sức hấp dẫn đồng dạng lấy ra hai thứ đồ này vân băng lập tức đường cũ trở về trở về về sau vân băng không có nói chuyện với người nào mà chính là nhảy lên mặt khác hai cái vạn năm tử kim tinh trúc phân biệt đi tới trung gian vị trí phá vỡ xem xét một cái tử kim tinh trúc bên trong có lấy một vợt một cái khác là hai dạng đồ vợt ngay sau đó vân băng còn tại ba cây ngàn năm tử kim tinh trúc trung gian vị trí lấy ra ba món đồ thái mị nhi lúc này cũng mang không có tham chiến mọi người đi tới nơi này vừa mới động tính của nơi này không nhỏ tin tưởng rất nhiều hồn thú đều chú ý tới nơi này nhưng huyền lao chính tản ra huy áp bao phủ chung quanh mấy cái khoảng phủ tiếp chung thước, để rất nhiều hồn thú không dám tới gần, có thậm cái có chí gần, mấy trăm dám rất tới rời đi. trực để lúc này phong bình n g u y ệ t tình cùng hàn nhược nhược đều đã bắt đầu khôi phục hồn lực sau đó lấy trạng thái toàn thịnh hút thu hồn cốt lần này lập tức thu hoạch ba người hồn hoàn cũng mọi người vui mừng một thanh hiện tại chỉ kém vân băng phong dịch còn có g i a o đồng ý thao không có thu hoạch hồn hoàn vân băng thì cầm lấy tìm tới đồ vật đưa cho huyền lão bất quá đầu tiên là hai kiện tay của hắn cầm không được nhiều như vậy huyền lão nhìn thoáng qua lập tức ăn một miếng trọng thủy thú thịt nướng mới nói tiểu g i a hỏa ngươi phân phối đi tiểu đào ngũ minh các ngươi không có ý kiến chứ mã tiểu đào nhìn vân băng liếc một chút từ nhẹ một chút nói ra không có ngũ minh cũng là lắc đầu bất quá trong mắt lại cảm thấy rất hứng thú vân băng đến tột cùng tìm được vật gì tốt vân băng cũng không cự tuyệt lập tức xuất ra ba cái sáu khoảng mười cm lớn lên phiên bản thu nhỏ tử kim tinh trúc ném cho tân khuyết hai cái dạ á hơn một cái cái này các ngươi có thể gọi là tử kim tinh trúc tâm vô cùng cứng rắn có thể xem như vũ khí sử dụng nhớ lấy không thể thiêu tuy nhiên bọn chúng tính chất không giống gỗ chết nhưng đúng là chất gỗ đồng thời còn có thanh tâm tác dụng tại các ngươi bực bội lúc xuất ra là được rồi có thể tránh cho tẩu hỏa nhập ma còn có niên hạn càng cao càng là cứng rắn thanh tâm tác dụng càng mạnh vân băng thản nhiên nói tại vân băng xem ra cái này tử kim tinh trúc tâm không có bao nhiêu tác dụng nhưng tân khuyết cùng dạ á h ơ n thì không dạng này cảm giác được tân học t r ư ở n g trong tay ngươi có một cái là phong bình học t r ư ở n g tân khuyết nghe vậy nhẹ gật đầu lập tức vân băng lấy ra hai cái chừng hai mét lớn lên tử kim tinh trúc tâm ném cho mã tiểu đảo cùng ngũ minh cũng lên tiếng nhắc nhở hai vị học tỷ cảm thấy tức giận liền lấy ra đến có thể ép một chút hỏa khí ngũ minh ánh mắt nhất thời c h ừ n g một cái tiểu học đệ ngươi có ý tứ gì nói là học tỷ ta lời còn chưa nói hết trong tay nàng tử kim tinh trúc tâm phát ra một trận tử kim sắc đắc đắc quan mang nhất thời ngũ minh liền bình tĩnh lại sau đó ngũ minh khỏe miệng giật một cái nhìn thoáng qua tử kim tinh trúc tâm đem nó thu vào mã tiểu đào cũng thế vừa tiếp được tử kim tinh trúc tâm hào quang màu tử kim bạo phát vừa mới đôi vân băng nộ khí lập tức bị bình tĩnh không ít vân băng không để ý đến ngũ minh lập tức lại lấy ra hai dạng đồ vật lại mọi người đều là giật mình âu tuyết viện kinh ngạc lên tiếng hai khối hồn cốt huyền lao thân hình loay lên đi tới vân băng bên người là cái kia gần chín vạn năm tử kim tinh trúc hồn cốt cùng gần hai vạn năm tử kim tinh trúc hồn thú tiểu gia hỏa vận mệnh tốt sắp thì chín vạn năm hồn cốt dù là tại sử lai khắc cất giữ bên trong đều là phi thường hy hữu tồn tại vân băng trực tiếp đem hai khối hồn cốt ném cho thái mị nhi phiền phức thái viện trưởng đem thân thể xương giao cho người tình cánh tay trái xương giao cho hàn học tỷ đi thái mị nhi hơi sững sờ nàng không nghĩ tới vân băng vậy mà không mớn nghi ngờ hỏi tiểu g i a hỏa kia n g ư ơ i thì sao băng n g u y ệ t quang mang l ó e lên một cái gần dài chín mét tử kim tinh trúc tâm xuất hiện ở vân băng trong tay ta lấy cái này thái mị nhi nhẹ gật đầu lại lại có chút đáng tiếc lắc đầu khối này hai vạn năm hai bên thân thể xương có thể cho nguyện tình nhưng cái này cánh tay trái xương lại không dùng cho nhược nhược nàng có cánh tay trái xương vân băng từ tốn nói vậy liền trao đổi một chút nhược nhược cũng có thân thể xương xương đầu nhược nhược cũng có vẫn là tinh thần hệ xương đầu ngươi không có phát hiện nhược nhược tinh thần lực rất mạnh sao thái mị nhi nói cơ hồ toàn xứng sao vân băng đôi mắt lóe lên c h ậ t nghĩ đến hàn nhược nhược là học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong cũng liền bình thường trở lại vậy liền tiểu đào học tỷ cùng ngũ mính học tỷ chính mình thương n g h ĩ đi lần này là xuất lực rất nhiều nhưng thật ra là mã tiểu đào cùng ngũ mính thậm chí vân băng cũng kém một chút ưu tiên cho hàn nhược nhược là hấp thu tử kim tinh trúc hồn hoàn đang hấp thu hồn cốt không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp nguyện tình cùng phong bình ở giữa lựa chọn cũng là nhấn ra lực nhiều ít đến tính toán ngũ m í n h lắc đầu nói ta cũng có cánh tay trái xương thuộc tính không phù hợp coi như ta hấp thu khối này hồn cốt cũng không phát huy được uy lực lớn nhất ta không mớn mã tiểu đào nói ra vân băng hắn vì cảm giác gì mã tiểu đào cùng ngũ m í n h như vậy ghét bỏ huyền lao uống một hớp rượu nói t i ể u g i a hỏa chính ngươi thu đi thực vật hệ hồn thú hồn cốt thẳng thích hợp ngươi không biết ngươi nhớ đến không nhớ rõ ngươi thứ hai võ hồn có thể theo căn bản cải biến hồn cốt phỉ thúy thai thỏ cùng xâm lâm yêu điệp nguyên bản cũng không phải sinh mệnh thuộc tính hồn cốt huyền lao nói đúng lắm ngươi thì thu đi thái mỹ nhi cũng phụ hòa nói còn đem hồn cốt ném trả lại cho vân băng vân băng do dự một chút thu vào cũng đem gần chín em mở tử kim tinh trúc tâm ném cho thái mỹ nhi vậy liền đem cái này cho học tỷ đi lần này thái mỹ nhi không có cự tuyệt rất nhanh hàn g nhược nhược ba người khôi phục hồn lực biết vân băng phân phối sự tình đối với phân phối đều không có ý nghĩa gì phong bình đối thân thể xương sự t ì n h cũng không ý kiến bởi vì vừa mới nói là để hắn bảo hộ nguyện tình nhưng trên thực tế hắn căn bản không có máy sẽ ra tay tân khuyết cùng dạ á h â n cũng là như thế đến mức hàn nhược nhược cũng cảm thấy có chút đáng tiếc bất quá cũng để cho vân băng an tâm nhận lấy lập tức bọn họ bắt đầu hấp thu hồn hoàn đợi nhanh giữa chưa lúc vân băng làm tốt cơm chưa về sau mọi người ăn rồi về sau lại qua hơn một giờ n g u y ệ t tình cùng phong bình mới tại không sai biệt lắm thời gian từ từ tỉnh lại n g u y ệ t tình ăn chút cơm canh tiếp lấy bắt đầu hút thu hồn cốt đồng thời thái mỹ nhi nghi ngờ nhìn hướng vân băng tiểu gia hỏa ngươi không hút thu hồn cốt sao vân băng khẽ lắc đầu hồi học viện lại nói thái mỹ nhi cũng không coi truy vấn nàng biết vân băng đang do dự hàn nhược nhược đã chậm hai giờ mới thành công hấp thu tử kim tinh trúc hồn cốt nhược nhược xong chưa được cái gì hồn kỹ thái mỹ nhi quan tâm hỏi hàn nhược nhược đứng dậy hướng về thái mị nhi nghịch ngợm cười nói thái viện trưởng muốn hay không thử một chút thái mị nhi sững sờ chật mỉm cười nói có thể thì để cho ta tới thử một lần ngươi cái này thứ tám hồn kỹ uy lực huyền lao thân thủ dùng một tầng hào quang màu vàng bọc lại ngay tại dung hợp hồn cốt nguyện tình để phòng nàng bị quấy dày mọi người cũng đều thật cảm thấy hưng thú hàn nhược nhược đến tột cùng đạt được cái gì hồn kỹ vân băng cũng nhìn về phía hàn nhược nhược cùng thái mị nhi hai người chương một trăm bảy mươi chỉ còn lại có vân băng hàn n h ư ợ c n h ư ợ c gặp thái m ỹ nhi đáp ứng cũng không do dự võ hồn xuất hiện hồn hoàn theo thứ tự dâng lên thứ tám hồn hoàn đột nhiên sáng lên sau một k h ắ c hoàng kim thẳng trở thành cứng ắ c giống như làm biến thành t ử kim sắc kim loại thân thể t ử kim tinh trúc đồng dạng cái này vẫn chưa xong t ử kim sắc hoàng kim thẳng bắt đầu chia nước sau cùng xuất hiện nhiều đạo kim sắc hoàng kim thẳng có thể dài t r ừ n g mềm giống như lúc trước kim sắc cảnh trúc đồng dạng trong lúc đó kim sắc cảnh chúc giống như hoàng kim thằng hướng thái mị nhi buộc chặt mà đi tử kim s ắ c hoàng kim thằng thì hướng thái mị nhi đầu đánh tới thái mị nhi mỉm cười nói có thể đơn khống có thể nhóm khống nhưng công kích không tệ hồn kỹ Chật, bỗng dưng ơ vươn tay ra chụp về phía đánh tới kim s ắ c hoàng kim thằng hàn nhược nhược trong đôi mắt tinh mang loay lên cẩn thận thái viện trưởng dứt lời kim s ắ c c ả n h trúc giống như hoàng kim thằng bắt đầu từng cái nổ tung sau cùng chỉ còn lại có tử kim s ắ c hoàng kim thằng nổ tung sau đó thái mỹ nhi quanh thân bao k h ỏ a một tầng ánh sáng hoàn hảo không chút tổn hại nhược nhược thật khiến ta kinh ngạc tử kim trúc thân kim s ắ c canh trúc lá trúc nổ tung vậy mà đều tập hợp tại ngươi cái này hoàng kim thẳng phía trên rất mạnh hồn kỹ thái mỹ nhi cười tán thường nói đúng vậy ta đem chiêu này mệnh danh là tử kim thẳng hàn nhược nhược mỉm cười nói vốn là nghĩ là tử kim phân thân bạo nhưng nàng không thích cái tên này đổi lại m í n h nhi khẳng định sẽ ưa thích huyền lao cũng triệt tiêu bao vây lấy n g u y ệ t tình hào quang màu vắng đất mị nhi nhược nhược các ngươi đều bao lớn người lần sau muốn thử hồn kỹ nhìn xem trường hợp tiểu nha đầu này còn đang hấp thu hồn cốt đây thái mị nhi gật đầu biểu thị sẽ chú ý h ẳ n nhược nhược mỉm cười nói đây không phải còn có ngài nha huyền lao biết hàn nhược nhược là đang nói đùa lắc đầu không nói gì đến hoàng hôn n g u y ệ t tình mới dung hợp hồn cốt hoàn tất sau đó mọi người tìm một chỗ bắt đầu hạ trại nghỉ ngơi tại cái này hỗn hợp khu cùng khu hoạch tâm giáp giới khu vực mọi người cũng càng thêm cẩn thận bốn người làm một tổ bắt đầu các đêm bất quá trừ bỏ thái m ỹ nhi cùng h u ỳ n h lão bọn họ cũng không đầy đủ mười hai người chỉ có là một cái sau đó hàn nhược nhược thì chủ động yêu cầu bổ đủ sau cùng một đội người mã tiểu đào cùng ngũ m i n h ngược lại là nghĩ đến hàn nhược nhược giao thế nhưng bị cự tuyệt sáng sớm hôm sau mọi người thu thập về sau tiếp tục lên đường Nhược nhược không bằng chúng ta lui ra hỗn hợp khu cùng khu hạch tâm giáp giới khu vực đi vân băng phong dịch còn có giao đồng ý thao ba vị học đệ nhu cầu đều là thứ năm hồn hoàn tại hỗn hợp khu bên trong một đến ba vạn năm hồn thú cũng không ít ngũ m í n h đột nhiên đề nghị nói hàn nhược nhược nhữ mày suy nghĩ rất nhanh quay đầu nhìn hướng vân băng ba người hỏi ba vị học đệ nói thế nào nàng cảm thấy m í n h nhi nói không sai hỗn hợp khu cùng khu hạch tâm giáp giới khu vực mười phần nguy hiểm mười vạn năm hồn thú ẩn hiện cũng không phải là không thể được hôn hợp khu hồn thú chất lượng đầy đủ thỏa mãn ba vị học đệ nhu cầu vân băng dẫn đầu nhẹ gật đầu hắn vốn chính là mình diễn sinh hồn hoàn mã thôi cũng không có ý kiến gì lập tức phong dịch cùng giao đồng ý thao gần như đồng thời gật đầu bọn họ tự nhiên cũng không có ý kiến gì vậy thì tốt chúng ta bây giờ bắt đầu trở về trực tiếp di động đến hôn hợp khu khu vực miền trung hàn nhược nhược quyết định nói tiếp đó hàn nhược nhược ngũ minh cùng mã tiểu đ ả o ba người đều thả ra chính mình khí tức để hồn thú không dám đến gần nhanh chóng hướng về hỗn hợp khu trung bộ trở về buổi chiều bọn họ liền về tới hỗn hợp khu khu vực miền trung thời gian trôi qua rất nhanh trong trước mắt ba ngày đã qua trong ba ngày mọi người gặp một cái chủ động tiến công bọn họ vạn nam bạch văn trưởng mi hồ bị vân băng cứ thế mà dùng nắm đấm nện thành trọng thương bị giao đồng ý thao đánh giết trở thành hắn hồn hoàn không hồn cốt rơi xuống n g à y nay sáng sớm mọi người tiếp tục du đãng tại hỗn hợp khu trung bộ hai ngày tiếp qua vân băng một đoàn người rốt cục đụng phải một cái một hai vạn năm tốc phong ma báo rất thích hợp phong dịch bất quá cái này tốc phong ma báo không có chủ động công kích duyên cớ hàn nhược nhược cũng không có giao nó cho vân băng mà lại cái này tốc phong ma báo thật đúng là cùng phong dịch hữu duyên bởi vì phong dịch thứ ba hồn kỹ thì bắt nguồn từ một cái ngàn năm tốc phong ma báo phong dịch phong bình dạ á hân các ngươi ba cái lên đi ba người gật đầu liền liền xông ra ngoài từ dạ á hân đi đầu tiến công một đạo hồn kỹ trực tiếp hướng tốc phong ma báo bổ tới nhưng trực tiếp bị tốc phong ma báo tránh ra cũng hướng dạ á h u n công tới phong bình tốc độ căn bản không đổi kịp trợ rút trực tiếp sử dụng thứ năm hồn kỹ vài lần tường đất trực tiếp vây lại dạ á h u n c h ặ n tốc phong ma báo tiến công dạ á h u n thừa cơ nhảy lên thứ năm hồn kỹ bắn ra mấy đạo đao ảnh trực tiếp tại tốc phong ma báo trên thân đánh ra nhiều đạo vết thương tốc phong ma báo bị đau gào thét một tiếng trên thân h ắ c mang lấp lóe lại muốn trực tiếp chạy trốn phong dịch cũng sẽ không cho tốc phong ma báo cơ hội nhanh đánh cùng điện chi t r à o thiết đồng thời sử dụng đem tốc phong ma báo bước trở về sau đó phong bình lần nữa sử dụng thứ năm hồn kỹ đem tốc phong ma báo bao vây lại dạ á h ơ n lần nữa vọt lên thứ sáu hồn hoàn lập lòe mặc nha đao thân bắn ra hảo quang màu trắng lập tức một đao đông dương bổ ra một đạo bạch sắc đao mang hướng về tốc phong ma báo đánh tới tốc phong ma báo cũng là nhảy lên một cái sau một khắc tốc phong ma báo thân thể cứ như vậy trên không trung lắc một cái sau đó phân làm ba cái màu trắng đao mang đánh nát một cái giả ảnh còn lại hai cái tốc phong ma báo hướng về phong dịch phong đi phong dịch di chuyển nhanh chóng đi tới phong bình sau lưng tốc phong ma báo tùy theo mà đến phong bình gầm nhẹ một tiếng hơn hai mét thân thể lần nữa tăng v ọ n đồng thời trên thân bắt đầu nổi lên t ử kim sắc kim loại sáng bóng hắn lấy được thứ sáu hồn kỹ tử kim hùng thân sau đó trực tiếp đỡ được tốc phong ma báo trào đánh phong dịch trực tiếp độc thủ trực tiếp lấy thứ ba hồn kỹ tốc phong trào kích đánh nát một cái giả ảnh da á huân thứ sáu hồn hoàn lần nữa lập lòe màu trắng đao mang lần này trực tiếp đánh tới tốc phong ma báo sau s o n g trên đùi tốc phong ma báo hai đầu chân sau trực tiếp bị cùng nhau cắt xuống tốc phong ma báo phát ra một tiếng thê lương kêu đau đớn phong dịch thấy thế lần nữa sử xuất điện chi trào thiết trực tiếp trộm tới tốc phong ma báo cái cổ có thể tốc phong ma báo không có tử vong chỉ là trọng thương phong dịch lại bổ một cái tốc phong trào kích cái này mới hoàn toàn giết chết tốc phong ma báo một vòng màu đen hồn hoàn tùy theo bay ra đang lúc phong dịch theo bản năng muốn đi kiểm tra có hay không hồn cốt lúc lập tức nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn về phía vân băng cười nói vân băng học đệ ngươi tới giúp ta nhìn xem ta có hay không hồn cốt ta phong dịch lời này một chỗ hàn nhược nhược mấy người sắc mặt phía trên lóe qua một tia quái dị vân băng ngược lại là lạnh nhạt đi lên kiểm tra một phen về sau nói không có lúc trước hồn cốt chỉ là ngẫu nhiên không nên nghĩ quá nhiều a phong dịch trên mặt có chút thất vọng trận liên bắt đầu hấp thu hồn hoàn vân băng thì đem tốc phong ma báo thị chỗ sửa lại một chút chứa vào băng nguyệt phong bình mấy người cũng nghĩ đến giữa t r ư a vân băng có thể sẽ làm cái gì m ụ m nước kém chút không có chảy ra tuy nói những ngày này bọn họ một mực tại tinh đấu đại s â m lâm bên trong nhưng cái này một vòng xuống tới mấy người còn béo một chút quá b ổ đặc biệt là mấy nữ sinh đợi phong dịch hấp thu tốt hồn hoàn về sau mọi người tiếp tục lên đường hiện tại chỉ còn lại có vân băng hồn hoàn chương một trăm bảy mươi mốt tinh thủy linh thú. linh đây ú n hàn học tỉ, ta có thể tiếp nhận hồn hoàn nhiên hạn vạn năm bên. g rồi, tiếp tại hai kiếm học thể thích có tỉ, ta Tìm hợp v n băng hồn thú bên trong, vân băng đột nhiên nói vạn năm. thú đột ra. â đ chính là vượt qua một vạn năm tiểu học đệ ngươi xác định ngươi có thể nhận chịu được tuy nhiên ngươi thứ tứ hồn hoàn cũng là vạn năm nhưng ngũ minh trong giọng nói tràn đầy h ầ nghi vân băng nhàn nhạt nói ta xác định ta nói chỉ là một cái bảo thủ con số kỳ thật vân băng là đang cố ý hướng thấp nói bởi vì huyền lão cùng thái mị nhi hắn sợ hắn nói một vạn năm hoặc là hai vạn năm hồn thú sẽ khiến huyền lão cùng thái mị nhi hoài nghi dù sao hắn thể phách còn tại đó mà lại vân băng coi như không muốn nói huyền lão chỉ sợ cũng sẽ yêu cầu hàn nhược nhược cho vân băng tìm kiếm niên hạn đạt tới vân băng cực hạn chịu đựng hồn thú quả nhiên không xuất vân băng sở liệu âm thầm huyền lão cùng thái mị nhi nghe được lúc đầu lời nói sau trong mắt đều là lóe qua một tia nghi hoặc cũng không có hoài nghi quá nhiều dù sao khoảng cách thứ năm hồn hoàn cực hạn đã vượt qua gần hai vạn năm nhiều bất quá vân băng nói bảo thủ con số lại bỏ đi huyền lão cùng thái mỹ nhi nghi hoặc hàn nhược nhược lập tức cũng chăm chú hỏi tiểu học đệ ngươi xác định sao vân băng khẽ gật đầu học tỷ không nên quên nhục thể của ta nhục thân vân băng cái này nói chuyện mọi người cũng đều đã nghĩ đến vân băng lực lượng kinh khủng cùng lục kim sắc đường vân trải rộng ra thịt liền cũng liền bình thường trở lại hàn nhược nhược thấy thế cũng nói t ố t học tỷ ta đã biết dứt lời mọi người tiếp tục cảnh giác Tìm kiếm. thời ì m kiếm. t gian trôi qua làm cho người cảm giác rất nhanh trong n g á y mắt ba ngày rưỡi đã qua trung gian cũng không phải là không có tìm tới băng thuộc tính hồn thú tìm được ba cái cái thứ nhất qua phổ thông cái thứ hai niên hạn chỉ có một vạn năm cái thứ ba hy hi hữu cũng chỉ có ngàn năm để hàn nhược nhược trực tiếp đem cái này ba cái x o á t xuống dưới từng có một cái hai mươi ba năm đất băng s o n g thuộc tính hồn thú tập kích bọn họ rất không tệ vân băng từng nói thì nó đi hàn nhược nhược lại tựa hồ như cùng hắn đòn khiêng lên đồng dạng không phải muốn tìm đến ba vạn năm hai bên c h ú n g tộc cũng không tệ lắm hồn thú vân băng cũng không tiện nói thêm cái gì huyền lão cùng thái mị nhi đều tại đi theo phía sau mà cái k i a đất băng s o n g thuộc tính hồn thú trực tiếp bị hàn nhược nhược dùng thứ tám hồn kỹ nổ không có cho tới bây giờ nghĩ không ra cái này băng hệ hồn thú còn không có tốt như vậy tìm ở vào trung tâm vị trí n g u y ệ t tình uống một hớp nước nói âu tuyết viện phụ hòa nói n g u y ệ t học tỷ nói rất đúng khác quan trách tiểu học đệ thay các ngươi tìm kiếm thời điểm tại sao không nói cái này hàn nhược nhược phê bình nói n g u y ệ t tình cười khổ một tiếng học tỷ chúng ta không có ý tứ kia đúng ta cùng n g u y ệ t tỷ chỉ nói là nói mà lấy âu tuyết viện cũng lên tiếng nói ta minh bạch hàn nhược nhược nói n g u y ệ t tình cùng âu tuyết viện cũng hướng vân b a n g nói xin lỗi vân b a n g sắc mặt lạnh n h ạ t đương nhiên sẽ không để ý thời gian cứ như vậy lại qua một ngày rưỡi khoảng cách phong dịch thu hoạch tốc phong ma báo hồn hoàn ngày thứ sáu vân băng mọi người bước vào một mảnh so sánh dày đặc rừng rậm mọi người ngay tại cảnh giác quá trình trong chốc lát hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên biến hóa để mọi người đều là giật mình vân băng trong đôi mắt cũng lóe qua một tia kinh ngạc âm thầm huyền lão cùng thái mị nhi biến sắc bọn họ vậy mà đã mất đi vân băng đám người vị trí bất quá một lát sau huyền lão sắc mặt liền khôi phục lại còn một bộ tha cho có bộ dáng hứng thú huyền lão ngài nhìn ra cái gì tới rồi sao huyền lão uống một ngục rượu nhẹ gật đầu giảng thuật nói đấu la đại lục phía trên hồn thú t r ù n g loại sao mà nhiều nhất có rất nhiều là chúng ta không biết lũ tiểu gia hỏa đây là gặp một cái đặc thù hồn thú a bất quá yên tâm cái này hồn thú còn u y hiếp không được tính mạng của bọn hắn ừ m huyền lão ngài đã nhìn ra là cái gì hồn thú sao thái m ỹ nhi không hiểu hỏi huyền lão nhìn một chút mọi người biến mất địa phương thấp giọng nói bọn họ gặp tinh thủy linh thú đối với vân băng bọn người sau khi lấy lại tinh thần đến bọn họ phát hiện bọn họ vậy mà đứng ở phía trên đại dương hải dương không thể nhìn thấy phần c u ố i bốn phía đều là nước biển dường như bọn họ đặt mình vào tại lóe lên đại hải trung ương kỳ quái là mọi người cũng sẽ không rơi xuống mà chính là như dẫm trên đất bằng đồng dạng đứng ở còn có phía trên thật giống như nước biển tất cả đều kết thành băng đồng dạng nhưng mọi người lại có thể thấy rõ ràng dưới chân nước biển lưu động mọi người ở đây nghi hoặc lúc vân băng nhàn nhạt mở miệng nói tinh thủy linh thú tinh thần thuộc tính thủy thuộc tính hôn thú có thể, thể, thể m linh linh vân băng dứt lời trên người hắn lục kim sắc đường vân nhanh chóng hiện lên vảy rồng cũng lần lượt xuất hiện sau một khác hắn dường như cùng chúng quanh hòa thành một thể thiên n h â n hợp nhất tinh thần cùng quả đấm của hắn bao trùn hồn lực kết hợp thân hình di động nhất quyền hướng về bên phải mặt biển đánh tới mà vân băng đánh về phía trên mặt biển cũng đột nhiên vươn một cái thủy lam sắc càng cua hướng về vân băng k ẹ p tới quyền đầu cùng càng cua đụng đụng vào nhau sau một khắc càng cua bị đánh lùi trở về vân băng tinh thần lực cũng là hơi chấn động một chút chật có chút h o à n g hốt càng cua lui về về sau m ê n ngông đại hải một cơn chấn động ngay sau đó từng đạo từng đạo vết rách xuất hiện ở mặt biển t hàn ậ thật trận t tấm gương vỡ một phen. Nhưng lại tiếp theo một cái chốc mắt ở giữa, một trận cường đại tinh thần giống gương Nhưng giữa, cường cùng ánh sáng lại cái đại như vụn phen. ánh chốc m vỡ lực ở u x a học lam lại lần ba nữa đậu, đại hải khôi phục nguyên tỷ đánh phá huyễn cảnh biện pháp cũng là g i ế t vừa mới cái kia càng của chủ nhân tinh thủy linh thú lấy tinh thần lực thủy thuộc tính cùng nước giống như tinh thần lực lượng kết hợp mà thành huyễn cảnh thể chỉ có tinh thần công kích hữu hiệu tinh thần lực của ta không được cảm thụ được còn có chút hoảng hốt đầu vân băng đối với hàn nhược nhược nói ra tinh thần lực là hàn khiếm khuyết tại bọn họ trong những người này chỉ có hàn nhược nhược có đánh vỡ tinh thủy linh thú h u y ễ n cảnh thể năng lực hàn nhược nhược nhẹ gật đầu tự nhiên minh bạch vân băng đối nàng nói như vậy ý tứ học tỷ đến bên cạnh ta đi tinh thủy linh thú tinh thần lực cường đại chỉ sợ là đã nhận ra trong cơ thể ta sinh mệnh lực cũng là hướng về phía ta tới hàn nhược nhược cũng không có hoài nghi trực tiếp đứng ở vân băng bên cạnh chú ý đến bốn phía âu tuyết viện mềm mại mà hỏi nếu như chúng ta bị tinh thủy linh thú n u y ễ n cảnh thể giết chết như vậy chúng ta thì thật chết rồi vân băng bình thản nói nhưng lại để mọi người hào hào giật mình hàn nhược nhược hai tay một nắm màu bạc nhạt vầng sáng bao trùm toàn thân của nàng tinh thần lực cụ tượng hóa hoàng kim thẳng cũng xuất hiện ở hàn nhược nhược chung quanh vây quanh hàn nhược nhược xoay tròn vân băng thì nhắm mắt lại cảm thụ thiên nhân hợp nhất ý cảnh lấy hắn hiện tại năng lực chỉ có lấy tinh thần lực cùng hồn n g ẫ kỹ kết hợp sau công kích mới có thể gây tổn thương cho hại đến tinh thủy linh thú n u y ễ n cảnh thể ngay tại vân băng hai mắt nhắm một khắc này một cái càng cua lần nữa hướng vân băng đánh tới chương một trăm bảy mươi hai các ngươi là ai hàn nhược nhược trong mắt quang mang loại lên màu bạc nhạt tinh thần lực cùng hoàng kim thằng kết hợp trói chặt lại cái kia thủy lam sắc càng cua vân băng cũng đ ỗ n g nhiên mở mắt nhất quyền lần nữa oanh ra trực tiếp đánh về phía tinh thủy linh thú nguyễn cảnh thể càng cua phía trên đại hải xuất hiện lần nữa vết n ư ớ c lần này có hàn nhược nhược hoàng kim thằng trói buộc tinh thủy linh thú n u y ễ n cảnh thể cũng trốn không thoát h à n nhược nhược cũng lần lượt huy quyền mà ra đại hải vết nứt lần nữa biến nhiều vân băng thì lại bắt được thiên nhân hợp nhất ý cảnh sau cùng một quyền đánh ra đại hải trực tiếp phá nát không thấy vân băng mọi người lại lần nữa xuất hiện ở nơi bọn họ biến mất bất quá lại khiến vân băng hơi nghi hoặc một chút hắn làm sao có thể đánh vỡ tinh thủy linh thú h u y ễ n cảnh thể huyền lao thấy thế n é t miệng lên mỉm cười vân băng bọn họ không để cho hắn thất vọng thế mà vân băng thân thể lung lay liền muốn ngã xuống còn tốt hàn nhược nhược kịp thời đỡ vân băng tiểu học đệ ngươi không sao chứ không có việc gì lắc đầu vân băng dấy rủa mở hàn nhược nhược ngâng lúc này một đạo cự đại sóng nước hướng mọi người làm lại mã tiểu đào l ệ n h hừ một tiếng t à hỏa phượng hoàng phụ thân ngọn lửa nóng bỏng bạo phát trực tiếp b u ố c hơi nước này lãng mà tinh thủy linh thú cũng hiện ra toàn cảnh vân băng sau khi thấy rõ khẽ cho mày nói cũng chỉ là ba vạn năm tinh thủy linh thú sao trách không được h u y ễ n cảnh trải nghiệm dễ dàng như vậy phá nát trong mắt mọi người đó là một cái toàn thân thủy lam sắc con cua thân thể toàn dài không quá một e m mở chín hai bên đây chính là tinh thủy linh thú tinh thủy linh thú phần lưng vỏ cứng cực kỳ mỹ lệ toàn thân trong suốt sáng long lanh còn như ngọc thạch ngực của nó nói có năm đôi phụ thuộc chi đó là ngực đủ vị tại phía trước một đôi phụ thuộc chi chuẩn bị cường trang cảng những thứ này cũng như ngọc thạch tại trên người của nó bao vây lấy một tầng quang huy quang huy cũng là thủy lam sắc bị quang huy bao khỏa tinh thủy linh thú có chút cảm giác thần bí cái kia chính là thủy hệ tinh thần lực lượng phong bình gãi gãi đầu có chút không hiểu con cua không cần phải ở trong biển sao nó làm sao lại trong rừng rậm vấn đề này không có người trả lời hắn hồn thú vượt qua lý giải nhiều chỗ tinh thủy linh thú nhìn thoáng qua vân băng một đôi trôi trong mắt tràn đầy tham lam vân băng lúc này cũng từ tốn nói sư tỷ ta thứ năm hồn hoàn t h i n ó tuy nhiên thuộc tính bất hòa nhưng nó trình độ hiếm hoi đủ để bù đáp tin tưởng nó có thể mang đến cho ta một cái không tệ hồn kỹ học đệ nó cũng không phải băng thuộc tính hồn thú ngươi xác định sao hàn nhược nhược hỏi xác định vậy thì tốt học đệ chính ngươi đối phó nó không có vấn đề đi muốn không để n g u y ệ t tỉnh phụ trợ ngươi hàn nhược nhược không xác định hỏi một câu thì chính ta đi vân băng sau khi nói xong dưới chân đột nhiên dùng lực tin tưởng tình thủy linh thú vào tới cực hàn băng đ i ể u ở trong quá trình này phụ thân vân băng từ chân xúc trực tiếp biến thành tầng trời thấp phi hành. Một dực biến phi phong hành. hàn nhận hướng đạo vân ề tinh thủy linh thú chém tới, tinh thủy linh thú trôi trong mắt linh linh loại mang lên, sóng nước lần nữa đánh tới, đỡ được hàn、Dược、phong nhận. chém lam được dực tới, đỡ v băng trực tiếp vượt sóng mà đi toàn lực nhất quyền trực tiếp nện vào tinh thủy linh thú sát phía trên nhất thời cái kia như là lam bảo thạch vỏ cua vậy mà xuất hiện cùng một chỗ vết rách tinh thủy linh thú cũng phát ra một tiếng âm thanh trói thai lập tức nó trên thân h à o quang đại phóng vân băng chỉ cảm thụ một cố lực đẩy sau đó trực tiếp đem vân băng cho đẩy đi ra tinh thủy linh thú linh trí không so m ộ ư ơ i vạn năm hồn t h ú thấp nó biết nó là bắt không được vân băng sau một khắc nó trong mắt lam mang bắn ra cùng quang huy kết hợp lại cùng nhau từng lớp từng lớp màu xanh lam vầng sáng khuyết tán mà ra vân băng chỉ cảm thấy đầu một trận mê mội đánh tới lại bình tĩnh lại lúc tinh thủy linh thú đã mất tung ảnh nó vậy mà chạy trốn vân băng thu võ hồn vải rồng quay đầu nhìn về phía hàn nhược nhược bọn họ phát hiện bọn họ cũng bị cái kia ánh sáng ảnh hưởng nhìn hàn nhược nhược dáng vẻ chỉ sợ cũng vừa mới lấy lại tinh thần huyền lão n g à i vì cái gì không cho ta ngăn lại cái kia tinh thủy linh thú thái mỹ nhi nhữ mày nói để chính bọn hắn đuổi theo đây cũng là một loại đoán luyện quan sát năng lực đoán luyện huyền lão nhàn nhạt nói coi như chạy cũng không có gì thuộc tính vốn là không thế nào thích hợp vân băng tiểu g i a hoặc kia lại tìm chính là tốt ta thái mỹ nhi lên tiếng nàng cảm thấy huyền lão nói có chút đạo lý muốn hay không đuổi theo hàn nhược nhược nhữ mày hướng vân b a n g hỏi truy theo d o i đi đuổi không kịp coi như xong vân b a n g nói được lập tức mọi người xếp thành hàng hình quan sát đến tinh thủy linh t h ú dấu vết một đường đuổi theo đại khái đuổi nửa giờ về sau dấu vết đột nhiên gãy mất cái này khiến mọi người hàn nhược nhược cùng vân b a n g khe cho mày theo ném sao hàn nhược nhược thầm nói tinh thủy linh t h ú năng lực ta hiểu rõ cũng không nhiều chỉ sợ là nó dùng phương pháp gì chạy trốn vân b a n g lạnh nhạt nói cái kia trước ở phụ cận đây tìm một chút đi hàn n h ư ợ c n h ư ợ c nói có thể mọi người bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm vân băng mi đầu đột nhiên nữ h một cái hắn phỉ thúy thai thỏ nghe được một trận thanh âm đánh nhau là người cùng hồn thú tranh đấu ta nghe được sáu trăm em mở chỗ có thanh âm đánh nhau là người cùng hồn thú muốn không muốn đi nhìn một chút có những người khác sao âu tuyết viện trong giọng nói tràn ngập tò mò bởi vì bọn hắn tiến vào tinh đấu đại xâm lâm cái kia nhiều ngày đến nay trừ bọn họ mình người còn lại một người chưa từng gặp qua đi xem một chút đi hàn nhược nhược suy tư một hạ quyết định nói sáu trăm em m cũng không xa mấy phút bọn họ cũng đã đến lập tức bọn họ nhìn đến một bóng người một cái tiểu nữ hài bóng người nàng tựa hầu ngay tại ăn cái gì đợi thấy rõ ràng về sau n g u y ệ t tình âu tuyết viện giao đồng ý thao thậm chí phong bình phong dịch tân khuyết còn có dạ á hơn mấy người bọn họ lập tức quay người nôn nói ra hàn Nhược nhược mã tiểu đào cùng ngũ minh ba người cũng là gương mặt quái dị chỉ có vân băng gương mặt bình tĩnh tiểu nữ hải cũng phát hiện bọn họ con ngươi của nàng là một loại màu vàng đỏ chi sắc có chút mái tóc dài màu vàng nóng như là kim sắc thác nước đồng dạng mười p h ầ n mỹ mạo không so giang nam nam kém ước chừng một ư ơ i ba tuổi hai bên kỳ quái là nàng quần áo trên người cũng không v ừ a vặn còn rách dưới lộ ra quần áo vết n ư ớ có c thể thấy được nàng hồng nhuận p h ơ n phất ra thị tuyết trắng tựa hồ còn tản ra một tầng kim sắc h u y n quang làm cho người cảm thấy kinh khủng là nàng trong tay phải nắm lấy một đoàn màu trắng hồ trạng nửa thể rắn đó là phía sau nàng đã tử vong hồn thú g ó c vân băng thấy rõ ràng cái kia hồn thú dáng vẻ đó là một cái một vạn nằm hai bên quang chi hường hồ quan g minh thuộc tính hồn thú thể dài hơn hai mét đứng thẳng lên có cũng một mét trở lên tóc vàng nữ hải cũng ngay tại lạnh lùng g i ò xét vân băng bọn người âm thầm huyền lão cùng thái mị nhi khẽ nhữ mày đây là nơi nào tới nữ hải huyền lão cảm thụ được trên người cô gái hồn lực ba động đã là lại là mà hài hồn vương nữ người. cấp bậc, mà lại nữ hài là người. tóc vàng nữ hải sau khi nói xong tiếp tục quan sát đến mọi người khi thấy do vân băng dung mạo về sau kim con ngươi màu đỏ hơi hơi co rụt lại lập tức rời đi ánh mắt không có người phát hiện vân băng tự nhiên cũng không có phát hiện hàn nhược nhược cũng không có cẩn thận trả lời tóc vàng nữ hải nữ hải vấn đề mà chính là đi về phía trước mấy bước ôn nhu hỏi thăm nói tiểu nội muội ngươi tên là gì à làm sao một người tại tinh đấu đại xâm lâm ta gọi hàn nhược nhược chúng ta đều là sử lai、like、khắc học viên hàn nhược nhược chỉ là giới thiệu một chút về mình cùng lai、like、lịch của bọn hắn hàn nhược nhược cảm thấy sử lai、like、khắc cái tên này khẳng định sẽ để tóc vàng nữ hải phòng bị ít một chút nhưng kỳ thực phía trên lại làm ra hiệu quả trái ngược tóc vàng nữ hải nghe xong hàn nhược nhược mà nói về sau trong đôi mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác lanh mang trận lạnh lùng gật gật đầu không nói gì lập tức tóc vàng nữ hải trực tiếp xoay người qua đi cầm trong tay hóc ném tới quang chi hồng hồ trên thân liền muốn rời khỏi hàn nhược nhược thân hình nhất động liền ngăn cản tóc vàng nữ hải đường đi vân băng nhìn ra được hàn nhược nhược đó là mẫu tính quang huy bạo d ạ n lo lắng tóc vàng nữ hải an n g uy tiểu nội mộ i tinh đấu đại s â m lâm rất nguy hiểm muốn không ngươi theo chúng ta, chúng ta mang ngươi ra ngoài đi hàn nhược, nhược ôn lu nói Tóc vàng nữ hàn nhược nhược thần sắc vui vẻ rất tự nhiên dắt tóc vàng nữ hài tay phải không có bất kỳ cái gì ghét bỏ tóc vàng nữ hài nắm qua hồn thú góc y tứ bị hàn nhược nhược dắt thu tóc vàng nữ hài thân thể rõ ràng cứng đờ vùng vẫy một hồi liền từ bỏ mặc cho hàn nhược nhược nắm đi hướng vân băng bọn họ t i ể u m nguội ngươi tên là gì hàn nhược nhược lần nữa ôn hòa hỏi tóc vàng nữ hài mi đầu lại nhăn Tên. đúng à, tiểu mội m ộ i ngươi không có có danh tự sao hàn nhược nhược hơi nghi hoặc một chút nàng hỏi tên chữ về sau tóc vàng nữ hải phản ứng rất là kỳ quái thật giống như không có có danh tự đồng dạng tên nha kim s ắ c nữ h ả i hơi hơi cúi đầu tựa hồ tại suy nghĩ chừng một phút nàng mới cấp ra trả lời đế lâm hàn nhược nhược hơi xứng sở chật liền mỉm cười nói họ đế rất ít gặp họ tên tên rất thêm hay cái kia ta bảo ngươi lâm nhi có thể chứ đế lâm do dự một chút, mới chút, nói h nhi, thân mình tinh khiến hàn nhược nhược rất là không hiểu. Bất quá hàn nhược nhược hiện nhiên nhẹ hồn thú. Lịch ẹ gật ngươi người vong một một tại rất Bất tử đầu. đấu đại Điểm đế Đế quá luyện. Lâm lại lâm? là là lâm lâm xâm xem mới bên n vì vừa sao ấy chỉ là hai chữ này thì ngươi tự mình một người sao hàn nhược nhược nhũ mày nghĩ thầm nếu quả như thật lâm nhi một người cái kia người nhà nàng không khỏi cũng quá không chịu trách nhiệm đế lâm trực tiếp nhẹ gật đầu lúc này các nàng chạy tới trước mặt mọi người đang lúc hàn nhược nhược muốn hỏi lại cái gì thời điểm vân băng nhà tâm thanh mở miệng nói quang chi hường hồ mười sáu ngàn năm hồn thú theo vừa mới ta nghe được thanh âm đến xem là từ tiểu nữ h à i này một thân một mình đánh g i ế t phong bình bọn họ lúc này đã nôn đủ rồi nghe được vân băng nhất thời miệng há lâm nhi tuy nhiên cái này vấn đề có chút mạng muội nhưng ngươi tuổi tắc cùng hồn lực cấp bậc là bao nhiêu đương nhiên có thể không dùng trả lời hàn nhược nhược trong đôi mắt tự nhiên cũng c ó kinh ngạc loay qua sau đó dò hỏi đế lâm sắc mặt đạ mạc m ộ ư ơ i ba hồn vương phúc khu khu đang uống nước xúc miệng g i a o đồng ý thao trực tiếp một miệng nước phun tới phun ra tân khuyết một mặt còn bị nước bị sặc tân khuyết bình thản xuất ra một cái khăn tay đến xoa xoa mặt g i a o đồng ý thao kịp phản ứng về sau c h ặ n lại nói xin lỗi ngũ m í n h nhỏ giọng thầm nói lại là từ đâu tới tiểu quái vật những ngày này nàng đều sắp bị đả kích hoài nghi nhân sinh phong dịch khả năng gặp nhiều kinh ngạc một chút liền khôi phục bình thường t h ầ n sắc hàn nhược nhược kinh ngạc nhẹ gật đầu ừng bất quá lâm nhi ngươi tự mình một người đợi tại cái này tinh đấu đại xâm lâm hỗn hợp khu vẫn là quá nguy hiểm lần này liền theo chúng ta ra ngoài đi chúng ta đem ngươi đưa về nhà đế lâm lắc đầu ta không muốn trở về theo các ngươi hàn nhược nhược hơi s ữ n g sở nghĩ đến có thể là đế lâm người nhà vô tình thương tổn tới nàng đi vậy cũng được lâm nhi trước hết cùng chúng ta về xử lai、like、khắp đi Có liếc thể mịt sao? qua Đế Lâm mịt mở v â n b n g gặp ậ t thể. Bất quá chúng ta còn có một thời thể đầu đồng đi. cần quả nói, chúng còn bạn hùn hoàn, cho nên khả năng còn phải mấy ngày thời gian mới có có có phải mới rời cho khả mấy g đế lâm không có ý kiến gì hàn nhược nhược nhẹ gật đầu chật quay đầu nhìn về phía vân băng tiểu học đệ ngươi cần phải tùy thân mang theo c o i ý phục đi có thể lấy ra một bộ sao ta đi giúp lâm nhi thanh tẩy thân thể một cái đổi một bộ quần áo nhìn lâm nhi trên thân cũng không có chữ vật hồn đạo khí đoán chừng cũng không có y phục mang theo hàn nhược nhược khẽ cười nói vân băng liếc qua đế lâm phát hiện đế lâm tuy nhiên mười ba tuổi nhưng cùng chiều cao của hắn hình thể đều không khác mấy c h ắ c không được hàn nhược nhược hỏi hắn muốn y phục tiện tay theo băng nguyệt bên trong lấy ra một bộ quần áo vân băng nhạt vừa nói đây là mới không ai xuyên qua hàn nhược nhược mỉm cười gật đầu tiếp nhận c ả m ơn tiểu học đệ c h ậ n kéo đế lâm tay đi lâm nhi chúng ta qua bên kia bí mật quan sát thái m ỹ nhi khẽ to mày huyền lão ngài có cảm giác hay không rất không đúng huyền lao ôm lấy hồ lô rượu mặt mũi tràn đầy nhàn nhã có nhưng là nàng hẳn là nhân loại không cần lo lắng nàng không tạo thành cái uy hiếp gì huyền lão nhìn không ra thái m ỹ nhi càng nhìn không ra nàng xem thấy huyền lao dáng vẻ có chút bất đắc dị lắc đầu ước chừng nửa giờ về sau hàn n h ư ợ c nhược mới mang theo đế lâm đi trở về trong chốc lát ngoại trừ vân băng bên ngoài tất cả mọi người xưng sở tại chỗ đó bẩn thiệu đế lâm cũng có thể nhìn ra cái kia khuynh thành dung mạo nhưng xa không có hiện tại rõ ràng rất nhanh mọi người cũng đều hào hào phản ứng lại ngũ minh nhìn lấy đế lâm toàn đen sắc trang phục tuy nhiên cùng cái kia tóc vàng cùng kim con mắt màu đỏ không hợp nhưng lớn nhỏ rất thích hợp đế lâm có một phong vị khác hàn n h ư ợ c nhược cùng đế lâm nói mấy câu về sau mấy người lần nữa bắt đầu tìm kiếm tinh thủy linh thú sau mấy tiếng đế lâm thanh âm đạm mạc theo trong trận hình van xin truyền g a các ngươi đang tìm cái gì chúng ta đang tìm tinh thủy linh thú hàn nhược nhược đem chuyện lúc trước giảng thuật một lần cũng nói rõ vân băng muốn muốn cái này hồn hoàn đế lâm nhìn thoáng qua vân băng do dự một lát sau nhặt vừa nói ta biết tinh thủy linh thú xảo huyệt các ngươi tìm vị trí không sai nó thì ở phụ cận đây ừng lâm nhi ngươi biết không hàn nhược nhược hơi s ư ớ n g sở ta đã tại tinh đấu đại s â m lâm bên trong lịch luyện hơn một năm bên ngoài khu hôn h ợ p khu ta đều đã từng đi qua rất nhiều hồn thú xảo huyệt ta đều biết trong đó có tinh thủy linh thú đế lâm bình thản nói vân băng nhữ mày hắn luôn cảm thấy cái này đế lâm có chút không đúng lâm nhi là chính ngươi tại tinh đấu đại xâm lâm lịch luyện một năm sao hàn nhược nhược một mặt giật mình hỏi thăm nói mọi người cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phải biết đám người bọn họ tiến đến những ngày gần đây gặp gỡ hồn thú thì nhiều không kể x i ế t nếu không có hàn n h ư ợ c ngũ h ư ợ c n m í n h cùng mã tiểu đào tại bọn họ chiến đấu phát sinh tuyệt đối rất nhiều hiện tại đế lâm vậy mà nói chính nàng tại tinh đấu đại sâm lâm chờ đợi hơn một năm bọn họ rất hoài nghi đế lâm lại như thế nào sống sót đúng chính ta đế lâm nói hàn nhược nhược trầm mặc không nói chỉ cảm thấy đế lâm người nhà quá nhẫn tâm một lát sau hàn nhược nhược hỏi lâm nhi có thể mang bọn ta đi tinh thủy linh thú xảo huyệt nhìn xem sao có thể đế lâm do dự một chút nói sau đó đế lâm chỉ lên đường chỉ huy mọi người hướng về tinh thủy linh thú xảo huyệt mà đi chương một trăm bảy mươi bốn chém giết khoảng bốn mươi phút đế lâm chỉ đường mọi người đi tới một chỗ xem ra mười phần ẩm g ấ t động huyệt đây chính là tinh thủy linh thú xào huyệt hàn nhược nhược nhìn một chút hướng về phía đế lâm mỉm cười lâm nhi đa t ạ ta cùng tiểu học đệ vào xem các ngươi ở chỗ này chờ ta cùng tiểu học đệ một hồi chỉ gọi phía trên vân băng là bởi vì hàn nhược nhược cân nhắc đến tinh thủy linh thú h u y ễ n cảnh thể vấn đề hiện tại đến xem chỉ có nàng và tiểu học đệ có thể đối tinh thủy linh thú h u y ễ n cảnh thể tạo thành thương tổn mọi người hào hào gật đầu đáp ứng tại hàn nhược nhược cùng vân băng cùng đi hướng sơn đ ộ n g lúc đế lâm nhìn lấy vân băng bóng lưng từng xuất hiện trong nháy mắt tham lam cái kia một loại đối món ăn ngon tham lam vân băng đồng thời cũng xuất hiện trong tích tắc không thoải mái cảm giác thoáng qua tức thì để vân băng tưởng lầm là h ảo giác nhưng hắn xác định không phải hướng sau l ư n g liếc qua phát hiện n g u y ệ t tình cùng âu tuyết viện chính mỉm cười tại hỏi tham đế lâm vấn đề cũng không có cái gì chỗ gì thường nếu mày tiếp tục theo hàn nhược nhược hướng ẩm ướt sơn động chỗ sâu đi đến sơn động rất là đen nhánh đồng thời ẩm ướt tối tam nhưng cũng không có cái gì không tốt vị đạo vân băng cùng hàn nhược nhược đi gần khoảng hai mươi phút mới đi chỗ sâu nhất có thể thấy được này sơn động chi sâu một vệ ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở trong mắt của hai người hàn nhược nhược cực kỳ nhỏ âm thanh mà nói tiểu học đệ cẩn thận xem ra tinh thủy linh thu cần phải ngay tại trong xào huyệt vân băng khẽ vớt cảm hai người thu liễm khí tức tiếp tục đi tới tại một khối nham thạch về sau dừng bước bọn họ cũng thấy rõ ràng tinh thủy linh thú chỗ vân băng trong đôi mắt phản chiếu lấy một cái s ấ p xỉ hình tròn sân bãi sơn động đỉnh vốn phải là phong bế nhưng cái sơn động này trên đỉnh có một cái đồng dạng là hình tròn động tựa như cửa sổ mái nhà đồng dạng cái này s ấ p xỉ hình tròn sân bãi lại không phải cái gì cứng rắn mặt đất mà chính là một mảnh hồ nhỏ hồ nước chính giữa có một cái hình tròn cầu thang đá một dạng n h lên giống như là thiên nhiên hình thành đồng dạng hình tròn cầu thang đá cũng chính đối đỉnh chóp cửa sổ mái nhà đậu tinh thủy linh thú lúc này chính ghé vào hình tròn trên bệ đá ánh sáng theo trời cửa chiếu xuống trên người của nó nó đóng chặt lại một đôi trôi mắt trên người quang huy tại không ngừng lưu chuyển tựa hồ là đang liệu thương hàn nhược nhược thấp giọng nói tiểu học đệ đợi lát nữa ta trước khống chế lại nó tiểu học đệ ngươi lại đến được vân băng gật đầu lên tiếng vân băng dứt lời hàn nhược, nhược lúc này liền gọi ra võ hồn tuân gia đệ nhất hồn kỹ hoàng kim thẳng hóa thành một đạo kim quang hướng về tinh thủy linh thú đánh tới tinh thủy linh thú cũng là trong nháy mắt phát giác mở mắt có thể hàn nhược nhược hoàng kim thẳng tốc độ vẫn là rất nhanh tinh thủy linh thú còn không có tới gấp phản ứng liền bị tăng trưởng hoàng kim thẳng buộc một cái b ê n chắc đồng thời hàn nhược nhược thứ ba hồn hoàn lập lòe hoàng kim thẳng tản mát ra càng thêm quang mang mãnh liệt nhanh chóng nắm chặt biến đến càng thêm mềm dẻo để phòng tinh thủy linh thú dạy ra cực hàn băng điệu không biết cái gì thời điểm đã phụ thân vân băng tay lên một cái băng l a m quang cầu bị hắn ném ra trong nháy mắt biến thành mười mấy nói hàn băng quang thúc đánh về phía tinh thủy linh thú tinh thủy linh thú bị đông cứng một khắc này một đôi trôi trong mắt tràn đầy không hiểu bọn họ là làm sao tìm được nó ngay sau đó vân băng thứ tứ hồn hoàn sáng lên đông tuyết vũ dực cấp tốc hiện lên biến thành t h á i vũ lĩnh vực lập tức mở ra sau đó vân băng tâm niệm nhất động t h á i vũ biến thành băng chi thương gai băng tới kết hợp lĩnh vực đặt vào băng chi cự thương lập tức hình thành trong lúc này vân băng thân hình cũng nhanh chóng di động lơ lửng đến tinh thủy linh thú phía trên lục kim sắc đường vần tự nhiên hiện lên sau một k h ắ c băng chi cự thương bị vân băng toàn lực đâm xuống lực lượng kinh khủng trực tiếp là hình tròn cầu thang đá xuất hiện nhiều đến vết nứt tinh thủy linh thú phần lưng băng đã bị băng chi cự thương xuyên qua đánh vào tinh thủy linh thú vỏ cua phía trên thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng trong sân động có thể ba vạn năm tinh thủy linh thú vỏ cua không phải dễ dàng như vậy đánh nát huống chi tinh thủy linh thú vỏ cua bên trong tràn đầy tinh thần trí lực vân băng một thương này vẹn vẹn làm đến nó vỏ cua xuất hiện đại lượng vết rách thôi vân băng đôi mắt lạnh lùng vảy rồng lần lượt hiện lên nhất thương liên tiếp nhất thương kéo dài đâm xuống thẳng đến băng chi cự thương triệt để quán xuyên tinh thủy linh thú thân thể nó giống như lam bảo thạch vỏ cua lúc này sớm đã vỡ vụn không còn hình dáng biến đến hoàn toàn mơ hồ hàn nhược nhược có chút không nói gì lắc đầu vẫn là trước sau như một bạo lực a bất quá nghĩ đến cũng là nếu như tiểu học đệ không có cái này một thân kinh khủng thể phách chắc hẳn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản vượt cấp chiến đấu đi nàng tự nhiên đoán sai vân băng át chủ bài cho tới bây giờ đều là sinh mệnh vòng xoáy vân băng dẫn theo còn chưa chết vong tinh thủy linh thú hướng hàn n h ư ợ c n h ư ợ c bay đi tinh thủy linh thú dưới thân hình tròn cầu thang đá sớm đã vỡ vụn không chịu nổi học tỷ chúng ta đi thôi hàn n h ư ợ c n h ư ợ c lại chỉ chỉ vân băng kéo lấy tinh thủy linh thú nghi hoặc hỏi nó còn chưa có chết đi tiểu học đệ không sợ tránh ra hàn b ă n g quang thúc đóng băng sao mà lại nó phần lưng băng còn đều đã vỡ vụn Vân băng khẽ có có hàn nhược nhược lên tiếng không nói thêm gì nữa cùng vân băng hướng bên ngoài sơn động đi đến nhưng tại thời khắc cảnh giác tinh thủy linh thú ra khỏi sơn động về sau mã tiểu đảo bọn người còn không có đến hỏi thăm vân băng hai cánh tay bắt lấy tinh thủy linh thú một cái càng cua sau đó đem tinh thủy linh thú hung hăng vứt xuống đất đùi đất tung bay mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố to chúng người vì đó xứng sở thế mà tinh thủy linh thú trên người cực hạn chi băng cũng không có vỡ vụn nhưng một vòng màu đen hồn hoàn lại lập tức bay ra nguyên lai còn không có giết chết ngũ minh xứng sở chật liền minh bạch vân băng tại sao muốn ngã lần này ta bắt đầu hấp thu hồn hoàn p h i ề n phước học tỉ đem tinh thủy linh thú xử lý một chút đợi lát nữa ăn cái này vân băng nhàn nhạt nói một câu liền ngồi xếp bằng mà xuống bắt đầu hấp thu hồn hoàn đương nhiên đây hết thể chỉ là biểu tượng vân băng cũng không định hấp thu tinh thủy linh thú hồn hoàn hấp thu tinh thủy linh thú hồn hoàn cố nhiên có thể mang cho hắn một cái không tệ hồn kỹ nhưng khẳng định không có chính hắn hồn kỹ dùng đến phù hợp ước chừng chừng hai giờ vân băng trên thân cái kia vòng thuộc về tinh thủy linh thú hồn hoàn đột nhiên rất nhỏ sóng động một cái tựa như gợn nước đồng dạng cũng không có người phát giác ngoại trừ một người bên ngoài đế lâm thấy rõ ràng tình cảnh này hơi nghi hoặc một chút mi tâm một đạo kim hồng sắc đường vân loay qua lại không có cũng không có nhìn ra cái gì đến nhưng lại đem sự kiện này đặt ở tâm lý chờ vân băng hấp thu xong hồn hoàn đã là hoàng hôn tốt lắm vân băng cũng không có kéo dài trực tiếp bắt đầu nấu cơm lúc này hàn nhược nhược đã quyết định tại tinh thủy linh thú trong sơn động hạ trại vừa vào sơn động địa phương vẫn là rất rộng rãi đến mức c ấm ức, để mã tiểu đào cùng ngũ minh hong khô là được rất là dễ dàng c h ư ơ một trăm bảy mươi lăm rời đi chờ vân băng làm tốt cơm thời điểm đã vào đêm tinh thủy linh thu không nhỏ vân băng cũng nghĩ không ra cái gì tốt cách làm sau cùng trực tiếp đem nó một đôi càng của nướng vỏ cua bên trong thịt cua làm thành canh tuy nhiên vỏ cua bên trong thịt bị vân băng phá hủy không ít nhưng hoàn toàn đủ sau cùng còn sót lại thịt cua bị vân băng cùng huyền lao phân n g u y ệ t tỉnh cùng âu tuyết viện cũng cầm một số mùi thơm cùng nồng đậm trong đó đế lâm ánh mắt không ngừng phiêu hốt nhìn chằm chằm thực vật nàng còn không ngửi như Nhược Nhược quà có thơm vậy Nhược Nhược đế, đế lâm hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng nhẹ gật đầu hôm nay chúng ta nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi vì cái gì đang ăn hàn nhược nhược nói đến đây liền không nói thêm gì nữa nàng tin tưởng đế lâm nghe được rõ ràng đế lâm bưng thịt cua canh trầm m ặ t lại vấn đề này nàng không biết trả lời như thế nào hàn nhược nhược cũng rất khéo hiểu lòng người lâm nhi không muốn trả lời cũng không có chuyện gì ta lại đi lấy cho ngươi một phần ăn nói hàn nhược nhược thì đứng dậy rời đi mười mấy giây sau cầm lấy một phần cua nướng kìm thịt ngồi trở về cũng đem cảng cua thịt đưa cho đế lâm đế lâm mượn đi qua đột nhiên nhạt vừa nói nói ta sẽ không làm ăn ta võ hồn là quang minh thuộc tính ă n quang minh hệ hồn thú hóc đối với ta hữu ích chỗ cũng là bởi vì thường xuyên ăn cái này ta mới có thể sớm như vậy đến năm mươi cấp dừng một chút đế lâm nhìn thoáng qua trong tay thực vật tiếp tục nói so với hôm nay thực vật hóc thật vô cùng khó ăn ta cũng không muốn đi ăn ngắn ngủi mấy câu lại để hàn nhược nhược nhỏ xuống một giọt nước mắt ngay sau đó nàng đột nhiên thân thủ ôm lấy đế lâm để đế lâm thân thể cứng đờ đáng thương lâm nhi người nhà của ngươi thật hung ác tâm từ hôm nay trở đi liền không sao không muốn rời đi thì đợi tại sử lai、like、k h ắ p đi không cần lo lắng người nhà của ngươi vấn đề tại chúng ta sử lai、like、k h ắ p học viện ngươi tuyệt đối là an toàn n h ẫ n tâm người nhà đế lâm ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì bất quá đế lâm cũng không có làm nhiều giải thích mọi người bữa ăn ngon một trận trở tan bài gác đêm bất quá đêm nay tựa hồ cũng không phải là như vậy bình tĩnh hai cái hồn thú nhìn đến nơi này nhìn lấy tinh thủy linh thú động huyệt trong mắt tràn đầy cựu hận bọn họ cùng tinh thủy linh thú cũng không đồng tộc h i ệ n nhiên là cùng t i n h thủy linh thú có thủ chỉ là thừa dịp ban đêm đến báo thù thôi lúc này gác đêm chính là hàn n h ư ợ c n h ư ợ c nguyện tình cùng tân khuyết đế lâm cũng không biết nguyên nhân gì tại hàn n h ư ợ c n h ư ợ c bên người ngồi đấy tựa hồ là đang tu luyện hai cái hồn thú cũng phát hiện hàn n h ư ợ c n h ư ợ c m ấ y người bọn họ đối với nhân loại cũng không có cảm tình gì cũng không nghĩ nhiều thân thể trong lúc đó biến thành hắc ảnh phân biệt hướng về n g u y ệ t tình cùng hàn nhược nhược đánh tới tốc độ cực nhanh hàn nhược nhược ba người nhất thời giật mình một luồng kim mang tự hàn nhược nhược trên tay loại qua hoảng kim thẳng biến thành một vòng vầng sáng màu vàng lóng đánh lui hát ảnh bất quá n g u y ệ t tình bên kia sẽ không có dễ dàng như vậy hàn nhược nhược cùng tân khuyết căn bản không kịp trợ giúp n g u y ệ t tình cũng lộ ra ánh mắt hoảng sợ thời khắc mấu chốt một đạo sáng trói ánh sáng màu vàng tỏ nguyệt trời trong xanh bên cạnh thân mà qua đánh về phía nguyện tình trước mặt hát ảnh hát ảnh phát ra kêu đau một tiếng lui về phía sau hàn nhược nhược cũng nắm lấy cơ hội đi tới n g u y ệ t tình bên người đem nàng bảo hộ ở sau lưng hát ảnh kêu đau đớn cũng đánh thức mọi người mọi người hào hào đi ra lều vải vân băng sau khi ra ngoài nhìn chung quanh một vòng nhìn thấy đưa tay phải quanh thân vàng vàng, vàng tím tím đen năm vòng hồn hoàn tại đế lâm trên thân luận đậu hai cái hát ảnh toàn cảnh cũng hiện ra ở trong ánh mắt đó là hai cái hai vạn khoảng chừng năm ngàn năm ám ảnh miêu rất hy hữu hồn thú hàn nhược nhược trong mắt lóe lên một tia rõ ràng không sai c h á c không được tốc độ nhanh như vậy ám ảnh miêu nhìn đến vân băng bọn họ nhân số đông đảo đồng thời cảm giác nói cho bọn chúng biết những người này đều vô cùng nguy hiểm nếu như khai chiến bọn họ tuyệt đối không sống nổi c hai ậ h cái ám ảnh miêu trong mắt quang mang loay lên trong chốc lát chung quanh nhiều hơn sáu cái ám ảnh miêu đang lúc hàn nhược nhược bọn người lấy vì chúng nó muốn tiến công lúc tăng thêm bản thể chung tám cái ám ảnh miêu hướng tám cái phương hướng phân biệt bỏ chạy phong bình mấy người cũng dự định đuổi theo vân băng âm thanh vang lên không dùng đổi u tốc độ của bọn nó rất nhanh câu nói này rất q u a loa ám ảnh miêu tốc độ rất nhanh cái kia phong dịch tân khuyết các loại tốc độ của con người thì không thích sao bất quá phong bình bọn họ vẫn là nghe vân băng dừng bước sau đó mọi người thu dọn đồ đạc đổi doanh địa di động chừng một giờ mới ngừng lại được n g u y ệ t tình cũng thừa cơ đi tới đế lâm bên người hướng đế lâm hơi hơi cúi đầu nói ra lâm nhi vừa mới cám ơn ngươi muốn không phải ngươi ta chỉ sợ cũ đế lâm đạo mạc nói không dùng kỳ thật vốn là bởi vì đế lâm mặt mũi tràn đầy lạnh lùng cùng cao ngạo còn có vừa mới bắt đầu nhìn thấy đế lâm một màn kia cái này đều làm bình dân xuất thân nguyện tình cùng âu tuyết viện rất khơ ưa ngay thẳng nói chính là các nàng cũng không thích đế lâm nhưng vừa mới đế lâm xuất thủ cứu giúp lại làm các nàng cải biến ý nghĩ đế lâm mặc dù là người lạnh lùng cao hơi kiêu ngạo nhưng là người tốt đế lâm thái độ nguyện tình cũng không để ý tuy nhiên thời gian chung đụng đoạn nhưng nàng cũng biết đế lâm một số tính cách sau khi nói c ả m ơn n g u y ệ t tình theo nàng chữ vật hồn đạo giới chỉ bên trong lấy r a ngàn nằm tử kim tinh trúc tâm bắt lấy đế lâm tay đem tử kim tinh trúc tâm bỏ vào đế lâm trong tay lâm nhi mới nhất định nhận lấy cái này nói xong n g u y ệ t tình xoay người rời đi không cho đế lâm cơ hội cự tuyệt hàn nhược nhược lúc này cũng đi tới lâm nhi ngươi thì nhận lấy đi ta gặp ngươi cũng không có chữ vật hồn đạo khí đây là ta trước kia đã dùng qua chỉ có tầm dai khắc ghét bỏ nhận lấy đi chỉ thấy hàn nhược nhược tại đế lâm trước mặt bày ra mở tay ra trường phía trên có một cái kim sắc hồn đạo vòng tay đế lâm do dự một chút theo hàn nhược nhược trong tay lấy qua hồn đạo vòng tay đeo ở tay trái cổ tay thấp giọng nói ra c ả m ơn không dùng lều vải dựng tốt lâm nhi ngươi cũng đi nghỉ ngơi một hồi sáng mai còn muốn đi đường hàn nhược nhược mỉm cười nói được đế lâm thu hồi tử kim tinh trúc tâm thì đứng dậy hướng về hàn nhược nhược cho nàng chỉ lều vải đi đến sáng sớm hôm sau mọi người sau khi ăn cơm tối xong lấy tốc độ cao nhất hướng về tinh đấu đại xâm lâm tại đi đến đến hoàng hôn bọn họ rốt cục thoát ly tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài đi tới tinh đấu đại xâm lâm khu vực biên giới một đêm tiếp qua sáng sớm một đoàn người lần kia đi đường lần này chúng n ào h ào lấy ra phi hành hồn đạo khí đế lâm hơi nghi hoặc một chút vân băng bọn họ sau lưng là vật gì hàn nhược nhược cũng rất nghi hoặc đế lâm vì sao lại không biết phi hành hồn đạo khí nhưng vẫn là cho đế lâm giảng thuật một chút chương ũ n g c o m một trăm n dạy đế bảy mươi sáu đến cùng mục lao phát hiện t r ú n g tốc độ của con người rất nhanh ước chừng hoàng h ô n lúc bọn họ liền đã tới sử lai、like、khắc học viện cửa lớn đế lâm không ngừng quay đầu nhìn lấy chung quanh trong mắt có một v ệ mịt mờ hiếu kỳ tựa hồ đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ một đoàn người đều là nội viện học viên tiến vào sử lai、like、khắc về sau trực tiếp đi hướng hải thần đảo lên đảo một khắc này huyền lao cùng thái m ỹ nhi cũng đều lập tức xuất hiện thái m ỹ nhi đối với mọi người mỉm cười nói lần hành động này viên mãn thành công mọi người sau khi trở về cũng có thể bung lỏng một chút tinh thần nghỉ ngơi thật tốt một chút như vậy chúng ta cái này lâm thời tiểu đội ngay tại chỗ giải tán nàng sau khi nói xong mọi người cũng cũng bắt đầu lẫn nhau tạm biệt nhưng cũng không có cái gì biệt ly tâm tình tất cả mọi người là nội viện bình thường đều gặp được ngược lại là phong bình cười hướng vân băng hỏi một vấn đề tiểu học đệ ngươi ở nơi nào a lúc không có chuyện gì làm ta đi tìm ngươi l u ậ n bàn hh á t á t vân băng cũng không có gì tốt dầu diếm chỉ, chỉ liếc một chút liền có thể trông thấy hoàng kim thụ nói ra chỗ đó phong bình bao quát còn lại người tò mò đều theo vân băng ngón tay địa phương nhìn lại sau đó đều là hít vào một hơi trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc hàn ngược ngược ngũ minh hai người liếc nhau một cái lẫn nhau đều có thể nhìn gặp trong mắt đối phương kinh ngạc các nàng cũng không phải là không có tiến vào hải thần các rất rõ ràng tại hải thần các nắm giữ một gian phòng ốc có khó khăn dường nào thậm chí ngay cả mã tiểu đảo cũng không có chỉ là ở tại lớn nhất tới gần hải thần các một tầng trong phòng tiểu học đệ là hải thần các thành viên sao nguyện tính nghi ngờ hỏi ra vấn đề này v â n băng khẽ lắc đầu trong đó một vị lao giả là lao sư của ta mọi người sau cùng mọi người mang theo thật lâu không thể tiêu tan tán kinh ngạc rời đi vân băng đối phong bình nói tìm ta nói cho phong dịch học trưởng để phong dịch học trưởng thông báo ta là được rồi phong bình chất p h á t nhẹ gật đầu cũng theo tức rời đi hàn nhược nhược cùng ngũ minh còn không hề rời đi hàn nhược nhược nhìn về phía huyền lão cùng thái mị nhi huyền lão thái viện trưởng lâm thì làm sao bây giờ thái mị nhi không nói gì thêm huyền lao suy tư một chút nói nhược nhược lao phu nhớ đến ngươi cũng là tự mình một người ở đi hàn nhược nhược khẽ vớt cảm vậy trước tiên để tiểu nha đầu này theo ngươi ở cùng một chỗ đi bất quá cái này trước đó ta mang nàng cùng vân băng đi gặp một lần mục lao ngươi cùng ngũ mính cũng có thể theo tới tại hải thần các bên ngoài các loại tiểu nha đầu này huyền lao an bài nói được gặp huyền lao để đế lâm cùng nàng ở cùng nhau hàn nhược nhược cũng là sắc mặt vui mừng nàng rất ưa thích lâm nhi cái tiểu nha đầu này đế lâm ngược lại cũng không có ý kiến gì nàng đang suy nghĩ huyền lao trong miệng cái kia mục lão huyền lao nâng lên cái kia mục lão lúc trong mắt mang theo tôn kính chi ý h i ệ n nhiên cái kia mục lão so trước mắt cái này huyền lao đều cường đại hơn về sau vân băng mấy người rất mau trở lại đến hải thần cát mục lao trước tiên phát hiện bọn họ ôn h ò a hiền hòa thanh nhầm tại vân băng bọn họ vừa mới đến hải thần cát trước cửa cũng đã vang lên ồ trở về rồi sao tất cả vào đi dứt tiếng vân băng cùng đế lâm chỉ cảm thấy một cố lực lượng không thể kháng cự đánh tới lập tức thân thể nhạy bẫng sau đó một trận trời đất quay cuồng làm vân băng mấy người khi mở mắt ra đã thấy trước mắt mục lão l i ê n mang theo chuẩn bị tại hải thần các đang đợi hàn nhược nhược cùng ngũ minh cũng đều bị mục lao dẫn vào mã tiểu đào thì trở về chỗ mình ở phong dịch cũng thế hàn nhược nhược cùng ngũ minh sắc mặt còn có mờ mịt mà vân băng hướng mục lao hơi hơi cúi đầu t ê u lên lao sư hàn nhược nhược hai người lúc này mới nhưng phản ứng lại nhìn trước mắt trên ghế nằm mục lão vội vàng túi người chào nói mục lão đồng thời trong lòng các nàng hiện tại cũng là sóng to gió lớn mục lão cũng là tiểu học đệ lao sư đế lâm cũng đang quan sát mục lão lạnh lùng tiểu mang trên mặt hiếu kỳ nàng theo mục lao trên thân cảm thụ phổ thông cùng thân cận thân cận đến từ trong cơ thể nàng quang minh thuộc tính mục lao ôn hòa điểm một cái do hỏi hai tử cái này một hàng còn thuận lợi sao nhược nhược ngũ minh các ngươi cũng không cần giữ lễ tiết thuận lợi vân băng gật đầu trả lời vậy là tốt rồi mục lao ôn hòa sau khi trả lời ánh mắt chuyển hướng đ ế lâm k híp lại một chút ánh mắt trong mắt lóe lên một k i a kinh dị trong lòng nhẹ nhàng thở dài thầm hô một tiếng đáng tiếc nhược nhược ngươi là lần này chỉ huy đi nói một chút các ngươi thu hoạch lần này đi mục lao ôn hòa hỏi hàn nhược nhược lúc này cũng điều chỉnh tốt tâm tính nghe được mục lao tra hỏi tổ chức một chút lời nói bắt đầu giảng thuật lên giảng thuật quá trình bên trong gian phòng này một mảnh an tĩnh người nào đều không có lên tiếng đợi hàn nhược nhược giảng thuật hoàn tất về sau có chút thận trọng hướng mục lão hỏi mục lão ngài nhìn lâm nhi sự t ì n h làm sao bây giờ mục lão không có trả lời hàn nhược nhược ánh mắt lại chuyển hướng đế lâm tiểu cô nương ngươi nguyện ý thêm vào chúng ta xử l ạ i khắc sao hàn nhược nhược cùng ngũ mính hơi sững sờ đế lâm cũng do dự một hồi mới làm ra lựa chọn nhẹ gật đầu vậy thì tốt tiểu cô nương ta đặc phê ngươi tiến nhập nội viện liền theo huyền tử nói ngươi trước cùng nhược nhược ở cùng một chỗ đi mục lao mang theo mỉm cười ôn hòa đối đế lâm nói hàn nhược nhược cùng đế lâm đáp ứng sau mục lao khoát tay háo t ố t các ngươi ta cũng nên ăn đồ vật sau đó đều đi nghỉ ngơi đi hiện tại cũng sắp trời đã tối giận vân băng ngươi cũng đi ngày mai tới tìm ta được rồi lão sư vân băng gật đầu nói chật liền quay người rời đi hàn nhược nhược cùng ngũ minh chào hỏi về sau cũng mang theo đế lâm lui ra ngoài đợi bọn hắn sau khi đi huyền lão mở miệng hỏi mục lão cái tiểu nha đầu kia có vấn đề sao ta luôn cảm thấy nàng là lạ mục lão lại là trước nhỏ nhỏ thở dài một cái mới nói huyền tử ngươi phải nhanh chút tấn thăng cực hạn tuổi thọ của ta không có mấy năm huyền lao trong mắt lóe lên một tia ưu sầu hắn cũng rất muốn mau chóng tấn thăng cực hạn nhưng chín mươi tám cấp cùng chín mươi chín cấp một bước này giống như thiên sơn cũng không phải là muốn vượt liền có thể nhảy tới tiểu cô nương kia ta cũng nhìn ra một ít môn đạo nếu như ta không có đoán sai nàng cũng là tinh đấu đại s â m lâm đế hoàng t h ủ y thú tiếp theo mục lao nói ra huyền lao hơi kinh hãi đế hoàng t h ủ y thú không thể nào lần trước cùng vân băng tiểu gia hỏa kia đi tinh đấu đại s â m lâm lúc chúng ta gặp một lần đế hoàng t h ủ y thú nó xa xa không đến mười vạn năm làm sao có thể sẽ biến hóa đâu mục lao nói huyền tử ngươi cũng đã nói đó là đế hoàng t h ủ y thú nhân loại chúng ta đ ố i đế hoàng t h ủ y thú hiểu rõ rất ít nó có loại này sớm biến hóa năng lực ta cũng không cảm thấy kỳ quái ngài nói cũng đúng vậy chúng ta làm như thế nào đối đãi nó huyền lao nhữ mày hỏi mục lao nhắm mắt lại hướng đối đãi nội viện học viên một dạng là được một số bí mật tư liệu không muốn đối nàng mở ra chúng ta không có khả năng giết nàng nếu không ngôi sao hung thú cùng chúng ta xử lai、like、khắc l i ề u mạng không nói còn có khả năng rất lớn sẽ phát động thú triều bất quá ngược lại là có chút đáng tiếc mục lao ngài đáng tiếc cái gì huyền lao nghi hoặc hỏi cái kia đế hoàng thụy thú võ hồn nắm giữ hỏa quang hai loại thuộc tính Ta có thể có c ả mục nhận được cái kia quang thuộc tính là cực hạn chi quang minh, hỏa thuộc tính cũng không rõ ràng, nhưng cũng mười phần đỉnh、cấp. Nếu như không phải suy đoán nàng là đế hoàng này nàng thuộc chi hỏa thuộc phải thuy thú, có lẽ ta giờ phút này đã thu được đế đã đệ mười cái cực cấp. có kia giờ ta suy tử. là là lẽ làm m rõ lão bình thản nói cho đến tận này hắn thu nhận đệ tử có vương đông hoặc vũ hạo cùng vân băng còn có bối bối cũng là hắn thân thủ chỉ đạo trong đó thuộc tính cùng hắn phù hợp nhất không thể nghi ngờ cũng là vương đông quang minh nữ t h ầ n điệp mà đế lâm có cực h ạ n chi q u a n minh vô cùng thích hợp làm người truyền thừa của hắn nhưng về mặt thân phận lại là đế hoàng thùy thú cực hạn chi q u a n minh hoàn toàn chính xác vô cùng đáng tiếc huyền lao phụ hòa nói cực hạn võ hồn sở hữu giả bao nhiêu năm mới có thể ra một cái trưởng thành cái nào không phải danh chấn đại lục tồn tại sau cùng huyền lao cùng mục l a o lại trò chuyện một chút những chuyện khác liền đi nghỉ ngơi mục l a o cũng giống như vậy cả tòa hải thần các tựa hồ cũng theo mục l a o nghỉ ngơi mở đi lâm vào trong yên tĩnh chương một trăm bảy mươi bảy thinh băng thượng ngày thứ hai vân băng thật sớm rời giường tối hôm qua hắn thật tốt nghỉ ngơi một đêm cũng không có tu luyện hiện tại vân băng đang định bắt đầu càng ộ tu luyện thiên nhân hợp nhất lúc nghĩ đến hôm qua hắn lúc rời đi mục l a o liền hướng mục lao chỗ gian phòng đi đến lộ trình không hề dài vân băng đi cũng không nhanh khoảng ba phút hắn đi tới mục lao trong phòng phát hiện vương đông cùng tiều ê tiêu u đ tại vân băng buổi sáng tốt lành a vương đông cùng tiêu tiêu ở giữa tiêu tiêu trước tiên phát hiện vân băng mở miệng hỏi dễ nói vương đông cũng lập tức chào hỏi vân băng bình thản trả lời một cái tốt chữ t i ể u g i a hỏa hôm qua ta quên nói cho ngươi biết ngươi lần này lấy được khối kia tử kim tinh trúc cánh tay trái xương nếu như không hài lòng có thể cùng học viện trao đổi sinh mệnh hệ hồn cốt học viện ngược lại là không có không sang năm hạn tương xứng băng hệ hồn cốt vẫn phải có mục lao đối với vân băng n g ư ờ i nói vương đông ngạc nhiên hỏi tiểu vân băng lần này đi ngươi lại lấy được hồn cốt sao vân băng không hề nói gì băng n g u y ệ t phía trên băng hảo quang màu xanh lam l ó e lên còn như thủy tinh tử kim tinh trúc cánh tay trái xương liền xuất hiện ở trong tay của hắn thật xinh đẹp à? tiêu tiêu theo bản năng tán thưởng nói xác thực đây là cái gì hồn cốt vương đông tán thưởng đồng thời hỏi thăm nói ra tiêu tiêu ánh mắt liếc nhìn mắt vương đông sơ ý đại ý mục lao vừa mới không phải nói nha đây là tử kim tinh trúc cánh tay trái xương đúng hay không à? vân băng ừng gần chín vạn năm tử kim tinh trúc cánh tay trái xương vân băng nhàn nhạt nói nhất thời tiêu tiêu hô hấp trì trệ gần chín vạn năm đúng thế các ngươi lần này đạt được mấy khối h ồ n cốt vương đông n g h i hoặc hỏi ba khối ba khối tiêu tiêu kịp phản ứng về sau trong ánh mắt có chút hối hận vân băng sớm biết ta cũng đi chung với ngươi vận khí của ngươi thật tốt ta ngẫu nhiên vân băng nói tiêu tiêu có chút im lặng nàng cũng muốn phần này ngẫu nhiên t i ể u gia h ò a ngươi không có hấp thu khối này hồn cốt dự định sao mục lao ôn hòa mà hỏi vân băng suy tư một chút nói không phải ta suy nghĩ một chút nếu như ta quyết định cùng học viện đổi vậy liền phiền phức lao sư không có phiền phái gì ngươi nếu quả như thật cùng học viện đổi kiếm được thế nhưng là học viện tử kim tinh trúc loại thực vật này hệ hồn thú mười phần hy hữu bọn chúng hồn cốt mang tới năng lực sẽ không kém vân băng nhẹ gật đầu không có lại nói cái gì nói trở lại vân băng ngươi lấy được thứ năm hồn kỹ là cái gì tiêu tiêu nghi hoặc hỏi vương đông cũng có chút hiếu kỳ ta thứ năm hồn hoàn đến từ một cái ba vạn năm hai bên tinh thủy linh thú đợi chút nữa tinh thủy linh thú ta tại sao không có nghe qua tiêu tiêu hỏi thăm nói vân băng nhìn về phía vương đông cho là nàng sẽ biết dù sao cũng là thần nữ nhi cùng hạo thiên tông người thừa kế ai ngờ vương đông nhún vai biểu thị không biết sau đó vân băng đem tinh thủy linh thú loại này hồn thú nói một lần thật không nghĩ đến vừa kể xong vương đông liền có nghi vấn thuộc tính sẽ không không thích hợp sao nước cùng băng vẫn là có khoảng cách v â n băng nhẹ gật đầu ngươi nói không sai ta vốn là muốn lấy tinh thủy linh thú hy hữu độ cũng đền bù hồn hoàn không thích hợp bất quá nói tới chỗ này mục lao cũng lên một chút hưng thú hắn đệ tử thứ năm hồn kỹ hắn tự nhiên quan tâm thứ năm hồn kỹ tựa hồ ra tới điểm vấn đề hẳn là biến dị dường như đây không phải tinh thủy linh thú sản xuất hồn hoàn một dạng nhưng cũng không phải là chuyện gì xấu biến dị sau hồn kỹ phải rất khá vân băng nhàn nhạt nói ồ dùng đến để lão sư ta xem một chút mục lão hỏi t ố t bất quá nơi này không thi triển được ta đến hải thần các bên ngoài thi triển một chút nói vân băng quay người đi ra ngoài chờ một chút ta theo ngươi cùng một chỗ vương đông nói ừ n ngươi muốn thử một chút ta thứ năm hồn kỹ sao vân băng hỏi có thể a ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này thứ năm hồn kỹ mạnh bao nhiêu vương đông trong giọng nói có chút k h ô n g phục bởi vì mục lao thường xuyên cầm vân băng tới áp hắn ừ m t ố t tiêu tiêu ngươi cũng đi đi mục lao đối với tiêu tiêu nói tuy nói đứng tại cửa sổ chỗ đó cũng có thể nhìn đến nhưng khoảng cách gần quan sát càng tốt hơn một chút tiêu tiêu gật đầu sau đó đi theo vân băng cùng vương đông trong nháy mắt ba người tới hải thần các bên ngoài vân băng cũng không do dự cực hàn băng đ i ể u chiếm hữu vương đông nhìn cái thoáng thư hiện lên, cực hàn trong đông cùng t i qua vân băng hồn hoàn phối hợp nói ra cũng thế chuẩn bị xong chưa tuất tiểu vân băng công đến đây đi vương đông r ứ t lời vân băng thứ năm hồn hoàn đột nhiên sáng lên đồng thời vân băng thân thủ ra tay phải chỉ hướng trên đỉnh đầu hán sau một khắc sáng tỏ bầu trời tựa như đột nhiên t ố i sầm lại một k h ỏ a thủy lam chấm nhỏ tự trên bầu trời sáng lên cơ hồ không có người trông thấy lập tức một vệ sáng từ trên trời giáng xuống cùng lúc đó từng cây gai băng xuất hiện tại vân băng đỉnh đầu đó cũng không phải lĩnh vực gai băng lập tức cực hàn băng xương cũng lan tràn ra còn có một cỗ thanh sắc phong lưu tự vân băng dưới chân tăng lên nháy mắt sau đó ánh sao gai băng băng xương cùng phong lưu ba cái d u n g hợp ba động khủng bố tự vân băng trên đỉnh đầu b ộ c phát ra vương đông cùng tiêu tiêu nuốt nuốt một hớp nước miếng tiêu tiêu ngu ngơ nói đó là cái gì vương đông mở mịt lắc đầu chỉ thấy vân băng đỉnh đầu một cái đường kính chừng hai mét tựa như vòng xoáy một dạng đồ vật chính đang xoay tròn nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực cũng không chậm vân băng ngẩng đầu nhìn liếc một chút trong lòng khẽ thở một hơi cái này hồn kỹ bị hắn mệnh danh là tinh băng kỳ thật gọi tinh băng phong bạo mới đúng không sai cũng là nổ tung cái kêu bạo cái này hồn kỹ có thể nói là ngoài ý muốn hình thành đi tuy nhiên lúc ấy hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì lúc ấy hắn đã phát động tuyết đế truyền cho hắn bị kỹ định dùng chính mình diễn sinh hồn hoàn thay đổi tinh thủy linh thú hồn hoàn kết quả băng nguyệt bên trong nào đó nữ đột nhiên cho hắn tới một câu ngươi thật muốn thay đổi tinh thủy linh thú hồn hoàn phải biết có thể mượn dùng tinh thần lực lượng hồn thú thế nhưng là ít càng thêm ít ta biết có thể mượn dùng tinh thần chi lực hồn thú không có chỗ nào mà không phải là chiến lược cực mạnh tồn tại có chút thậm chí cũng không yếu tại nắm giữ cực hạn thuộc tính hồn thú ngươi vốn là cực hạn chi băng nếu như đạt được tinh thủy linh thú sử dụng tinh thần chi lực biện pháp ngươi thứ năm hồn kỹ có lẽ so ngươi diễn sinh hồn kỹ hiếu thắng chút ân nàng lúc ấy là nói như vậy thế nhưng lúc bí kỹ đã phát động bởi vì tuyết đế đột nhiên lên tiếng cũng bởi vì nàng trong bí kỹ gây mất sau đó phát sinh một kiện hắn chuyện không nghĩ tới h á n diện hóa đi ra hồn hoàn cùng t i n h thủy linh thú hồn hoàn thì như thế dung hợp tạo thành không biết hồn hoàn bất quá vân băng có thể cảm thụ được cái này cái hồn hoàn tương đương với năm vạn năm hai bên hồn hoàn mà cho vân băng hồn kỹ vân băng nhìn lấy trên đầu như là vòng xoáy tinh hệ một dạng đồ vật yên lặng không nói chương một trăm bảy mươi tám thinh băng hạ thinh băng ánh sao cực hàn vũ khí cùng bị quấn vào trong đó cũng vỡ nát thành đ ô n g tuyết gai băng ba cái hợp thành tựa như tinh hệ một dạng đồ vật mà t h a n h sắc phong lưu thì đẩy mạnh tinh hệ xoay tròn thì tạo thành vân băng đỉnh đầu tinh hệ vòng xoáy thủy lam sắc màu băng lam thanh sắc ba màu x e n lẫn làm cả tinh hệ vòng xoáy hiện ra một loại thanh lam c h i s ắ c cực kỳ mỹ lệ thì sau đó một khác vân băng chỉ tinh hệ vòng xoáy tay phải nhẹ nhàng huy động mục tiêu chính vương đông ta dựa vào vương đông vốn đang ngu ngơ nhìn lấy tinh hệ vòng xoáy cũng cảm thụ được tinh hệ vòng xoáy lực lượng kinh khủng sau đó đột nhiên trông thấy tinh hệ vòng xoáy lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng hắn đánh tới tiêu tiêu nhanh tới giúp ta ta khả năng gánh không được ngay sau đó vương đông chặn lại nói tiêu tiêu ngượng ngập cười một tiếng chính ngươi cố lên nha ta không tham dự chuồn đi chuồn đi vương đông còn muốn nói điều gì nhưng tinh hệ vòng xoáy đã gần ngay trước mắt vương đông khỏe miệng có chút co lại c h ậ t đồng thời dùng da quang thần chiếm hữu điệp thần chạm cùng điệp thần chi quang tam đại hồn kỹ nên hướng tinh hệ vòng xoáy quang thần chiếm hữu trong h hòa â n t u n khiến tố, chốc c hồn thể gấp lát tinh hệ vòng xoáy bạo ra kinh khủng tiếng vang trong nháy mắt đánh thức lúc này còn tại hải thần các bên trong các bố lão thậm chí nơi ở cách gần đó nội viện học viên cũng đều nghe được rõ ràng tam trọng ánh sáng theo tinh hệ vòng xoáy nổ tung đồng thời d ậ p d ờ n mà ra cực hàn vũ khí ánh sao q u a n mang thanh sắc phong lưu cùng sau cùng đ ô n g tuyết bao phủ vương đông cùng đã chạy đầy đủ xa tiêu tiêu tiêu tiêu trước người hào quang màu vàng sậm loay lên nàng trực tiếp gọi ra tam sinh c h ấ n hồn đỉnh ngăn tại trước người cùng sử dụng ra ngàn năm hồn kỹ đỉnh chi uy tiến hành phòng ngự trong bạo tạc còn bao hàm vô số nhỏ bé bông tuyết bị thanh sắc phong lưu mang theo tàn phá bừa bãi toàn bộ hải thần cắt trước nghiêm chỉnh thành một bộ hủy diệt trắng cảnh liên mục lão cũng dùng hồn lực bố trí ra một đạo kim sắc bình chướng ngăn tại hải thần c á c trước mặt tinh hệ vòng xoáy nổ tung đến nhanh đi cũng nhanh nếu như không có tính theo thời gian xem ra cũng chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt thôi đợi tất cả ba động hoàn toàn tán đi nổi giữa không t r ú n g cũng dẫn theo vương đông huyền lão sắc mặt rất hắc trong mắt nhưng lại có không che giấu chút nào trấn kinh chỉ thấy hải thần c á c trước mặt đất trống đã một mảnh hỗn độn cũng hoàn toàn biến thành một mảnh băng thế giới màu xanh lam trên mặt đất Trung quanh trên quanh đều này phương địa bao cây ù một m tầng màu bên ă băng lam băng băng. n xương cùng đông tuyết. Tại trung tâm vụ nổ có một cái không nhỏ hố hình, trong hầm cũng tầng g lam lam bao tâm một hầm trùm một màu Một b có cái tuyết. Tại vụ hố tiêu tiêu cũng đã hóa thành một tòa băng mỹ nhân nếu như không phải tam sinh c h ấ n hồn đ ỉ n h sách tiêu tiêu chặn những cái kêu đông tuyết cùng nổ tung trùng kích thương tổn chỉ sợ tiêu tiêu đã không phải là chỉ bị đông lại đơn giản như vậy vân băng đối cái này uy lực cũng thật bất ngờ ngược lại cũng không phải thật bất ngờ bởi vì trong cơ thể của hắn chỉ còn lại có hai phần năm hồ lực t i n vương đông lúc này cũng rốt cục phản ứng lại sắc mặt có chút đỏ bừng tiến lên bắt lấy vân băng bả vai có chút kích động nói tiểu vân băng ngươi là muốn mưu sát sao vân băng nhìn thoáng qua vương đông sắc mặt lạnh n h ạ t không có ta cũng không nghĩ tới uy lực lớn như vậy xin lỗi hừ tha thứ ngươi giữa trưa ngươi nấu cơm gặp vân băng nói như vậy vương đông cũng liền bình thường trở lại tiêu tiêu làm tan s a u đi bên cạnh hai người mềm mại giơ tay lên nói ta chỉ là một cái q u a n chiến vì cái gì đem ta kéo vào tiêu tiêu cảm giác nàng thật là vô tội xin lỗi phạm vi ta cũng không nghĩ tới sẽ có rộng như vậy hoàn toàn chính xác hắn cũng cảm giác tiêu tiêu đã đứng càng xa hơn